t r ư ờ n g tám trăm linh sáu chồn cái rắm sở hạ lên một tầng nữa t r ư ờ n g sáu trăm ba mươi sáu chồn cái rắm sở hạ lên một tầng nữa trên lôi đài sở hạ từng bước một hướng t r ồ n đi đến t r ồ n yêu vương dê a ngươi không được qua đây a đi ra phá ba giờ phút này t r ồ n hai con ngươi đã từ từ khôi phục thanh minh nhưng thân thể linh hồn vẫn như c ũ không bị khống chế tại đầy đất chú ý t u â n lúc này đừng nói sở hạ bực này tồn tại coi như phổ thông bát phẩm nó cũng không có biện pháp gì ngăn cản cái kia nhân loại trốn bên cạnh chú ý tuôn ra bên cạnh nói ra đại huynh đệ thương lượng một chút hà thủ ố cho ngươi hòa bình thứ nhất chúng ta đều là da lẫn bảo ai cũng không dễ dàng ta bên trên có thiên tuế lão mẫu dưới có ba vạn tử tôn cần nuôi dưỡng ngươi xem ở ta đáng thương phân thượng cũng đừng chém chém giết giết ngươi lại tới ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận mãi m ạ i ngươi thật sự cho rằng ta chuột hoang đại vương dễ khi dễ sao hoa nha nha đừng n ú c đ í c h nhưng vô luận nó cầu xin tha thứ êu gạo đều không bất cứ tác dụng gì sở hà căn bản không chút nào để ý đi thẳng tới chồn trước mặt một cất bước ra thẳng đạp hắn thân thể ông thư không chấn động t r ố n yêu vương bằng gương n g ạ n h nghị lực cùng không muốn chết ý niệm khống chế thân thể chú ý tuân ra đưa lưng về phía sở hạ hét lớn hoàng gia tuyệt kỹ hỏa lực không n ớ t một cái mắt trần có thể thấy màu vàng khói đặc từ hắn cái mông tung ra thẳng đến sở hạ mặt mặt tới nhưng sở hạ đã sớm chuẩn bị tay trái vung lên ông một cái khí huyết năng lượng đem toàn thân bao phủ màu vàng khói đặc cũng bị lồng ánh sáng ngăn cách bên ngoài nhưng màu vàng khói đặc không biết có phải hay không có tính ăn mòn xuyên thấu tính lại có một tia khí thể xuyên thấu lồng năng lượng bên trong cái này sở h sắp đột nhiên cứng đở、Soát. hắn lại lần nữa nâng lên tay trái ông lần này linh hồn che đậy cũng xuất hiện kết hợp khí huyết lồng năng lượng hình thành hai tầng bảo hộ màu vàng khói đặc mới bị ngăn cách sau đó hắn hai con ngươi nhìn về phía màu vàng khói đặc lộ ra một tia kỳ quang chỉ gặp sở hà từ bỏ đạp chết chồn yêu vương mà là hai tay vừa nhất tay trái linh hồn che đậy tay phải lồng năng lượng dung hợp một tiếng thầm hử hai quang cháo nhanh chóng dung hợp làm một thể đồng thời phía trên có cái một ly mét khoảng trừng lỗ hổng đi sở hà đem lồng ánh sáng đặt ở chồn yêu vương trên ông một chân đạp đối phương thân thể chuyển ô n ra lệnh đánh rắm a chốn yêu vương mặt mũi tràn đầy một bức tình huống gì trước một giây còn muốn giết ta một giây sau liền muốn ta đánh rắm thế nào vừa mới nghe một chút cấp trên rồi quyết định dự trữ một chút trở về chậm rãi hưởng thụ hay sao và ảnh s ở hà chân một dùng sức chôn bị dẫm xong đồng l ồ i ra bởi vì cái gọi là yêu ở dưới má hiên không thể không đánh rắm phấp phấp thử phấp thử phấp thử nửa nén hương sau làm s ở hà đổi cái thứ mười lồng ánh sáng chốn yêu vương cái rắm đã từ thuần hóa vàng vì vàng nhạt lại hóa thành không màu chốn yêu vương kêu dên nói không muốn ta không được thân thể bị mắc rỗng không có thật không có giờ k h ắ c này t r ố n yêu vương bị khuất như cái một ngàn tuổi của cưng đồng thời hắn thân thể một đám phản phất lại nói vẫn là g i ế t ta đi thật không thả ra được mấy trăm năm hàng tồn mất giáo phế vật sở hà l ệ n h hừ một tiếng cũng không có lôi thôi dài dòng một cước đạp chết trốn yêu không phải muốn phế vật lợi dụng nó một hơi cũng không thể sống lâu đinh chúc mừng tóc chủ chém giết cựu phẩm trốn yêu vương xinh xinh móc sạch không hổ là ngươi lấy được, được t ư ở n g yêu ma điểm hai lúc này sở hà không để ý âm thanh nhắc nhở của hệ thống mà là phất tay đem lồng ánh sáng thu hồi hệ thống không gian mẹ nó cựu phẩm yêu vương giống như này rất chết bất quá hắn thu thập đối phương cái dám làm cái gì cái này cái dám mặc dù nhìn khói đặc quật quận nhưng cũng không có gì đại năng lực dù n g lồng năng lượng liền có thể ngăn cách truy mệnh mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi n g ư ờ i không hiểu thiết thủ nói ra hắn cái dám so trong tưởng tượng của người muốn mãnh ta ngày đầu tiên ra ngoài đi săn liền gặp nó kết quả nó đi lên liền cho ta một cái dám để lão tử cũng không dám lại đi truy nó ta đi lãnh huyết nói ra ta nhớ được ngươi trở về bảy ngày cũng chưa ăn cơm đ ộ n g một chút lại nốt han nguyên lai là này nguyên nhân nhưng ngươi lúc đó chẳng lẽ vô dụng lồng năng lượng ngăn cách sao dùng á thiết thủ lắc đầu nói ra nhưng căn bản không có tác dụng hắn cái dám có thể xuyên thấu lồng năng lượng tập mánh thật hay giả lãnh huyết không tin nói nhưng sở hà không hay dùng lồng năng lượng chứa được một bộ phận cũng không gặp cái dám tràn ra tới lại nói vừa mới sở hà cũng chỉ dùng lồng năng lượng ngăn cách ta cũng không nhìn thấy hắn có cái gì dị thường thật có ngươi nói dọa người như vậy hắn như thế nào không phản ứng chút nào không rõ ràng thiết thủ lắc đầu biểu thị mình không hiểu duy chỉ có vô tình nhìn sở hà thu hồi lồng ánh sáng p h ư vô vị thầm nghĩ linh hồn quả thật hội linh hồn thủ đoạn có thể đem linh hồn vận dụng như thế thuận b ồ m xôi gió coi như cựu phẩm võ giả cũng không thể tùy tiện làm được ngươi h ậ n t à n g thật sâu trên lôi đài sở hà vừa thu hồi lồng ánh sáng liền nhìn quanh hai bên phát hiện không người cuối cùng vẫn như cũ vung tay lên ông một cỗ sương mù sám đem hắn bao phủ để bên ngoài vô luận từ đâu góc độ cũng nhìn không thấy hắn trạng thái sau đó trận, trận âm thanh nhâm vang lên sở hà thân ảnh chậm rãi hiện hiện vẫn như cũ hai tay phụ lập nhìn thẳng phía trước bá khí vô cùng thầm nghĩ mẹ nó may mắn hút vào ít b ả n tọa định lực có thể nếu không thật muốn mặt mũi mất hết cho dù nơi đây không có ngoại nhân nhưng người nào rõ ràng sẽ có hay không có người bên ngoài chú ý tình huống vạn nhất có cái gì ảnh lưu niệm thiết bị quay t r ụ đây chẳng phải là nhân vật sụp đổ hà thủ ô sở hà nhìn về phía đỉnh đầu d ố i bàn tay đem đối phương n h ế p lấy xuống nhìn cũng không nhìn tiện tay thu hồi nói thật lần này trong võ đài hắn nhất đại thu hoạch căn bản không phải hà thủ ô mà là cái tiêm mười cái cái rắm không nói những cái khác đều có thể so với đỉnh tiêm sinh hóa vũ khí coi như cựu phẩm đại lao đoán chừng cũng gánh không được v a n h nương theo hà thủ ô bị gỡ xuống lôi đài lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa thiên địa phảng phất tại chuyển đổi rất nhanh lôi đài lại lần nữa ổn định lại trốn yêu vương thi thể biến mất thay vào đó là cái cựu phẩm quỷ vương đinh phát hiện cựu phẩm sơ kỳ quỷ vương am hiểu đánh lén vì quỷ hèn m ọ n quyết chiêu bách quỷ dạ hành lời bình luận nếu không ngươi vẫn là một phát hạ chân phải đi nếu không khả năng chơi không lại hắn nàng nó âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang vọng tại sở hà não hải cựu phẩm quỷ vương Am h ủy vương, vương nhìn xem sở hạ lại nhìn xem đỉnh đầu một thanh kim nện bảo vật nói ra ta lão quỷ số phận quả nhiên không tầm tưởng tiểu tử ngươi cái này tu vi cũng không được à đừng nói bản vương khi dễ ngươi để ngươi xuất thủ trước bản tọa tu vi không đủ sở h à ánh mắt nhìn về phía quỷ vương ba khi nói chỉ là quỷ vương cũng dám cùng bản tọa như thế kêu g ạ o đã ngư ơ i nhận vì bản tọa tu vi không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói hắn chậm rãi nâng lên chân phải đạp xuống chương tám trăm linh bảy bát phẩm sơ kỳ đánh lén quỷ vương chương sáu trăm ba mươi bảy bát phẩm sơ kỳ đánh lén quỷ vương giờ phút này trong s â n cốc thiết thủ đám người nhìn về phía trên lôi đài quỷ vương đ ư ờ n g rẽ lần này tiểu tử này phải gặp tội quỷ vương cùng t r ồ n yêu vương khác biệt nó chẳng những p i thường cẩn thận đồng thời sức chiến đấu tại cựu phẩm sơ kỳ cũng không tính thấp khó đối phó xác thực vừa mới sở hà là chiếm t i ê n cơ cơ duyên xảo hợp đem t r ồ n yêu vương phản vệ mới có kỳ hiệu nhưng biện pháp này căn bản không cần đến quỷ vương trên thân khẳng định không được nhìn tình huống hắn không được ta đi trợ lực một chút tiểu tử này hợp ta khẩu vị có thể giúp thì g i ú p nói thiết thủ nắm đấm nắm chặt h i ệ n nhiên làm tốt tùy thời tiếp ứng sở hà chuẩn bị thay hắn giải vây lãnh huyết truy mệnh cũng gật gật đầu rõ ràng mấy người bọn hắn cũng không quá xem trọng sở hà có thể ứng đối quỷ vương cho dù vừa mới sở hà đã miễu sát cái trộn yêu vương nhưng này trong mắt bọn hắn là đánh lén có thể thành công một lần chưa hẳn có thể thành công hai lần lại nói đánh lén cuối cùng không phải cái gì vương đạo sợ hà thật xin lỗi bản tọa có ý kiến khác biệt mà vô tình thì vẫn như cũ hai con ngươi nhìn chằm chằm sợ hà lẩm bẩm nói ngươi rất rõ ràng còn ẩn tàng cái gì không biết lần này có thể hay không toàn bộ hiệu lộ một bên truy mệnh đang muốn q u a y đầu nhìn về phía bia đá lại đột nhiên nhìn về phía trên lôi đài sợ hà giật mình nói vũ thảo cái này cũng được sau đó thiết thủ mấy người cũng lập tức nhìn về phía trên lôi đài hai con ngươi t r ư n g lớn tập thể tiếp cận sợ hà chân phải bộ vị trên lôi đài b à n h sở hà chân phải chậm rãi rơi xuống thể nội khí huyết điên c n g vận chuyển công pháp võ đơn giản tăng lên tới cực hạ n tu vi vốn liền tại đột phá biên giới trạng thái ở đây trùng kích vào không chút do dự lên một tầng nữa không sai lần này cũng không có tiêu hao bất luận cái gì yêu ma điểm dựa vào trước đó tích lũy cũng đã từng kim lao sư vương khí huyết b à n h h ắ n trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng tu vi chính thức tổng thất phẩm định phong đột phá đến bát phẩm sơ kỳ đồng thời giao diện thuộc tính đổi mới vân châu trấn thủ sứ tu h vi bát phẩm sơ kỳ linh hồn cựu phẩm sơ kỳ võ công võ có thể tăng lên âm dương cựu ngự đại viên mãn lôi đình đào đại viên mãn hồn có thể tăng lên thần võ một đào kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn âm phệ hồn triều t h ị binh khí t r ấ n ma đao một cái đồng tiền sùng vật thần thú đại hắc yêu ma điểm bốn mươi b ả nghìn bảy mươi b ả nghìn bảy m một trận âm bạo thanh vang vọng trên lôi đài cái này chính là sở hà tay không bóp nát không khí thanh ầm bởi vậy có thể thấy được hắn giờ phút này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào thậm chí sở hà cảm giác chỉ cần mình dậm chân một cái là có thể đem này phương bị kính đánh vỡ đương nhiên đây chỉ là thực lực bạo tăng ảo giác nhưng là thất phẩm đỉnh phong phá bát phẩm với hắn mà nói vẫn như cũng là chất biến bởi vì bằng vào tu vi đột phá bát phẩm hắn linh hồn chi lực cũng hoàn thành thoát thai hoán cốt đạt tới tự phẩm k h ô n g lồ lực lượng linh hồn để sở hà có loại muốn không chịu nổi trạng thái túi đầu xem xét ngực chỉ gặp vết dạn đã nhanh lan tràn đến cái cổ mẹ nó sở hà man thẩm cái này tu vi tính mạch đột phá chẳng những không có ngăn cản lan tr Cũng như đạo, lúc i phải ề n Ông, bạo. l này sở hà thông qua dùng phá vọng chi đồng thôi diễn tính toán phát hiện cho dù thể chất tăng cường rất nhiều nhưng cũng liền có thể duy trì nửa tháng nói cách khác trong vòng nửa tháng hắn không có thể đột phá tầng tiếp theo gia tăng thể chất liền sẽ hóa thành một đạo sán lạn pháo hoa bởi vì cái gọi là huyết sắc pháo hoa xem được không bản tọa dùng sinh m ệ n h đuổi lắc đầu sở hà lập tức thoát khỏi ý nghĩ này mà là đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía quỷ vương lộ ra một tia tàn nhẫn đã hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá như vậy tự nhiên cần muốn chém giết đại lượng đỉnh tiêm yêu m à đối diện quỷ vương liền phải chết me no mà quỷ vương lúc đầu phấn khởi tiếu dung có chút ngốc trệ nhìn xem sở hà vẹn vẹn đạp xuống chân phải đã đột phá một tầng không thể nào tiếp thu được mặc dù hắn nhìn không rõ sở hà trước mắt tu vi nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương trở nên nguy hiểm không chỉ gấp mười lần cái này đối với bí cảnh sinh ra quỷ vương hoàn toàn không cách nào lý giải lại hắn tiểu tiểu quỷ trong đầu cho rằng một người vì cái gì có thể dậm chân một cái đã đột phá cái tiết trước mặt hắn mấy trăm năm tu luyện vì sao vì cái gì không trực tiếp dậm chân đi đường tắt đột phá c h ỉ gặp quỷ vương cũng nâng lên chân phải lẩm bẩm nói đã ngư nhận vì bản tọa hiện tại tu v i không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói bế hắn cũng hung hăng đạp xuống đi vành vành vành vành quả nhiên chân tê ích. Quỷ vương sắc mặt khó coi ánh mắt nhìn về phía sở hà t h ầ m n g khẳng định là có cái gì khẩu quyết chỉ cần bản vương đạt được khẩu quyết chẳng phải là về sau không dùng tu luyện chỉ cần dậm chân liền có thể quả nhiên bản vương chính là này bị k í n người hạnh phúc nhất vừa ra trận liền có thể thu được kinh thiên cơ duyên xuất hắn nhìn thẳng sở hà lệnh như băng nói hôm nay gặp bản vương tính ngươi không may l ã o nhị ra tay đi nói hắn nhìn về phía sở hà hậu phương vị trí phản phất tại cùng nơi đó một cái t ổ n đang đối thoại làm cho đối phương xuất thủ đánh lén nhưng sở hà lại không quay đầu hắn là ai đánh lén giới l ã o đại cả một đời liền dựa vào đánh lén mới có trước mắt tu vi như thế tiểu đạo có thể nào làm có hắn húng chi tại hệ thống cho nhắc nhở bên trong đã minh sắc đánh dấu đối diện quỷ vương là cái yêu kẻ đánh lén lại thêm hệ thống cũng không có để kỳ âm vang lên phụ cận khẳng định không có cái khác yêu ma giờ phút này sở hà không những không có quay đầu ngược lại đối quỷ vương hậu phương chắp tay nói ra đại nhân ra tay đi đại nhân quỷ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn giờ phút này nhìn sở hà áo bào bộ dáng trong đầu phảng phất nhớ lại cái gì tại chỗ sắc mặt t r ắ n g bệnh một là hắn từ trên người đối phương quần áo nhìn thấy một bộ phận phi ngư phục cái bóng để hắn nhớ tới mấy cái kia tồn tại hai là hắn không cho rằng đối phương đường đường nhân loại thiên k i u cũng sẽ nói láo bởi vậy hắn không chút do dự quay người đồng thời toàn lực phòng ngự nhưng hắn nhìn lại nhưng lại chưa trông thấy bất luận cái gì tồn tại không tốt quỷ vương nói thầm một tiếng bị lừa rồi nó giờ phút này trong nháy mắt liền suy đoán ra vừa mới sở hà khẳng định là đang lừa hắn lập tức muốn quay người phòng ngự nhưng đã quá muộn tại hắn quay người trong nháy mắt sở hà liền động ông hắn thân ả n h vạch phá không gian thẳng đến quỷ vương đồng thời tay phải hướng về phía trước co lại tranh chấn ma ra khỏi vỏ huyết sát lấp lánh không chạm quỷ vương thế không vào vỏ đáng chết quỷ vương quay đầu trong nháy mắt đã nhìn thấy một đạo ánh đao thẳng đến hắn mặt trận, trận sắt khí sắt khí đem hắn bao phủ giờ khác này hắn cũng không để ý vương giả thân phận thân thể trái rời liền muốn đến cái giang hồ tuyệt học lại lư đặc cồn nhưng còn chưa chờ nó nghiêng người con cũng cảm giác một đạo hữu quang v ạ c h phá bên trái hư không tại phá hư một phương thiên địa trực giác nói cho hắn biết hiện tại tiếp tục đi phía trái bên cạnh lại lư đà cồn rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới bị cái tiêu đạo không biết hữu quang đà kích trí mạng mà hướng phía bên phải lăn lộn nhưng căn bản không có thời gian chuẩn bị như vậy chỉ có thể sau nằm x o á t hắn thân thể tại chỗ đến cái thiết bản kiểu nửa người trên sau nằm đồng thời một cất hung hăng đạp hướng sở hạ chương tám trăm lẻ tám quỷ vương tuất sở hà đao trảng v tình chương sáu trăm ba mươi tám quỷ vương tuất sở hà đao trảng v tình vành một tiếng kinh thiên tiếng va chạm vang vọng trên lôi đài x o á t sở hà thân thể tại va chạm hạ cực tốc rút lui trong tay chấn ma đao vung ra lại lần nữa thẳng hướng quỷ vương mà quỷ vương cũng trở về chính bản thân thân thể hai tay hợp lại một cái quỷ ấn ra hiện tại trước mặt điên cuồng xoay tròn ông làm sắt thép va chạm tiếng vang triệt lôi đài siêu chấn ma đao ngược lại bay trở về vành quỷ vương phía bên trái bên cạnh hung h ă n g một cước quỷ khí bắn ra đem một đạo h u quang đạo bay mấy mét xa đồng thời trước mặt quỷ ấn tiếp tục xoay tròn thời khắc phòng bị sở hà đối với hắn tiến hành đánh lén tấn công mạnh hô một ngụm chọc khí chậm rãi phun r a cam Quỷ vương nghĩ mà sợ nói vừa mới nếu không phải bản vương phản ứng kịp thời ngay đầu tiên điều động thể nội năng lượng phản kích sợ sẽ bị đối phương nhất đao lưỡng đoạn cả ngày đánh ạ kém chút bị yến mổ và o mắt bất quá đối phương cũng hắn không có dự đoán mạnh như vậy dựa vào đánh lén cũng mới vẹn vẹn để hắn luôn cuống tay chân một điểm m à thôi nghĩ đến nơi này hắn sát mặt lộ ra vẻ khinh thường muốn rõ ràng vừa mới hắn chi như vậy nguy cơ hoàn toàn là bị đánh lén không có thập toàn chuẩn bị tình huống phía dưới nhưng dù cho như thế đối phương một đao thậm chí không có phá vỡ hắn quỷ ấn một điểm vẹn vẹn để quỷ ấn chấn động một chút đồng thời hắn ban s ơ một c ư ớ c cũng không có cho rằng có thể đem sở hà đạp lui lại thậm chí làm tốt kích phát hồn châu cưỡng ép triệt thoái phía sau tránh né chuẩn bị lại không nghĩ rằng đối phương không chịu nổi một kích Giác rưỡi. Quỷ vương băng xưng xuống ngục riêng vương nâng rưỡi, nói ra, liền cái đi nói với Diêm vương đi. rãi dám còn chậm ra, quỷ sau Sau về lành này bản toạn, hắn đó, địa tự ma n g u y ê n còn chấn ma dựng đứng, hắn ông ông tắc hưởng, phản phất đang cởi nhạo mình địa đao ma chỉ tắc cởi phất vương muốn nói điều gì nhưng thể nội lực phá hoại thực sự quá mạnh hồn châu đã vỡ vụn hắn hoàn toàn mất đi hết thể năng lực phản kháng mà hắn trong đầu cũng cơ bản nghĩ rõ ràng đại khái tình huống mình sở dĩ có thể một cước liền đạp bay đối phương đó là bởi vì đạp bay căn bản không phải s ở h ạ chỉ là chấn ma đao mà thôi mình trước đó trông thấy s ở h ạ hoàn toàn là cái ảo giác hoặc là nói là ảnh phân thân một loại huyễn cảnh h ồ n kỹ u ỷ vương thầm nghĩ cũng chỉ có này hai cái kỹ năng hội sinh ra hiệu quả nhưng có thể để cho bản vương nhìn không ra quả thật lợi hại cỗ này lực phá hoại hoàn toàn đạt tới cựu phẩm trở lên thậm chí so bản vương còn mạnh hơn một chút mẹ nó rõ ràng thực lực mạnh hơn bản vương còn muốn đánh lén thật mẹ nó biến thái thật lấy quỷ vương thực lực như nhìn kỹ có thể nhìn ra mánh khỏe nhưng không chịu nổi sở hà đánh lén q u á cấp tốc để quỷ vương hoàn toàn bị mang tiết tấu bên trong từ đó từng bước một rơi xuống cạm ấy chờ hắn kịp phản ứng lại thì đã trễ có thể nói hắn có chút cẩn thận quá mức mới đưa đến này kết quả Xoát, chấn ma vỏ đao ác, cái cái, rút ra quỷ thể. Bành. Quỷ vương ké lăn trên đất, hắn trên thất tư chấn nhúc ních, có Bành, hắn hạ hung không vương lăn miệng nói ngươi, ma ra ra, kia, vỏ đủ, quỷ quỷ bại, là, ké kẻ lại nói ngươi một cái liên ăn đều không thể ăn quỷ tu bản tọa nhìn nhiều ngươi một chút đều là ngươi vinh hạnh、Phúc. quỷ vương miệng lớn máu đen phun ra hai con ngươi lật một cái lại tại lúc này bị sinh sinh tức chết nhất đại quỷ vương t ố t nguyên nhân cái chết sinh sinh tức chết đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm sơ kỳ quỷ vương h è n n ọ n đánh lén miệng pháo công kích trí mạng nhất không ngừng cố gắng thu hoạch được yêu ma điểm tại một trăm tám mươi một trăm tám mươi vạn s ở hà nhìn số lượng muốn so trồn yêu vương thất điểm cũng không để ý bên ngoài bởi vì hắn bản thể thực lực c ũ n g vừa mới so mạnh không chỉ một bậc ấn hệ thống nước tiểu tính không cho hắn giảm phân nửa cũng không tệ sở hà hệ thống bát phẩm sơ kỳ đột phá bát phẩm trung kỳ muốn bao nhiêu yêu ma điểm hệ thống tốc chủ bát phẩm sơ kỳ đột phá bát phẩm trung kỳ cần bốn trăm năm mươi vạn yêu ma điểm trung kỳ phá hậu kỳ cần năm trăm vạn hậu kỳ đột phá đỉnh phong cần năm trăm năm mươi vạn yêu ma điểm lần này hệ thống đem bát phẩm đột phá cần yêu ma điểm tập thể nói ra đồng thời mỗi một lần vẹn vẹn thêm năm mươi vạn yêu ma điểm cái này khiến sở hà phi thường hài lòng dù sao trước kia mặc dù không phải gấp bội nhưng cũng lật cái một phần ba để hắn phi thường khó chịu dù sao đại càn thế giới yêu ma cao cấp liền nhiều như vậy n h ư mỗi lần đều thêm quá nhiều đoán chừng đem đại càn yêu ma toàn g i ế t cũng không đủ cũng may hệ thống tương đối nhân tính hóa cũng không có đang điên cuồng càng thêm đương nhiên hiện tại vẫn như c ũ không dễ dàng muốn rõ ràng hắn vừa mới chém giết cựu phẩm sơ kỳ toàn thắng trồn yêu vương quỷ vương cũng mới lấy được không đến bốn trăm vạn yêu ma điểm nói cách khác về sau hắn đột phá một nhỏ tầng đều cần chạm giết hai cái trở lên cựu phẩm yêu ma mới được còn không thể là trọng thương cái này Liên người nó. có chút để đầu người đau. Mẹ sở hà nhìn ó i giết ra, a về phía hệ thống giao diện chỉ gặp yêu ma điểm dự trữ đã đạt sáu trăm năm mươi và nhiều n nói cách khác hắn hiện tại hoàn toàn có thể đột phá bất phẩm chu kỳ nhưng hắn cũng không có quá gấp bởi vì núi này cốc truyền thừa rất có thể có không ít cựu phẩm yêu ma hiện tại phá bát phẩm trùng kỳ giảm b ấ t yêu ma điểm quá lãng phí ông hắn đưa tay đem bảo vật thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước lôi đại phương chờ đợi hạ cái con mồi xuất hiện đồng thời lần này hắn dự định tiên hạ thủ vi cường hoàn toàn không cho đối phương phản ứng cơ hội đi lên liền cam trong sân gốc thiết thủ ba người nhìn sở hà dậm c h â n đột phá tại dùng lừa gạt đánh lén thủ đoạn giết chết quỷ vương đều một mặt kinh hãi đường rẽ khá lắm hắn đã thành một phương đại lão sao còn bị ổi như thế dùng đánh lén loại này tiểu đạo nên nói hay không thủ đoạn này thật có tác dụng bằng không hắn cho dù có thể chạm quỷ vương cũng sẽ đánh đổi một số thứ tiểu từ này có chấn ma vệ phong cách đánh lén thế nào chỉ cần có thể đạt tới lớn nhất chiến quả không là tốt rồi lúc này thiết thủ ba người đều lộ ra cổ quái vẻ hơn thường mà vô tình thì đem ánh mắt nhìn về phía trong sơn g ố c bia đá chỉ gặp trên tấm bia đá không ít đồ án màu đỏ ngóng xuất hiện trong đó có t r ô n yêu vương quỷ vương cũng có thiên tiêu đồ án mỗi cái đồ án hiện hiện đều để bia đá huyết sắc quang mang càng tăng lên một phần vô tình nói ra còn lại mấy cái cựu phẩm yêu ma là trung tầng trở lên các ngươi giải quyết đi về phần sở hà nơi đó ta tự mình đi cùng hắn gặp một lần t h i ế t thủ ba người gật đầu rời đi sau đó vô tình xe lăn tự động xoay tròn thẳng đến sở hà chỗ lôi đài nhưng vừa bước vào lôi đài trong nháy mắt vô tận đao quang liền xem nàng như trận bao phủ hét lớn một tiếng cũng chuyển vào trong thai nàng chết đi t r ư ơ n g tám trăm linh chín sở hà ngươi không tệ đều nhanh gặp phải bàn toạng i ờ phút này cho dù đã mất tình tâm tính cũng có chút một b ư ớ c thật sự là đao quang ẩn chứa quá đại s á t ý đối phương hiển nhiên tại hạ sát thủ đồng thời c ô này s á c khí sắc khí thẳng đến nàng yếu hạ chỗ vẫn là tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới công tích bởi vậy nàng mới có thể giật mình nhưng Cũng、chỉ ũ n g c là giật mình mà thôi bực này công kích đối phổ thông cựu phẩm yêu ma có thể sẽ tại chỗ t r ọ n g thương tử vong có thể đối vô tình tới nói sớm tại một năm trước bực này công kích đối nàng liền không cách nào tạo thành trí mạng n g uy hiếp hiện tại càng là vẹn vẹn có một chút kinh ngạc mà thôi chỉ gặp vô tình một tay chậm rãi nâng lên ông một cỗ năng lượng khổng lồ thuẫn xuất hiện ngăn tại đao q u a n g trước thậm chí năng lượng thuẫn nhanh chóng hóa hình đem mình hoàn toàn bao phủ làm c á t sắt thép va chạm thẻ bỗng nhiên tiếng vang triệt trên lôi đài lăng lệ không so đao con hoàn toàn bị ngăn trở bị ngăn cách bên ngoài hãng i nhiên n s o phương tay h ự lực c trái lại ệ n h r lần nữa nâng lên một đạo linh hồn vòng xuất hiện trực tiếp hướng u quang bào phụ tới chỉ gặp linh hồn vòng đem u quang khốn ở trung ương hắn nhanh chóng trên dưới trái phải xoay trọn lại hóa thành linh hồn lồng giam ông ú quang tại trong lồng giam vừa đi vừa về va chạm đem linh hồn lồng giam đánh run r à y kịch liệt lại vững vàng đứng lơ lửng giữa không trung mà ngay tại vô tình dự định đưa tay đem linh hồn lồng giam thu hồi nhìn xem u quang bên trong đến cùng là lúc nào phá một đạo như có như không thanh â m vang vọng trên lôi đài lúc đầu tại trong lồng giam điên cuồng va chạm u quang đình trệ một cái đồng tiền bộ g á n g ánh và o vô tình tầm mắt sau đó đồng tiền dựng đứng giống như phong hỏa luân nhanh chóng xoay tròn tốc độ nhanh chóng đều được thành tiếng xé rõ thậm chí trong hư không sinh ra một tia hỏa hoa sau một khắc đồng tiền phong hỏa luân chạy lồng giam một chỗ va chạm mà đi điên c u ồ n g tiếng ma sát âm dị thường trói thai chi x o á t ba vẹn vẹn không đến một hơi đồng tiền phong hỏa l u â n phá vỡ lồng giam lại lần nữa thẳng đến vô tình mặt mà đi giờ phút này vô tình sắc mặt vẫn như c ũ không có sợ hãi chỉ hiếu kỳ hắn tay trái chậm rãi dội ra hai cái ngón tay tại hắn mặt trước chậm rãi kẹp lấy mà nhìn như rất chậm rãi tay trong mắt người n g o à i lại phảng phất như t h i ể m điện để cho người ta thấy không rõ cụ thể động tác và n h hai ngón sắc nhập không có vật gì a vô tình trên mặt lại lần nữa lộ ra kinh ngạc thân sắc cũng không phải chấn kinh đồng tiền có thể tránh né nàng hai ngón bởi vì nàng sở dĩ không có kẹp lấy đồng tiền cũng không phải là đồng tiền lợi hại mà là hắn tại khoảng cách vô tình mặt còn lại nửa mét lúc đột nhiên đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến nguyên địa trở về cho nên nàng mới có thể kẹp không đây là cái gì xáo lộ vô tình âm thầm nói ra vừa mới tiến đến không đến một hơi một đao một đồng tiền đi lên tất cả đều là s á t chiêu làm sao một lần cuối cùng phản mà lùi bước chẳng lẽ lại là đã nhìn thấy ta hình dạng biết không phải là nhân nói hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía lôi đài đối diện vô tình o、oh. vu thảo người đâu sau đó hắn ánh mắt lập tức đảo mắt bốn phía lôi đài chỉ gặp hắn bên trong một cái góc địa phương sở hà đang dùng c h ấ n ma đao điên cuồng đào địa đạo mắt thấy là phải phá vỡ này phương lôi đài hạn chế cái này là muốn chạy trốn rồi đi lên liền cho lão nương một trận đánh phát hiện đánh không lại liền muốn chạy không hổ là ngươi sát thần sở lão h ắ c Khủ, k h t vô tình ho nhẹ hai lần nói ra sở hà rất lâu không thấy mà đang dự định làm chạy trốn nghệ thuật biểu diễn nhà sở hà nghe thấy đằng sau thanh â m hai con n g ư ờ i ngưng tụ hắn lập tức chính chính thân thể trong tay trấn ma đao và vỏ nhìn xem bên lôi đài sừng bá khí nói ra lôi đài chế tác vật liệu không tệ hẳn là huyền thiết â n một hồi để chấn ma vệ toàn chuyển về đi dùng để chế vân châu lôi đài sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vô tình bình tĩnh nói ra thật là khéo vô tình năm đó từ biệt nửa năm không thấy bản tọa vừa mới nóng lòng không đợi được cố ý cùng ngươi qua hai chiêu ngươi rất không tệ không ngừng cố gắng có cơ hội có thể đổi kịp bản tọa â vô tình lộ ra im lặng c h i sắc mẹ nó ngươi đi lên liền hạ sát thủ hiện tại lại có ý tốt nói là đơn giản qua hai chiêu ngươi lác lứ ai đây còn có là ngươi đánh không lại muốn chạy hiện tại cùng lao nương nói không ngừng cố gắng ngươi làm sao có ý tứ đâu cũng may vô tình cũng hiểu biết sở hà bản tính vốn chính là cái cuồn g vọng tự đại yêu đánh lén tồn tại đối phương nói cái gì cuồn g vọng lời nói đều rất bình thường ai bảo hắn trang bức tính cách đã khắc đến thực chất bên trong dù sao trong tay đối phương có cản đế lệnh bài làm chỗ dựa không sai đây cũng là sở hà từ muốn chạy trốn biến có lực lượng nguyên nhân như là bí cảnh yêu mà còn có vô tình thực lực cái kia sở hà khẳng định không nói hai lời đi lên liền chạy nhưng phát hiện là người quen biết cũ vậy dĩ nhiên liền phải đem bức chứa vào phóng nhãn đại cản ai mẹ nó dám c h ọ hắm sở hà n g ư ơ i tại sao lại ở đây n g ư ơ i vì sao ở đây vô tình sở hà chăm miệng một lời h i ệ n nhiên hai người đều rất nghi hoặc đối phương sẽ xuất hiện tại bí cảnh bên trong nay bí cảnh chính là tô n g môn ban g phái làm tiên tiêu thi đấu ban t h ư ở n g lẽ ra chỉ có tô n g môn ban g phái đệ tử tiến vào vô tình nhìn xem sở hà nói ngươi đường đường triệu đỉnh c h ấ n ma đại lão song hầu ra sao có thể đi vào bọn hắn cho phép cho phép sở hà hai tay phụ lập ngửa mặt nhìn lên bầu trời bốn mươi lăm độ nói ra bản tọa cả đời làm việc không cần người khác cho phép vô tình mãnh mẹ nó cái này rất thật để ngươi chứa mực mà giờ phút này vô tình bị sở hà một câu nghẹn đến cũng không biết muốn nói gì nàng đoán chừng vô luận hỏi cái gì cũng không biết nghe thấy câu trả lời chính xác hồi phục nàng chỉ có từng câu nghe để cho người ta phi thường trụ ưu nhi bị ụ nhưng hết lần này tới lần khác lại có chút nhiệt huyết trang bức trích lời mà sở hà nhìn về phía đối diện thẳng đ i ữ u m ô i vô tình cũng không thèm để ý nàng cảm thụ đại n ã o bắt đầu cực tốc suy nghĩ thầm nghĩ nàng ở đây bị cảnh có phải hay không đại biểu thiết thủ ba người cũng tại đã từng thiết thủ chừa cho hắn nói cùng viết putin hiện nhiên bọn hắn muốn chấp hành cái phi thường gian khổ nguy hiểm kế hoạch chẳng lẽ lại kế hoạch hạch tâm ngay tại này bí cảnh sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía vô tình mặc một cái phi thường chính thức chấn ma phục cũng chính là phi ngư phục thăng c á c b ạ n hắn lại lần nữa nhớ tới trước đó không lâu hai lớn yêu vương nhìn gặp nhóm người mình liền điên cùng chạy trốn hình tượng đại khái đoán được cái gì khẳng định là vô tình bốn người bọn họ tại bí trong k í n h không ít hh yêu ma bởi vậy tại nhìn thấy nhóm người mình cùng vô tình mặc không sai biệt lắm lúc mới có thể sợ hai thành cái dạng kia nhìn tới mình thật đúng là nhờ nhìn xem đối diện vô tình cảm thụ hắn trên thân khí thế mạnh mẽ lại so hai đại cựu phẩm trung kỳ yêu ma còn mạnh hơn cựu phẩm hậu kỳ hoặc là chật chật sở hà thầm nghĩ một năm tòng bát phẩm đ ị n h phong đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ phía trên quả thật không hổ là c h ấ n ma tứ đại thiên kiêu đứng đầu nhân tài như vậy không thu phục đến dưới trướng thật đúng là lãng phí chương tám trăm mười uy hiếp vô tình thế giới họ bí cảnh mà vô tình vẫn còn xấu hổ ngộng so bên trong căn bản không có dự đoán được có cái ma vương đã để mắt tới nàng người cùng bạn tỏa hốn làm sao tại cùng một bí cảnh sở hà nghĩa chính ngôn từ nói ra nay phương bi kính chính là chưa khai hoang bi kính ngươi vì sao có thể ở chỗ này không phải nói có giới hạn tuổi tác nhìn ngươi số tuổi ứng cũng vượt qua cụ thể tình huống như thế nào ngươi vô tình song mi khí có chút run dày cái gì gọi là số tuổi có chút vượt qua dù là vô tình loại này lãnh đạo nữ thần cũng không thể nào tiếp thu được số tuổi vũ nụ nữ sinh kia còn không phải cái mười tám tuổi thiếu nữ quả nhiên sắc thép thẳng nam căn bản không thích hợp nói c h u y ệ n phiếm b à ảnh sở hà phất tay xuất ra xa hoa chỗ ngồi sau đó trực tiếp ngồi tại vô tình đối diện đối vô tình gật đầu ra hiệu biểu thị đối phương có thể nói rõ chi tiết nói dù sao đại hát suy tính hắn tới đây bí cảnh đại c ắ t đại lợi chỉ là chém giết mấy cái cựu phẩm yêu ma ứng còn không tính như vậy cụ thể cơ duyên rất có thể ứng tại vô tình kế hoạch bên trên ta tại sao phải nói cho người biết vô tình lập tức bác bỏ lúc đầu nàng là dự định nói nhưng bị sở hà liên tiếp cử động làm lại không quá muốn nói dù sao nói cùng không nói cùng bọn hắn kế hoạch cũng không ảnh hưởng n h a sở hà gật gật đầu nói ra bản tọa từ không ép buộc người khác không muốn nói bản tọa tuyệt không m i ễ n c ư ỡ n g nói hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía nói ra này trong sơn cốc rõ ràng có đại lượng bảo vật một cái lôi đài một cái lôi đài lấy quá phiền phức không bằng trực tiếp đem cản đế triệu hóa tới để hắn phá vỡ sơn cốc tất cả lôi đài dạng này cũng tỉnh b ả n tọa phiền phức đúng liền làm như thế ngươi tránh ra điểm đừng một hồi băng trên người ngươi máu chỉ gặp sở hà nắm tay bỏ vào trong ngực chuẩn bị móc triệu hắn lệnh nhãn hiệu cái này vô tình sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên nhìn xem muốn nhìn liền phải đem lệnh bài lấy ra sở hà lập tức đưa tay ngăn cản nói ra chờ một chút không giống nhau sở hà tiếp tục móc lấy lệnh bài ngươi, vô tình tiêu vội hỏi rốt cuộc muốn biết cái gì ngươi phải hỏi ta mới có thể nói sợ hà bản tọa không có hỏi sao vô tình ngươi cứ nói đi sợ hà nguy nguy cười một tiếng nói ra bản tọa phải biết hết thảy ngươi vì sao muốn tới nơi đây trong sơn cốc đến cùng tình huống như thế nào chớ cùng bản tọa nói cái gì ngươi bây giờ vẫn chưa tới biết thời điểm bản tọa không có công phu kéo một chút có không có điểm này hắn sớm có chuẩn bị khi nhìn thấy vô tình xuất hiện trên lôi đài thêm lên lôi đài bên trên không có xuất hiện bảo vật sợ hà cơ bản xác định này lôi đài hoặc là nói trong sơn cốc tình huống cơ duyên là vô tình đám người làm đồng thời rất có thể là cái bảng kế hoạch lớn bởi vậy hắn vừa mới sẽ nói dùng c à n đế lệnh bài đánh nát tất cả lôi đài ngăn cản những người khác tiếp tục chém g i ế t đến uy hiếp vô tình quả nhiên vô tình lập tức thượng sáo lựa chọn chịu thua kỳ thật vô tình không biết sở hạ là đang hù dọa sao nàng biết nhưng nàng không dám đánh cược chỉ có thể chịu thua nay kế hoạch mưu đồ hơn một năm hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất không thể có một chút ngoài ý mớn dương như đây là sở hà một kế dương như vì để vô tình đem tình huống toàn nói ra đồng thời muốn nghe toàn bộ kế hoạch trước sau từ đầu đến cuối dù sao hắn g h é t nhất là có người lại nói một nửa dùng cái gì ngươi bây giờ còn không nên biết thời điểm chưa tới các loại qua loa tắc trách lời nói mỗi lần nhìn thấy đều hận không thể đem người nói chuyện xé nát bởi vì cái gọi là nói chuyện nói một nửa cắt cắt ngắn một đoạn me no t ố t vô tình gật đầu dứt khoát nàng cũng rõ ràng cùng sở hà người kiểu này không cần thiết kéo cái gì có không có, nói thẳng là phương pháp tốt nhất hắn ánh mắt nhìn về phía thiên cung nói ra ngươi ứng biết được giới này bên ngoài còn có thế giới đi biết sở hà gật đầu thừa nhận việc này tại đại càn đỉnh tiêm vòng tròn bên trong cũng không phải là đại bí mật cơ bản cựu phẩm tồn tại đều biết hiểu nhưng đối tầng dưới võ giả bình dân bách tính tới nói cũng không rõ ràng chính là dưới triều đ ì n h kiến không cho phép truyền bá dù sao tin tức này chỉ sẽ khiến rối loạn không có cái khác tác dụng ước chừng tại hơn một ngàn năm trước tiền triều tương đối cường thính lúc đế cung hậu phương trên ngọn núi xuất hiện cái thông đạo ban đầu đại lượng võ giả coi là kia là bí kính cửa vào chen trúc mà vào vô tình chậm rãi nói ra kết quả ở bên trong gặp hải lượng yêu ma kịch liệt chém rết ở bên trong triển h a i vô số võ giả v ấ lạc giờ phút này vẫn như c ũ không ai cho rằng thông đạo có vấn đề thẳng đến trong thông đạo yêu ma đại lượng tuân r a bọn chúng từng cái phi thường có kỷ luật rõ ràng là cái thế lực tồn tại lúc này mới có hơi võ g i ả phản ứng sự tình không đúng lắm một n g à n năm trước đế cung hậu phương thông đạo xuất hiện sở hà nhanh chóng rút ra vô tình trong lời nói hữu dụng tin tức bắt đầu cùng trong đầu của mình biết tin tức so sánh đồng thời cũng minh bạch vô tình trong lời nói ý tứ muốn rõ ràng bí cảnh yêu ma hội có rất nhiều hạn chế có rất ít bí cảnh yêu ma có thể xông ra hạn chế đi vào này phương thế giới h u n g chi là cái thống nhất thế lực dù sao một phương bi kính lớn nhỏ có hạn bên trong yêu ma đô là làm theo ý mình bên trong cũng sẽ có b í kính chi linh quản chế bởi vậy yêu ma thành quy mô người ít càng thêm ít sau một khắc vô tình tiếp tục nói đám kia yêu ma tiến vào này phương thế giới cũng không có chạy t ứ tán ngược lại nhanh chóng chú đóng ở trên núi cho bên trong yêu ma tranh thủ xông ra thời gian yêu ma càng ngày càng nhiều đ ế đ ô ma khí n g ậ p trời phảng phất nhân gian luyện n g ụ mà triều đình quan binh cũng lập tức tổ chức tiến đến trấn áp tại trấn áp bắt một chút yêu ma đạt được chút tin tức loại này yêu ma không phải tới từ bí cảnh mà là một cái so này phương thế giới còn rộng lớn hơn rất nhiều đại thế giới cái kia phương thế giới đồng g i n g người ma cùng tồn tại hiện lên đối địch trạng thái mà bọn này yêu ma phát hiện thông đạo tiến vào này phương thế giới tầm nhìn không cần nói cũng biết là muốn chiếm cứ này phương thế giới giết sạch nhân loại thậm chí lợi dụng này phương thế giới nuôi nốt nhân loại làm huyết thực n g h e đến nơi này sở hà biểu lộ ngược lại không có thay đổi gì bởi vì bộ phận này tin tức lúc trước hắn liền thông qua con đường biết được minh bạch yêu ma xâm lấn tầm nhìn đơn giản là coi trọng này phương thế giới lệ như nhân loại coi trọng cái nào đó bí cảnh truyền thừa dự định chiếm làm của riêng không khai thác h o à n tất tuyệt không bông tha đối diện vô tình cũng không lý tới hội sở hà nói tiếp sau đó tiền triều biết được sự tính tính nghiêm trọng toàn bộ triều đình thế lực dốc hết toàn lực cùng ngoại giới xâm lấn yêu ma sinh tử c h á n h giết lúc ấy rất nhiều nơi thế lực tông môn ban g phái cũng gia nhập trong đó nhưng chủ lực vẫn như cũng là triều đình thế lực hợp này phương thế giới chi lực tăng thêm đám kia xâm lấn yêu ma bước vào địa phương thế giới sau thực lực có rất lớn áp chế bởi vậy xâm lấn yêu ma bị lần nữa đánh về bí cảnh thậm chí nhất cử đánh về đối phương thế giới tiền triều đế vương tự mình triệu tập thiên hạ trận pháp sư bày trợ ngăn chặn cửa thông đạo nhưng bởi vậy tiền triều chính thức thực lực đại tổn quốc vận suy bại liền liên đế vương người cũng bị thương nặng các nơi còn hùng tranh giành Cuối cùng cản cơn đại tiền giữ, ngăn sóng n tổ hôm nay cũng là tiểu bạch viết tiểu thuyết thứ bảy trăm trời Ở g i sở hạ thật có điểm hoài nghi nay phương thế giới đến cùng phải hay không một phương thế giới chân thật mà vẹn vẹn một phương bí cảnh điểm ấy lúc trước xem ra rất không có khả năng bởi vì tại đại cản h thế giới sinh linh trong mắt bí cảnh định nghĩa là tồn sống không lâu một khi bị mở ra ngắn thì mấy trăm năm lâu là hơn ngàn năm liền sẽ đổ sụn hủy diệt đồng thời cái này suy bại quá trình hết sức rõ ràng nhưng là nay chỉ là này phương thế giới sinh linh t â m mắt định nghĩa ngoại giới rộng lớn hơn thiên địa lại sẽ là cái gì định nghĩa tại bọn hắn nhận biết chúng cái này phương thế giới cũng chỉ là cái bí cảnh một cái thu hoạch được cơ duyên địa phương thậm chí hướng suy nghĩ sâu xa ngoại giới cái kia phương rộng lớn hơn thiên địa lại có bao nhiêu lớn có phải hay không cuối cùng thế giới ở bên ngoài phải chăng còn có càng lớn một màn này liền phản phất lam tinh nhân tại không người trong đêm khuya ngắm nhìn bầu trời cũng biết được vô số đầy sao mỗi k h ỏ a đều không thể so với lam t i n h nhỏ mà mình mắt trần có thể thấy sao trời lại chỉ là thái dương hệ một bộ phận bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa càng nghĩ càng kinh khủng càng nghĩ càng dọa người để cho người ta dùng mình phía sau lương phát lạnh đặc biệt là tại lam tinh nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết người càng có thể minh bạch huyền huyễn thế giới thân ở một phương tiểu thế giới có bao nhiêu thảm rất có thể nào đó cái thời gian hai cái đại năng đang đánh nhau quá trình một đạo dư ba liền đem tiểu thế giới hủy diệt cái này đơn giản mảnh cực nghĩ sợ định sợ hạ trình cái linh hồn đột nhiên du lên vừa mới dâng lên dị thường cảm xúc lập tức ổn định lại đối diện vô tình có chút kinh ngạc nhìn về phía sở hạ không rõ ràng đối phương vì sao lại có như thế lớn tâm tình chập trần đối phương không phải biết được ngoại giới tồn tại vừa mới vẹn vẹn nói một chút ngoại giới xâm lấn từ đầu đến cuối kỳ phản ứng quá mức kịch liệt nhưng mà nàng không rõ ràng nhận biết quyết định hết thảy này phương thế giới sinh linh dù là càn đế định tiêm đại lao cũng vẹn vẹn đem c h i thức phạm vi lý giải đến chỗ ở thế giới nhưng sở hạ là làm tinh sinh linh p h ấ t tay hủy diệt vô số tiểu thế giới cái gì v õ c á các c chủ một quyền c h â n áp trừ thiên vạn giới một lời quyết định nhức vạn tiểu thế giới tồn tại chờ một chút bởi vậy mới có thể lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn khả năng đây là biết càng nhiều càng sợ hãi thị như lao tài xế lái xe hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí nói ra ngươi nói Tốt! vô tình cũng không có xoắn suýt tiếp lấy nói ra sau đó đại cản thành lập bình ổn trăm năm không đến thông đạo lần nữa phát sinh biến cố trận pháp sư phong ấn bị đánh phá ngoại giới yêu ma lần thứ hai xâm lấn một trận tiếp tục mấy tháng thảm liệt chém giết tiến hành cuối h thông chế, o trong đạo ngoại dù giới có áp chế, ngoại giới Yoma y toàn lực, nhưng không chịu nổi lực, chịu đ phương số lượng quá nhiều, đồng thời lượng đồng số quá cùng ấ rất p bậc bởi bản vậy cao cản căn bản được, nhiều, gánh không đại d là lực có thế lực khắp ơ i ủ n hộ. Cuối cùng đại cản tiên đế ngăn cơn sóng giữ mượn nhờ đại cản khí vận chi lực dẫn vào thông đạo chấn áp ngoại giới yoma cũng điều động rất nhiều tinh nhuệ tại thông đạo đóng quân mới chống đỡ yoma xâm lấn mà ngoại giới yoma bị tiên đế dùng khí vận đại lượng chấn sát sau cũng chậm lại tiến công tiết ấu cái này khép kéo chính là mấy trăm năm thông đạo lại mở khí vận chấn áp mấy trăm năm chiến đấu sở hà chưa từng tình trong lời nói để luyện ra rất nhiều hữu dụng đồ vật trong đó trọng yếu nhất hai điểm này phương thế giới sở dĩ có thể chống đỡ ngoại giới y ê u m a xâm lấn r ử a vào là đại cản khí vận c h â n áp tiếp theo là trước mắt cùng ngoại giới y ê u m a chiến đấu vẫn như c ũ không có kết thúc rất có thể trong thông đạo còn đang chém giết lẫn nhau cái này có chút vượt quá sở hà đoạn trước hắn biết được ngoại giới tồn tại cũng hiểu biết ngoại giới y ê u m a đã từng xâm lấn qua thậm chí này phương thế giới rất nhiều y ê u m a đô n là lần đầu tiên xâm lấn y ê u m a trốn thoát ra ngoài lưu lại hậu đại nhưng vạn vạn không nghĩ tới thông đạo cũng không phải là hắn trong dự liệu bị quan bế mà là vận tại chiến đấu nhưng đã tại chiến đấu cái kia này phương thế giới ứng ở vào tùy thời đứng trước nguy hiểm cục diện sao còn sẽ như thế loạn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại nội loạn không ngừng h i ệ n nhiên không phù hợp lẽ thường mà lại bên trong rất nhiều chuyện có vấn đề xuất sở hà nhìn về phía vô tình hỏi trong thông đạo có áp chế ngoại giới chân chính yêu ma cao cấp vào không được đúng vô tình trực tiếp điểm đầu giải thích nói phát tác áp chế chân chính cũng có thể đi vào này phương thế giới mạnh nhất yêu ma cũng liền địa huyền cánh trước chu kỳ mà địa huyền cánh yêu ma tiến vào này phương thế giới hội bị áp chế đến tự phẩm quả nhiên sở hà gật gật đầu tại vừa mới tình báo có cái rất lớn lỗ thủng chính là ngoại giới mạnh mẽ như vậy chỉ lần này phương thế giới tinh nhuệ có thể nào ngăn cản kết quả chỉ có một cái chính là pháp tắc áp chế cái này tại các loại h u y ề n viễn tiểu thuyết bên trong cũng không quá h i ế u thấy thậm chí thuộc về kinh đ i ể n cũ đường bất quá pháp tắc áp chế có lợi có hại đã này phương thế giới có pháp tắc áp chế vậy khẳng định đối với cái này phương thế giới sinh linh đột phá có hạn chế đã áp chế ngoại giới sinh linh cũng giam cầm bản giới thổ dân mà vô tình phảng phất nhìn ra sở hà đang suy nghĩ gì cũng làm r bởi, bởi vì áp chế quá mạnh rất nhiều cựu phẩm võ giả gặp phải thế giới pháp tắc nhiễu loạn tàu hỏa nhập ma người không phải số ít đây cũng là rất nhiều cựu phẩm võ giả tuổi thọ đều không có bát phẩm dài nguyên nhân trong thông đạo áp chế không có này phương thế giới mạnh sở hà phảng phất nghĩ đến cái gì đúng vô tình phi thường tán thưởng nhìn một chút sở hà nói ra trong thông đạo áp chế so này phương thế giới yếu rất nhiều cho nên rất nhiều không chịu nổi thế giới áp chế cựu phẩm võ giả vì bảo mệnh sẽ chủ động tiến đến thông đạo thủ quan đây cũng là vì sao này phương thế giới có thể ngăn cản ngoại giới y ê u m a lâu như thế nguyên nhân một trong đối với cái này s ở hà cũng gật gật đầu nhân tính bản tự tư dù là mặt đối với ngoại giới y ê u m a s â m lấn khả năng cũng sẽ có rất nhiều thế lực không xuất lực quét sạch bằng chính thức chính nghĩa thế lực giết địch không có khả năng ngăn cản mấy trăm năm y ê u m a s â m lấn cũng không thực tế nhưng bởi vì thế giới áp chế để rất nhiều cường giả đỉnh cao không thể không tiến đến thủ quan vì thế phương thế giới tận một phần lực ai vô tình thở dài nói ra Kỳ thật b a nhưng đầu đồng là có cái i n m yêu cầu, vô luận là triều cựu hậu đều quan, bác tộc, chỉ cần vô tông môn, thông là là đình, man hoang đến n thế thủ gia, phái, phải đạo phẩm h dù dị kỳ này minh vẹn vẹn hành thực ước khi ô n đến năm g trăm l ề n mất đó i hiệu nhiều lại phá phẩm hậu kỳ nhưng cựu lực. c Rất đã đột đã kỳ, triều h chống đỡ được thế giới áp chế đại lao dùng này. phương thế giới yêu ma ngay tại khởi, cũng cần thủ hộ giả vì lý do, tuyệt tiến đến thủ、quan. Nhưng khi ể được quốc cũng cần dùng này ngay tiến đến quan. giới giới giả đỡ đại đó tại tuyệt t áp lao lý ma do, yêu vì cự đình thế lực hoàn toàn bị ngoại giới y ê u m a ngăn chặn thậm chí tiên đế cũng tại một đợt yêu chiều trùng kích vào trọng thương căn bản bất lực lại quản bọn họ chỉ có thể mặc cho bọn hắn lưu thủ này phương thế giới chậm rãi liền hình thành hiện tại cục diện loạn một thớt chương tám trăm mười hai triều đình thay đổi ẩ n nấp đại hắc lý kiện băng quạ âm hiểm thật loạn s ở hà cũng khẽ to mày cho dù là hắn đối với cái này phương thế giới rõ ràng có ngoại bộ áp lực nhưng như cũ có thể sinh ra phức tạp như vậy cục diện hôn loạn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi to lớn não phi tốc x o a tròn nhanh chóng tìm kiếm vô tình trong lời nói điểm m ấ chốt lại phát hiện một vài vấn đề c à n đế dựa vào một phương đế quốc khí vận có thể đột phá này phương thế giới hạn chế đạt tới địa huyền cảnh có thể lý giải sở hà trầm giọng nói ra hắn dựa vào địa huyền tu vi cùng đế quốc khí vận có thể ngăn cản ngoại giới yêu ma xâm lấn cũng có thể hiểu được nhưng đại c à n trải qua ba lần đế vương thay đổi ở giữa có rành cản tại tân đế chưa quật khởi thời điểm làm sao ngăn cản yêu ma xâm lấn điểm này rất khó giải thích thông muốn rõ ràng trước đó không nói liền nói hiện tại c à n đế sắp v ỡ lạc mà bốn vị đoạt đích hoàng tử có thể tại bao lâu triệt để tranh ra thắng bại còn chưa biết được lui một bức giảng coi như lập tức làm tân đế có khí vận phụ trợ tối thiểu cũng phải một hai năm mới có thể phá địa huyền cảnh đi lại nói trước mắt đến xem môi giới đế vương đều không có làm qua ba trăm năm cái kia đế vương chi vị xem ra cũng không có như vậy dụ hoặc ba vị đoạt đích hoàng tử lại tại sao lại vì cái trông thì ngon mà không dùng được địa vị điên cuồng như vậy tranh đoạt trừ phi sau một khắc vô tình liền cho hắn làm ra giải đáp bởi vì ngoại giới yêu ma tiến công có quy luật có thể là bọn chúng tiến vào này phương thế giới cũng không phải tùy tiện mà là cách m ô i đoạn thời gian liền sẽ có trong đó nghỉ căn này nghỉ ngắn thì ba năm năm lâu là vài chục năm mà mỗi lần đế vương thay đổi đều là vào lúc này ở giữa phát sinh kỳ thật đời thứ hai đế vương không chết hắn đem đế vị chuyển cho đời thứ ba về sau chỉ là dưới thực lực trượt đến nửa bước địa huyền cũng dựa vào thể nội còn sót lại long khí căn bản không nhận thế giới áp chế mà đời thứ ba tiên đế tại chuyển vị lúc vừa vặn gặp phải sóng tiểu yêu triều hắn bản trọng thương sau đó này phương thế giới tà giáo tịch quyển thiên hạ hắn làm phụ trợ c à n đế ổn định triều cương cuối cùng sớm đem năng lượng chuyển cho thiên đế giúp đỡ phá địa huyền mới bình định thiên hạ sở hà lập tức nói ra ngươi nói là mấy vị đoạt đích hoàng tử dự định bắt trước vị thứ hai tiên đế. Không sai. vô tình nói ra những cái kia thế ra tông môn bang p h á i muốn mặc quyền cũng là bởi vì cái nào sợ không phải đế vương triều đình trọng thần cũng sẽ có bộ phận khí vận ra thân áp chế hội giảm bất không ít thì ra là thế s ở hạ gật gật đầu không thể không nói vô tình một giải thích liền đem này phương thế giới các loại bí ẩn lo gì hoàn toàn sắp xếp như ý vô luận từ cái gì góc độ nhìn loại này rõ ràng có ngoại địch xâm lấn nhưng như cũ dối bởi cục diện cũng có thể giải thích v ề phần đoạt đích hoàng tử vì thập sao không làm cái nhàn tản vâng ra dù sao cũng có một phần nhỏ khí vận ra chỉ điểm này rất dễ hiểu dù là hoàng thất tử đệ cũng không phải ai cũng có siêu cường thiên phú tu luyện đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử bát hoàng tử thật luận thiên phú cũng liền miễn cưỡng tính tiên h tiêu loại thiên phú này mặc dù có hoàng gia tài nguyên phụ trợ bát phẩm cũng liền đến cùng n h ư không có cái khắc nghịch thiên cơ duyên muốn phá c ử u phẩm khả năng không lớn coi như phá c ử u phẩm cũng sẽ dừng lại tại sơ kỳ nhưng một leo lên đế vị liền có thể thời gian ngắn rượi vào lòng khí phá địa huyền thành là thiên hạ đệ nhất chân chính chúa tể loại trí cao vô thượng quyền lợi dù la thả tại bình thường thế giới đều sẽ vô số người dùng mệnh l i ề u một phen húng chi huyền huyền thế giới hắn vì sao không có s ớ m lui s ở hà trầm giọng hỏi hắn tương đối thảm thượng vị lúc kinh lịch tà giáo phong ba đột phá điệu huyền lại tương đối vội vàng bởi vậy một mực có ám thương lại thêm những năm này thông đạo yêu ma công kích tiết tấu có chút nhanh cho nên một mực không có cơ hội dưỡng thương phản mà không ngừng tăng thêm hắn có thể chịu tới lần này yêu chiều thối lui đã tính không dễ vô tình lập tức nói hắn tự nhiên chỉ phải là đương kim càn đế sợ hà hiện tại ở vào thỉnh thoảng thời gian vô tình nửa nơi tại yêu triều đã lùi ấ n quy luật tháng gần nhất không xảy ra vấn đề sẽ có ba năm trở lên yên tĩnh kỳ đương nhiên cho dù yên tĩnh kỳ y nguyên sẽ có ngoại giới yêu ma xâm lấn chỉ là rất ít đi thành đại quy mô yêu triều ừ m s ở hà tính triệt để minh bạch hết thẻ tình huống cũng rõ ràng đại càn nhiệm kỳ mới vừa đến liền sẽ buộc phát kinh thiên đại chiến dù sao ai cũng không thể đánh đánh lâu dài vô luận ba vị đoạt đích hoàng tử muốn tranh đế vị vẫn là những người khác muốn thay đổi triều đại đều nhất định phải tại trong vòng một hai năm hoàn thành nếu không thật bị ngoại giới yêu ma lần sau tiến công lợi dụng sơ hở khả năng này này phương thế giới hội luân hãm ai cũng đừng tốt nhưng sở hà hiện tại không rõ ràng càn đế ở thời điểm này đến cùng có cái gì nắm chắc có thể giúp bắt hoàng tử thợ vị mình cây đao này lại muốn dùng ở nơi nào cho dù hắn đối với mình có lòng tin có thể trong vòng một năm quân lâm thiên hạ nhưng càn đế như thế nào đối với hắn có lòng tin thú n g chi hắn thật quật khởi như thế nào lại tình nguyện dưới người lắc đầu sở hà không ở đây có nhiều việc x o a n suýt mà là nhìn về phía vô tình hỏi hiện tại ứng nói một chút ngươi ở đây phương bí kinh kế hoạch là cái gì ngưu đổ lâu như thế không là chuyện nhỏ đi mà vô tình vừa muốn nói gì hắn ánh mắt tùy ý liếc mắt bên trái đột nhiên sửng sốt khoe miệng co giật mấy lần sở h à cũng vô ý thức thuận nàng ánh mắt nhìn về phía vô tình vung tay lên bên trái một hình ảnh hiện hiện lôi đài hai bên đứng đấy bốn đạo thân ảnh bên trái là một người hai thú chính là lý kiện đại hắc băng quạ phía bên phải là cái áo trắng thiên tiêu hắn khí chất xuất chúng cầm trong tay màu trắng q có xếp dị thường tiêu sái một cái huyền bảo ngọc bội áo trắng thiên tiêu ngẩng đầu nhìn phía trên võ đài bảo vật nói ra cũng là miễn cưỡng xứng với b ạ n thiên tiêu sau đó hắn vung vẩy cây quạt đem trên mặt đất cho bụi p h i ế mở lại đạn đạn trên quần áo căn bản nhìn không thấy cho bụi mới đưa ánh mắt mới nhìn hướng lý kiện nói ra Ngươi là cái kia triều hầu ra dưới chúng đi bản thiếu xem ở sở hầu ra trên mặt mũi hôm nay tha cho ngươi một mạng lập tức quỷ xuống đất nhà ậ vua hắn ai vậy đại hắc có chút m n g ép hỏi và ảnh áo trắng thiên t i ê u mở ra quả xếp than nhẹ nói hô phong hoán vũ quá bình thường chóc tinh nã nguyệt t r o n g tối giấu nhà ở phương đông thần tiên đạo ta chính là giang hồ đẹp trái nhất lang đại hắc dê lý kiện mãnh v a n g q u ạ khá lắm hôm nay bọn hắn tính gặp so sở hà còn có thể t r ă n g bức mẹ nó đại hắc khí mặt phát run nói ra thật mẹ nó có thể trang bức cam hắn khởi động lao ép mở kế hoạch thứ hai nói hắn v ọ t thẳng ra ngoài thẳng đến áo trắng tiên h tiêu một móng đ u ố t đôi hắn mặt hung hăng c h ụ c tới và ảnh áo trắng tiên h tiêu chân trái đ ạ p nhẹ thân ảnh như kinh hồng triệt thoái phía sau hai mét trong tay quạt xếp vỗ xuất khí mười phần mà băng quạ cũng đã bay đến một cái hàn băng tiên p h o n g tới đối phương phần bụng nhưng mà áo trắng tiên h tiêu vẫn như c ũ không chút hoang mang vùng v y cây quạt một cái một cơn gió lớn đem băng tiến thổi nghiêng về một bên mà đi nên nói hay không áo trắng tiên tiêu bản thân thực lực rất mạnh cao chính là bất phẩm tại thi đấu bên trong cũng đứng hàng đầu giờ phút này lý kiện tiến lên s o n g quyền đánh ra đồng thời đại hắc ở phía trên cũng vung vẩy móng đ u ố t công kích băng quạ tại một bên phun ra băng tiễn lần này áo trắng thiên tiêu vẫn như cũ bình tĩnh hắn tay trái cầm quá x ế p xoay trọn một cái quá x ế p ngăn trở lý kiện s o n g quyền công kích hữu quyền đánh ra thẳng đến phía trên đại hắc nâng lên chân trái đạp hướng băng quạ giờ phút này hắn trên thân áo trắng phiêu phiêu đã một địch ba đơn giản đẹp trai đến c ự c hạng tăng thêm cái k i ê u kiệt n ạ o ánh mắt càng khiến người ta ghen ghét đậu thủ đánh hắn phía sau lưng đại hắc đôi áo trắng thiên tiêu phía sau c ù n hống một tiếng cái gì? áo trắng thiên tiêu vô ý thức coi là phía sau lưng còn có đ ị c h nhân bản năng dùng duy nhất chân sau hướng làm ra phòng ngự tư thế mà hắn xuất thủ đồng thời lý kiện cũng lập tức xuất thủ chân phải đối áo trắng thiên tiêu cái nào đó bộ vị hung hăng đã tới vụ thảo áo trắng thiên tiêu phát hiện không đúng lập tức phải dùng chân phải ngăn cản nhưng căn bản không kịp Bành. bay đài. gà Giang giác. Một đạo va chạm, vỡ vụn thanh vang vọng tại trên lôi đài. Có thể nói. Nhất đại thiên kêu, gà bay trứng、vỡ. Trưng chạm, thể giác. tại lôi đại kiêu, va Có Một âm đạo vỡ vỡ. hắn có thể rõ ràng cảm giác mình cái nào đó bộ vị khả năng triệt để báo hỏng về sau lại b u ộ c nịch lại câu g i ậ n mỹ nữ đã không cần thiết bởi vì hắn đã mất đi cùng mỹ nữ c h i ề u sâu giao lưu tư cách từ nay về sau chỉ có thể yên lặng nhìn người khác rong ruổi xa trường điểm này để áo trắng thiên kiêu căn bản là không có cách tiếp nhận hắn đau s o n g mi và mẹo miệng há mở lại gắt gao nhìn chằm chằm lý kiện phán phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương giết chết nhưng lý kiện nhưng căn bản không quan tâm mà lại lộ ra một tia cười xấu xa c h ỉ gặp đỉnh đầu bên trên đại hát tại hắn há to mồm kêu thảm lúc không chút do dự từ trong ngực móc ra túi càn khôn phương xa sở hà nhìn đại hát từ trong ngực móc ra túi càn khôn kinh ngạc một chút muốn rõ ràng đại hát trong ngực bản thân liền là cái không gian chữ vật thứ gì bỏ vào đều sẽ tự động thu nhỏ bởi vậy đại hát vô luận là thu bảo vật binh khí ăn đều là trực tiếp nhét vào trong ngực cơ bản chỉ có một ít yêu ma thi thể mới có thể dùng túi càn khôn chứa hiện tại xuất ra túi càn khôn làm cái gì chẳng lẽ lại muốn bắt tan ra vẫn là sau một khắc sở hà trên mặt kinh ngạc chi xác lại lần nữa gia tăng chị gặp trên lôi đài đại hát thình lình từ trong túi càn k h ô n xuất ra cái khối băng mà khối băng lý chính có một đ o à n chất lỏng màu vàng không sai hắn chính là lý kiện tại trước đó không lâu tiêu chảy lúc đại hát mệnh lệnh băng quả thu thập lại vì cái gì đơn giản chính là muốn hố người thế nào rảnh cùng hát ra trang b ư ớ c hát ra để ngươi về sau miệng đều không c ă n g ra ăn hát ra nhất tưởng nói đại hát không chút do dự cầm trong tay khối băng hướng áo trắng thiên k i ê u há to mồm trô ném ném qua đồng thời lý kiện đan điền dùng khí một cố hảo quang màu đỏ từ hắn phần bụng phân lên thẳng đến hầu、Phúc. một đạo hỏa quang thẳng đến ngay tại phóng tới áo trắng thiên tiêu khối băng、Chi. khối băng bị ánh lửa thiêu đốt còn xuất lại một lớp mỏng manh lại như thiểm điện biến mất tại áo trắng thiên kiêu trong miệng có thể nói vào miệng tan đi ra ngôi m lưu hương áo trắng thiên kiêu khúc giờ phút này áo trắng thiên kiêu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hương vị tại trong miệng nổ tung tại kết hợp v ớ i hắt thủ bên trong khối băng bên trong màu vàng bộ dáng hắn mơ hồ cũng đoán được cái gì s ắ p mặt trắng bệnh hắn là ai đường đ ư ờ n g nhất đại thiên tiêu người đương ngoại hiệu đại càn tiểu lan quân một cái có bệnh thích sạch sẽ thiên tiêu bình thường liền chút cho bụi đều không thể nào tiếp thu được thúng chi cái này liệm cửa vào để hắn trong dạ dạy điên quần quần sau đó không chút do dự liền muốn phun ra giắt băng phong băng quả hét lớn một tiếng x o á t một đạo hàn băng đem áo trắng thiên tiêu miệng phong bế để vừa mới muốn nôn mửa áo trắng thiên tiêu nôn không thể nôn nhưng trong dạ dày quần quận tiếp tục miệng căn bản không chịu nổi đại lượng đồ vật cuối cùng lại nuốt nuốt xuống lùi đại hắc lý kiện băng quả lập tức triệt thoái phía sau mấy mét từng cái nhìn xem áo trắng thiên tiêu biểu lộ cổ q u á i đặc biệt là cũng có chút bệnh thích sạch sẽ băng quả cũng đi theo nôn khan hai lần mẹ nó băng quả chửi bời nói cái này mẹ nó cũng thật là bồ nôn lý kiện xác thực buồn nôn hình tượng không đành lòng nhìn thẳng đại hắc không có mắt thấy thật sự là không có mắt thấy người xem đều như thế húng chi thể nghiệm phái bản nhân áo trắng thiên k i ê u khuôn mặt vật mẹo từng sợi tóc tạt lở và ảnh hắn q u ỳ trên mặt đất đóng băng lại miệng khối băng bị hắn dùng khí huyết chấn át nguyên điệu nôn mửa liên t ụ hẹ dầm dầm hẹ dầm dầm vô số khó n g ử i chất lỏng từ áo trắng thiên k i ê u miệng bên trong phun ra để hắn mình bản thân đều ngăn không được lui lại có thể nói bên cạnh nôn vừa lui chật vật đến từ điểm đích nhà máy mẹo đại hát ba cái nhìn xem điên cuồng nôn mửa áo trắng thiên kiêu cũng lập tức triệt thoái phía sau dù sao ai cũng nhìn không được như thế bẩn thỉu hình tượng mãnh thật lâu áo trắng thiên kiêu đình chỉ nôn mửa hắn lẩm bẩm nói ta ô huế sống không nổi nữa triệt để sống không nổi nữa sư phụ tông môn ta hơn ba trăm nhân tình gặp lại ích nói hắn không chút do dự nâng lên tay trái đập vào trên đầu b à ảnh một tiếng va chạm vang vọng lôi đài nhất đại thiên k i ê u tuất hưởng thọ một chương quảng trường、ừ. đại hát k h á t tay nói ra vốn cho rằng là giả bệnh thích sạch sẽ không nghĩ tới thật bệnh thích sạch sẽ chính là quá yêu trang bức lý kiện gật đầu nói ra người đều có mệnh hắn gặp chúng ta cũng coi như hắn không may nên nói hay không người là thật tổn hại g i á t xác thực quá độc ác văn quạ cũng phụ hòa nói cam đại hát tức giận nói giống như các ngươi không có tham dự đồng dạng sau đó thứ nhất móng nuốt tại bên bờ lôi đ à i cầm r a cái hố sâu đem áo trắng thiên tiêu thu lấy ở bên trong đắp lên h ổ nói ra người trang bức đến hắn trang bức trang bức bên trong có huyền cơ chứa tốt bức người kính ngưỡng trang bức không thành biến phế tích rát rưởi lên đường bình an không tiễn áo trắng thiên tiêu mẹ nó ta đều đã chết ngươi còn như thế vũ nhục ta còn có thể hay không là người thú phương xa vô tình sở hà cũng tại lúc này thu hồi ánh mắt giờ phút này cho dù đã mất tình bình tĩnh khuôn mặt cũng ngăn không được khoe miệng co giật hai lần thậm chí dạ dày đều có chút chuyển đối diện sở hà cũng có chút xấu hổ dù sao đại hắc là hắn sùng thú vừa mới quả thật có chút quá bẩn thiệu nha cái kia sở hà trầm giọng nói ra ngươi nói tốt vô tình cũng không có xoắn suýt cái này tiếp lấy nói ra hơn hai trăm năm trước ngoại giới trong thông đạo xuất hiện cái tình huống đặc biệt không biết là ngoại giới yêu ma dùng thủ đoạn gì lại ở trong đường hầm đánh ra cái thứ hai lỗ hổng nay lỗ hổng nối thẳng c h ấ n ma trụ sở phụ cận bên trái núi hoang đại lượng yêu ma từ trên núi hoang tuân ra hiện ra đại c à n bất đắc di chỉ có thể hai tuyến khai chiến điên cuồng chém giết cho dù mới mở ra lỗ hổng có hạn chế một chút cường hành yêu ma rất khó từ đây lỗ hổng đến thế giới này nhưng không chịu nổi yêu ma số lượng đồng dạng không ít lại thêm lúc ấy đại c à n thực lực tổng hợp không có khôi phục nhiều ít căn bản là không có cách ủng hộ hai tuyến khai chiến cuối cùng đương đại c h ấ n thủ sứ lưu tổn thương tự mình xuất thủ dùng một khối vô thượng bia đá phối hợp bí pháp trận pháp đã tự thân tính m ệ n h tinh huyết làm dẫn ngăn chặn này lỗ hổng l ư u tổn thương nghe thấy tên này hảo sở hà hai con người ngưng tụ làm vân châu c h ấ n thủ sứ hắn là nghe qua người này nghe nói hắn là đuổi kịp nhất đại cản đế phát tiểu thiên phú tuyệt thế t u ổ i còn trẻ liền lên làm c h ấ n thủ tổng sứ tiền nhiệm về sau chém giết tà giáo yêu ma cao cấp vô số hảo giết yêu cư sĩ có thể nói cái danh hiệu này tại toàn bộ đại cản cũng là nổi tiếng bên trên có thể trấn cự ma đi đường hạ có thể trấn tiểu nhi khóc nỉ non nhưng chẳng biết tại sao tại hơn hai trăm năm trước đột nhiên t r u y ề n vị cho mưa kiếm về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy lúc đầu đều cho rằng hắn là chán ghét tại phía trước c h é m g i ế t chủ động lui khỏi vị trí phía sau màn an ổn tu hành không nghĩ tới sớm tại hai trăm trước mặt đã vì nước hy sinh chết như thế yên lặng vô danh để cho người ta thổ thức Trưng 814, lưu tổn thương, tốt, thiết thủ mắt, từ phút tình thủ Một tranh trong. lưu đến này, nhấp ông. hiện bên Giờ gặ đầu cuối. xuất khúc mắc, kim bia này, một bức tầm mắt vừa đại vô sở Chỉ nhưng lại không yêu dám lên trước h i ệ n nhiên đều đang e sợ này nam tử nhưng nương theo yêu ma càng ngày càng nhiều cũng dần dần bắt đầu hướng nam tử tới gần bất quá nam tử trung niên cũng không kinh hoàng hắn sát mặt lạnh nhạt tay trái nâng lên một cái kim sắc bia đá chậm rãi hiện hiện chấn hét lớn một tiếng kim sắc bia đá đột nhiên b i n lớn hóa thành một cái núi nhỏ hướng yêu ma b ầ y ở tới oanh ẩm ẩm. trận trận oanh minh tiếng va chạm vang vọng giữa t h i ê n đ ị a vô số yêu ma tại trong tiếng kêu thảm mất đi tính mệnh nhưng kim bia vẫn như c ũ không đình chỉ đang không ngừng cùng nện trong khoảnh khắc đem trên núi hoang yêu ma hủy diệt nam tử trung niên cũng phun ra một ngụm màu tươi hiển nhiên như thế khống chế kim bia tiêu hao phi thường lớn cho dù là hắn cái này tuyệt thế đại lão cũng có chút không chịu nổi giống núi hoang đỉnh lại lần nữa truyền đến tiếng thú gạo lần này nam tử trung niên không có lại tiếp tục công kích mà là một tay nắm nâng kim bia hướng trên núi hoang đi đến trầm giọng nói ra tên ta lưu tổn thương đại càng đời thứ hai c h ấ n thủ tổng sứ suốt đời chức trách thủ thương sinh bách tính không bị yêu ma b ừ i dối ta có một đĩa có thể bảo vệ thương sinh bình an trăm năm có thể trấn yêu ma không ngược nhân dân nhưng hộ bách tính ăn cư lạc nghiệp có các thể giết các xâm lấn tạm nhiệm. ngươi Bia lấn lên. Vânh. xâm kim sát cử bia rơi n xuống trực tiếp đem lưu tổn thương sở tại địa vị ném ra trăm mét sâu hố hoàn toàn ngăn chặn thông đạo giao lộ bang và anh đông kim bia lắc lư phảng phất bên trong yêu ma chính đang điên cuồng công kích muốn đem hắn đục nát nhưng sau đó nói đạo huyết quang từ kim bia dưới đáy xuất hiện trong nháy mắt đem kim bia nhuộm đỏ ông kim bia run r à y hai lần c h i t để khôi phục lại bình tĩnh phía dưới đại lượng chấn ma cao tầng nhìn xem bia đá hai mắt rừng rừng sau đó tập thể đem chấn ma đao nâng lên q u ắ t chấn ma vĩnh tổn chấn ma vĩnh tổn b à ảnh hình tượng vỡ vụn hô sở hạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí hắn vừa mới phảng phất thân lâm k ỳ cảnh cảm thụ vị kia đã từng đại cản chấn thủ sứ lưu tổn thương kiên quyết bình tĩnh tại trước khi chết vẫn như cũ sắc mặt như thường hắn là một đáng giá tôn kính người hắn cũng là nhất đại chấn ma chủ c h ắ c không được sở hà thầm nghĩ hai trăm năm trước c h ấ n ma ti có loại kia lực h ư n g tụ từng cái c h ấ n ma vệ đều sát phạt quả đoán khí khai anh hùng h ư n g thực có này thống xoáy dẫn đội thủ hạ c h ấ n ma vệ muốn không mạnh không bá đạo cái kia mới thật sự là giá quỷ đáng tiếc hắn lắc đầu thở dài một hơi vị này vừa chết đại càn c h ấ n ma ti hiển nhiên không ngừng trượt hiện tại tức thì bị rất nhiều thế lực trong bóng tối nhằm vào nếu không phải nội tình thâm hậu tăng thêm càn đế ủng hộ đoán chừng sớm mất đi giám sát thiên h ạ chạm yêu trừ ma địa vị hán là cái đáng ra tôn kính trấn ma vệ sở hà nói thẳng mặc dù chính hắn muốn là đối phương tuyệt sẽ không làm đồng dạng cử động nhưng hắn bội phục tôn trọng loại người này tộc một cái nguyện dùng sinh mệnh mình đến thủ hộ thiên hạ thương sinh người đáng ra tất cả nhân loại đi tôn trọng Xoát! sở hà vô ý thức nhìn về phía trong sơn cốc phương vị hắn nhớ tới đến vị trí kia cũng mơ hồ có cái kim sắc bia đá tồn tại cùng hình tượng bên trong cái kia rất giống rất có thể có liên quan gì Ừm! vô tình gật gật đầu nói ra là rất đáng được tôn kính nhưng hậu bối người lại không kế thừa d ụ n g khí của hắn ba mươi lăm năm trước bia đá lại lần nữa xuất hiện vung lỏng bên trong y ê u m a có muốn xông ra đến dấu hiệu bởi vậy chấn ma ti rất nhiều đại lao sợ hãi bắt đầu điên cồn u g vượt qua các loại cổ tịch cuối cùng bọn hắn tại một bản cổ tịch bên trên trông thấy bí pháp cùng lưu tổn thương tiền bối c h â n áp b ị a đá nhưng hỗ trợ lẫn nhau chính là dùng c ử u phẩm thiên k i ê u chủ động n h n t ế đến ổn định kim b ị a lúc ấy này biện pháp vừa ra ủng hộ thanh âm phi thường lớn đ á m tiên lão gia hỏa an giật hơn hai trăm năm sớm mất d ũ khí không có đã từng liệu mạng chém giết yoma d ũ khí cho nên công khai ủng hộ mà lấy ta không người sử dụng thủ rất nhiều chấn ma vệ mãnh liệt phản đối đáng tiếc cuối cùng không đối phương thế lớn cuối cùng đám kia lão gia hỏa lấy trước mắt vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng vì lấy cớ dùng cái này đến dùng biện pháp này tục một đoạn thời gian đồng thời một lao quái vật đem mình cháu trai ruột đ y ra nói có thể để hắn tham gia tuyển chọn công bằng công chính lựa chọn nói những thứ này vô tình hai con ngươi lộ ra tàn nhẫn phẫn nộ mà sở hà phản g phất cũng đoán được cái gì quả nhiên vô tình vung tay lên một hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình một phương trong đại điện có hai nam tử đối lập một cái lao giả cầm trong tay hai cái lệnh bài nói ra hai cái lệnh bài một cái khắc lấy phụ chữ một cái khắc lấy lũ chữ rút đến phụ chữ thì đi chấp hành kế hoạch sau đó nam tử tháo đen nói ra ngươi c h ư a c hút đi còn thừa cho ta bản thiếu chính là c h ấ n ma hậu đại nguyện vì c h ấ n ma ti đi chịu chết quyền lựa chọn vận mệnh đều giao cho ngươi trên tay mình Tốt. đối diện cương nghị nam tử gật đầu đưa tay rút ra một cái lệnh bài mở ra phía trên khắc h ỏ a một chữ phụ và ảnh cầm nhãn hiệu lão giả không chút do dự cầm trong tay còn thừa lệnh bài đánh nát nhìn xem cương nghị nam tử nói ra vận mệnh như thế các ngươi tại g i a lận một thanh niên đứng ra phẫn nộ gào thét người này không là người khác chính là còn có chút ngây ngô thất thủ hắn gầm thét lên vì cái gì không đem còn thừa lệnh bài cho chúng ta nhìn khẳng định hai cái phía trên đều có phụ chữ gian lận sư phụ ngươi không thể nhận ngươi không thể đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt liền bị mấy cái chấn ma vệ lôi ra đại điện và ảnh hình tượng đến đây lại lần nữa vỡ vụn thì ra là thế s ở hà thầm nghĩ c h ắ c không được lúc trước thiết thủ muốn cho mình thiết trí nan đề xem ra cái này một mực là tâm hắn ma đồng thời cũng đối tiếp xuống kịch bản cơ bản rõ ràng đơn giản là thiết thủ đám người sư phụ khẳng khái chịu chết đem kim bia ổn định không nhà nhìn không ra vô ẫ n l tình gật đầu nói ra lúc ấy cục diện rất phức tạp ý kiến khác nhau rất lớn sư phụ dù là biết rõ có vấn đề cũng phải đi bởi vì chỉ có tại như thế có thể miễn cưỡng ổn định triều cương nếu không chấn ma ti lại bởi vậy đại loạn lúc ấy đám kiên lão gia hỏa tướng ăn cũng không có quá khó nhìn cho chúng ta tứ đại thiên kiêu rất đại bổ trợ cũng để chúng ta trấn thủ bốn châu quyền cao trức trọng hơn nữa lúc trước sư phụ ta phát hiện cái đồ trọng yếu phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị mới c a n nguyện chịu chết lợi ích trao đổi đồ trọng yếu ngươi nói đồ trọng yếu là cái tia kim s ắ c bia đá sở hà đem ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc phương vị ngươi vô tình kinh ngạc nói ngươi có thể nhìn thấy bia đá đương nhiên sở hà đầu lâu nửa mặt nhìn lên bầu trời góc bốn mươi lăm độ ba khi nói bản tọa xong đồng khả quan n h ậ t nguyện biến thiên nhưng nhìn thiên địa quy tắc thống chi chỉ là hết trận vô tình ngươi nhưng thật khoác lát ngữ bức chương tám trăm mười lăm từ mẫu kim địa càn côn đảo ngược mặc dù ngoài miệng nói sở hà rất có thể khót o lác nhưng vô tình cũng không thể không thừa nhận hắn hai con ngươi xác thực không phải bình thường muốn rõ ràng sơn cốc chính là bốn người bọn họ cải tạo này phương bí kính chân chính truyền thừa làm ra bởi vậy coi như nàng mình cũng phải mượn nhờ trận pháp mới có thể thấy rõ cái khác phương vị tình huống cụ thể nhưng sở hà lại bằng vào song đồng liền có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương có loại đặc thù đồng thuận có thể phá vọng hết thảy bất quá vô tình cũng không ở đây chủ đề bên trên xoắn suýt ngược lại tiếp lấy sở hà nói ra đúng có quan hệ đám kia lão gia hỏa tại sư phụ hiến tế sau không bao lâu liền đem mục tiêu để mắt tới không nhà bởi vì không nhà là nhất phản đối chuyện thế này người cũng là để bọn hắn lần này bên ngoài tòa h hiệp người bọn hắn tìm được cớ đem không ra chủ lực rời đế đô tiến về tây châu phụ cận dây núi chấn áp tứ ngược nhân loại y ê u m a trụ sở không ra sản lúc cũng không nghĩ tới chấn ma ti cao tầng sẽ như thế hưu ác cho nên chủ lực dốc hết toàn lực tiến đến dây núi chấn áp cuối cùng tại chấn áp y ê u m a về sau bên trong dãy núi xuất hiện kinh thiên công trận đem không nhà cao tầng tập thể chấn áp ở trong dãy núi đồng thời còn phái phái cựu phẩm hậu kỳ đại lao tòa trấn chủ trì trận pháp phòng ngửa dây núi xuất hiện biến hóa nói đến đây vô tình hai con ngơi lộ ra vẻ bị thương, nói ra, cửa này liền ba mươi năm ngay lúc đó ta mặc dù biết một chút tình huống nhưng thực lực có hạn căn bản bất lực không nhà bị nốt tây châu dây núi sở hà hai con người đột nhiên ngưng tụ hắn chưa từng tình trong lời nói cũng nghe do c h ấ n ma thi cao tầng quyết định đáp ứng chỉ hiến tế một lần h i ệ n nhiên là tại c h ấ n an không nhà mà tại hiến tế sau liền không kịp chờ đợi dụng kế hoạch đem không nhà đều i ra đế đô ở bên ngoài vây khốn tầm nhìn đơn giản là muốn tiếp tục qua an ổn sinh hoạt như vậy nhất định phải đem người phản đối đẻ xuống về phần tại sao không chạm không ra chủ lực cao tầng một là khả năng bọn hắn có điều cố kị hại lo sự tỉnh hội bại lộ không cách nào giải thích rõ ràng hai là bọn hắn cũng không có năm chắc đem không ra chủ lực toàn giết chết hoặc là hội tổn thất rất lớn không đáng ba là bọn hắn cũng không muốn tự giết lẫn nhau chỉ là muốn đem người phản đối đẻ xuống mà thôi tây châu dây núi sở hà phảng phất nghĩ đến cái gì nói ra trước đó không lâu tây châu lần kia hải vực yêu ma bục phát là kiệt tác của ngươi không sai vô tình gật đầu thừa nhận ngươi lai tại mấy tháng trước sở hà ngay tại phương tây ba châu điên cùng chấn áp giết chóc thế ra hào một lúc tây châu hải vực đại lượng yêu ma xâm lấn thanh thế rất lớn có thể xưng mấy chục năm số một thậm chí cũng bởi vì cơ hội này để tỉnh trung thư cho sở hà hạ lệnh muốn hắn cũng đi hải vực phụ trợ chấn áp y ê u m a đồng thời lục phong cho hắn báo cáo qua một chút tin tức trong đó liền bao quát rất nhiều y ê u m a không biết từ cái kia lỗ hổng sông phá đường ven biển vọt thẳng đến c h ấ n tây quân hậu phương dẫn xuất rất đại l o ạ t con khi đó sở hà còn phi thường hoài nghi hải vực y ê u m a đến cùng có thể nào tại đại quân chấn áp xuống lén qua đến hậu phương vị trí hiện tại xem ra h i ệ n nhiên là vô tình ở bên trong làm tay trần nàng tầm nhìn cũng không cần nói cũng biết là muốn mượn này giải cứu không nhà cao tầng bất quá hải vực yoma b ộ c phát không phải ta gây nên vô tình nói ra lúc đầu ta là có kế hoạch khác nhưng hải vực yêu ma xâm lấn để cho ta lâm thời cải biến sách lược ta p h ả i người dẫn tới một bộ phận hải vực yêu ma xâm lấn đến nội địa cũng thiết kế để bọn chúng tiến công dây núi m a cử động này đem dây núi hóa thành toàn bộ đại cản tiêu điểm trấn tây vương không xuất thủ cũng không được mà cái k i a t r ô n g giữ c h ấ n ma cao tầng cũng không thể đã rút lui rời đi cuối cùng trấn tây vương đánh vỡ dây núi giam cầm trận pháp không nhà tiền bối thoát hốn phụ trợ trấn tây quân lắng lại hải vực yêu ma hiện tại xem ra c h ấ n ma cao tầng chỉ khẳng định là không nhà tiền bối bọn hắn chấn áp hoàn tất lại lần nữa trở về đế đô sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía vô tình hỏi sự tình ý nguyên không có giải quyết đúng vô tình bất đắc dĩ nói đám tiên lao gia hỏa thà rằng điều động hệ phái mình tiên kêu tiến đến như thế cũng không có ý định cứng rắn đồng thời lần này bọn hắn tìm lý do là đại càn đang đứng ở mới c ũ g i a o thế nguy cơ trùng trùng không được chủ quan liên là một đám tham sống sợ chết lao gia hỏa ngã kính trọng bọn hắn đã từng công tích vĩ đại nhưng hiện tại bọn hắn để chấn ma ti cái này cái cơ cấu không cách nào tiến lên thậm chí lui lại nhất định phải cải cách nói hắn chỉ chỉ trong sơn cốc kim bia nói sư phụ hắn đi hiến tế ra cố kim địa nhưng bây giờ kim bia xuất hiện lần nữa lắc lư cần lại có người hiến tế loại tình huống này sư phụ sớm có đoạn trước hắn sớm tìm kiếm được này tấm bia đá cũng là đã từng lưu thương tiền bối cố ý lưu lại cùng c h ấ n thủ kim bia phòng g i a mẫu m địa tiền bối đ ố i tình huống như vậy có đoạn trước hắn không muốn hậu bối triệt để mất đi huyết tính cho nên lưu lại khối đá này bia từ mẫu bia sợ hà nhìn về phía chính nhấp nháy tỏa ánh sáng kim bia hỏi tác dụng của hắn là cái gì hủy diệt cái kia kim bia không phải vô tình lắc đầu nói ra một khi khối đá này bịa chân chính mở ra liền sẽ nịch chuyển trận pháp đem lúc đầu thông hướng đến đâu ngoại giới y ê u m a thông đạo s i n h s i n h na d i ở đây mà mở ra khối đá này bịa cần đại lượng y ê u m a n h â n tộc thiên kiêu tinh huyết bởi vậy, vậy chúng ta bốn người mới sẽ sớm mượn nhờ lưu thương tiền bối lưu lại trận pháp tiến vào này bí cảnh đem kim bia bố trí ở đây người nói là sở hà hai con ngươi có chút n g ư n g tụ hắn chưa từng tình trong lời nói nghe thấy càng nhiều tin tức đó chính là đối phương bốn người tiến vào này bí cảnh chính là sớm bố trí tốt thậm chí này bí cảnh rất có thể chính là lưu thương cố ý tìm kiếm hiện tại mở ra không phải trùng hợp vì chính là mượn nhờ đại lượng thiên kiêu tiến vào bí cảnh bên trong cùng yêu ma chém giết mở ra kim đĩa đúng vô tình gật đầu lại lần nữa ngầm thừa nhận bọn hắn thậm chí đã sớm đ o á n được bảy đại đỉnh tiêm thế lực hội mượn cơ hội này lung lạc cái khác thế lực nhỏ để đại lượng thiên kiêu nhập đây từ đó cung cấp đầy đủ tinh huyết tới mở kim đĩa quả nhiên sở hà nội tâm d u n lên hắn cũng không phải bị đối phương tàn nhẫn c h â n trụ lừa giết một chút tông môn thiên kiêu cũng không tính là gì đại sự người tu hành đã sớm đạp vào n ị c h thiên cải mệnh con đường sinh tử tử chính là truyền vần không tính làm hư quy củ lại nói những tông môn này đệ tử cũng không có nhiều người tốt hắn chân chính khiếp sợ là những người này tính toán cả đám đều có thể tính toán đến tương lai rất nhiều chỉnh tự điểm này để sở hà rõ ràng hơn này phương thế giới quá chân thực cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải nhân vật chính mệnh bởi vậy hắn muốn đăng lâm vô thượng cần cẩn thận tương lai có thể đánh lén t u y ệ t không chính diện cứng rắn có thể nói ít đi một câu liền nói ít đi một câu tốt nhất trực tiếp cam chết địch nhân tại tất tất dù sao bọn này địch nhân cả đám đều không cho không đầu làm một cái so một cái dễ dùng đều không có hạn chí cũng may hắn một mực tuân theo cái này tín n i ệ m từ đầu đến cuối đều không có khinh thường cũng không có cho là mình là nhân vật chính nếu không thật có khả năng tại cái kia trong khe cống ngầm liền l à t u y ể n c h i t để ở ra dám chuyện họp tháng chín chương tám trăm mười sáu kim bia mở ra c h ấ n ma h i ế ư thế s ở hạ vô tình đột nhiên nói ra ngươi đi đi kim bia sắp khởi động một khi khởi động trong vòng một canh giờ kim bia ở vào nửa ổn định khu trong thời gian này dù ai cũng không cách nào thoát cách sơn cốc p h ạ m vi mặc dù vô tình không nói gì thêm nữa nhưng ý tứ rõ ràng chính là tại nói cho s ở hạ kim bia mở ra sau thông đạo hội có vô số ngoại giới yêu ma xâm lấn có thể trong vòng một canh giờ trong sơn cốc sinh linh căn bản không có cách nào thoát cách sơn cốc chỉ có thể cùng yêu ma liều mạng như vậy đem hội vô cùng nguy hiểm nháy mắt no một canh giờ sau đâu sở hà trực tiếp hỏi một canh giờ sau có trăm hơi thở lúc rời đi ở giữa trăm hơi thở dung chuyển hộ kim bia triệt để vững chắc trong vòng nửa năm sơn cốc chỉ có vào chứ không có ra nửa năm sau đại lượng yêu ma hội nhờ vào đó xông ra bí cảnh lại xông vào t á n châu đến lúc đó coi như đám kia l á o gia hỏa không hài lòng cũng không thể không tham chiến trừ phi bọn hắn từ bỏ chức vị vô tình tiếp tục giải thích nói chỉ có vào chứ không có ra thời gian nửa năm chăm hơi thở q u a n người sở hà hai con ngươi càng ngày càng sáng hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì đại hát cho mình thôi diễn là đại cắt đại lợi nguyên lai ứng nghiệm ở đây ngoại giới yêu ma xâm lấn vốn là lại nhận này phương thế giới áp chế lại thêm có hay không tình bốn người phụ trợ như vậy hắn lưu lại nhất định có thể nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết đại lượng cao phẩm cấp yêu ma thậm chí nhất c ử đột phá cựu phẩm cũng chưa hẳn không thể và ảnh hai tay phụ lập ngưỡng vọng thường thiên nói ra c h ẳ n yêu trừ ma chống cự ngoại địch người người đều có trách nhiệm bản tọa làm đại cản hầu gia nghĩa bất dung tử hôm nay bản tọa nói đặt ở cái này coi như chiến tử ở đây trong vòng một canh giờ cũng tuyệt không lui lại một bước cái này vô tình l ồ i m ạ i m ạ i người khác nói lời này ta còn có thể tin nhưng ngươi lại nói ngươi muốn thật lưu lại một canh giờ nghĩ lui cũng không đường t ố i lui cái này rất thật để ngươi chứa mật mà đương nhiên vô tình cũng không có phá mà là nói ra đã ngươi chọn lựa như vậy ta cũng không nhiều khuyên nói hắn xe l ă n c h u y ể n trực tiếp hướng trong sơn cốc kim bia mà đi sở hà cũng x ả i bước đuổi theo trong sân cốc kim bia trước tấm bia đa phương ba đạo thân ảnh dựng đứng chính là thích thủ lanh huyết truy mệnh tới thiết thủ nhìn xem sở hà gật đầu ra hiệu Ừm. sở hà gật gật đầu hắn đối với thiết thủ ấn tượng rất không tệ đối với hắn cũng đầy đủ chiếu cố chưa từng khắc ý làm khó đồng thời tại đế đô cũng giúp hắn một tay lúc trước đến từ tướng dương áp lực đều để thiết thủ một người chia sẻ、Soát. sở hà nhìn về phía trước mặt kim sắc bia đá chỉ gặp phía trên đã bị đại lượng huyết sắc phủ văn cho lấp đầy mỗi cái đồ văn đều đại biểu một cái t i ê n kiêu hoặc một cái cao phẩm yêu ma nhìn số lượng sợ không phải đã có ba bốn trăm nhiều trận, trận huyết quang tại kim trên tấm bia không ngừng lan tràn cho người ta loại quỷ dị cảm giác trận pháp bia s ở hà nhìn lên trước mặt bia đá thầm nghĩ lưu thương thật đúng là cái kỳ nhân cũng không biết hắn cái này từ mẫu bia là ngẫu nhiên đạt được vẫn là từ tự l u y ệ n chế nếu là từ tự l u y ệ n chế hắn thiên phú đơn giản đáng sợ đáng tiếc cuối cùng lại vẫn lạc tại vô danh trên núi hoang thậm chí vì phòng ngừa ngoại giới náo động cũng không dám quyết tán để một cái cứu thế anh hùng tại bi thương bên trong tan thành mây khói vô tình sát tay c h ỉ kim bia nói ra đã không sai biệt lắm muốn hay không nhắc nhở đám kia tồn rời đi tỉnh có hay không cô thương vong không cần vô tình trực tiếp k h o t tay nói ra đường là chính bọn hắn lựa chọn đã muốn tranh bạo vật liền phải làm cho t ố t tử vong chuẩn bị tông môn đệ tử so triệu đình hậu bối an giật càng lâu cũng nên để bọn hắn thể nghiệm một chút chiến trường thảm liệt sau đó hắn nhìn về phía kim sắc bia đá nói ra huyết văn đã che kín kim địa kế hoạch chính thức khởi động bắt đầu nói bế vô tình thiết thủ lãnh huyết truy mệnh đồng thời hai tay bấm nghiệm pháp quyết đánh vào kim sắc trên tấm bia đá ông kim sắc bia đá run l y bảy cũng nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn sau một khắc chỉnh cái sơn cốc run dày lên lúc đầu ngay tại các lớn trên lôi đài chiến đấu thiên tiêu yêu ma tập thể dừng tay bọn hắn tập thể đem ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc phương vị mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì nhưng trực giác nói cho bọn hắn nguy hiểm sắp đến phương sang một g ố c hỏa thụ bên trên lửa đỏ chim nhìn xem sơn cốc phương vị lòng vẫn còn sợ h a i nói thiếu điều may mắn bản nữ vương chú ý cẩn thận nếu không rất có thể sẽ rơi vào nhân loại trong cặp ấy một tòa trên núi hoang h á c sư vương c u ồ n g nuốt nước miếng đối mộ tổ phương vị không ngừng dập đầu đa tạ tổ tông phù hộ giờ phút này đế đô chấn ma trụ sở hậu sơn cấm địa nơi đây vốn không thuộc về chấn ma trụ sở pha vi nhưng hơn hai trăm năm trước đột nhiên bị chấn ma ti trung thu trước mắt thuộc về chấn ma ti quy hoạch cấm địa bình thường có đại lượng chấn ma vệ trông coi ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần tầm nhìn không cần nói cũng biết bảo hộ kim địa không bị hao t ổ n xấu mà hôm nay đỉnh núi bưng rất náo nhiệt có đại lượng chấn ma cao tầng dựng đứng bọn hắn đều sắc mặt bình tĩnh duy chỉ có một cái chấn ma cao tầng sắc mặt khó coi hai con ngươi lóe không tam lỏng tuyệt vọng cũng không thể làm gì hán tên vũ dương chính là chấn ma ti cung phụng đường một vị tân tấn trưởng lão là tại một trăm năm trước gia nhập chấn ma ti cũng tại chấn ma đại lao phụ trợ bức kế tiếp chạy bộ đến trước mắt địa vị thuộc về lao cựu phái lúc đầu lần trước hắn đối với hiến tế võ giả đến củng cố kim bia phi thường đồng ý thậm chí kêu gào nhất hoan nhưng kia là bởi vì hắn biết bị hiến tế đối tượng không phải mình nhưng lần này kim bia xuất hiện lần nữa lắc lư không ra chủ lực cao tầng trở về để lão cựu phái hệ cũng không thể không thỏa hiệp bọn hắn chỉ có hai cái thứ nhất từ bỏ hiến tế toàn viên chuẩn bị tác chiến ngăn cản ngoại giới yêu ma xâm lấn thứ hai lựa chọn hệ phái mình một viên hiến tế từ đó tiếp tục chỉ hoan thời gian cuối cùng bọn hắn vẫn như c ũ lựa chọn kéo dài thời gian an giận sinh hoạt qua quá lâu ai cũng không muốn cùng yêu ma chép giết Húng chi cho chấn chiến rất mạnh cũng có địa lý thế, hơn 200 năm cũng phát triển ra càng nhiều đỉnh tiêm chiến lực, đều vẫn như cũ không ai nguyện khai chiến. ngoại cùng tận, cũng năm cũng triển càng vẫn nguyện giới lược có lược, cũ ti tiêm ai yêu ưu đều ma ma địa ra vô vô dù rất lý bởi vậy vu dương được đề cử ra ai bảo hắn không phải đại lao dòng chính hậu đại chỉ là cái có thiên phú bị cất nhắc lên c h ấ n ma đệ tử mà thôi vu dương một cái lao giả chống gậy chống nói ra củng cố kim địa chống cự tà ác ma s ầ m lấn thủ hộ thương sinh chính là c h ấ n ma chức trách ngươi có thể đứng ra đến làm việc này lao phu rất vui mừng trấn ma ti sẽ không quên ngươi công tích đại càn sẽ không quên ngươi công tích thiên hạ thương sinh cũng sẽ không quên ngươi công tích nói hắn còn thở dài nói đáng tiếc củng cố kim b ĩ a cần hai trăm tuổi trở xuống cựu phẩm võ giả nếu không lão phu bộ xương già này lại sao nhận tâm cho ngươi đi t i ê n tâm vu gia lão tiểu lão phu hội chiếu cố tốt mẹ nó vu dương thầm mắng người cái lao tất trèo lên thật là có thể đánh pháo miệng nói so hát còn tốt nghe ngươi thế nào không để cho mình con cháu bên trên nhưng cho dù vu dương phi thường không mớn nhưng căn bản là không có cách phản kháng đừng nói một nhà lao tiểu đều tại đế đô liền nói chính hắn cũng sớm bị bọn này lao ra hòa nhìn chết không có lựa chọn nào khác có thể làm sao khẳng khái chịu chết lưu cái thanh danh tốt cũng có thể vì hậu bối con cháu đổi lấy lợi ích trái lại tập thể chết thảm không khó tuyển hô vũ dương phun ra một ngụm trọc khí tại một đám lao ra hỏa vui mừng trong ánh mắt đi hướng kim sắc bia đá quắt tên ta vũ dương đại càn chấn ma cung phụng đường đệ tử nay nguyện vì đại càn đức vạn t h ư ờ n g sinh đi đầu một bước sau đó hắn liền muốn rút ra chấn ma đao như thế nhưng mà nhưng vào lúc này vê anh hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương tám trăm mười bảy thông đạo chuyển gì chấn ma phản ứng Anh. trong n g a y mắt phản phất toàn bộ sơn phong đều đang rung động vô số đại lao tập thể đem ánh mắt nhìn về phía phía trước kim bia chỉ gặp kim bia thả ra tia sáng trói mắt trên đó phương xuất hiện từng vết nứt cũng nhanh chóng lan tràn cái này đến cùng tình huống như thế nào chẳng lẽ lại kim bia sớm không chịu nổi sung kích vẫn là nguyên nhân khác không thể là ngoại giới yêu ma đối với cái này kim bia vị trí phát động tổng tiến công kim bia đã không chịu nổi rất có thể một cái lao giả vô ý thức nói ra vũ dương nhanh như thế nếu không kim bia liền muốn triệt để nổ cũng không có cái gì đại lao rõ ràng phát sinh cái gì y nguyên cho rằng có thể là yêu ma s â m lấn nguyên nhân thậm chí rất nhiều đại lao đang không ngừng thúc giục vu dương nhanh lên hiến tế như thế mới có thể bình ổn vượt qua kiếp nạn này dù sao ai cũng không muốn đứng trước vô tận yêu ma s â m lấn húng chi bọn hắn trước đó đã làm tốt hy sinh một người hạnh phúc mình sách lược tự nhiên không muốn ra biến cố ai vu dương thở dài thầm nghĩ nên đến luôn luôn một tới trời không sinh ta vu dương đại càn vạn cổ như đêm dài tranh chấn ma ra khỏi vỏ thẳng đến phần bụng phốc thử máu tơi ba thước hắn cố nén đau đớn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết muốn bắt đầu niệm hiến tế chú ngữ nhưng vừa niệm một nửa gian g i ắ c v à n h chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng nổ tại hắn trước mặt vang lên vô số kim sắc đá vụn hướng hắn đánh thẳng tới tại hắn còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc đem hắn bao phủ hoàn toàn tại trong đá vụn tại chỗ đánh n g ấ t đi định một cái lao giả hét lớn một tiếng ông vô số kim sắc đá vụn bị sức mạnh mạnh mẽ dừng ở giữa không trùng sau đó lại chậm rãi rơi trên mặt đất bạo tạc xung kích tuy mạnh mẽ nhưng đối với bọn này cựu phẩm đại lao tới nói lại không tính là gì vũ dương là đã trọng thương tăng thêm lúc đầu tại đọc chú ngữ lại cách kim bia quá gần mới không cách nào phản kháng nhưng chúng đại lão lại không người để ý vũ dương giờ phút này bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía kim bia vị trí chỗ ở kim bia đã biến mất không thấy gì nữa đồng thời lúc đầu kim bia đằng sau hướng tồn tại thông đạo cũng biến mất phản phất nơi đó cho tới bây giờ chỉ có nham thạch vu thảo một cái lao giả khó coi kinh hai nói ngoại giới thông đạo đâu sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ lại ngoại giới yêu ma cho rằng này thông đạo chắn quá chết mở không ra đã triệt để từ bỏ không có khả năng một cái khác lao giả phản、bác. hai ngày trước kim bia còn run dậy không ngừng rõ ràng bên trong c o i yêu ma đang t r ù n g kích làm sao có thể ở thời điểm này từ bỏ lại nói bọn hắn đánh một cái lối đi muốn hao phí vô số năng lượng nếu không cũng sẽ không lên ngàn năm liền làm này một cái vậy cái này tình huống gì không rõ ràng khả năng trông thấy lao phu đến đây sợ hãi trực tiếp đem thông đạo đóng chặt hoàn toàn ngươi có thể hay không muốn chút mặt mà ngay tại chúng lao nghị luận ở mỹ lúc lao giả cầm đầu lại từng bước một đi vào kim bia vỡ v ụ địa phương hắn đưa tay cảm thụ nham thạch bên trong truyền đến phản hồi thầm n chẳng những thông đạo quan bế mà ngay cả yêu ma khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không phù hợp lẽ t h ư ờ n g trừ phi là thông đạo đã chuyển di không ở chỗ này trên núi hoang nếu không k h ô nên g n xuất hiện tình huống này x o á t hắn hai con ngươi đột nhiên chấn động phản phất nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói không thể là đám kia yêu ma nghĩ đến biện pháp đ ê m này thông đạo chuyển rời đến đại cản cái khác địa giới rất có thể đúng không tốt lão giả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tán châu phương vị hắn sát mặt tái nhuận giơ tay lên run rẩy nói rời đi cái gì chuyển di cái gì à nha cái khác đại lão mặt múi tràn đầy mộ bức nhưng sau một khắc bọn hắn liền minh bạch chỉ gặp tán châu phương vị một cái cột sáng phóng lên tận trời t r ậ t chật yêu ma khí tức cần mà không phát đem thiên khung nhuộm thành m à u đỏ thấm chàng cảnh này người khác chưa quen thuộc nhưng đối bọn này lao ra hỏa tới nói không thể quen thuộc hơn được bởi vì hai trăm n ă m trước bọn hắn thấy tận mắt đây là thông đạo mở ra không có khả năng thông đạo sao có thể có thể tại tán châu phương vị mở ra đến cùng nguyên nhân gì chẳng lẽ lại thật sự là yêu ma bên kia hao phí đại năng lượng đem thông đạo chuyển rời đến tán châu phương vị xong rồi lần này triệt để xong rồi lập tức không ít đại lao sắc mặt trở nên tái nhận Giờ phẳng phút phất hắn nhớ này, bọn đại đã cung đế đô phụng đạo mở ra lúc, yêu ma xâm ra lúc, lấn chẳng cảnh, yêu vô cản, sắc mặt lạnh như băng nói tán châu không chỉ là tô môn ban phái trụ sở vẫn là ngàn vạn bình dân bách tính sinh tồn địa yêu ma xâm lấn tông môn ban phái đệ tử còn có thể nhanh chóng chạy còn có thể có năng lực chống tự bọn hắn nhưng không có nói hắn n g mở đầu nhìn về phía thương cung lẩm bẩm nói thiên ý khó vi phạm thiên ý như thế thôi thôi sau đó hắn nhìn về phía tán châu phương vị hạ lệnh truyền lệnh cung phụng đường tập thể xuất động thập đại ma vệ bát phẩm trở lên cao tầng trừ tất yếu giữ nhà người bên ngoài bên trong tiến về tán châu truyền lệnh các nơi chấn thủ sứ lập tức phái chấn ma vệ tiến đến tán châu tiến đến trợ g ú t không được sai sót truyền lệnh tán châu chấn ma ti lập tức cho ta chống đi tới vô luận như thế nào cũng phải cấp dân nghèo bách tính tranh thủ chuyển di thời gian nói cho lưu manh tán châu trấn thủ sứ nếu để cho yêu ma đại lượng tổn thương bách tính lao phu tự mình phế đi hắn rõ mấy cái chấn ma thân vệ lập tức đáp nhưng một đám chấn ma đại lão biểu lộ không đồng nhất có lòng đầy căm phẫn có lo lắng hai hùng có sợ hãi rụ n g rè Hử, phụng lệnh hử pháp kéo dài, lao Phu cũng không muốn theo chân chúng đại đó nó tiếng, nói biện dài, liều cung trước có cũng muốn nó mạng. n Lao một ra, kéo thế sống chết thủ hộ đại cản thương sinh thế sống chết thủ hộ đại cản thương sinh từng tiếng đánh giá cao vang vọng tại trên núi hoang đương nhiên có thực tình là giả ý rất nhiều chấn ma đại lao theo cũ có chút sợ hãi có chút mê mang ai đại cung phụng từng bước một xuống núi hắn nhìn về phía dấu công các phương vị nói không cho phép ngươi nhóm thật là đúng lúc đầu hắn cũng có khuynh hướng tiếp tục hiến tế dùng cái này đến cho đại cản cho thương sinh cho chấn ma ti tiếp tục phát triển thời gian nhưng nhìn vừa mới tình huống hắn đột nhiên minh bạch cái đạo lý người an g ậ t quá lâu liền sẽ mất đi hết thầy bốc đồng lúc này mới vẹn vẹn hơn hai trăm năm tại yêu ma xâm lấn lúc liền có nhiều hơn một nửa chấn ma đại lao không có ngăn cản tâm lý chỉ muốn làm sao t r á n h né cái kia mấy chục năm trên trăm năm sau sẽ là kết quả gì tập thể lùi bước thậm chí toàn bộ đầu hàng cái kia chấn ma ti tồn tại ý nghĩa là cái gì khi dễ nhỏ yếu sao đồng thời chân chính để hắn sợ hai chính là liền liên chính hắn cũng sinh ra một loại nếu không đang chỉ hoãn một chút để tán trâu cái kia phương tại đỉnh một đỉnh đáng sợ ý nghĩ để hắn phi thường mê man g trong Xoát, hắn hiện hiện đầu đã vì cho đại càn c h ấ n ma ti tranh thủ lại lần nữa phát triển thời gian mới vất lạc mà không phải muốn cho c h ấ n ma ti mất đi lòng dạng tổn thương ca ta có lỗi với ngươi đại cung phụng hai con ngươi dần dần kiên định nói chúng ta c h ấ n ma vệ lúc này lấy c h ả m yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình chấn ma vĩnh t ổ n hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương tám trăm m ư ơ i tám các phương phản ứng hình tượng truyền bá thiên h ạ hậu phương đông đảo trấn ma đại lao thì sắc mặt khác nhau rời đi thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía tán châu p h ư ơ n vị mỗi người có suy nghĩ riêng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn có chút trở tay không kịp bị bất đắc dĩ trạng thái nhưng lại không thể làm gì mặc dù rất nhiều đại lão cũng không muốn đi t ă n g châu nhưng vừa mới đại c u n g phụng đã đem lời nói rất chết căn bản không để lối thoát thật muốn không đi khẳng định sẽ bị đánh lên kẻ phản loạn cho dù không chết cũng sẽ bị đá ra chấn ma đội ngũ mất đi đặc quyền mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào các ngươi nói có phải hay không là cố ý nếu không thông đạo chống g i n g chuyển di cũng quá kỳ h o ặ đi nếu là người làm lão phu không phải đào hắn ra trong lúc nhất thời chúng đ ạ i lao n h a u n h a u hướng dưới ngọn núi mà đi mấy hơi ở giữa trên ngọn núi đã mất đi bằng dáng thậm chí liên trước đó trông coi c h ấ n ma vệ cũng đều bị mệnh lệnh rời đi dù sao nơi đây đã mất đến trông coi ý nghĩa b à ảnh một bóng người từ kim sắt trong đá vụn leo ra hắn sát mặt t r ắ n g bệnh phần bụng còn cắm một thanh c h ấ n ma đao nhưng ánh mắt nhìn tán trâu phương vị lại như đồ đ ầ n cười hắn biết được mình không cần lại chết dù là sắp lao tới một cái nguy hiểm hơn chiến trường nhưng có thể kéo một ngày là một ngày húng chi cho dù là chết cũng phải a n h a n h liệt, liệt mà không phải bất t ư c như thế xuất hắn ngẩu h é lớn trời không quên ta vu dương đại càn vạn cổ giải minh đế cung càn đế ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tán châu p h ư ơ n g vị nói ra thành công cũng tốt vừa vặn đào thải một nhóm vô dụng c h ấ n ma vệ thiên hạ thương sinh cống hiến thu thuế là cho có công với người trong thiên hạ mà không phải từng cái chỉ muốn nằm tại công lao bạn ăn uống hưởng lạc tồn tại bọn hắn muốn nên đào thải một nhóm ngũ hoàng tử phụ ngũ hoàng tử nhữ mày nhìn xem tán châu p h ư ơ n g vị lẩm bẩm nói ngoại giới yêu ma xâm lấn tại thời gian này điểm thật đúng là có điểm loạn cũng tốt thừa dịp cơ đục nước nhó cỏ trấn ma ti bên kia h ẳ n là có động tĩnh đoan chừng sẽ không ra vấn đề quá lớ sau đó hắn q u á t lớn người tới tại một cái áo bào đen tồn tại lập tức xuất hiện tại trên đại điện để chúng ta tại tán châu người nhanh chóng dò xét tình huống bản hoàng con nên biết được hết thảy còn có nếu như sự tình nguy hiểm nhớ k ỹ lập tức thông chi quan p h ụ quan viên để bọn h ắ n trợ bình dân thoát ly ngũ hoàng tử bình tĩnh nói đúng rồi đừng cho chúng ta người để lộ thân phận để phòng bại lộ liền nói là cản đế mà thám rõ áo bào đen tồn tại gật đầu biến mất tại trong đại điện bát hoàng tử p h ụ bát hoàng tử nhìn xem tán châu p h ư ơ n lẩm bẩm nói sợ hà sẽ không phải lại là người lấy ra đ ộ tĩnh ngoại giới yêu ma xâm lấn cũng không phải việc nhỏ cái này rất có thể sẽ dẫn đến đại lượng người bình thường lâm vào nhân gian luyện ngục người tới tại truyền lệnh lập tức để giải sầu nhân mã một phương đỉnh tiêm trong thế lực một cái lao giả hai con ngươi tỏa ánh sáng nói ra cơ hội tốt hiện tại chính là cái ngàn n ă m một thở cơ hội tốt ngoại giới yêu ma xâm lấn khẳng định hội đại lượng liên lụy triều đình chính thức lực lượng đây là chúng ta tốt nhất quật khởi cơ hội truyền lệnh tà giáo trụ sở một nữ tử nhìn về phía tán châu phước vị c ư i đáp quả nhiên phong thủy luân chuyển năm nay đến tà giáo đại can đại hạ tương vinh ngoài có y ê u m a xâm lấn bên trong có hoàng tử đất o đích cái này chính là tà giáo bay lên cơ hội truyền lệnh để các nơi động đi đem các nơi chấn ma vệ cho kéo lấy để lại cản triệt để loạn rõ phía dưới hai bên y ê u m a lập tức đáp đồng thời từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ phấn khởi ngoại giới y ê u m a xâm lấn đối bọn chúng tới nói cũng không khó lấy tiếp nhận dù sao chính bọn chúng cũng là y ê u m a ngoại giới y ê u m a thật chiếm cứ này phương thế giới cũng không phải là chuyện xấu thậm chí bọn chúng vi thường chờ mong này chuyện phát sinh như thế bọn chúng liền có thể phá vỡ này phương thế giới đem yoma trốn đông trốn tây sinh hoạt k ị chuyển nhân loại chỉ là một cái khẩu phần lương thực hạ cấp sinh vật mà thôi no cực lạc phường cựu cô nương nhìn về phía tán châu phước vị nói ra ngươi quả nhiên phi thường có thể d à y vò vô luận đi cái nào đều có thể làm ra động tinh lớn đ ờ i trước sợ không phải ngôi sao thai họa c h u y ể n thế một bên công chúa nói lầm bầm cựu t ỷ t ỷ nam nhân ta sao còn chưa tới nhìn ta có phải hay không chê ta không đủ chủ động dấu công các một đạo thanh âm g i à n mua vang lên vô tình bọn hắn thành công các ngươi cũng bắt đầu hành động đi rõ mấy cái lao dạ gật đầu đáp sau đó hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trạng thái giờ phút này không chỉ đế đô thế lực khắp nơi địa phương khác thế lực tông môn ban phái thế gia hào môn đều bị tán châu dẫn động có thể nói vẹn vẹn không đến trăm hơi thở lúc đầu tương đối bình tĩnh đại càn ba mươi sáu châu lập tức c u ầ n c u ộ n sóng ngầm trong đó tán châu náo nhiệt nhất thông tin ê sơn bên trên kiếm xích t ử đám người nhìn lên trước mặt bí cảnh bên trong xuất hiện trùng thiên của sáng cùng nhàn nhạt yêu ma khí tức tập thể mẫu so cái này ngoại giới yêu ma thông đạo này thông đạo không phải tại đế đô à chẳng lẽ lại ngoại giới yêu ma lại tán châu lại mở một cái mới mẹ nó sẽ không phải là sở hà kẻ này dở cho a Càn đáng ế Có phải hay h k là chết kiếm xích tử khí song mi đứng đấy muốn rõ ràng nếu ngoại giới yêu ma xâm lấn địa điểm tại tàn châu tia đối giang hồ thực lực đà kích không cách nào dự đoán mà vạn kiếm tông bởi vì khoảng cách thông thiên sơn gần nhất rất có thể sẽ là chịu ảnh hưởng sâu nhất cái kia xuất hắn không chút do dự chỗ sung yếu hướng bí cảnh cửa vào xem xét tình huống nhưng lại bị một cỗ đại lực bắn trở về n à y bí cảnh có giới hạn tuổi tác hắn sớm đã vượt chỉ tiêu chỉ có thể quát hỏi ngó hỏi người bên trong đến cùng phát sinh cái gì bí cảnh trong sơ n gốc nương theo thông thiên cổ sáng xuất hiện sơ n gốc bên trong từng cái lôi đài phản g phất b ọ t b i ể n tiêu tán mấy trăm thiên tiêu yêu ma xuất hiện trong sơ n gốc từng cái nhìn về phía vị trí trung ương vô tình bốn người cùng chính hai tay phụ lợ sắc mặt bá đạo phản phất dẫn đầu đại ca tồn tại sở hà vô tình sơ hà tình h u ố n gì lôi đài làm sao biến mất bản thiên kiêu bảo vật còn không có thu hoạch được mấy cái cơ duyên đâu thảo đều mẹ nó lúc nào ngươi còn muốn cơ duyên mau nhìn nơi đó một cái thiên kiêu chỉ vào sâu trong thung lũng x o á t chúng thiên kiêu tập thể đem ánh mắt nhìn chỉ gặp nơi đó xuất hiện cái vòng xoáy thông đạo vô tận yêu ma khí tức từ bên trong tuấn ra trận trận như có như không thú giống chuyển ra vang vọng s ứ n gốc ngoại giới ngay tại kiếm s í c h tử lo lắng trong khi chờ đợi chuyển về tin tức lúc một cái thiên kiêu đột nhiên chỉ vào thiên khung nói ra chơi chơi trên trời có hình tượng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương tám trăm mười chín ba thẻ quái hai lớn yêu vương xuất thế xuất một đám đại lão lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thương cung chỉ gặp một bức tranh r a hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong kia là một mảnh to lớn đại s â n cốc hình tượng vô cùng rõ ràng vừa mới bắt đầu vẫn không rõ đến cùng là cái gì hình tượng nhưng sau một khắc lại tập thể s ư n g sở tại nguyên chỗ v ũ thảo làm sao có thể là thông thiên bí cảnh bên trong tình huống những cái kia không phải tham gia bí cảnh thiên kia sao lão phu nhi tử cũng ở bên trong Trong tay còn c ầ một hai loại bảo vật quả nhiên không cho、lão、phu mất mặt. Cam, quan loại rồi ngươi còn quan tâm cái láo lúc bảo nào quả vật mất mặt. tâm đến còn này? m bên lão giả chỉ vào trong tấm hình nói ra đây không phải là c h ấ n ma ti đương đại tứ đại thiên tiêu vô tình thiết thủ lanh huyết truy mệnh sao bọn hắn như thế nào tại bí cảnh bên trong còn cùng với sở hạ cái k i a kim điện là cái gì kim quan g tựa như chính là từ nơi đó chẳng ra nên không sẽ mặc dù lão giả lời nói cũng không có tiếp tục nói đi xuống nhưng ý tứ hết sức rõ ràng đơn giản là đang nói hiện tại yêu ma xâm lấn thông đạo sự t ì n h có thể là tứ đại thiên kiêu cùng sở hà đang d ở trò đồng thời điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ không chỉ là hắn cái khác đại lao cũng liên tưởng đến đây dù sao một màn này thực sự làm cho không người nào có thể thoát khỏi hoài nghi tứ đại thiên kiêu ở bên trong liền rất không thích hợp thống chi lần này sở hà tham gia thiên kiêu thi đấu cũng không quá bình thường lại thêm thông đạo kim quang chính là từ kim bia phát ra mà kim bia thì bị tứ đại thiên kiêu không chế giờ phút này coi như lô đần đều sẽ đem hai chuyện liên tưởng đến nhau đoán xảy ra chuyện đại khái chân tướng cho dù bọn hắn không rõ ràng này thông đạo là từ đế đô chuyển gì tới nhưng không trở ngại bọn hắn phẫn nộ mẹ nó triều đình này trấn ma ti cũng quá không phải người coi như giang hồ thế lực m u ố n phản bọn hắn cũng không thể hạ này n g o a n thủ trực tiếp mở ra ngoại giới thông đạo đây không phải muốn sinh linh đồ thán sao chính là thành thành thật thật các loại diệt vong tốt bao nhiêu không phải p h ả n kháng đại cản cao t ầ n g thật không phải là người trong lúc nhất thời trận trận tiếng chửi rủa vang vọng tại thông thiên sơn bên trên trước mắt một đám đỉnh tiêm đại lao xác thực tức giận gần chết có thể nói tứ đại thiên tiêu này kế hoạch chẳng những hoàn toàn đem trấn ma ti tiêu cực thái độ đẻ xuống đồng thời cũng ngăn cản giang hồ thế lực phát triển ngoại giới yêu ma thông đạo mở tại tàn châu nơi đây lại là giang hồ đại bản g doanh thế lực khắp nơi vì thủ hộ cơ nghiệp khẳng định lựa chọn cùng yêu ma c h é m giết vừa thành lập giang hồ m ì n h cũng mất đi tác dụng cái này cũng là càn đế không có ngăn cản nguyên nhân hắn cũng muốn mượn tứ đại thiên kiêu tay đem giang hồ thế lực triệt để đẻ xuống tỉnh gây sai lầm đại c à n hiện tại bấp bên không nhịn được quá gió to sóng giang hồ minh tuyệt đối không thể ở đây thành lập lúc này không chỉ thông thiên sơn bên trên có thể trông thấy hình tượng toàn bộ tán châu sinh linh chỉ cần ngẩng đầu nhìn thiên khung đều có thể nhìn thấy đồng dạng hình tượng đây cũng là từ mẫu bia mở ra hình thức có thể đem hình ảnh khuyết tán một châu t r i địa chính là, là lúc à l trước lưu thương vì phòng ngựa triều đ ỉ n h xuất hiện tính trơ cố ý chuẩn bị chuẩn bị ở sau mà cái khác đại châu thế lực tại tán châu mật thám cũng đem hình tượng truyền bá trở về đại sự như thế căn bản ẩn giấu không được có thể nói không q u á mấy chục hơi thở đại càng các đại đ ỉ n h tiêm thế lực toàn đang quan sát thời gian thực phát ra hình tượng thậm chí liên liên mã hoang dị tộc hải vực yêu tộc cũng có truyền bá trong lúc nhất thời g i ó nổi mây phun đại càn vô số đại lao đưa ánh mắt tập trung trong sơ n cốc tập trung ở năm đạo thẳng tắp thân ảnh bên trên đồng thời sở hà danh hào lại lần nữa vang vọng thiên hạ trong sơ n cốc còn chưa chờ chúng thiên tiêu yêu ma kịp phản ứng sâu trong thung lũng vòng xoáy liền điên cùng xoay t r ò n vây anh một cỗ bảng đại yêu ma khí tức từ vòng xoáy bên trong tuần ra đem chỉnh cái sơn cốc xâm chiếm để cho người ta trong lòng r u n g sợ liền phản phất có đỉnh tiêm yêu ma sắp từ bên trong xuất hiện để cho người ta tuyệt vọng e ngại ngăn không được rút chân sau đó tại một đám thiên tiêu hoảng sợ trong ánh mắt một cái màu trắng đầu lâu từ vòng xoáy bên trong ch hắn thân thể không lớn không đến ba thước đỉnh đầu có hai cái xử thú rõ ràng là d ê loại yêu ma một loại trận trận yêu ma khí tán phát ra chỉ gặp hắn ánh mắt băng lánh nhìn khắp bốn phía hai tay nâng lên ba đánh nhau mạc à ba thẻ vũ thảo tứ đại thiên tiêu lý kiện đại hắc băng quạ o cái khác thiên tiêu no liền cái này mẹ nó đại hắc mặt mũi tràn đầy im lặng nói liền cái này h ắ c g i a còn tưởng rằng sẽ xuất hiện tuyệt thế yêu ma lại đến cái mạ cả ba thẻ h ắ c g i a thật muốn đi lên cho nó cái thi đầu túi bầu không khí đều phủ lên thành hiện tại cái dạng này cũng quá tư ơ n g phản cũng không phải lý kiện cũng trận mắt chừng một cái hiện nhiên đối cái này ba thẻ yêu xuất hiện cực độ im lặng thậm chí có như vậy một chút nghĩ cười ra tiếng mặc dù hắn không rõ ràng vòng xoáy xuất hiện yêu ma đến từ dị giới lại cũng không ảnh hưởng hắn n g h ĩ chế dây ước cái gì chơi ứng sở hà cũng nhớ mày thầm nghĩ ngoại giới yêu ma liền món hàng này đại càn địch nhân liền cái này nó cũng xứng không đúng khẳng định không thể liền cái này chơi ứng nếu không đại càn thông đạo chiến trường không đến mức như vô tình nói bi thương thảm liệt lưu thương hy sinh càng không có chút giá trị trấn ma ti sẽ sợ cái này đến rồi chú ý sợ h ả vô tình đồng thời nói đồng thời hai người ánh mắt khóa chặt tại vòng xoáy trên lối đi hai con n g ư ờ i đều lộ ra kim quang con n g ư ờ i d u n g đậu ông một con cự móng nuốt lớn từ vòng xoáy bên trong rối ra ba một bàn tay đem ngay tại ba thẻ dê yêu đánh bay khảm nạm tại sơn cốc trên vách tường t r ụ p đều t r ụ p không xuống vê anh một cái giống như hổ không phải hổ hình thể to lớn yêu ma khí tức từ trên người nó phát ra thậm chí liên không gian xung quanh đều bị khí thế đè ép biến hình hiển nhiên nó là cựu phẩm trở lên yêu ma ở phương thế giới này lại bị người tộc xưng là yêu vương hừ nó lạnh hư một tiếng nói ban i m ạ ca thật không biết cái này chơi ứng là tu luyện thế nào ra linh trí cho lão tử bữa ăn ngon lão tử đều sợ ảnh hưởng trí thông minh lão yêu đừng quá táo bạo một đạo khắc thanh em vang vọng tại sơ cốc lại một cái cực đại thân thể từ vòng xoáy bên trong ra hắn bản thể rõ ràng là đầu trâu đen hai cái sừng thú phóng lên t ậ n trời trận trận ánh lửa ở phía trên bắn ra hắn nhìn về phía trước yêu vương nói xuân là xuân điểm nhưng tối thiểu cũng có tác phẩm tu vi có thể làm cái dò đường pháo hôi sử dụng nói hắn đ ôi sơn cốc hít một hơi thật sâu hai con ngươi hiện lên một tia không vui nói đáng chết nơi này cũng không phải tiểu thế giới xem ra chỉ là cái bám vào tiểu thế giới không gian bọn hắn hẳn là quảng cái này gọi bí cảnh không sao cả mưu vương ánh mắt đảo mắt sơn cốc nói ra chỉ cần có thể tiến đến là được không có kim biên ngăn cản có thể trực tiếp đánh tới tiểu thế giới mà đây hết thể phát sinh thật nhanh từ ba thẻ yêu bị đánh bay cùng mưu vương mưu vương xuất hiện vẹn vẹn hai hơi đồng thời tại hai lớn yêu vương trò chuyện trong lúc đó đang có đại lượng yêu mà cao cấp từ vòng xoáy bên trong điên cuồng xung ra chiến đấu hết sức căng thẳng đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám trăm hai mươi chiến đấu bắt đầu sở hạ s a n g i ế t thời k h ắ c một lát đại lượng yêu ma liền chiếm cứ sâu trong thung lũng lít nha lít nhít sợ không có mấy trăm nhiều trong đó kém cỏi nhất cũng có t h ấ t phẩm tu vi đồng thời vòng xoáy trong thông đạo vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng ra sông mặc dù không có ban đầu mánh lại phản phất vô cùng vô thận cái này không ít t i ê n tiêu giờ phút này cũng kịp phản ứng hoàng sợ nói đây là ngoại giới yêu ma thông đạo khẳng định là ngoại giới yêu ma thông đạo tứ đại thiên kiêu lại mở ra này thông đạo lớn như thế lượng y ê u m a bản thiên kiêu căn bản n g ă n không được ta không thể chết tại cái này gió lôi h ỏ a chi nước tiểu l ộ t thuật đáng chết chuột chúi thần thuẫn ta đột x o á t một cái thiên kiêu nhảy lên một đầu đâm về mặt đất biến mất không thấy gì nữa chỉ trên mặt đất lưu tầng tiếp theo thiện thiện đông đất mà cái khác thiên kiêu cũng không chút do dự ai cũng không đốc coi như nhìn không ra là ngoại giới y ê u m a xâm lấn chỉ xem y ê u m a số lượng cũng hiểu biết mình n g ă n không được yoma lưu ở nơi đây vô cùng nguy hiểm bởi vậy từng cái đều vận dụng bí thuật phải thoát đi sơ cốc ai u một tiếng hét thảm vang lên chỉ gặp vừa mới nước tiểu đ ộ n tiên h kiêu xông ra ngoài thân ảnh ngược lại rút lui hai mét hắn trước mặt một vệ kim quan g hiện hiện đồng thời trên mặt đất cũng xông tới đạo thân ảnh đang không ngừng che lấy x ư ơ n g đỏ đầu lâu gật gù đắc ý đông và ảnh bang đều không ngoại lệ tất cả xông ra ngoài thiên kiêu đều bị kim quan g bắn ra trở về từng cái mặt s á m như cho a một cái thiên kiêu ánh mắt nhìn về phía vô tình gầm thét lên vô tình ngươi đường đường triều đình người v ì gì tàn nhẫn như vậy mở ra ngoại giới thông đạo dẫn yêu ma xâm lấn hại chết tất cả mọi người sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía sở hà giận g ữ hét còn có ngươi trong này khẳng định có ngươi tại tham dự ngươi ở đâu đều sẽ mang đến hai nạn ngươi cái thai tinh xuất sở hà liếc một chút nói chuyện thiên tiêu mà như vậy một chút lại làm cho nói chuyện thiên tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi hóa thành trắng bệnh c h i sắc mồ hôi lạnh chảy dòng hai chân không bị khống chế mềm nhũng co cắp ngồi dưới đất thất khiếu đều chảy ra đỏ t h ắ m huyết dịch t cái khác thiên tiêu đều hít sâu m ộ t hơi muốn rõ ràng vừa mới nói chuyện thiên tiêu chính là bát phẩm tồn tại lần so tài này thứ tự càng là trước hai mươi lại ngay cả sở hà ánh mắt đều ngăn cản không nổi xem ra hắn hiển nhiên đã bị thương nặng một chút bát phẩm trọng thương cái này hắn lại mạnh lên thật nhiều lúc này mới tiến vào này phương bí cảnh bao lâu vẫn chưa tới hai ngày hắn là treo s o sao thế gian này vì cái gì sinh ra hắn dạng này yêu nghiệt còn để cho ta trần bức vương làm sao trăng bức giờ phút này t r u n g thiên kiêu nhìn xem nói chuyện thiên kiêu thê thảm bộ dáng cũng yên tĩnh cũng không nói gì thêm nữa bọn hắn không l ố c biết do nói thêm gì nữa cũng sẽ không có hiệu quả đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn lại nói vết xe đổ đều đã bày ở trước mặt hoa hoa thổ huyết mà vô tình nhìn về phía t r u n g thiên kiêu phương vị nói ra kim đĩa ngay tại vững chắc chỉ muốn kiên trì một canh giờ liền có thể vững chắc nửa năm các ngươi cũng có chăm hơi thở rời đi này phương sơn cốc cơ hội trái lại một khi kim bia tại trong vòng một canh giờ bị ngoại giới yêu ma đánh nát tất cả mọi người phải chết là lựa chọn làm anh hùng vẫn là ở trong sợ hãi bị yêu ma thôn p h ệ tự mình lựa chọn nói bế hắn nhìn về phía thiết thủ ba người gật gật đầu sau đó tứ đại thiên tiêu không chút do dự phóng tới yêu ma bảy vô tình một t r ư ờ n g dối r a năng lượng khổng lồ bao phủ biêu vương ngưu vương thiết thủ ba vị thì liệt tam tài trận liên thủ chặn đường ngoại giới yêu ma không để bọn chúng tới gần trung ương kim bia giống b i u vương bị vô tình một trưởng đánh lui lại m ư ơ i mét c n g hống một tiếng chúng tiểu nhân kiến công lập nghiệp thời điểm đến chỉ cần dết ra ngoài nội ứng ngoại hợp để đại bộ đội tiến đến liền có thể chiếm cứ này phương t i ể u thế giới đến lúc đó hội có vô tận nhân loại cung cấp chúng ta h ư ở n g dụng đánh nát kim đĩa dết, dết, dết, z ế t một đám yêu ma nghe thấy lời này con mắt đỏ bừng phóng tới kim đĩa ngoại giới vô số tông môn ba n g phái đại lao trông thấy cảnh này đều mặt mũi tràn đầy lo lắng kiếm xích tử cái tiêu kim đĩa rõ ràng có hạn chế tác dụng đồng thời vô tình lời nói cũng nói rất rõ ràng chỉ cần kim đĩa nửa canh giờ không phá liền có thể vững chắc nửa năm đúng một bên tàu bang bang chủ nói ra quyết không thể để kim bia hiện tại vỡ vụn nếu không đại lượng yêu ma xông vào t á n châu đối giang hồ thế lực sẽ là đả kích trí mạng đúng vậy a giống như trên đại gia ngươi chớ học ta mấy cái đại lao đều tán đồng ý tưởng này bởi vì bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực trừ thanh bang cái bang ngoại trú đều tại t á n châu phía d ư ớ i cũng có thế lực lớn tổng bộ đều tại t á n châu có thể nói t á n châu là bọn hắn dễ một khi t á n châu bị ngoại giới yêu ma xâm l ớ n bọn hắn sẽ đợt thứ nhất nhận xung kích tổn thất nặng nề không nói rất có thể sẽ triệt để diệt vong trái lại chỉ cần nửa năm thời gian chuẩn bị bọn hắn liền có thể có cơ hội giải quyết vấn đề coi như di chuyển cũng có sung túc chuẩn bị đương nhiên vô luận thời gian nửa năm vẫn là hiện tại giang h ồ mình xây dựng ở thời gian ngắn cũng không quá có thể thực hiện nhưng hiện tại mọi người cái kia còn nhớ được cái này mẹ nó kiếm s í c h tử chửi bởi nói nhanh cho bên trong đệ tử truyền tin để bọn hắn phụ trợ tứ đại thiên tiêu thủ hộ kim đ ị a rõ một cái vạn kiếm tông đệ tử đáp mà cái khác thế lực lớn cũng phát ra không sai biệt lắm tin tức trong đó cũng có một chút đục nước béo cò người than châu địa giới vô số người nhìn xem đỉnh đầu hình tượng mặc dù không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào nhưng cũng mơ hồ minh bạch là có yêu ma muốn xâm lấn bi kính thậm chí muốn xâm lấn tán châu một khi kim bia bị phá hư như vậy toàn bộ tán châu lập tức liền lại biến thành nhân gian luyện ngủ ụ mãi m ạ i một cái lao giả ôm cháu trai g õ gậy t r ố n g mắng bọn này tông môn đệ tử nhìn cái gì đấy vì cái gì không xông đi lên ngăn cản quan để bốn cái chấn ma vệ ngăn cản quá không chính cống đúng đấy bọn hắn không rõ ràng sự tính tính nghiêm trọng đoán chừng là vinh hoa phú quý đã quen sợ chết lập tức. sau đó đám người cũng đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu hình tượng rốt cuộc minh bạch vì sao láo giả hội kích động như thế trong sân cốc sở hà nhìn lên trước mặt hải lượng yêu ma hai con n g ư ờ i kim quang lấp lóe đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên đinh phát hiện cựu phẩm trung kỳ yêu ma kim cương chuột h ắ n tính cách cương liệt đặc biệt yêu chiến đấu tính công c í c h mạnh lời bình luận thụ này phương thế giới áp chế trước mắt chiến lược vừa đạt cựu phẩm tiểu h o a tử ngươi hôm nay tính móc lên cam nó đinh phát hiện cựu phẩm hậu kỳ yêu ma c h ả m ngược chó h ắ n a m h i ể u c ă n xé tuyệt chiêu liếm chó một ư ơ i ba thước nghe hệ thống không ngừng nhắc nhở sở hà hai con nuôi càng ngày càng sáng đối diện từng cái cao đẳng yêu ma bởi vì thụ áp chế căn bản là không có cách phát huy toàn lực. nhưng chảm giết bọn nó chảm thu hoạch được giết ma điểm lại yêu sở ẽ không không khác hơn nhiều, dù sao bọn chúng cũng không phải là trạng thái thương. Nơi đây, đối cái khác thiên tới nói là nhân thể bọn cũng trạng trọng Nơi nói gian luyện giảm ngục. Có thể đối cái kiêu tới đối ít dù sao s Có là là đây, hà tới nhìn ó i t là h hà nhìn â n gian tiên đường. Sở về phía hải lượng yêu ma lộ ra nguy c ư ờ i san giết thời khắc chính thức bắt đầu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc, t r hiệu người lùn hô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương tám trăm hai mươi mốt giết chóc bắt đầu yêu ma điểm b ạ o tăng sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt sở hà không những không cùng cái khác thiên tiêu triệt thoái phía sau đến ven rịa sơ n cốc ngược lại vọt thẳng ra ngoài hắn thân ảnh như kinh hồng lướt qua đại địa trận trận sắc khí sắc khí tảng ra tràn ngập hơn phân nửa sơ n cốc chết đi hét lớn một tiếng vang vọng sơn cốc tứ phương tranh trấn ma ra khỏi vỏ máu sáng lửng lánh soắt một cái yêu vương lập tức ngầm đầu đập vào mi mắt là cái bá khí thân ảnh cùng chói mắt ba quang c ă trong k h n kịp chốc i u mắt yêu vương đã triệt thoái phía sau mười m hắn bót ấn hai tay có chút run nhẹ nhẹ chờ đợi va chạm gián lâm một hơi hai hơi t h ọ n vẹn ba hơi về sau hắn vẫn như cũng không bị đến bất kỳ công kích trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc không hiểu sau đó nó p h ả n phất đoán được cái gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi quát to một tiếng không tốt hầu vương mau tránh xong đi chỉ gặp hắn vừa mới đứng thẳng vị trí đang đứng cái bá khí thanh niên đỏ chót áo choàng có chút run run khí huyết ú t trời nhưng chân chính để nó giật mình là trong tay đối phương chấn ma đao chính cắm ở cao ba mét hầu vương phía sau Ê! hầu vương gian nan quay đầu hắn đầu tiên là phẫn nộ chừng một chút triệt thoái phía sau yêu ma vương lẩm bẩm nói mẹ nó liền không nên đem phía sau l ư n g g a o cho ngươi bản vương lần này triệt để bị ngươi hạ chết hắn mẹ nó đau đều cắm bản vương t h ậ n bên trên ngươi mới phản ứng được để bản vương tránh bản vương tránh mẹ nó cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía sở hà lộ ra vẻ không cam lòng vừa mới nó đang cùng cái khác mấy cái yêu vương hợp lực công kích thiết thủ đằng sau tất cả đều là mình yêu có thể yên tâm chiến đấu lại không nghĩ rằng chỉ là bị thiết thủ đánh triệt thoái phía sau hai mươi m lại hội chết ở đây nó không cam tâm nhưng t h ế sự vô thường ai cũng không rõ ràng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì hầu vương ý thức bắt đầu mơ hồ thầm nghĩ không sợ như thần đối thủ liền sợ như leo đồng đội、Soát sở hà rút ra c h ấ n ma kim đao một đ ị đ h huyết dịch thuận thân đao trượt rơi trên mặt đất đồng thời một cái nhìn bằng mắt thường không thấy khỉ hồn tại c h ấ n ma kim đao bên trên như ẩn như hiện cùng trồn quỷ vương san sát hiển nhiên bọn chúng tinh huyết linh hồn hóa thành thần võ một đao chất dinh dưỡng tại tích xúc năng lượng ông một cỗ năng lượng cũng thuận c h ấ n ma kim đao xông vào hắn thể nội bắt đầu không ngừng tăng cường sở hà t h ể phách thực lực đây là thần võ một đao chỗ tốt chẳng những có thể xúc tích lực lượng còn có thể phản hồi lực lượng dù là chỉ có một phần trăm v ảnh hầu vương thi thể té lăn trên đất khí tức hoàn toàn không có nhất đại yêu vương tuất hường th t điểm, điểm, cho dù ngoại giới yoma ở đây bí cảnh bên trong bị áp chế năng lực nhưng chạm giết bọn nó vẫn như cũ có thể lấy được đại lượng y ê u m a điểm thì như hầu vương hiện tại chiến lược miễn cưỡng cựu phẩm trung kỳ hắn vẫn là đang đánh lén tình huống phía dưới chém giết ấn hệ thống trước đó nước tiểu tính đoán chừng cho yoma điểm không có quỷ vương nhiều nhưng Hiện tại xem ra hệ thống là theo yêu ma thực lực chân thật đến nước định, mà không phải theo nó trước mắt có thể phát huy thực tại đến nước trước mắt xem ma mà ra gì. là lực lực yêu có nó sở hà cười nói xem ra đại hát tính đại cắt đại lợi ứng nghiệm ở đây núi này cốc đối cái k h ắ c thiên kiêu tới nói là nhân gian luyện ngục là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương nhưng đối với bản tọa đến bảo hoàn toàn chính là cái cỡ lớn ăn gà thể thăng cấp quái chiến trượt ừ n g cái cấp thấp y ê u m a đâu có thể bộc phát ra đại lượng y ê u m a điểm chuyện tốt bực này tuyệt đối ngàn năm một thở muốn rõ ràng trước mắt đại càn địa giới sở hà muốn tìm đại lượng cao phẩm cấp yoma rất khó thú chi cho dù tìm tới cũng chưa chắc đủ nhưng hiện ở trước mặt hắn chẳng những có hải lượng yêu ma còn có tứ đại thiên tiêu vì hắn sung phong chỉ cần yên lặng nhặt nhạnh chỗ tốt là được cái này đơn giản không nên quá thoải mái có được hay không hi ạ hi ạ hi ạ giết sở hà thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã đến một cái trọng thương cựu phẩm cầu vương sau bên cạnh đ ố i hắn phần eo phi thường hữu hảo hùng hàng một đâm t phương xa chúng thiên tiêu hít sâu một hơi được rẽ ai ra cái này sở hà cũng quá mẹ nó tổn hại hắn cũng là đường đường đại c à n nhân vật công chúng càng là nổi tiếng bên ngoài lại đánh lén không sợ có hại triều đình mặt mũi chính là c nói g trọng thương vương, không chi cái c hắn đánh hầu hắn lén vẫn là cái trọng thương hầu vương. Hắn không có xuất thủ, thủ t h một đám thiên tiêu đều lộ ra vẻ hoài nghi s ở hà xuất thủ bọn hắn có thể hiểu được dù sao đối phương cũng là chấn ma ti cao tầng trợ tứ đại thiên tiêu rất bình thường nhưng hắn khắp nơi đánh lén nhặt nhạnh chỗ tốt điểm này để bọn hắn không thể nào hiểu được đoạt công lao vẫn là xuất công không xuất lực đúng khẳng định là xuất công không xuất lực lập tức rất nhiều thiên tiêu phảng phất đoán được cái gì đều lộ ra vẻ k i n h thường nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên k i n h miệt bọn hắn cho rằng sở hà khẳng định trở ngại triều đình thể diện không thể không trợ tứ đại thiên tiêu lại không muốn lâm vào hiểm cảnh bởi vậy mới lựa chọn không ngừng đánh lén dùng cái này đến tránh né nguy hiểm quả thật t i ể u nhân cũng một cái thiên tiêu thấp giọng chửi tôi nói không rõ ràng hắn loại này tiểu nhân hèn hạ vì sao lại hôn đến bây giờ tình trạng này lão thiên thật không có mắt bản thiên tiêu văn võ song toàn lại bi thảm như vậy thông thiên sơn kiếm x í từ đám người nhìn xem sở hà một ngựa đi đầu lao ra ngay tại yêu ma trong đám không ngừng đánh lén đầu tiên là xước sở sau đó cũng có cùng thiên kiêu không sai biệt làm ý nghĩ cho rằng rất có thể sở hà cũng là bị vô ý cuốn vào trong đó mới không thể không ra tay nhưng lại không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm không được kiếm xích tử nhìn xem sơn cốc tình huống nói ra bằng vào mượn tứ đại thiên kiêu cùng một cái xuất công không xuất lực sở hà căn bản là không có cách ngăn cản yêu ma một canh giờ kim bia vừa vỡ yêu ma liền sẽ xâm lấn tàn trâu mẹ nó n à y bí cảnh có giới hạn tuổi tác chúng ta mấy cái vào không được như thế nào cho phải giờ phút này hắn s á c mặt lo lắng và phần lông mày đứng đấy kiếm xích tử cử động lần này cũng không là giả vờ hắn thật sự là lo lắng đến không được dù sao ngoại giới yêu ma một khi xâm lấn trước hết nhất không may khẳng định là vạn kiếm tông ai để bọn hắn cách gần nhất đâu hiện tại từ riêng phần mình tông môn điều khiển phù hợp tuổi tác thiên tiêu về thời gian căn bản không kịp chỉ có thể dựa vào bọn hắn thanh bang bang chủ không nhanh không chậm nói ra để bên trong đệ tử nhất định phải toàn lực phụ trợ c h ấ n ma vệ bảo hộ kim n g a ai dám lâm trận lùi bước liền coi như bọn họ bình yên vô sự ra cũng sẽ bị tông môn lấy phản tông luận giết không tha nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, bóc, trồn, gỗ lìn. m ị nô tổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương tám trăm hai mươi hai phá rối cục diện lâm trận b ộ t phá cái gì cái khác đại lao sắc mặt đều biến đổi mặc dù bọn hắn cũng cho rằng nhà mình đệ tử có chút không còn dùng được tại bậc này tình huống phía dưới lại chỉ muốn chạy trốn nhưng cũng không trở thành h ạ n như mệnh lệnh này muốn rõ ràng bên trong mỗi một cái đều là đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu từng cái đều là các đại tông môn một đời mới nhân vật thủ lĩnh để bọn hắn hạ mệnh lệnh này quả thực có chút khó nhưng sau một khắc trông thấy thanh bang phó ban chủ chỉ chỉ định đầu nói không nói trước thật ngăn không được yêu ma tán châu hội hóa vì nhân gian luyện ngục liền nói đỉnh đầu hình tượng liền có thể chu tâm nhân ngôn đáng sợ lời này vừa nói ra cái khác đại lao đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi vừa mới căn bản không nghĩ tới cái này một góc dạng hiện tại kinh nhắc nhở cũng hiểu được đỉnh đầu hình tượng trải rộng tán châu bên trong tình huống bị ước vạn sinh linh quan sát nếu tô môn ban g phái đệ tử chỉ muốn mạng sống không muốn vì thiên hạ thường sinh xuất lực thậm chí trơ mắt nhìn xem tán châu luân vì nhân gian luyện ngục như vậy sẽ khiến to lớn dư luận thậm chí sự phẫn nộ của dân chúng Tình huống như vậy đối với muốn phát triển, muốn lật huống như muốn muốn can đối vậy với đổ đại can bọn hắn tới nói không thể nào tiếp thu tình tương tương tông nói đối lợi hại,、tương、lai không nào nếu như lên men môn, được, sự b ánh phái khả ă n g mời chào đệ tử cũng à n vấn đề. bọn hắn ánh h đề. Xoát, mắt lại lần nữa nhìn về phía hình tượng biểu lộ của quái bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến một cái khác sự tình đó chính là giờ phút này ước vạn sinh linh nhìn xem tứ đại thiên tiêu tại dùng sinh mệnh ngăn lại yêu ma khẳng định hội tăng cường rất nhiều chấn ma vệ uy tín càng sẽ để đại càn càng được lòng người càng không dễ l ậ đổ thậm chí sở hà này không ngừng nhặt nhạnh chỗ tốt tồn tại đều sẽ trở thành anh hùng dân tộc ai bảo tô n g môn ban g phái đệ tử không chịu nổi quả nhiên tán châu ư ớ c vạn bình dân nhìn xem đỉnh đầu hình tượng mặc dù không rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì bên trong có cái gì ẩn tỉnh nhưng rõ ràng bọn này yêu ma xông ra khỏi sơn cốc có thể sẽ làm cho cả tán châu đều hóa vì nhân gian luyện ngục như vậy gặp nạn chỉ là là tầng dưới bọn hắn đám kia tô n g môn ban g phái đệ tử đang làm cái gì cả đám đều mau tránh xa như vậy cái kia đầu chọc còn đào hố đem mình trôn xuống hắn muốn giả tử thi sao đây là một trận đại châu hai nạn bọn hắn bình thường hưởng thụ các loại phúc lợi. địa vị hiện tại giống như này bảo hộ chúng ta thời khắc mấu chốt còn phải là triều đình tứ đại c h ấ n ma vệ một mực tại phía trước đỉnh lấy dù l à t h ụ thương cũng không lui về phía sau nửa bước vị tia thân mang gỉ giao long kim bảo chính là bọn này tô n g môn ban phái miệng bên trong triều đình như huyện sát thần sở ma đầu nhưng hắn xông vào trước nhất tuyến đang vì chúng ta tranh đường sống sở h ạ lao phu thần tượng trong lúc nhất thời vô số bình dân bách tính đối với thiên không hình tượng năm thân ảnh hành lễ từng cái tràn ngập tôn trọng sùng k í n h nhưng nhìn về phía đông đảo b a phái tô môn đệ tử thì là chán ghét đồng phát thể hải tử nhất định phải tham quân tuyệt không nhập tông môn cái này cũng là càn đế để tứ đại thiên k ê u dạy vào nguyên nhân một t r o n g nhân cơ hội này đem lực ngưng tụ lên một tầng nữa trong sân gốc vô tình bốn người nhìn xem tại yêu ma trong đám không ngừng đánh lén sở hà cũng có chút im lặng lại không phản ứng đặc biệt dù sao các nàng đối sở hà tính tình giải hắn vốn là cái yêu đánh lén vô s ỉ tồn tại đối phương có thể trợ lực một thanh đã tính rất không tệ không đúng vô tình hai con người ngưng tụ hắn đảo mắt yêu ma bẩy lại nhìn một chút sở hà phán phất đoán được cái gì lẩm bẩm nói không phải đánh lén cũng không phải xuất công không xuất lực mà là có kế hoạch hắn đang toàn lực trợ chúng ta a thiết thủ ba người đầu tiên là xương sở sau đó xem xét tỉ mỉ yêu ma bảy mới phát hiện đối phương công kích trở nên không có vừa mới mãnh liệt như vậy sợ h ạ i à nha để bốn người bọn họ c h ấ n trụ á căn bản không có khả năng đừng nói trong vòng xoáy vẫn tại sông ra ngoài yêu ma liền nói trước mắt đã xuất yêu ma bốn người bọn họ đều chưa hẳn có thể ngăn cản chỉ là dựa vào địa lợi ưu thế mà thôi dù sao bọn hắn không cần quá lớn diện tích tiến công chỉ cần bảo vệ kim bia khu vực phụ cận liền có thể như vậy yêu ma tốc độ tấn công biến chậm chỉ có một cái khả năng bọn chúng sợ hãi tại chiến đấu thu thương từ đó bị sợ ở Bởi tưởng hà đánh lén. Bởi vậy đi lên bó tay bó chân, thường hay không đánh kích. không thể này, làm đi đằng Cái lén. lên còn muốn thường xuyên ngăn cản đằng sau sẽ có hay không có đánh lén công kích. Cái này, cũng làm người bó bó vậy tay dết ta t có có sau ư sẽ n nổi. No, g sở h à một cái sức chiến đấu vừa bước vào cựu phẩm tồn tại có thể ảnh hưởng ngoại giới yêu ma xâm lấn chiến trường dù là chỉ là một lát vẫn như cũ để cho người ta kính nghệ dù sao hiện tại thiếu chính là thời gian giờ phút này không chỉ vô tình đám người liền liên vương xa thiên tiêu thông thiên sơn đám người tán châu ước vạn sinh linh đại c à n thế lực khắp nơi cũng nhao nhao đạt được không sai biệt lắm kết luận đều là trận mắt hốc mồm hắn lại không phải đánh lén trái lại tại phát huy tác dụng trọng yếu hắn là anh hùng đại càn anh hùng đế đô ngũ hoàng tử nhìn xem lúc nào cũng truyền bá về hình tượng c a o mày nói không nên hắn không phải sợ nhất nguy hiểm kể từ đó liền không sợ bị những cái kia mạnh đại yêu ma để mắt tới trực tiếp xé nát diệt xát hôm nay ngươi thật đúng là để bản hoàng còn coi trọng mấy phần cực là ạ phường minh nhi công chúa nhìn xem hình tượng nước mắt đều lưu lại nói ra cựu tỷ tỷ nam nhân ta là anh hùng hắn lại vì tán châu ước vạn sinh linh cai nguyện làm này nguy hiểm sự tình không t i ế cựu l ư cô nương nhìn về phía b tán châu phương vị lẩm bẩm nói bên trong khẳng định có ẩn tình nếu không nói không thông thông thông tiên sơn kiếm xích tử mấy người cũng trận mắt hốc mồm vũ thảo bản bang chủ thu hồi vừa mới sở hà kẻ này hiểu rõ đại nghĩa như thế để cho người ta kính n g h đại càn triều đại đình gì đức cỡ nào có thể khiến cái này thiên kiêu thể sống chết ủng hộ là bình dân bách tính phúc k h í à? nói không ít đại lao ngăn không được thở dài bởi vì bọn hắn phát hiện đại càn lực ngưng tụ so trong tưởng tượng mạnh hơn cho dù giang h ồ minh thành lập cũng có thể là không làm nên chuyện gì húng chi hiện tại tán châu liền muốn triệt để biến thiên trong sơ cốc chúng thiên kiêu giờ phút này đều thu được riêng phần mình tô n g môn bang phái cao tầng truyền đến mệnh lệnh từng cái sắc mặt khó coi mặc dù bọn hắn không muốn đối mặt vô cùng vô tận yêu ma nhưng cũng rõ ràng tại không lên cho dù có thể rời đi sơn cốc cũng ra không được thông thiên sơn cho nên chỉ có thể từ trên cây nhảy xuống phá đất mà lên giống giận thẳng hướng y ê u m a bẫy kể từ đó cũng giảm bớt không ít tứ đại t i ê n tiêu áp lực để bọn hắn có thể chậm khẩu khí ngắn ngủi giải thoát một sát giống biêu vương bị vô tình một trường đánh bay hắn giống giận lay động quan sát chiến trường tình huống phát hiện rất không thích hợp đang nhìn không ít y ê u m a chiến đấu bên trong tỉnh h thoảng bốn phía quan sát sở h ạ phương vị cùng đối phương đánh lén sau hiệu lực vô sỉ biêu vương cùng h ố n g một tiếng dán ba giết hắn rõ một cái mới từ vòng xoáy bên trong da xả vương nhìn về phía sở hà xong đồng lộ g i khiếp người hàn quang t, t. xà vương thân hình khổng lồ nhanh chóng hướng sở hà nghiền ép mà đến lạnh như băng nói h è n bọn dê hai chân h è n yếu như vậy thân thể lại không phải loạn đánh lén tiếp nhận bản vương chế tài đi nói hắn liền muốn đối sở hà phát động công kích không được vô tình biến sắc nói ra sở hà ngươi không phải n ó đối thủ mau bỏ đi giờ phút này chiến trường những người khác cùng ngoại giới ước vạn sinh linh đều nhìn về phía sở hà tình cảnh biểu lộ khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều cho rằng sở hà muốn thế thật sự là xà vương khí thế quá mạnh chiến lược rõ ràng tại cựu phẩm trung kỳ trở lên nhưng giờ phút này sở h à lại nhìn thẳng xả vương biểu lộ không có chút nào biến hóa ngược lại lộ ra khinh thường như tại một nén hương trước gặp xả vương hắn còn có chút khó giải quyết hiện tại chỉ có thể nói đ ừ n g quá xuống xã không có tác dụng gì chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên chân phải đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám trăm hai mươi ba lên một t ầ n g nữa bát phẩm trung kỳ bên ngoài kiếm xích t ử đám người nhìn thấy sở h à bị xả vương ngăn chặn từng cái sắc mặt khác nhau có chút xoắn suýt trạng thái bọn hắn đã muốn cho sở h à bị x à vương giết chết kể từ đó liền để cho các đại tông môn xuất ngụ hắc khí nhưng sở h à tại trước mắt chiến trường lại đưa đến tính quyết định tác dụng hắn vừa chết kim địa có thể sẽ ở vào trong nguy hiểm như vậy tán châu liền có bị yêu ma xâm lấn phong hiểm các đại tông môn sẽ tổn thất nặng nề cho nên rất mâu thuẫn đáng chết kiếm xích t ử chửi bởi nói hắn rõ ràng trông thấy x à vương vì cái gì không né tránh hoàn toàn là chủ động tìm đường chết hắn muốn sớm rút lui hoặc là đem xả vương dẫn tới tứ đại thiên kiêu trên chiến trường cũng sẽ không rơi vào từ đ i ệ tìm đường chết ai cũng cứu không được hắn cái bang phó bang chủ thợ dài nói hiển nhiên hắn cũng cho rằng sở hà đã bị x à vương ngăn chặn khẳng định cơ bản bị tuyên cáo tử vong dù sao xà vương tán phát khí thế tại cái kia b à i biện đã đạt cựu phẩm hậu kỳ coi như ở đây mấy vị đ ỉ n h tiêm đại lao cũng không có mấy cái dám nói mình có thể chắc thắng x à vương thống chi sở hà Xoát, ánh mắt lại nhìn về phía vô tình người nhìn người lại phía rẽ. Chắc không được người bọn họ được xưng là thật đều biết c h ấ n ma vệ quen thuộc vượt cấp m à chiến nhưng giống thiết thủ lãnh huyết bực này trực tiếp một cái đánh ba bốn cựu phẩm hậu kỳ cũng quá bất hợp lý một điểm đồng thời hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong lợi hại nhất là vô tình nàng quá kinh khủng rõ ràng ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn nhưng chỉ dựa vào hai tay liền chấn áp hai cái cựu phẩm đ ỉ n h phong yêu ma không sai đư vương ngưu vương đều là nửa bước địa i huyền thậm chí còn là nửa bước địa i huyền bên trong rất cường đại tồn tại bởi vậy cho dù nhận thế g i i áp chế bọn hắn tu vi cũng có thể đạt tới cựu phẩm định phong trí cảnh nhưng hai yêu vương hợp lực cũng ép không được vô tình trái lại bị vô tình áp chế xem ra không dùng được bao nhiêu thời gian có thể sẽ bị vô tình tại chỗ c h â n áp điểm này quả thực để ngoại giới vô số đại lao trận mắt hốc m ồ m bị vô tình biểu hiện ra chiến lược cho c h ấ n nhất đến muốn rõ ràng toàn bộ đại càn trước mắt đã biết còn ở phương thế giới này cựu phẩm đ ỉ n h phong tồn tại cũng liền khoảng hai mươi người nói cách khác muốn bàn về sức chiến đấu vô tình khả năng đã là đại càn cao cấp nhất đám kia tồn tại có thể so với bảy đại tông môn tông chủ cấp nhân vật cái này như thế nào để cho người ta không kinh hãi để cho người ta không sợ đừng nói các đại tông môn ba phái liền xem như đế đô các thế lực lớn cũng nhìn trận mắt hốc môn h i ệ n nhiên đều không rõ lắm vô tình vì sao lại chiến lược tại ngắn ngủi một năm tiêu t h ă n g nhiều như thế đương nhiên cũng coi như hợp tình hợp lý dù sao một năm trước vô tình đã là bát phẩm đỉnh phong tu vi sức chiến đấu càng là đã đạt tới cựu phẩm đã hắn yêu n h i ệ t thiên phú thêm hơn vài chục năm tích lũy thời gian một năm thu hoạch được trước mắt thành cựu cũng coi như hợp tình hợp lý cũng không tính đặc biệt không hợp t ố i thưởng chấn ma tổng bộ đại cung phục nhìn xem hình tượng thở dài ai vô tình này nha đầu thiên phú là chấn ma ti mấy trăm năm qua vị thứ hai bên trên một vị chính là lưu tiền bối cựu phẩm đỉnh phong chiến lực còn trẻ tuổi như vậy nàng tương lai bất khả hạ lượng nửa bước địa huyền đ o á n t r ư ờ n g khốn không được nàng xuất hắn lại nhìn về phía hạ phương chính tại tụ tập đại lượng c h ấ n ma tinh anh trong đó không ít tinh anh hai con ngươi đều lộ ra không lớn thậm chí mơ hồ còn có một chút sợ hãi sợ hãi bọn hắn không muốn đi tạm châu không muốn đi cùng ngoại giới yêu ma chiến đấu sợ chết sợ mất đi trước mắt hết thảy b à ảnh đại cung phụ nắm đấm đột nhiên xếp chặt lẩm bẩm nói lao phu thật tuyển sai lầm rồi sao bọn hắn mới là đúng người có thể mất đi nhân tính nhưng không thể mất đi thu tính mất đi nhân tính còn có thể một chút hy vọng sống mất đi thu tính chịu chắc chắn lúc can giật bên trong chết đi dấu công các không nhà mấy vị lão giả nhìn xem vô tình đại phát thần uy từng cái sắc mặt phấn khởi kích động hận không thể nhảy dựng lên gọi tốt dù sao ai không muốn mình hậu bối ra một cái đỉnh tiêm yêu nghiệt thậm chí có thể siêu việt lao tổ cấp bậc yêu nghiệt như thế gia tộc chỉnh thể địa vị mới có thể càng bên trên một bậc thang vô tình một cái lao giả ung dung nói ra không hổ là ta không nhà hậu bối nàng chính là không nhà đợi tiếp theo người chủ sự nếu ai dám khôi phục lao phu cái thứ nhất c a m h ắ n nha giống như trên ta cũng giống vậy giờ phút này vô số ánh mắt tụ tập tại vô tình trên thần cũng có một bộ phận tụ tập tại thiết thủ bọn người trên thân duy chỉ có tụ tập tại sở hà trên thân không nhiều hoặc là nói đều tại dùng ánh mắt còn lại đang quan sát hắn cho dù bọn hắn thừa nhận sở hà thiên phú rất yêu nghiệt nhìn chung hắn phát triển quỹ tích khả năng so vô tình bọn người kiểu như châu bò nhưng yêu nghiệt cũng cần thành thời gian dài mà vô tình đã trưởng thành sở hà thì t r ê n lệch một bước đồng thời trước mắt hắn đã lâm vào trong tiệc cảnh tại kim bia bao phủ xuống cho dù c à n đế lệnh bài cũng vô pháp sử dụng vũ thảo lại tới một người đệ tử chỉ vào hình tượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc im lặng nói lại tới cái khác đại lão thiên tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sở hà phương vị sau đó sắc mặt cũng cổ quái vô cùng trong sân gốc trên chiến trường x a vương đã đi tới sở hà trước mặt phun lưới rắn lạnh như băng nói tiểu tử gặp bản vương tính ngươi không may nói bế hắn cũng không có ở lôi thôi dài dòng cái gì trực tiếp liền muốn nào lên nhưng sau một khắc đã thấy sở hà nâng lên chân phải lạnh như băng nói vốn định đã võ giả bình thường thân phận cùng ngươi chiến đấu nhưng đổi lấy lại là ngươi lại không nệ tình đã như vậy n g à bài bản tọa là ngươi trêu chọc không nổi tồn tại nói bế chân phải hung hăng đặt xuống thầm n hệ thống thêm điểm đinh thêm điểm công pháp võ thành công trước mắt nhất d a i tám tầng trung kỳ trung tiêu hao yêu ma điểm bốn mươi năm nghìn lương theo hệ thống thanh em rơi xuống một cố năng lượng khổng lồ xông vào sở hà thể nội để trên thân người khí thế đột nhiên bạo tăng bát phẩm sơ kỳ trung tầng bát phẩm sơ kỳ cao tầng trong chốc lát đã đột phá đến bát phẩm trung kỳ tu vi đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma thập đại ma vệ huyết ý hầu chấn ma hầu vân châu chấn thủ sứ tu vi bát phẩm trung kỳ linh hồn cựu phẩm trung kỳ võ công võ sơ kỳ có thể tăng lên âm dương cửu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn hồn thần võ một đao kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn âm phệ hồn triều tịnh binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền sùn g vật thần thú đại hắc yêu ma điểm bảy mươi hai nghìn hô cảm thụ bạo tăng lực lượng để sở hà thể s ắ c tinh thần đều vui vẻ này cảm giác muốn so hừ hừ còn mạnh hơn vô số lần quả nhiên sở hà thầm nghĩ chỉ có đột phá mới là vương đạo mỗi lần đột phá đều có thể làm cho mình vô cùng quái hoạt đây mới là võ giả hẳn là truy cầu đồ vật mà không phải cả ngày t ỉ n h tình yêu yêu dùng cái gì giải lo chỉ có mạnh lên x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện ngay tại mộng so bên trong xà vương nguy nguy cười một tiếng nghe nói canh rắn đại bủ hôm nay bản tọa liền lấy ngươi làm lần thí nghiệm nhìn ngươi cũng không nên không biết tốt xấu chủ động n h ậ p nổi động đất à? không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bốn đao c h ạ m xà vương tên là thẻ quái cái gì xà vương d làm sao có thể sa vương không thể tin nói đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt dẫn một cái chân phải đã đột phá tu vi bản vương sao cảm giác hắn hiện tại có chút đáng sợ vì sao lại có một loại trực giác nguy hiểm ta mẹ nó giờ phút này sa vương còn chưa chờ nghĩ quá nhiều chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nó đồng thời còn có trói mắt đa quang cam sa vương chửi bời nói vậy mà đánh lén thật không phải là người chẳng lẽ này phương thế giới sinh linh đều như thế không nói võ đức đương nhiên nó cũng không dám trần trừ nữa xuống dưới há mồm phun ra một ngụm hắt dịch thẳng đến trước mặt đao quang đồng thời thân thể đột n h i ê n hướng về sau rút lui mười m hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đao quang muốn nhìn kỳ cụ thể vi lực có thể hay không xuyên tấu mình nọc độc bố trí độc vương cái này phi thường trọng yếu chi chi chi chi trận trận ăn mòn không khí vật thể thanh â m vang vọng trên chiến trường chỉ gặp đao quang tại nọc độc bên trong bị ăn mòn t r ấ n ma kim đao cũng hóa thành hư vô thậm chí sở hà thân ảnh cũng bị ăn mòn chống không cái này sa vương mãnh tình huống như thế nào đến cùng là mình đánh giá quá cao địch nhân thực lực vẫn là đánh giá quá thấp mình nọc độc càng như thế liền giải quyết chiến đấu chật chật sa vương thầm nghĩ vừa mới tiểu tử kết i như thế trang bức lại cái gì biểu lộ thân phận còn tưởng rằng đang lưu tách ra ta nhổ vào liền cái này liên bản vương một ngụm nọc độc cũng đỡ không nổi cũng liền trang bức là đem hào thủ không được bản vương phải đem hắn vừa mới lời nói ghi chép lại không chừng về sau có thể dùng tới nhưng mà ngay tại nó huyễn tưởng tương lai như thế nào dựa vào lời này ngữ trang b ấ c lúc né tránh dán ba ngươi cái lớn ngu xuẩn sững sờ cái gì đâu hắn không chết từng đợt gấp rút thanh em từ phương xa chiến trường truyền đến cái gì? sa vương đột nhiên mở ra hai con người sau đó hắn phảng phất p h á t r ắ c được cái gì lập tức quay đầu nhìn lại tầm mắt bên trong sở hà ngay tại nó sau nghiêng đầu đỉnh đứng trên không t r ú n g đối nó lộ ra tám giang nguy cười đồng thời trong tay chấn ma đao đối với nó không có chút nào do dự hung hăng bổ tới a sa vương muốn rách cảm ý m ắ t quát rán đột tám xả thần đột ta đột thảo không có chui x o á t đao quan g rơi xuống đầu rắn rơi xuống đất máu nhuộm thương cung sắt thần đi lập và n h nhất đại xà vương tuất hưởng thọ mấy trăm chữ từ ngực vô số nuốt nước miếng tiếng vang triệt trên chiến trường vang vọng tại thông thiên sơn bên trên vang vọng tại tán châu các nơi hán sao sẽ như thế mạnh rõ ràng là cùng thế hệ thiên tiêu rõ ràng bản thiếu so với hắn lớn nhưng vì sao hắn thực lực hội siêu việt chúng ta nhiều như vậy đây chính là có cựu phẩm hậu kỳ chiến lược xà vương lại vừa đối mặt bị miệu sát ảo giác nhất định là ảo giác giờ phút này đang cùng ngoại giới yêu ma gian nan chiến đấu thiên tiêu từng cái sụp đổ nói ánh mắt tràn ngập không tin sở hà miệu sát xà vương so với vô tình bốn người cho bọn hắn mang đến rung động càng lớn càng tuyệt vọng hơn bởi vì b、so、ọ、so、nhưng ắ n、so、đều đ là đại chính i t trên là người này vừa mới một đao chém giết cựu phẩm hậu kỳ xà vương thực lực đổi sát tứ đại thiên tiêu để bọn hắn làm sao có thể cam tâm tín ngưỡng trong nháy mắt ở đây triệt để sụp đổ thông tin h sân lên i không không ế một x í c cái lao giả trực tiếp cho bên cạnh thanh niên một vả giận dữ hét ngươi xem một chút người ta tuổi còn trẻ liền có thể đứng ở đình phòng nhìn nhìn lại ngươi liền mẹ hắn biết cha ta ai ai ai trở về cho lão tử tu luyện nếu là không đột phá thất phẩm ngươi đợi này cũng đừng nghĩ tái xuất phía sau núi a thanh niên mặt mũi tràn đầy một bức cam hắn chọc ai gây ai sao liền thành c o n n ổ i hiệp lại nói cha hắn cũng liền lục phẩm v õ giả để hắn đột phá thất phẩm không phải làm khó hắn sao hừ thanh niên ngầm hư một tiếng s á t vách vương thuốc xưa nay không bỏ được đánh ta cùng ngươi so không bằng bỏ gian tả theo chính nghĩa cái này cha không cần cũng được đế đô thế lực cùng ba mươi sáu châu thế lực khác cũng bị sở hà hạ cực hạn phản sát trấn trụ đồng thời liên quan tới đập mạnh chân phải đột phá càng lại lần nữa bức lửa trong lúc nhất thời đại c à n các nơi đều có vô số tồn đang điên cùng dậm chân đúng chính là chân phải điều này cũng làm cho ngày thứ hai trên đường cái thêm ra rất nhiều đi đường không bình thường tồn tại rõ ràng chân phải trên lệnh chút ý tứ cực l ạ c phường minh nhi công chúa nhìn sở hà biến nguy thành an vung lòng một hơi sau đó lại lần nữa hóa thành sở hổi một mặt hoa si một bên cựu cô nương nhìn xem hình tượng lẩm bẩm nói dậm chân đột phá xem ra ngươi tại ẩn giấu cái gì cái này chính là của ngươi bí mật cũng đúng chân chính có thể vọn lên yêu nghiệt cái nào không có bí mật chính là không biết bí mật của người lớn không lớn trong s â n g ố c vô tình mấy người cũng có chút s ữ n g sờ nhìn xem đứng lơ lửng trên không b á khí vô cùng sợ hã không thể tin nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt bọn hắn cũng không dám phân tâm chủ quan chỉ có thể đem các loại ý nghĩ nén ở trong lòng mà đang không ngừng vừa đi vừa về đánh lén các loại có thể ăn yêu m à lý kiện đại hắc b ă n g quạ cũng đem ánh mắt nhìn về phía s ợ hạ lý kiện lão đại không hổ là lão đại chính là kiểu như châu bò đại hắc con quạ kiểu gì ta liền nói đi theo hắt ra hôn ba ngày ăn chín bữa ăn đêm nay liền hầm tanh rắn văn quạ hắt ra và thuế、Siêu. đại hắc lách mình liền đến đến xà vương phía trên xuất ra túi c ả n khôn không chút do dự đem hắn đặt vào cũng đem ánh mắt nhìn về phía vô tình bốn người thời khắc chú ý có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng đây là nó cường hạng trên bầu trời sở hà đứng trên không trung trong tay c h ấ n ma kim đao vẫn tại không ngừng nhỏ máu uy thế vô lượng để phụ cận cái khác yêu ma đô không dám tới gần hắn hắn lại không lại tiếp tục giết chóc mà là đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm định phong xà vương phía sau đánh lén ngươi cường hạng hoàn mỹ thu hoạch được yêu ma điểm ba trăm vạn ba trăm vạn rất tốt s ở hà hài lòng gật đầu nói theo tình huống như vậy lần này chiến trường bản tọa thật có thể đột phá cựu phẩm thậm chí cao hơn phúc đ ị a n ú i này q u ố c là bản tọa phúc đ ị a c h ỉ gặp hắn khoe miệng lộ ra một tia cười t à nhưng này tiêu dung lại làm cho ở đây tất cả thiên tiêu yêu ma tập thể run lên phối hợp hắn kim đao nhỏ máu muốn bao nhiêu khiếp người có bao nhiêu khiếp người tại nguy hiểm như thế trong chiến trường phi thường không có sợ hãi ngược lại hưng phấn cái này mẹ nó chính là từ đầu đến đôi tên điên giờ phút này sở hà không để ý những người khác dị dạng ánh mắt ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chính ra bên ngoài không ngừng xông ra yêu ma vòng xoáy nội tâm đột nhiên hiện lên cái lớn mật ý nghĩ tên là thẻ quái đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hoa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương tám trăm hai mươi năm giữ vững vòng xoáy thẻ quái bắt đầu v ũ thảo hắn muốn làm gì vì cái gì hướng vòng xoáy đi đến ta sao có loại hắn lập tức chứa b ố thảo giác ta cũng có hắn vừa chém giết xong cựu phẩm xà vương chẳng lẽ lại muốn chơi đem càng lớn trong lúc nhất thời chúng tiên kiêu nhìn xem chính từng bước một hướng vòng xoáy đi đến sở hà tràn ngập n g h i hoặc hoặc là nói phi thường ngọc so tại bọn hắn nhận biết bên trong sở hà m i ể u sát cựu phẩm hậu kỳ xà vương đã tính đem bức chứa mượt mà đồng thời cũng cho ngoại giới sinh linh lưu lại chính diện hình tượng như vậy tiếp xuống liền hào hào chiến đấu bảo thủ một điểm liền có thể giữ vững c h i ế n quả tên lưu sử sách dương danh lập vạn căn bản không cần thiết làm yêu tiêu h thân vạn nhất một bước đi nhầm đừng nói xáo trộn tứ đại thiên kiêu kế hoạch để yêu ma sông mảnh vàng vụn bia từ mà trở thành tội nhân liền nói cũng dễ dàng đem mình lâm vào tuyệt cảnh đ nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra hắn hoàn toàn mượn nhờ lâm thời đột phá đánh lén mới khiến cho x à vương không có kịp phản ứng bị miễu x á t trái lại một khi yêu ma sớm phát hiện sở h à lại nghĩ làm đến bước này cơ bản không có khả năng húng chi trong vòng xoáy vẫn như cũ có yêu ma liên tục không ngừng tuân ra nếu lại ra mấy cái so x à vương còn mạnh tồn tại sở h à rất có thể sẽ mình đem mình lâm vào trong t u y ệ t cảnh cái này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả hành vi cho nên phi thường không hiểu sở h à tại sao lại có cử động này mà vô tình bốn người phản phất đoán được cái gì thiết thủ lập tức quá sở hạ không thể làm như thế quá nguy hiểm một khi ra quá hung manh yêu vương ngươi khả năng lập tức bị miễu sát lui về tới đồng thời đem mình chiến trường hướng vòng xoáy phương vị na di mấy lần nhưng bởi vì sợ hai đem kim bia lỗ hổng mở ra bởi vậy hắn cũng không thể na di quá dài nhưng từ điểm này nhìn ra hắn thật phi thường xem trọng sở hạ trên đời không chỉ có đấu kỵ yêu nhiệt g người cũng sẽ xuất hiện thưởng thức yêu nhiệt g cấp trên tiền bối bọn hắn không những sẽ không đánh áp hậu bối phận ngược lại sẽ dùng mình khả năng tối đa nhất đến thủ hộ đời sau để bọn hắn trưởng thành dù là đời sau siêu việt mình cũng không quan tâm cái này mới phù hợp logic phù hợp quy tắc Như loại kia, tất cả mọi người muốn giết chết nhân chết loại kia mọi giết tất cả vô ậ t chính cơ h bản sẽ k n g x u ấ tình h i nhìn xem sở hà lẩm bẩm nói ngươi khăng khăng lưu lại thật là vì thế phương thế giới ước vạn sinh linh cân nhắc vô ẫ n l tình đã đoán được một bộ phận tình huống thật tuy thật không chỉ là hắn ngoại giới rất nhiều đại lao cũng có cùng loại suy đoán mặc dù không có triệt để chứng thực nhưng cơ bản có cái phương hướng không còn cùng trước đó chống giông suy đoán dù sao sở hà dết chóc yêu m à sau liền có thể dậm chân b ộ t phá điểm này trước mắt đến xem rất có thể có nhất định liên hệ đương nhiên đây hết thảy đều có sở hà không có đang cố ý ẩn tàng nguyên nhân trải qua một năm phát triển đã không cần tại giống trước đó cẩn thận như vậy có nhất định tư bản hiện lộ mình năng lượng cũng không sợ có người chỉ dựa vào hoài nghi liền dám đối với hắn như thế nào như thế nào có thể nói chỉ bằng mượn một đao chạm xả vương chiến tích toàn bộ đại cản giám cùng sở hà nghe r ă n g người đã không thấy nhiều cho dù đối phương chiến lược vẹn vẹn miễn cưỡng là cựu phẩm hậu kỳ cho dù hắn thuộc về đánh lén mới thu hoạch được thành tựu này có thể z chính là z huy danh đã lập b g ư u vương nhìn xem rắn ba bị miệu sát khí chửi cười nói phế vật r á c rưởi bực này mặt hàng cũng xứng làm lĩnh đội thật mẹ hắn phế vật bản vương sao liền có thể có như thế không lộ ra thủ hạn có thể tại lật thuyền trong m ương liên cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tiên tiêu đều đánh không lại chết cũng tốt h i ệ n nhiên nó bị xả vương miệu sát hình tượng cho kích thích đến đặc biệt nhìn về phía kim đ ị a càng ngày càng vững chắc về sau nó sát mặt càng là khó coi đến thực hạng nhưng đối diện vô tình quá mạnh cho dù nó c ù n g ngưu vương liên thủ cũng căn bản là không có cách triệt để áp chế trước mắt chỉ có thể chờ đợi trong vòng xoáy lại lần nữa xông ra cường hành yêu ma biêu vương liếc mắt ngay tại hướng vòng xoáy thông đạo mà đi sở hà hai con ngươi đột nhiên co r ụ t lại p h ả n phất đoán được cái gì cùng hướng nói ngăn lại hắn đều mẹ hắn nhìn cái cọm lông đâu ngăn lại hắn ai còn dám lui lại một bước bản vương giết nó cả nhà lời này vừa nói ra không phải dám tới gần sở hà yêu ma tập thể thân thể trì trệ nhìn xem sở hà ánh mắt đều lộ ra hung ác ngao giống a đại lượng yêu ma cùng hống một tiếng tập thể xông lên trong đó còn có bộ phận yêu ma thực lực chỉ có bảy bát phẩm nhưng chúng nó lại không còn sợ hãi ngược lại hung ác vô cùng xem ra thật sự là một cái thế lực lớn sở hà liếc một chút b i ê u vương vị trí thầm nghĩ đối phương xác nhận một cái nhỏ thống lĩnh cái khác yêu ma đô n là hắn dưới trướng đồng thời hắn thật có năng lượng có thể giết bọn này yêu ma cả nhà bởi vậy có thể đạt được tiến công này phương thế giới yêu ma cũng không phải là nhàn tản tổ chức mà là cái kia phương như vậy đại thế giới một cái yêu ma thế lực dựa theo vô tình trước đó nói tới cái kia phương thế giới cũng là nhân yêu cùng tồn tại chỉ bất quá này phương thế giới vận khí không tốt bị yêu ma thế lực phát hiện ra trước mà thôi không đúng sở hà đột nhiên hai con ngưng ngưng tụ đã từng cựu cô nương đã nói với hắn tà giáo người sáng lập cứ lạc phương người sáng lập đều là từ ngoại giới mà tới như vậy liền chứng minh phát hiện này phương thế giới cũng không chỉ là yêu ma thế lực n h â n tộc thế lực cũng có phát hiện nơi đ â y người chỉ bất quá nhìn tình huống thông đạo có lẽ còn là bị yêu ma thế lực chiếm cứ n h â n tộc cũng không chiếm cứ quyền chủ đạo lắc đầu sở hà cũng không có lại xoắn suýt vấn đề này để c h a n h c h ấ n ma ra khỏi vỏ chạm yêu trừ ma như không thấy máu tuyệt không vào vỏ x o á t x o á từng xoát. t đạo l ó a mắt đao quang phá thoái hư không rơi vào từng cái bát phẩm trở lên yêu trên ma thân đem hắn chém thành hai nửa v ậ phần tại sao không phải thất phẩm yêu ma bởi vậy ì Sở Hà g vẹn vẹn không đến mười hơi ngay tại đông đảo yoma không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận vọt tới vòng xoáy phía trước đứng lơ lửng trên không hắn ánh mắt đảo mắt toàn bộ chiến trường đẳng cấp cao yoma cơ bản bị vô tình bốn người ngăn chặn cái khác thiên mục tiêu cũng ngăn lại đại lượng yoma vòng xoáy phủ cận còn tại công kích hắn yoma không đủ ba mươi cũng đều thực lực có hạn hiện tại chính thức có thể ảnh hưởng chiến cuộc chỉ có trong vòng xoáy vẫn tại xa xa không ngừng s ô n g ra y ê u m a một nhưng bên trong s ô n g ra mấy cái cùng biêu vương mạnh như nhau đại y ê u m a chiến cuộc lập tức sẽ thay đổi cho nên lúc này chiến trường tiêu điểm ngay tại sở hà dưới chân vòng xoáy trên lối đi động đất、à? Không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương tám trăm hai mươi sáu thẻ quái tiến hành lúc lên một tầng nữa không sai hắn chính là muốn tại vòng xoáy cửa thông đạo thẻ quái trước mắt đại lượng đảng cấp cao yoma còn không có lao ra toàn bộ chiến trường yoma tình huống cũng không chiếm thừa phong cũng chính là hắn có thể thẻ quái thời cơ tốt nhất nếu không nhân cơ hội này kiếm một món hời liền quá lãng phí cơ duyên đại các đại lợi cũng không thể như thế bỏ lỡ phóng nhãn này phương thế giới cũng không có so hiện tại càng nhiều yêu ma địa phương lần sau lại càng không có cường giả thay hắn ngăn cản yêu ma có thể thu được hải lượng yêu ma điểm cơ hội chỉ có một lần cựu phẩm liền nhìn hôm nay cái này một thanh ông hắn tay trái nâng lên một đạo ứ u quang lấp lóe đồng thời hai con ngươi hắc quang trợi hiện chính là linh hồn bí pháp triều tịch đang toàn lực tôi động mục tiêu thẳng đến vòng xoáy thông đạo cửa vào hoa ha một cái yêu ma từ vòng xoáy trong thông đạo ra cùng hôm nói ta chết. dứt, hai chưa láo lấy lời quỷ đến vậy. Dê hai chân nhận lấy cái chết. À. Hắn lời còn chưa dứt, cũng vậy. Dê cái c ả một giác linh hồn bị hung hăng súng linh kích hồn bị m cái h ú t đại n t chỗ chống không. Nhưng này sát mắt tại trong. na. đao quang Chói đem hắn bao bên phủ ở bên trong. Một cái vừa ra quỷ quái còn không thấy rõ bất kỳ tình huống gì thậm chí lời dạo đầu đều chưa nói xong liền chết ở đây to lớn lớn trong hai con ngươi còn tràn ngập n g h i hoặc phản phất căn bản không tin mình đã ở ra rắm đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm trung kỳ yêu ma quỷ vương chính diện đánh lén ngươi là thật tổn hại lấy được yêu ma điểm một triệu quả nhiên hữu dụng sở hà hai con ngươi sáng lên chiều tịch xung kích tăng thêm chấn ma đánh lén tại vòng xoáy cửa thông đạo hoàn toàn nhưng phục chế thẻ quái hắn chính là mượn nhờ mới vừa từ vòng xoáy thông đạo ra yêu ma hội thấy không rõ tình huống lại bị hắn chiều tịch xung kích lập tức sẽ có một lát thất thần chính là này một lát để hắn hoàn thành thẻ quái lại đến hắn tiếp tục đem một cái sông ra yêu ma xung kích chém giết có thể nói một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng đinh chúc mừng túc chủ chém giết bát phẩm định phong giống ma một đao hai nửa quá mức tàn nhẫn bất quá ai bảo nó không thể ăn thu hoạch được yêu ma điểm hai năm nghìn chúc mừng túc chủ chém giết bát phẩm sơ kỳ hầu yêu vỏ đao đánh chết rất là kiểu như châu bò thu hoạch được yêu ma điểm từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang vọng tại sở hà trong đầu sau đó chiến trường xuất hiện quỷ dị một màn vốn nên tuyệt đối chiếm thượng phong yêu ma tại sở hà thẻ quái tình hôn phía dưới rơi vào hạ phong thậm chí đại h ắ cũng c từ bỏ khắp nơi truy sát yêu ma đi vào sở hà bên cạnh bắt đầu đóng gói các loại yêu ma thi thể lập tức sinh thái liên càng hoàn thiện trái lại vô số từ vòng xoáy xông ra yêu ma giống như là tự chui đầu vào lưới cá tại mặc người chém giết đáng chết bưu vương khí bở môi run nhưng nó không có biện pháp gì hắn căn bản là không có cách thoát khỏi vô tình chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống như vậy chuyển biến xấu thông thiên sơn kiếm xích từ đám người sắc mặt vô cùng cổ quái hiển nhiên cũng bị sở hà cái này t à o thao tác cho làm mộng so ai có thể nghĩ tới lại vẫn nhưng như thế chơi đ ù a một cái rõ ràng cực kỳ nguy hiểm sự t ì n h lại bị sở hà cho biến thành thẻ quái đánh chuột đất trò chơi xâm lấn yêu ma trở thành đợi làm thị cứu non nếu có thể một mực cứ tiếp như thế đừng nói một canh giờ coi như một năm yêu ma cũng không thể từ vòng xoáy trong thông đạo lao ra đương nhiên đây chỉ là một loại mỹ hảo hễn tưởng mà thôi hiện thực căn bản không có khả năng đạt thành một là trước mắt trong vòng xoáy lao ra y ê u m a đô không mạnh cựu phẩm đều hiếm thấy mới khiến cho sở hà như thế xuống xã một khi bên trong sông ra so xả vương còn mạnh y ê u m a coi như sở hà đánh lén cũng vô pháp có hiệu quả mà chỉ cần một cái mạnh đại y ê u m a lao ra thẻ quái liền sẽ kết thúc hai là coi như nhất thời bán hội không có mạnh đại y ê u m a ra sở hà cũng không thể kiên trì thời gian quá dài hắn rõ ràng là tại vận dụng một loại bí pháp xung kích y ê u m a thức hải mới hoàn thành thành t ự u này như vậy tiêu hao khẳng định không n h ỏ đoán chừng không cần một nén hương chính hắn liền sẽ không kiên trì nổi rút lui rời đi bất quá cử động này y nguyên để vô số đại lao rung động không thôi đế cung c à n đế ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ hắn ánh mắt nhìn về phía thời gian thực hình tượng truyền bá cùng ngay tại thẻ quái sở hà nói ra ngược lại thật sự là có chút thông minh linh hồn hắn quả nhiên có những thiên phú khác chỉ là một mực tại ẩn t à n g xem ra linh hồn là hắn một đòn sát thủ bất quá cho dù c à n đế cũng vô pháp phán đoán sở hà trước mắt linh hồn rốt cục mạnh đến mức nào càng sẽ không biết sở hà linh hồn so bản thể đều mạnh dù sao giờ phút này hắn chỉ là hiện lộ một bộ phận linh hồn xung kích năng lực ngoại nhân căn bản nhìn không ra cái gì một bên đại nội tổng còn nói trước mắt hắn tu vi ngược lại là đạt tiêu chuẩn thậm chí có chút vượt chỉ tiêu vậy hạ còn muốn tiếp tục kế hoạch sao hắn tiềm lực trưởng thành quá lớn một khi hắn thật đối đại cản sinh ra không ấn tượng tốt rất có thể sẽ mặc dù hắn nói cũng không có tiếp tục nói nữa nhưng ý tứ hết sức rõ ràng sợ hai sở, sở hà phi thường không hữu hảo thậm chí sẽ để cho hắn vẫn lạc tại bên trong không sao càn đế bình tĩnh nói ra hắn chưa hẳn có thể ra thiên cơ thần cung coi như có thể ra chấm cũng có đối phó thủ đoạn hắn c vô tình bốn người nhìn xem sở hà một người thay đổi chiến cuộc mặc dù kinh ngạc cũng không có thái an tâm bọn hắn biết được đừng nhìn hiện tại sở hà phi phong một nhưng bên trong thật gia đình cấp yêu ma liền sẽ nịch chuyển cuộc diện thậm chí sở hà cũng sẽ lâm vào nguy hiểm lửa nén hương sau sở hà chính tính toán mình thu hoạch được yêu ma điểm lúc một tiếng hét lên từ vòng xoáy trong thông đạo chuyển ra giống ngâm đồng thời trận trận cùng bão yêu ma khí tức từ vòng xoáy bên trong tuân ra sắc khí sắc khí ma khí tràn ngập non nửa sân gốc hiện nhiên đang có cường hành o yêu ma muốn từ vòng xoáy trong thông đạo ra hắn thực lực rõ ràng siêu việt xà vương s ở hà mau lui lại thiết thủ lập tức hét lớn một tiếng đầu này yêu ma không phải ngươi có thể đối phó ngươi làm đã rất nhiều mau bỏ đi giờ phút này hắn sát mặt vô cùng lo lắng rõ ràng sợ hãi s ở hà sẽ bị đầu kia xông ra yêu ma trực tiếp giết chết sợ hà y nguyên không để ý thiết thủ la lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy cảm thụ bên trong khí tức cường đại sắp lao ra yêu ma hiển nhiên so rắn vương cường lớn hơn nhiều nhưng so biêu vương như vương hiển nhiên muốn kém một chút có thể đối sở hà tới nói vô cùng nguy hiểm chạm xả vương là dựa vào đánh lén cùng đối phương ngu xuẩn mà muốn xông ra yêu ma phi thường thông minh cẩn thận nó hiển nhiên phát hiện không đúng đã làm tốt phòng ngự cái này để sở hà mất đi đánh lén ưu thế mà tại không đánh lén tình huống phía dưới vẹn vẹn bắt phẩm trung kỳ hắn không phải cựu phẩm hậu kỳ yêu ma đối thủ tối thiểu không thể đạt tới miều sát nếu bị kéo ở thẻ quái liền sẽ đình chỉ lui từ bỏ thẻ quái đánh lén cái khác yêu ma không sở hà phủ định ý tưởng này thẻ quái cơ duyên ngàn năm một thở có thể nào cứ thế từ bỏ đã như vậy sở h à lại lần nữa nhìn về phía vòng xoáy lộ ra tàn nhẫn bản tọa hôm nay liền để này phương thế giới nhìn xem cái gì gọi là yêu nghiệt chỉ gặp hắn lại lần nữa nâng lên chân phải động đất à không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương tám trăm hai mươi bảy bát phẩm hậu kỳ yêu ma đ ị a long vương giờ phút này chính tại chiến đấu trung tiên h tiêu phát hiện từ vòng xoáy bên trong hiện lên bảng đại yêu ma khí chẳng biết tại sao nội tâm có chút hưng ấ n dù sao sơn gốc tình huống tại tán châu lúc nào cũng truyên bá mà bọn hắn lại biểu hiện như thế yêu ớt cùng ban đầu nhu nhược lúc đầu cái này cũng không tính là gì nhưng cùng sở h à vị này một bóng người vang toàn bộ chiến cuộc tồn tại so quả thực là cái tiểu nhân h è n hạ mà lại bọn hắn cũng đều thu được r i ê n g phần mình thế lực gửi tin tức hiện nhiên đ ố i bọn hắn cử động bất mãn thật muốn sở hà một người ngăn lại vòng xoáy lối ra kiên trì một canh giờ vậy coi như quá khó nhịn muốn rõ ràng người ở bên ngoài nhận biết bên trong bọn hắn đều là cùng nhất đại thiên tiêu nhóm người mình gặp yêu ma lúc không dám lên trước biểu hiện nhu nhược trái lại sở hà một người định các h ô n nói thế nào đều không thể nào nói nổi thậm chí, Chờ bọn hắn bọn tông về một ô không không n đứng trước phạt. nghiêm trọng tuyết tảng cũng Hiện mạnh muốn nhiên sau sẽ ma ra tuyết yêu rất trước r tất thể phạt, tại, t có được. có phải đại xử xáo là n sở hà h không quái, nói t r ự cái tiếp vẫn là cũng phải kết thúc trăng phải vẫn cũng là bước. h <cười> thiên tiêu thầm nghĩ chờ sở hà cũng bị yêu ma chấn áp thu bạo thậm chí tại chỗ giết chết như vậy thì sẽ không còn có người cho là chúng ta cho không chỉ sẽ cho rằng sở hà tự đại đến lúc đó nhóm người mình cử động cũng liền có thể nói thông không cần lại lo lắng bị tông môn trừng phạt mà cái khác thiên tiêu cũng kém không nhiều bộ dáng n h o nhao thấp giọng nói để ngươi trang bức lúc này trực tiếp cho ngươi tới một cái hung ác nhìn ngươi còn có phải hay không sát chết đi đại càn không cho phép có ngươi như thế kiểu như châu bò người tồn tại lúc này ngươi tính chơi lớn rồi đi trước mắt bọn hắn phi thường minh bạch sở hà sắp hội lâm vào cảnh hiểm nguy dù là hắn lập tức rút lui cũng vô dụng hắn vừa chém giết đại lượng yêu ma đã bị b ư u vương n ư u vương ghi hận chờ sau đó cái mạnh đại yêu ma ra khẳng định trước hết nhất muốn chém giết sở hà dùng cái này để hoàn thành trả thù thông tin sân lên kiếm x í từ đám người sắc mặt dị thường không giống với trong chiến trường tiên kiêu chờ đợi sở hà v ỡ lạc bọn hắn ngược lại lo lắng này các loại tình huống phát sinh đây cũng không phải bọn hắn nhân nghĩa mà là trước mắt đối phương chính là chiến trường nhân vật mấu chốt hắn nhất t ử chiến cục có thể sẽ phát sinh biến hóa một khi kim bia vỡ vụn yêu ma xâm lấn chịu đựng kiếm s í c h t ử nhìn xem sở hà nói ra nhanh lên triệt thoái phía sau trước tránh né nhất cảnh hiểm nguy lại chầm chậm mưu toan ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính nếu không ngơi ư vừa chết rất có thể chúng ta toàn bộ tán châu liền muốn không may hai bên những tông môn khác b á phái đại lao đều là không sai biệt lắm biểu lộ một màn này phi thường hí kịch tính nhất ghi hận sở hà tông môn ban g phái ngược lại tại lúc này không ngừng cầu nguyện hắn không có việc gì có thể nói thế sự vô thường đại tràng bao dồn non nhưng mà ngay tại đông đảo ban g phái tông môn đại lão thậm chí trong chiến trường vô số thiên k i ê u cho rằng sở hà hội lập tức triệt thoái phía sau lúc bọn hắn ánh mắt lại tập thể ngưng tụ dưới miệng ý thức mở lớn tầm mắt bên trong sở hà không những không có lui lại ngược lại tiến thêm một bước hắn sát mặt bình tĩnh một tay cầm đao một tay phụ lập nói ra các ngươi sẽ không coi là đây là bản tọa cực hạn đã tu vi không đủ vậy liền lên một tầng nữa nói bế hắn nâng lên chân phải hung hăng rơi xuống b à ảnh đồng thời thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh thêm điểm công pháp v õ thành công trước mắt đẳng cấp nhất d a i tám tầng hậu kỳ trung tiêu hao yêu ma điểm năm trăm vạn lời bình luận tốc chủ n g ư ờ i gần nhất thật t ố t man mà nương theo hệ thống thanh em rơi xuống lại lần nữa có vô số năng lượng xông vào sở hà thể nội đem hắn vừa đạt tới bát phẩm trung kỳ tu vi ngạnh sinh sinh nâng lên bát phẩm hậu kỳ hơn nữa là không có chút nào tác dụng p ụ tăng lên vô luận căn cơ nội tình đều không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà c h ứ c vị chấn ma thập đại ma vệ huyết ý hầu chấn ma hầu vân châu chấn thủ sứ tu h vi bát phẩm hậu kỳ linh hồn cựu phẩm hậu kỳ võ công võ sơ kỳ có thể tăng lên âm dương cựu ngự đại viên mãn lôi đình đào đại viên mãn hồn thần võ một đào kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn â m phệ hồn triều tệ binh k h í chấn ma đ a o một cái đồng tiền sùn g vật thần thú đại hắc yêu ma điểm bảy mươi m ộ nghìn không không không hô cảm thụ thể nội lực lượng khổng lộ để sở hà thể xác tinh thần lại lần nữa vui vẻ mấy lần hai con ngươi kim quang lấp lóe si mê để cho người ta si mê cảm giác sinh mệnh cấp độ đề cao linh hồn sở hà thầm nghĩ linh hồn tăng lên mới kinh khủng nhất mặc dù vẹn vẹn tăng lên một tầng nhưng lại phát sinh rất nhiều chất biến đồng thời rõ ràng phát giác một khi linh hồn đột phá cửu phẩm đặt tới địa huyền sẽ phát sinh càng khó lường hơn hóa đáng tiếc mặc dù trực giác nói cho sở hà một khi linh hồn đột phá địa huyền sẽ có chất phi thăng nhưng cũng rõ ràng không tốt đột phá cửu phẩm tới đất huyền là cái khảm t ấ hắn phỏng đoán cho dù hắn tu vì đột phá cửu phẩm linh hồn cũng chưa chắc có thể tới địa huyền nếu không huyện linh hồn là cửu phẩm thân thể không thể thừa nhận cho dù hắn công pháp võ phi thường bá đạo cũng không thể không thừa nhận linh hồn hắn xa so với những người khác bá đạo có thể nói hiện tại hắn linh hồn chính là nhét vào phổ thông cựu phẩm võ giả thân thể đều sẽ đem đối phương xinh xinh no bạo cũng liền hắn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút còn có bảy trăm vạn yêu ma điểm mà đột phá bắt phẩm định phong cần năm trăm năm mươi vạn đã thỏa mãn điều kiện hắn ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính nói đương nhiên hắn không có vội vã đột phá bởi vì một khi đột phá liền sẽ để hắn thu hoạch được yêu ma điểm lại lần nữa giảm bớt có thể nói nếu không phải ra yêu ma quá mạnh hắn thậm chí không có ý định đột phá một mực tích lũy đủ yêu ma điểm nguyên địa phá c ử u phẩm đáng tiếc sự tinh lấy mùi bì hết thể tổng hội ngoại ý muốn nổi lên ai bảo hắn không là nhân vật chính đâu s ở hà hệ thống bát phẩm đ ỉ n h phong đột phá c ử u phẩm sơ kỳ cần nhiều ít yêu ma điểm hệ thống túc chủ chỉ cần chín trăm vạn điểm u chín trăm vạn s ở hà hai con người ngưng tụ thầm nghĩ mẹ nó liền biết hệ thống này không là đồ tốt lập tức c h ư ớ n h i ề u như vậy theo trước mắt đến xem còn kém hơn bảy triệu mới có thể đột phá cựu phẩm nhưng bây giờ thu hoạch được bảy trăm vạn nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản liền nhìn mình số phận đến cùng như thế nào kỳ thật chớ nhìn hắn thẻ quái trọn vẹn một nén hương thời gian nhưng phần lớn thời gian xông ra yêu ma cơ bản chỉ là thất bát phẩm những yêu ma này có thể cho sở h ạ cung cấp yêu ma điểm có hạn chỉ có c ử u phẩm yêu ma mới khiến cho hắn thu hoạch được đại lượng yêu ma điểm nhưng c ử u phẩm yêu ma cũng không phải rau cải trắng mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể lao ra một cái còn lấy chung hạ phẩm chiếm đa số đương nhiên dù vậy hắn hôm nay thu hoạch được yêu ma điểm cũng phi thường khổng lộ không phải có cơ duyên này thẻ quái thần địa muốn lấy được như cái này lượng lớn yêu ma đốt lên mã cần thời gian nửa năm đồng thời còn cần hắn nửa năm không ngừng tìm kiếm đẳng cấp cao yêu ma trụ sở còn phải tiếp nhận nguy hiểm tương đối bởi vậy sở hà quyết không thể từ bỏ tấm thẻ này quái thần địa ông chi giống một trận cổ quái bàng đại thanh âm từ vòng xoáy bên trong truyền hình ra càng lúc càng lớn giống như long âm lại không phải long âm sau đó âm thanh nhắc nhở của hệ thống văng lên đinh phát hiện nửa b ư ớ c đ ị a huyền yêu ma tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô xỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài chương tám trăm hai mươi tám Vỏ đao đ chạm ị quả nhiên là hắn biết này yêu vương so rắn vương cường cơ bản sẽ là nửa bước địa huyền cảnh tồn tại đương nhiên nó tuy có nửa bước địa huyền tu vi nhưng ở nửa bước địa huyền bên trong đoán chừng cũng là kém cỏi nhất tồn tại đồng thời bị này phương thế giới áp chế thực lực chân thật cũng liền vừa cựu phẩm đ ỉ n h phong nhưng so rắn vương cường quá nhiều bởi vậy cho dù đánh lén sở hà vừa mới tu vi cũng thiếu chút ý tứ nhưng trước mắt tu vi lại tăng cùng linh hồn đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ đối mặt địa long vương có nhất định đánh lén năm chắc giống ngụy long âm lại lần nữa vang vọng chiến trường sau đó một cái cực đại m ư ợ t mà đầu lâu xuất hiện hắn tinh hồng vô cùng áo giáp màu đỏ che kín đầu lâu tại hắn xuất hiện đồng thời căn bản không có bất cứ chút do dự nào đối diện trước sở hà mở ra miệng rộng ta tới Soát, một chương che kín tinh mịn răng miệ lớn sát vậy liền đem sở hà thôn vệ số dưới tây đ ệ u long vương hai con ngươi s ư n g sở thầm nghĩ rõ ràng cảm giác bên ngoài vô cùng nguy hiểm ứng chính là t i ể u tử này bản vương mới ra ngoài liền dùng đại s á t chiêu nhưng vì xã hội dễ dàng như vậy thôn phệ không đúng cảm giác nguy hiểm còn không có biến mất bản vương thôn phệ chính là giả nguy hiểm đến từ trên đầu không tốt x o á t hắn lập tức n g ầ n đầu chỉ gặp trói mắt đao quang đối đầu lâu hung hăng đánh xuống huyết quang phá toái hư không mẹ nó điệu long vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi dám đánh lén bản vương thật coi bản vương là nhỏ nằm sấp đồ ăn đâu hôm nay bản vương liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng địa long xoay người hắn cùng hống một tiếng thân hình khổng lồ lại mạnh xinh xinh từ trong nước xoay xông ra một nửa đồng thời toàn bộ thân hình đến cái xoay chuyển đang đối mặt lấy đỉnh đầu sở h à hắn tinh hồng hai con ngươi nhìn xem đao quang cùng sở h à thân ảnh lộ ra khinh thường lạnh như băng nói hôm nay liền để ngươi xem một chút bản vương tuyệt học tử vong long dịch a thối siêu một vũng lớn chất lỏng màu vàng từ hắn miệng bên trong phun r a thẳng đến chém vào đến đao quang cùng sở h à thân thể xoẹt nha trận trận tiếng hụ thực c ô n vang lên không khí đều bị tiêu độ ông trần ma kim đao bên trên đột nhiên ra hiện kỳ quang nó dù sao cũng là cản đế c ô ý ban ân tại đế đô trong bảo khố xuất r a bản thân đẳng cấp liền không thấp lại thêm sở h à không ngừng dùng yêu má tinh huyết bồi dưỡng trước mắt đã không phải phổ thông thần binh cho dù địa long ăn mòn chất lỏng cũng vô pháp tại thời gian ngắn ăn mòn nó điểm này để địa l o n g v ư ơ n g phi thường kinh ngạc nhưng cũng vẹn vẹn kinh ngạc dù sao nó chân chính mục tiêu là sở h à hắn cũng không tin sở h à đường đường nhân loại chẳng lẽ lại thân thể còn có thể so thần binh cứng cỏi quả nhiên hoàng dịch tới người tiêu đốt hết thảy bá khí sở hạ hôi phi yên diệt không sai sở hạ trực tiếp tại hoàng dịch bên trong hóa thành hư vô để Địa l o n trước ơ n ngăn g h mắt chiến trường nhất làm dối chính là sở hạ hắn vừa chết đại lượng yêu ma có thể lại lần nữa xông ra trưởng không cục diện đồng thời địa long vương ra cũng có thể để nó hai nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì lần này thông đạo chuyển di mở ra phi thường đột nhiên bọn chúng cái này một đợt yêu ma cũng là lâm thời phát hiện xuống tới bên ngoài đại bộ đội phải vào đến cần thời gian nhất định mà thời gian này rất có thể sẽ để kim đĩa vững chắc bởi vậy nó mới sẽ như thế cấp bách đối diện vô tình bốn người đầu tiên là sắc mặt trì trệ sau đó ánh mắt nhìn về phía đ ị a long vương phía dưới trở nên cổ quái mà bưu i vương ngưu vương cũng phát hiện không đúng hai con ngươi nhìn xem đ ị a long vương phía dưới sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức giống to không tốt nhanh cẩn thận hạ giờ phút này đ i ệ long vương phảng phất cũng phát hiện cái gì nhưng nó đầu lâu hướng lên trên căn bản nhìn không thấy phía dưới tình huống chỉ có thể bằng vào thần thức xem xét nhưng mà còn chưa chờ nó xem xét đến hình tượng liền có loại nguy hiểm d á n g lâm cảm giác cái gì địa long vương hắn không chút do dự m u ố n né tránh cũng toàn lực thôi động trên thân khí huyết hướng phía dưới ngăn cản mà đi lại thì đã trễ chỉ gặp bản không có vật gì địa long vương phía dưới vị trí lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân mang gỉ dao l o n g kim bảo nam tử hắn tay cầm chấn ma vào đao đối đầu phương địa long vương bộ vị yếu hại chính là hung hăng tam tới thần võ một đao x o ắ t một đạo so vừa mới còn trói mắt hơn đao quang trợt hiện đồng thời hắn hai con ngươi một đạo h quang lớp lóe toàn lực thôi động linh hồn phát động công kích mạnh nhất triều tịch tầng hai tàu ông ưu quang xung kích đ ị a long vương linh hồn chỗ xấu nhất a đ ị a long vương miệng bên trong phát ra quái dị t ê u thảm lúc đầu muốn ngăn cản tránh né thân thể đột nhiên trì trệ phúc thử một trận trường đ a o cắm vào yêu thể thanh â m vang vọng trên chiến trường giống đ a o đ ị a long vương bản ngốc trệ hai con ngươi đột nhiên du lên sau đó ngửa mặt lên trời cùng hống càng khốc liệt hơn kêu lên trong hai con ngươi tràn ngập tuyệt vọng không c ă n lỏng hối hận không tin các loại các loại thân xác nó có thể cảm giác đang có một cố năng lượng khổng lồ đang điên cồn phá hư thể nội hết thảy đoạn tuyệt sinh、cơ. nó chết để phế đi ợ ra rắm ta đường đường địa long vương lại sẽ chết tại nho nhỏ dê hai chân trong tay thật mẹ nó không cam tâm địa long vương hai con ngươi lộ ra tàn nhẫn mẹ nó đã bản vương không thể sống vậy liền đều đừng sống chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên b i n lớn rõ ràng là muốn tự bạo mà lấy nó thực lực nếu tự bạo uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng nửa cái sơn cốc đều phải gặp nạn h ú n g chi gần nhất sở hạ đều đừng sống địa long vương điên cuồng gầm rú một tiếng và n h một tiếng kinh thiên bạo tạc vang vọng trong sơn cốc mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng tứ phương khuyết tán mà đi nhưng điệu long vương trước khi chết dùng cuối cùng một đạo dư quang phát hiện sở hà thân ảnh đã biến mất dưới thân thể chính mình b ạ c h nổ ích vũ thảo màu tránh ra đều mẹ của nàng tên điên càng không thuẫn cho bản thiếu ngăn trở a ta vẫn còn con nít ai tới cứu cứu ta trong lúc nhất thời hơn v â n nửa sơn cốc vang lên kêu thảm tiếng kêu rên liền liên tứ đại t h i ê n tiêu cùng mấy cái đỉnh cấp yêu vương đều tại ngăn cản dư ba thật lâu bạo tạc dư ba c h ậ m rãi bình tĩnh hình tượng lại lần nữa ánh vào trong mắt mọi người giờ phút này vô luận sơn cốc chiến trường vẫn là thông thiên sơn tán châu cùng tại lúc nào cũng quan sát hình tượng thế lực khác đại lao đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ gặp vòng xoáy thông đạo vẫn như c ũ dựng đứng tại nguyên chỗ cũng không chịu ảnh hưởng khắp chung quanh nằm vô số yêu ma thi thể cũng có một chút tiên kiêu thi thể đều bị vừa mới dư ba n ổ chết nhưng cái này đều không là làm người ta giật mình địa phương bọn hắn chân chính giật mình là vòng xoáy thông đạo bên cạnh dựng đứng cái bá khí thân ảnh hắn một tay cầm chấn ma kim nào một tay phụ lập khí huyết ngoại phóng muốn bao nhiêu chứ mười ba có bao nhiêu chứ mười ba đỏ chót áo tró hoàn toàn không bị bất luận cái gì thương thế đồng thời hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy thông đạo hiển nhiên hắn muốn tiếp tục thẻ quái tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín các phương giật mình yêu vương coi trọng t trần trần hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên không có khả năng vừa mới bạo tạc kịch liệt như thế sở hạ lại tại trung tâm vụ nổ sao biết một chút sự tình cũng không có coi như cựu phẩm đình phong võ giả cũng phải bị tạc gần chết hắn sở hà dựa vào cái gì không có việc gì b ả n thiếu liền muốn biết được một sự kiện hắn đến cùng là như thế nào làm được tùy tiện dậm chân một cái liền có thể đột phá lập tức rất nhiều thiên tiêu thậm chí yêu ma quên chiến đấu từng cái nhìn về phía sở hà lộ ra kinh hãi biểu lộ đầu tiên sở hà trong thời gian ngắn hai lần lâm trận đột phá đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết thậm chí ở phương thế giới này cũng gần như không tồn tại muốn rõ ràng sở hà tu vi tối thiểu gần cựu phẩm b ự c này tu vi đột phá một tầng coi như tuyệt thế yêu nhiệt cũng phải luận năm tính khoáng thế yêu nhiệt cũng phải một hai tháng đi nhưng sở hà lại gần như chỉ ở trong vòng một canh giờ hoàn thành liên mẹ hắn, không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà Tiếp theo, vượt rất biết, thời thủ thù, thực thế trong truyền thuyết tồn tại mấy vị, đồng thời cụ thể biểu hiện chiến nhiều người nói điệu Cái giới nếu phẩm phong phẩm phương Hà nhận không đỉnh hậu khẳng định không cho chủ không chính huyền. chỉ hay không lấy cũng không đoạn Long sao, Sở sẽ sống ở dàng là này này bước qua cựu cựu quan đầu cũng cũng đồng Vương cũng vấn nó nửa đồng cũng ra địa lược có có có đặc lạc. lúc lực có cụ có lấy vị, mấy kỳ dù Dù dễ bản thiếu đ o á n chừng coi như đã từng vô địch hầu quan trạng nguyên cùng hắn sinh ở cùng một đời cũng phải quỳ giờ phút này vô số thiên tiêu nhao nhao phát sinh cảm khái thông thiên sơn kiếm xích tử đám người nhìn xem đứng trên không trung sở hà cùng hắn dưới chân hóa thành một đống thịt nát địa long vương cũng vô pháp bình tĩnh trước đó sở hà chém giết xà vương mặc dù rung động nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận bởi vì bọn hắn mình bên trên cũng được nhưng chém giết đ ị a long vương vẫn làm i ệ u sát cho dù là đánh é n xuất ký bất ý cũng để bọn hắn e ngại cái này thật huyễn kiếm xích tử nữ lấy dâu rĩa không tin nói Coi như lão phu tự thân lên chứng cứ đánh lén ưu thế cũng không thể có chiến quản à y hắn thực lực chẳng lẽ lại lại so lão phu mạnh là lâm trận đột phá vẫn là sớm có điều d i à u dếm bất quá vô luận là điểm nào nhất đều đại biểu sở hà đã trưởng thành đến cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n thậm chí cao thêm một bậc tình trạng đây hết thể lại vẹn vẹn dùng chưa tới một canh giờ loại địa vị này biến hóa để cho người ta rất khó tiếp nhận không chỉ kiếm xích tử cái khắc đỉnh tiêm thế lực đại lao cũng lộ ra đồng dạng biểu lộ nhìn sở hà ánh mắt thêm ra kính sợ nếu như cho lúc trước sở hà mặt mũi là sợ hãi càn đế lệnh bài đối phương bản nhân cũng không bị đỉnh tiêm thông môn ban g phái để vào mắt cho dù trước đó sở hà hiện lộ ra cựu phẩm thực lực cũng không tính là gì nhưng hôm nay chiến tích xuất hiện sở hà miệu sát địa long vương nhảy lên đăng lâm đại cản đ ỉ n h phong thậm chí tại đại cản có thể xếp tốt một trăm mọi người tại đây cũng liền kiếm xích từ các loại bảy vị đại lao còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh cái này không thể không tôn trọng kính sợ thậm chí bạn còn dự định c à n đế một vẫn liền gây bất lợi cho sở hà thông môn ban g phái lập tức bỏ đi ý tưởng này ngược lại hóa thành lôi kéo giao, dù sao ai cũng không có ý định gây một cái thực lực đỉnh tiêm giết chóc tiên chính là giết chóc t ê n đ i ê n sở hà sát tính chi lớn đã là này phương thế giới nhân loại yêu ma trung nhận thức sát thần c h i ệ t để trở thành hắn đại danh tử đương nhiên cũng có thế lực chỉ là kinh ngạc cũng không phải là bọn hắn không quan tâm mà là đối bọn hắn tới nói vô luận sở hà chiến lược cựu phẩm trung kỳ vẫn là cựu phẩm hậu kỳ không cũng không khác biệt gì dù sao đều đắc tội không nổi khả năng cái này là tiểu nhân vật chỗ tốt phiền n ã o ít sơ cốc trên chiến trường vô tình bốn người nhìn xem sở hà càng lại độ lâm trận đột phá chém giết địa long vương đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vui chính là sở hà không bị tổn thương vẫn lạc phản mà chém giết điệu long vương vững chắc chiến trường cách cục kinh hãi là sở hà hai lần lâm trận b ộ i phá cho dù bốn người bọn họ yêu nghiệt cũng không thể không xưng là biến thái cam lãnh huyết một trưởng đem lui bên trái yêu ma nói ra thiết thủ ngươi đã từng tiểu đệ hiện tại giống như so ngươi mãnh ngươi những năm này có phải hay không muốn tu luyện đến chó trên người nếu không ngươi rời khỏi tứ đại thiên tiêu đi cốt thiết thủ phản bác nói hình như ngươi là đối thủ của hắn có có thể nhịn ngươi cũng miễu sát nửa bước điệu huyền yêu ma ngươi nếu là cũng có thể tùy tiện giết chết về sau lão tử liền quản ngươi gọi lại ca cho ngươi thêm tẩy một tháng bít tất ta làm nhân chứng a truy mệnh ở một bên phụ hòa nói lao tử không cá cược lãnh huyết tại chỗ cự tuyệt hắn cũng không đốc trước mắt tứ đại thiên kiêu trừ vô tình bên ngoài thiết thủ ba người tu vi đều tại cựu phẩm trung kỳ chiến l ự c cơ bản tại vừa đạt cựu phẩm đình phong nhưng ngoại giới yêu ma cũng không cho không tựa như vừa mới địa long vương hắn cũng là có thể c h é m giết nhưng tuyệt không thể miểu sát về phần đánh lén cũng không phải là hắn cường hạng thật muốn đi đánh lén một nửa bước địa huyền không chừng sẽ đem mình rơi vào đi thừa nhận mình không được thì được thiết thủ tiếp tục cười châm chọc trước mắt chiến trường bởi vì sở hà đem vòng xoáy thông đạo ngăn chặn để bọn hắn phi thường nhẹ nhõm tự nhiên cũng mở lên trò đùa trái lại b i u vương như vương thì sắc mặt khó coi đến t ự c h ạ n phế vật b i u vương khí chửi bởi nói đều mẹ hắn phế vật g i á n ba là phế vật khâu vương cũng là r ắ t rưỡi đường đường thống lĩnh cấp yêu ma lại làm cho nhân loại đánh lén miều sát ném yêu quá mẹ nó ném yêu một bên đang cùng hắn kể vai chiến đấu như vương nói ra cam có thể hay không, không quang chửi mẹ ngươi ngược lại là lên à lao tử mình chịu không được n à y nương môn nàng quá mẹ hắn hung hát đồng thời hắn ánh mắt cũng l i ế c mắt sở hà phước lần này cũng không có miệt thị ngược lại thêm ra trịnh trọng là đối cùng cấp bậc tồn tại coi trọng mặc dù đ ị a long vương là mới quật khởi thống lĩnh cùng hắn hai so còn có khoảng cách lại nhận này phương thế giới hạn chế nhưng hắn vẫn là nửa bước địa u y ề n có thể bị nhân loại thiên tiêu chém g i ế t nhất định phải coi trọng kẻ này n g ư u vương hai con ngươi lộ ra tàn nhẫn tuyệt đối không thể lưu mà giờ phút này sở hà đứng trên không trung ba khí bên cạnh để lọt nhưng người nào cũng không chú ý tới hắn năm chấn ma đao thủ tại hơi run dậy tựa như không nắm vững không sai vừa mới nhìn hắn phảng phất miểu sát đ i ệ long vương nhưng hiện thực lại là hắn toàn lực thôi động linh hồn cải biến địa long vương tầm mắt để nó sinh ra h ảo giác cũng tại thời khắc mấu chốt vận dụng thần võ một đao một đao kia ẩn chứa phía trước tích lũy mấy tháng năng lượng bao quát kim bao sư vương t r ồ n vương quỷ vương chờ một chút cho nên mới có thể một đao liền đem có có thể so với cựu phẩm đ ỉ n h phong chiến lực địa long vương chép giết cùng sử dụng còn sót lại lực lượng rời khỏi trung tâm vụ nổ dù vậy hắn cũng bị c h ấ n quá sức thể nội khí huyết chập trùng không chừng bất quá người như loạn khí thế quyết không thể ném no hô cũng may vẫn làm i ệ u sát sợ hà cúi đầu mắt nhìn chấn ma kim đao chỉ gặp được phương thêm ra cái như có như không long thân ảnh lầm bầm nói có nó tinh huyết đền bù cũng không tính rất an thiệt thòi tối thiểu thần võ một đao uy lực cũng không giảm bớt x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện đưa đỉnh tin tức đinh chúc mừng túc chủ chém giết tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương tám trăm ba mươi bát phẩm đ ỉ n h phong ném mạnh sinh hóa quân đoàn đinh chúc mừng túc chủ chém giết nửa bức địa huyền cạnh địa long vương phía sau lâm đao trang bức đặc nhân chơi thụy chú ý đến Thu hoạch đương ợ c yêu ma điểm, 45000000, 450 v nhiên, nhiên, cho cho trợ trợ nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thật muốn gặp toàn thắng trạng thái giới địa lâm vương sở hà liền sẽ làm cái nghệ thuật gia ân chạy trốn nghệ thuật ra hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính chỉ gặp được phương yêu ma điểm đã đạt 1.200 vạn điểm cứ t r ừ muốn đột phá b ắ t phẩm đ ỉ n h phong 550 vạn điểm đột phá cựu phẩm chỉ cần hơn 200 vạn điểm cỡ nào dựa theo trước đó tới nói rất nhiều nhưng bây giờ chỉ cần chặn đường hai ba đầu ngoại giới cựu phẩm yêu ma liền đầy đủ dù sao bọn chúng bản thể thực lực đều không đơn giản thậm chí hôm nay hắn có thể càng điên c u ồ n g một chút giờ phút này sở hà hai con ngươi lộ ra vẻ tham lam hiện tại cách kim bia vững chắc còn có gần nửa c a n h giờ hắn muốn tiếp tục không chừng có thể tích lũy càng nhiều yêu ma điểm khả năng một bước lên trời đang lâm đại cản trí cao vô thượng đệ nhất nhân từ đó kết thúc tiểu thế giới kịch bản như thế cũng liền có thể giảm ít rất nhiều không tất yếu phiền phức vào thời khắc này phương xa vô tình đột nhiên hai con ngươi nhìn về phía vòng xoáy thông đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi mau lưu lại nhanh mà bưu vương ngưu vương thiết thủ ba người cũng sắc mặt đ ổ i biến khác biệt chính là bưu vương ngưu vương là hưng phấn thoải mái mà thiết thủ ba người thì là khó coi lo lắng vậy phần cái khác thiên kiêu thì căn bản nhìn không hiểu tình huống thậm chí ngoại giới vô số đại lão triều đình cao tầng cũng đầy mặt ngộng so không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì nhưng sau một khắc liền toàn minh bạch chỉ gặp một loạt tiếng bước chân từ vòng xoáy trong thông đạo chuyển đến đồng thời trận trận yêu ma khí tức cũng từ bên trong truyền đ ế n ra thậm chí đem bầu trời nhuộm thành máu màu đen đỉnh tiêm nửa bước địa huyền đại cung phục nhìn lên trước mặt thời gian thực truyền bá trở về hình tượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong tay gậy chống kém chút rơi xuống muốn rõ ràng trước mắt thông đạo là tại lượng giới trên chiến trường sau bị yêu ma đả thông có rất nhiều hạn chế trong đó trọng yếu nhất chính là nhiều lắm là có thể từ bên trong sông ra nửa bước địa huyền tồn tại nhưng nửa bước địa huyền cũng có mạnh yếu tầng dưới liền cùng vừa mới sở hà chém giết như vậy chiến lược bị áp chế sau cũng liền miễn cưỡng cựu phẩm đ ỉ n h phong mà đỉnh tiêm nửa bước địa huyền cho dù bị áp chế tối thiểu nhất cũng có thể phát huy đỉnh tiêm cựu phẩm đ ỉ n h phong chiến lược như thế chiến lược toàn bộ đại c à n có thể ngăn cản chấn áp người cũng không nhiều mà trong chiến trường người mạnh nhất vô tình cũng không được húng chi nàng trước mắt đang bị hai cái yêu vương của lấy người tới đại cung phụng hét lớn một tiếng tại một cái chấn ma vệ lập tức liền đến, đến hắn bên người các phương chuẩn bị như thế nào đại cung p h n g hỏi đã cơ vốn chuẩn bị đầy đủ nhất hơn nửa canh giờ các nơi chấn ma vệ Cùng đế đô c h ấ n ma vệ liền có thể xuất phát c h ấ n ma vệ lập tức trả lời quá chậm đại cung phụng ra lệnh để phụ cận c h ấ n ma vệ tại nhanh lên chạy tới tán châu nếu yêu ma thật lao ra cần phải bảo hộ bình dân an toàn đây là từ mệnh lệnh người vi phạm c h ạ m rõ c h ấ n ma vệ lập tức bay người rời đi mà đại cung phụng nhìn xem tán châu phương vị lẩm bẩm nói may mắn ở vào lượng giới thông đạo yên tĩnh kỳ lại thêm này thông đạo có hạn chế đoán chừng đẳng cấp này yêu ma sẽ không xông ra quá nhiều nếu không tán châu thật muốn sinh linh đồ thán vô tình người cuối cùng xem chọn mình đánh giá thấp yêu ma nói hắn thân ả n h nhanh chóng hướng tán châu lao đi chuẩn bị chiến đấu hắn là đại cằn vì số không nhiều có thể chấn áp nửa bước địa huyền yêu mà tồn tại người giờ phút này s ơ n gốc trên chiến trường sở hà hai con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn nhìn lên trước mặt vòng xoáy hai con ngươi u quang điên cùng lấp lóe tầm mắt bên trong mơ hồ có cái hất lên áo giáp bỏ quái thú ngay tại ra ngoài sông đồng thời đối phương tại khóa chặt chính mình cam sở hà ám đạo nói bản tọa đây là cái gì số phận còn kém một điểm cuối cùng trực tiếp bên trên bột còn đi t r ư ớ mắt trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ trốn chạy ra này vòng xoáy phụ cận nếu không đối mặt này quái thu yêu vương hắn khẳng định ngăn không được khoe khoang cũng không phải sở hà tính cách hắn một mực chỉ đánh có chuẩn bị cầm tuyệt không sẽ đem mình lâm vào nguy hiểm nhưng hắn vừa muốn rút lui cũng cảm giác nguy cơ g á n g lâm hiện nhiên bên trong sắp sông ra yêu vương đã khóa chặt chính mình nếu hắn bay người chạy trốn có thể sẽ nguy hiểm hơn chính diện cứng rắn hắn thực lực bây giờ căn bản không đủ nguy hiểm sắp đến x o á t sở hà nhìn lên trước mặt vòng xoáy căn bản không còn kịp suy tư nữa trực tiếp làm ra quyết định lạnh như băng nói chỉ là nửa bức địa huyền định tiêm yêu vương cũng dám cùng bàn tỏa xu Hắn hướng phía khung huyền phía ta vô địch, địa huyền phía trên một đội một. Tứ đại thiên tiêu, manh, manh.、Cái、khác thiên ngưỡng vọng tiên nói, trên lại đạp đại rơi đội tiêu, Cái tiêu, trước bước, về vô địa ta địa một một một. Tứ Mà. do, o, o, o.、Mà. sở hà tiếp tục nói hôm nay bản tọa ngay tại bên trên một tầng nói bế hắn chân phải nâng lên rơi xuống đất hệ thống thêm đ i ể m đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhất giai bát phẩm đình phòng tiêu hao yêu ma điểm năm trăm năm mươi vạn đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới trấn ma hậu vân châu trấn thủ sứ tu vi bát phẩm đ ỉ n h phong linh hồn cựu phẩm hậu kỳ điểm kích xem thêm linh hồn vẫn như cũ cựu phẩm hậu kỳ sở hà nhìn giao diện thuộc tính bên trên linh hồn không có lại lần nữa gia tăng biểu lộ lại không quá nhiều ngoài ý m u ố n linh hồn tại cựu phẩm bốn là cái khảm hắn đoán chừng mình bản thể tu vi không phá cựu phẩm linh hồn cũng khó phá đ ỉ n h phong đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh trong né mắt sau một khắc sở hà tay phải vỡ nhấc tranh trấn ma ra khỏi vỏ đa quan phá tiêu vụ thảo hắn sao dám sở hà có phải điên rồi hay không bên trong muốn xông ra y ê u m a rõ ràng so b ư u vương như vương đều mạnh hắn lại muốn va vào khẳng định là ảo giác ta không tin ta không tin trong lúc nhất thời chiến trường vô số thiên kiêu không cách nào tin giờ phút này bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục kinh ngạc sở hạ lại lần nữa dậm chân đột phá khả năng cũng là quen thuộc mà là bị hắn dám không chạy trốn chính diện cứng rắn cường đại như thế y ê u m a vẫn là tại đối phương có để phòng hạ kinh h ả i cái này đơn giản cùng tìm đường chết không có gì khác biệt ba một cái cực đại cá xấu đầu xông ra vòng xoáy hắn hai con ngươi tinh hồng nhìn xem sở hạ tràn ngập phẫn nộ lúc đầu nó trước đó mơ hồ phát hiện có người tại vòng xoáy cửa thông đạo mai phục yêu ma bởi vậy quyết định ra liền dùng sát chiêu đem sở hà cam chết dùng cái này đến ổn định hết thảy nhưng lại đột nhiên nghe thấy sở hà vừa mới lời nói gọi là một cái càng hẳn d ỡ còn cái gì địa huyền hạ vô địch địa huyền bên trên đội một bởi vậy hắn lao ra không có công kích trước ngược lại giống m ắ n g sâu kiến an dám như thế thổi ngưỡ bức nhưng mà tại nó há mồm trong nháy mắt sở hà hai con ngươi sáng lên tại ống tay áo hạ tay trái không chút do dự vung ra chỉ gặp năm cái từ lồng năng lượng b a khoả màu vàng khí thể như thiểm điện bay vào cá sấu miệm bên trong tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương tám trăm ba mươi mốt chiến lược triệt thoái phía sau mơ hồ suy đoán tranh chấn ma ra khỏi vỏ đau bổ ngạt đầu chỉ gặp sở hà trong tay chấn ma đau đối cá xấu đầu chính là cái thập tựao đ đao quan g phá toái hư không sát khí n g ú t trời lúc này sở hà phảng phất hóa thân sát thần muốn cùng trước mặt cái này kinh khủng nạc ma chiến đấu đến cùng nhưng mà sau một khắc sở hà lại nhìn cũng không nhìn chiến đấu kết quả thân ảnh bay thẳng mau lui về sau biến mất tại vòng xoay trước giống ngạc ma cuồng hống một tiếng muốn chạy trốn n ằ mơ m ông một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm tại chỗ sông phá đao quang phong tỏa ngạc ma nhìn xem thân ảnh chính đang lùi lại sở hà khinh thường nói tại bản vương trước mặt ngươi một con kiến hôi còn không có trốn tư cách vừa mới cho bản vương ăn chính là cái gì độc d ư ợ c ha ha bản vương thân thể đã sớm hoàn thành hai lần tiến hóa cái gì độc d ư ợ c cũng không sợ nhân loại ngu xuẩn lời này nói đến là hoàn toàn không có nói láo ngạc ma thực lực tại cái kêu bảy biện so ngư vương biêu vương cũng mạnh hơn một bậc lại thêm nó lúc đầu sở trường tuyệt chiêu chính là t h ô n vệ tự nhiên mà vậy dạ dày muốn tiến hóa cải tạo có thể nói vô luận thứ gì dù là độc d ư ợ c tiến vào nó trong dạ dày cũng sẽ hóa thành hư vô không cách nào làm hiệu bởi vậy nó mặt đối vừa mới ném qua đến quan g đoàn mới t h ở ơ đây là đối với thực lực mình cực hạn tín nhiệm thật sao sở hạ triệt thoái phía sau thân ả n h lộ ra một tia q u ỷ dị đưa tay quát bạo vành vành ngạt ma dạ dày vang vọng một trận rất nhỏ tiếng nổ hiển nhiên là vừa mới ném mạnh quan đoàn tại hắn thể nội bạo t ạ n như thế bi lực đối với ngạc ma tới nói không đáng kể chút nào thậm chí đều không thể để nó lắp động một cái thân thể chết hệ dơ hoa ngạc ma vừa muốn đối sở hà hạ sát chiêu nhưng lại cảm giác một loại không cách nào hình dung khó ngửi khí thể tại thể nội bay thẳng đại não hãn hương vị đơn giản không cách nào hình dung nhiều tối h phản phất bay thẳng sâu trong linh hồn để cho người ta linh hồn cũng bị ô nhiễm dầm dầm dơ hệ dơ trong lúc nhất thời ngạc ma nơi đó còn có công kích sở hà năng lượng chỉ có thể bảo trì túi đầu điên cuồng dáng nôn mửa thái hai con ngươi đều chắm bệnh p h ả n phất bị sinh hóa vũ khí công kích hôm trước cơm tối cũng làm trận p h ơ n l ra hoàn mỹ sở hà cũng thừa dịp này thời cơ thối lui đến kim bia phụ cận ở vào tứ đại thiên kiêu vòng b ả o hộ nói cho đúng là ở vào vô tình phụ cận dù sao toàn bộ chiến trường muốn nói ai có thể đối phó ngạc ma khả năng chỉ có vô tình một người nếu là vô tình cũng vô pháp đối mặt ngạc ma hôm nay thủ hộ kim bia liền sẽ tan thành bong bóng mạng triệt để vỡ vụn như vậy liền nhìn xem ai chạy trốn càng nghệ thuật một chút vũ thảo tình huống như thế nào bản thiếu không phải là hoa mắt đi sở hà lại nguyên địa sau khi đột phá tại chỗ lui lại l i ê n cái này ta còn tưởng rằng quả nhiên tên sát thần này chưa từng theo sáo lộ ra bài ngươi cho rằng hắn muốn chạy trốn kỳ thật hắn muốn liều mạng chiến đấu ngươi cho rằng hắn muốn liều mạng kỳ thật hắn muốn rút lui giờ phút này chúng tiên h tiêu nhìn xem triệt thoái phía sau đến vô tình một bên sở hà cảm khái nói thật sự là vừa mới tất cả mọi người cho là hắn muốn cùng ngạc ma sinh từ đấu cũng lại tiếp tục nguyên địa đột phá một lần lại vạn vạn không nghĩ tới sở hà lại dễ dàng sụp đổ căn bản không có cái gì muốn cứng đối cứng chuẩn bị nên k h n g sẽ thiên tiêu giáp nói ra hắn lâm trận lần thứ ba đột phá chính là vì cho mình chạy trốn r a tăng một tia an toàn đi vậy cũng quá vô sỉ quá chân quý sinh mệnh không hổ là chúng ta mỗi mực bản thiếu tính biết hắn vì sao sống được tốt như vậy thật âm thiên tiêu ấ t phụ hòa nói bất quá ta liền muốn biết hắn đến cùng là làm sao làm được d ẫ m chân đã đột phá còn liên tục chiến trường đột phá ba lần cái này muốn không hạn chế hắn lại đập mạnh mấy lần chân hà không có thể cam chết cam đế vô địch thiên hạ không có khả năng thiên tiêu giáp phản bác khẳng định có hạn chế nếu không liền quá hư h o không chân thực chính là không biết hạn chế là cái gì nhưng vô luận cái gì hạn chế có thể trong khoảng thời gian ngắn lâm trận đột phá ba lần đều là tuyệt thế bí pháp như thế bí pháp nếu có thể thu hoạch được có thể so với vô thượng cơ duyên trong nháy mắt không ít tiên tiêu nhìn xem sở hạ ánh mắt thêm ra tham lam thế nhưng chỉ là một chút lại hóa thành bất đắc dĩ hiện tại đừng nói bọn hắn liền xem như phía sau tông môn đều chưa hẳn dám đánh này chủ ý sở hạ đã hiện lộ ra mình chân thực sức chiến đấu dù là chính diện cứng rắn cũng có cựu phẩm hậu kỳ thậm chí có uy hiếp cự phẩm đỉnh phong năng lực cái này đáng giá này phương thế giới tất cả đại lao tôn trọng thông thiên sơn chúng đại lao trước nhìn sở h à lại lần nữa dậm chân đột phá trong đầu chỉ có một cái khái niệm vỏ dưa hấu c h u ố i đít không dứt một lần bọn hắn nhịn hai lần bọn hắn còn nhẫn ba lần bọn hắn thật không cách nào nhịn được lại nhịn xuống đi rất có thể liền sẽ hóa thành mì dạ d ù a bí pháp kiếm s í c t ử kiên định nói khẳng định là loại đặc thù bí pháp đoán chừng cùng yêu ma có quan hệ hấp thu yêu ma tinh huyết hoặc là cái khác dù sao đại khái s u ấ t là từ yêu trên ma thân thu hoạch được cái gì từ đó để cho mình đột phá tu vi bằng không hắn cẩn thận như vậy tồn tại không thể có thể canh g i ở vòng xoáy miệng điên cùng rết chóc yêu ma đúng lao phu cũng cho rằng như thế này bí pháp có chút nghịch thiên a giết yêu mạnh lên mấy cái đỉnh tiêm đại lao đều nói dù sao bọn hắn đều là đứng ở phương thế giới này cao cấp nhất tồn tại đồng thời đều sống không được hơn ngàn năm tự nhiên có đầy đủ kiến thức từ vừa mới sở hà nhất cử nhất động bên trong cũng phân tích ra hữu dụng đồ vật lại thêm sở hà liên tục lâm trận đột phá ba lần cũng không có cố ý giấu diếm cơ bản xác định lâm trận đột phá cùng yêu mà có quan hệ đương nhiên cụ thể là cái gì liên quan những người khác cũng không hiểu biết đáng tiếc kiếm x í tử thở dài nói chúng ta biết quá mượt không nghĩ tới trên người hắn lại có này trọng yếu bí mật ai cái khác đỉnh tiêm đại lao cũng ngăn không được thở dài bọn hắn minh bạch kiếm xích tử như trước đó liền nhận được tin tức dù là sở hà có cản đế lệnh bài t h ủ hộ bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn bắt sống từ đó thu hoạch được có thể lâm trận đột phá bí pháp hắn tuyệt đối có thể tăng lên đã phe thế lực thực lực tổng hợp hiện tại cũng đã không có khả năng hoàn thành đừng nói cản đế lệnh bài coi như sở hà mình lại có mấy cái thế lực có thể đối phó hắn đã triệt để trưởng thành không sợ nguy hiểm không nói trước thực lực liền nói hắn tính cách cũng không phải là chúng ta nhưng trêu t r ọ n thai âm quá、ác. càng á i b phó đáng sợ chính là hắn đánh lén qua đi không những không tự đại muốn phân cao thấp ngược lại không chút do dự triệt thoái phía sau loại này cẩn thận tính cách cũng không phải thiếu niên khác có thể so sánh mà loại này bày mưu rồi hành động cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi ngươi căn bản không rõ ràng hắn muốn làm gì quả thực là người thiếu niên bản tuyệt thế lao ép mở thật muốn cùng hắn đối nghịch nếu không liền dáng một gậy chết tươi quyết không thể để hắn có thở cơ hội một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền Trưng tình đột thật, tông trận đột ra rằng Ngạc nổi, bờ, ai có thể không môn này đoán Cũng đồng dạng đoán cùng quan 832 đại đại đại chỉ có Cái khác các châu Cho có ma lâm ma lao lao, lao báo phá phá phải vô đô hà h đế Kỳ suy suy yêu sở cựu c lạc phường.、Kiểu、cô nương nhìn xem hình tượng lẩm bẩm nói nhìn tới đây chính là bí mật của ngươi yêu ma đột phá có ý tứ thật có ý tứ này phương thế giới cho tới bây giờ không có đi ra tình huống tương tự ngoại giới truyền thừa vẫn là trên quan đạo ngay tại cực tốc đi đường đại cung phụng cũng dừng một cái sợ hạ một cái so vô tình còn yêu n g h i ệ t c h ấ n ma hậu bối quật khởi mới không đến một năm đến cùng là trung hưng vẫn là diệt vong muốn rõ ràng mỗi khi gặp trong t r i ề u đình hưng diệt vong lúc đều hội hiện ra một chút đặc thù yêu nghịt hiện tại sao mà tương tự sớt gốc trên chiến trường vô tình nhìn xem vẫn tại mắt trận trắng ngạt ma đầu tiên là s ư n g sở sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì khoe miệng c ó c u ấ t động một cái đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt biến của k h á i vừa mới hắn còn tưởng rằng đối phương liên c h ạ m xà vương địa long vương có chút phiêu muốn nhất cổ tác khi đem ngạt ma cũng chém giết như vậy nàng đối sở hà ấn tượng sau đó trượt mấy phần dù sao thấy không rõ làm việc dễ dàng cấp trên tồn tại nhưng không cách nào thành đại sự dễ dàng lật thuyền trong m ương lại không nghĩ rằng đối phương sinh động cho nàng học mật khóa cái gì gọi là lao ép bở phương thức chiến đấu ử n g liền rất khiến người ngoài ý o ngạt thống lĩnh ngươi không sao chứ yêu v ư ơ ngạc đối mắt trận trắng trận n g ma tiêu thời thường thể thống vội hỏi đồng thời nó cũng phi thường không hiểu, đến cùng mùi vị không cho đồng đến để nó cũng cùng ngạc gì có lại ĩ n như、thế. muốn rõ ràng năm n h thế, rõ g đó c thống lĩnh vô ý r ơ xuống ao phân đều phân không có những、mày. không có. ngạc ao ma có có mảy, lần ạ i l nữa nôn khan mấy lần cũng không phải nó n h ả không ra mà là trong bụng thực sự không có đồ vật ngắn ngủi mấy hơi ở giữa nó đã đem trong dạ dày đồ vật toàn phun ra nước chua đều phun ra mười mấy cân đáng chết ngạc ma chửi bời nói đến cùng cái gì chơi ứng sao sẽ như thế ố i sinh mệnh không thể thừa nhận chi vị nhân loại các ngươi bọn này chỉ biết dùng hạ lưu thủ đoạn nhân loại đáng chết để ề u ờ c h ỉ gặp ngạc ma bên cạnh nôn khan bên cạnh từ vòng xoáy trong thông đạo leo ra hắn thân hình khổng lồ cũng ánh vào tầm mắt mọi người dài ước chừng trăm mét một thân áo giáp màu đen lân t h i ế n vô cùng vô tận yêu ma khí từ hắn thân bên trên tảng ra hắn tinh hồng trong hai con ngươi lộ ra khát máu lạnh lùng để mặc cho hà sinh linh đều không dám cùng nó tùy tiện đối mặt đỉnh tiêm yêu ma một đầu chân chính đỉnh tiêm yêu ma cho dù tại lượng r ơ i chiến trường cũng là hết sức quan trọng yêu ma thậm chí nương theo nó ra vòng xoáy thông đạo đều đang run dậy phản phất không chịu nổi nó từ bên trong đi ngang qua điểm này để vô tình b ả n n h i ễ u mảy thư giãn không ít vòng xoáy thông đạo run r à y liền chứng minh hắn giống như trước đó cũng không thể có quá mạnh yêu ma từ giữa ra trước mắt mạnh nhất cũng theo đó ngạc ma đồng thời không thể liên tục nếu không vòng xoáy thông đạo hội hư hào giống ngạc ma ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng trận trận mắt trần có thể thấy sóng â m đem sơn cốc đều chấn run r à y lên không ít tiên k i ê u bịt lấy lô thai tê thảm thậm chí tới gần ngạc ma phụ cận yêu ma cũng nằm dạp trên mặt đất thất khiếu chảy máu tê rên không thôi phế vật ngạc ma nổi giận nói một đám nhân loại rác rời các ngươi càng như thế lâu cũng không có giải quyết an dám xư con để bản vương tự mình đến đây c ò n để bản vương Giờ. h ắ n ánh mắt nhìn về phía sở hà lộ ra s á t ý nhưng sau một khắc lại đưa ánh mắt chuyển rời đến vô tình trên thân đối sở hà s á t ý là bởi vì sinh hóa vũ khí để nó kinh ngạc đoán chừng tương lai mấy tháng đều không muốn ăn đồ vật bất quá làm làm thống lĩnh nó biết được toàn bộ chiến trường uy hiếp lớn nhất là vô tình hắn cho nó đều mang đến áp lực nhưng cũng chỉ là một điểm một cái tu vi mới cựu phẩm hậu kỳ nhân loại thiên kiêu không có khả năng l t r ờ i quả nhiên sở hà nhìn xem ngạc ma khí thế thầm nghĩ rút lui tương đối sáng suốt này ma không phải hiện tại mình nhưng đối phó xem ra nó tại lưỡng giới chiến trường cũng địa vị không thấp ngưu vương ngưu vương bị nó nhục mạ không dám cãi lại rõ ràng là thuộc về hạ cấp thực lực cũng so với nó hai mạnh quá nhiều hắn sở dĩ lâm trận đột phá căn bản không phải muốn chính d i ệ n cường mà là làm tập kích trốn chuyển di làm chuẩn bị dù sao cái k i ê u các loại tình huống hạ hắn trực tiếp triệt thoái phía sau có thể sẽ nguy hiểm hơn giả bộ như liệu mạng còn có thể an toàn một chút cho dù ngạc ma không há mồm không cách nào đánh lén vậy hắn đột phá một tầng cũng có thể càng dễ thoát khỏi đối phương hết thẻ chính như hắn sở liệu ngạc ma há mồm hắn một hơi cho đối phương ăn năm cái trồn cái rắm Bực này căn bản căn này không giảng đạo lý sinh hóa đạo lý vạn ũ cũng khí không như huyền coi bước được. nửa ngăn điệu v yêu cốc sở hà rút ra ra ngạc ma nói tới tin tức trọng yếu hiện nhiên cái này là đối phương tại ngoại giới yêu ma thế lực tên n g h e danh hào nhìn rất dọn người nhưng thực lực cụ thể không biết giờ phút này chỉnh cái sơn cốc chiến trường không h i ể u bình tĩnh trở lại thậm chí vô tình cùng hai lớn yêu vương cũng dừng tay vô luận là yêu ma vẫn là t h i ê n kiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía ba đạo thân ảnh ngạc ma vô tình sở hà phản phất mưa gió nổi lên thôi thành vô tình ngồi ngay ngắn trên xe lăn hai con n g ư ờ i băng lãnh nhìn xem ngạt ma sở hà lâm không mà chiến một tay phụ lập tiếp tục giả vờ mười ba ngạt ma từng bước một hướng hai người tới gần lãnh như băng nói một nhân loại tiểu nha đầu một cái yêu trang bức tiểu tử này phương thế giới không có ai sao lại để ngươi hai thủ quan đã đám kia lão gia hỏa không t r â n quý cũng đừng trách bản vương tàn nhẫn hôm nay đều phải chết sau đó thứ tư t r à o nhanh chóng động toàn bộ thân hình phản g phất như ảo ảnh hóa thành em bạo hướng vô tình sở hà phóng đi v ảnh vô tình một quyền nắm chặt hai con ngươi hiện lên kiên định nói ngươi trước tiên lui về sau để ta giải quyết nó sở hà gọn gàng hồi phục ngươi muốn đánh c h ô n g lại bản tọa tại tự thân lên vô tình một một ngươi thế nào cứ như vậy có thể khoác l á c tách ra nếu không ngươi trực tiếp bên trên cái này làm phảng phất ta là đ ờ i tớ đáng tiếc căn bản không cho vô tình nói chuyện cơ hội sở hà thân ảnh đã thối lui đến biên giới chiến trường một tay phụ lập l i ê n phảng phất hắn vừa mới nói tới nếu vô tình thật không phải là đối thủ hắn tại tự thân lên nhưng là vô tình luôn cảm giác chỗ nào không đúng cái này không ít thiên điêu đều có điểm im lặng nhìn xem sở hà không rõ ràng vị gia này đến cùng là thế nào có dũng khí nói lời kia có thể đem rút lui trước nói như thế nào kiên cường cũng thật không phải người bình thường có thể so sánh c h ắ c không được đối phương có thành tựu này ưu a ngạc ma c u ồ n g hống một tiếng nhân loại tiểu tử còn vứt bỏ ngươi tiểu nha đầu kia ngươi đi chết đi giống thôn thiên vệ địa mà tại lúc này hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sở hạ rất sợ đối phương lại cho nó đưa mấy cái sinh hóa q u a n đ o ạ n mà mắt thấy ngạc ma miệng muốn bao phủ vô tình vô tình lại đột nhiên ngẩng đầu hai con n g ư ờ i kim quang lấp l o ạ ông kim địa cũng thả ra kim quang giáng lâm đến vô tình trên thân khí thế của nó đột nhiên bạo tăng như là sở hạ dậm trần đột phá vô tình phản phất cũng lâm trận đột phá sau đó tại mọi người không cách nào tin trong ánh mắt c h ỉ gặp vô tình chậm rãi mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương tám trăm ba mươi ba vô tình chiến ngạc ma châu lớn bưu hai gia nhập c h ỉ gặp vô tình chậm rãi từ xe lăn đứng lên nói cho đúng là bị một vệ kim quang bị ngạnh xinh xinh đỡ dậy hắn hai chân bị nồng đậm kim quang bao phủ từng đạo đặc thủ phù văn ở phía trên xuất hiện làm cho lòng người thấy sợ hãi hiển nhiên này đôi chân rất không bình thường không no vụ thảo nàng sao đứng lên không phải nói nàng hai chân có đặc thù tật bệnh coi như đột phá cửu phẩm cũng không cách nào chữa khỏi muốn cả một đời ngồi xe lăn cái này đứng lên là chuyện gì xảy ra mà lại tại sao ta cảm giác nàng hai chân thật là k h ủ n g khiếp cho ta loại chân một chân nghiền chết cảm giác của ta một cái thiên tiêu xoa ngủ nước nói giờ phút này chiến trường toàn bộ sinh linh đều bị vô tình đứng dậy cấp c h ấ n trụ đặc biệt là nhận biết vô tình tồn tại thông thiên sơn bên trên một đám đại lão cũng trận mắt h ố t mộn làm chấn ma ti bồi dưỡng đời sau người thừa kế vô tình bọn hắn phi thường minh mạch cũng mơ h ầ nghe qua đối phương hai chân tàn tật sự tỉnh cũng lấy vì căn bản là không có cách đứng thẳng bây giờ nhìn hoàn toàn là thái giám tụ chúng nói chuyện t h i ế m lời nói vô căn cứ tốt năng lượng cường đại phía trên phủ văn cũng cho nhân chủng cảm giác thần bí kiếm s í c h t ử cảm khái nói ra nghĩ không ra nàng này lại vẫn ẩn t à n g chiêu này hắn thiên phú không thua gì lưu thương nếu thật là nàng có thể thượng vị làm tổng c h ấ n thủ sứ chỉ sợ giang hồ triều đình lại muốn bị ép mấy trăm năm cái khác đại lao n h a u n h a u được rẽ không rõ ràng là bí p h á p gì nhưng xem ra khẳng định không tầm thường bằng không hắn cũng sẽ không hiện tại dùng vô tình sợ hạ chúng ta may mắn cùng bọn hắn không sinh tại một thời đại nếu không thật là liền khó đi nói không ít đại lao sắc mặt thổn thức bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu h u y ễ n tưởng mình như cùng hai vị n à y sinh ở cùng một thời đại hội chuyện gì phát sinh đại khái s u ấ t sẽ trở thành đối phương bàn đạp may mắn còn có thể sống sót bất hạnh hẳn phải chết không nghi ngờ điều này từ trước mắt trong sơn q u ố c đông đảo thiên tiêu chết thảm liền có thể nhìn ra nhưng không phải gặp phải sở hà bọn hắn có thể sẽ mượn cơ hội này dương danh lập vạn từ đó từng bước một bước lên đỉnh cao nhưng liền bởi vì có sở hà các loại tồn tại lại tại cơ duyên chi mà xa vào t u ế cảnh tại không cam lòng bên trong ở ra rắm đế đô chấn ma tổng bộ giấu công các mấy cái lao giả nhìn hình tượng sắc mặt âm trầm v làm không nhà đại lao tự nhiên rõ ràng vô tình tình huống hắn hoàn toàn là đang tiêu hao tiềm lực cũng mượn nhờ kim biên lực lượng ngạnh sinh sinh mở ra hai chân c â n mạch hậu quả đơn giản thiết t ư ở n g không chịu nổi n g á y mắt no đáng chết một cái đại lao vô mạnh lên bàn g â m thét thông đạo vừa mở ra có thể xuất hiện ngạc ma bực này ngoại giới yêu ma vô tình số phận sao sẽ như thế yếu nàng như thế kích phát tiềm lực rất có thể sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống sớm biết lao phu liền không cố kỵ ngoại giới nhìn chăm chú sớm tiến đến chợ vô tình một thanh bây giờ nên làm gì lập tức giấu công các tầng cao nhất kêu loạn không nhà đại lao đều sắc mặt lo lắng tưởng muốn giúp vô tình một chút sức lực nhưng lại căn bản không có khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia tộc mình ưu tú nhất hậu đại liệu mạng tử chiến thảo một vị táo bạo lao già mắng đều mẹ của nàng lại đám kia lão gia hỏa a kỳ ngay tại dẫn đội đi đường đại cung phụ n g đột nhiên h ắ t cái xì hơi giờ phút này hắn ánh mắt nhìn về phía thời gian thực hình tượng truyền bá đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem vô tình hai chân kim quan tâm nghĩ nàng sao sẽ như thế ố c hiện tại kích phát hai chân căn bản không đáng mượn nhờ kim bia hoàn toàn hạ hạch chị sẽ đem mình khốn trong sơ cốc vì cái gì vì trong sơn cốc hắn sinh mệnh người khác vì ngăn cản được yêu ma không tứ ngược tàn châu vẫn là vì tình lại chấn ma ti yên lặng huyết tính b à n h đại cung phụng nắm chặt nắm đấm hai con ngươi hiện lên cương nghị đại cung phụng chúng ta còn nhanh nhanh đi đường sao một cái chấn ma vệ đột nhiên hỏi không đội đại cung phụng bình tĩnh nói ra để các nơi chấn ma vệ ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến vào chiếm giữ tàn châu không cần lại bối rối nhưng đế đô tổng bộ chấn ma vệ cần phải tại thời gian nhanh nhất bên trong chuẩn bị chiến đấu ai cũng không thể vắm mặt hắn rõ ràng đã vô tình vận dụng hai chân sơn cốc k i a cục diện liền sẽ ổn định trong vòng nửa năm không có yêu ma xâm lấn nhưng hắn cũng không muốn cầu tất cả c h ấ n ma vệ trở về ngược lại quyết định nhận cơ hội này đem c h ấ n ma ti chỉnh đốn một chút một chút mất đi tâm tính không dám chiến đấu tồn tại nhất định phải đ á ra bọn hắn tồn tại sẽ chỉ làm c h ấ n ma ti suy bại càng nhanh đương nhiên hắn cũng hiểu biết việc này không thể q u á nóng vội dù sao loại người này tại c h ấ n ma ti bên trong số lượng không ít đã có thành k i ể u cũng may vô tình cho hắn tranh thủ thời gian nửa năm đã đầy đủ rõ trấn ma vệ đáp ứng một tiếng nhanh chóng truyền lệ sơn cốc chiến trường thiết thủ ba người cũng sắc mặt hoàn toàn thay、đổi. vô tình không muốn vô tình cũng không để ý thiết thủ đ á n g người mà là nhìn xem vọt tới ngạc ma một cướp nâng lên nhẹ nhàng đạp xuống ông một con to lớn kim chân từ trên trời giáng xuống thẳng đến ngạc ma đầu lâu cam ngạc ma hai con ngươi chừng một cái trực giác nói cho nó biết nếu là không né tránh này chân khẳng định không chết cũng tàn p h ế không có cách nào hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục công kích thân thể tới một cái ba trăm sáu mươi độ lăn lộn né tránh công kích v â anh kim s ắ c b à n chân khổng l ồ đạp trong hư không mắt trần có thể thấy dư ba hướng tứ phương q u y t tán để vô số thiên tiêu yêu ma vội vàng tránh né mẹ nó ngạc ma nhìn xem vô tình tràn ngập không hiểu rõ ràng vừa mới còn không có mạnh như thế sao trong nháy mắt liền có thể để nó sinh thấy sợ hãi sợ h ã i cảm xúc đến cùng là nó quá yếu vẫn là này phương thế giới yêu nhiệt g quá mạnh cả đám đều có thể lâm trận đột phá đương nhiên nó cũng có thể nhìn ra vô tình trạng thái không đúng rất có thể là tại vận dụng bí pháp mới có sức chiến đấu đó kéo ngạc ma quyết định thật nhanh quyết định cùng vô tình đánh tiêu hao chiến đem đối phương s i n h s i n h cho mài chết tại sơ cốc nhưng sau một khắp nó trông thấy kim đĩa vững chắc tốc độ đang tăng nhanh xem ra không gian nửa nén hương liền có thể vững chắc mẹ nó n g ạ c ma không tin nói b ậ t học có phải hay không ngươi chiến lược bạo tăng bản thống l i n h nhịn nhưng kim bia tăng tốc vững chắc tình huống như thế nào đây không phải chơi bận thiệu hạ nhưng vô luận nó tin hay không sự thật chính là nó kéo dài thêm chỉ có một kết quả bị nuốt nơi đây giết n g ạ c ma hét lớn một tiếng châu lớn b i u hai cùng tiến lên giống ngưu vương b i u vương cũng nhìn ra tình huống căn bản không có bất cứ chút do dự nào đối vô tình phát động công kích mạnh nhất mà vô tình bình tĩnh nhìn xem hết thảy lần này nàng nâng lên chân phải nhanh chóng đáp xuống kim sắc bản chân khổng lồ lại lần nữa xuất hiện mục tiêu vẫn như c ũ là ngạc ma đồng thời một trường d ố i ra muốn bao phủ đưa vương như vương hai vị liền cùng ban đầu chiến đấu giống nhau như l ú c cái này khiến hai lớn yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía vô tình mục tiêu thêm ra một tia ưu oán ta cút ngạc ma lại lần nữa lăn lộn thân thể tránh né kim chân đồng thời hai con ngươi sáng lên không còn dùng chân không môn mở rộng chính là bản thống lĩnh cơ hội tốt chỉ cần so nữ cùng đưa vương như vương giao thủ liền sẽ phân tán đại bộ phận tích lực nàng không xuất hiện ở thứ hai chân liền chứng minh không thể cùng lúc ra hai cước giờ phút này chính là bản thống lĩnh xuất thủ chi chương n tám trăm ba mươi bốn đánh lén ngạc ma đau đầu ngưu vương giờ phút này l g ư u vương bưu vương cũng phát hiện không hợp lý ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp to lớn kim chân bao phủ nó hai vụ thảo hai lớn yêu vương tại chỗ sửng sốt tình huống như thế nào vừa mới một cức không phải đạp ngạc ma sao lại đột nhiên chuyển thành đạp nó hai cái này không đùa giỡn hay sao không kịp do dự dù sao cũng là cao cấp nhất yêu vương cũng không thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu lập tức phản kích bự đi thiên hạ đại vận châu đà oanh ẩm ẩm hai đạo tia sang trói mắt đụng vào kim sắc bàn chân khổng lồ bên trên khổng lồ công kích dư ba điên c u ồ n g hướng tứ phương quyết tán siêu siêu hai lớn yêu vương tại chỗ bay ngược nhưng vào lúc này ngạc ma cũng bắt được một tia cơ hội từ bỏ muốn cứu trợ hai lớn yêu vương ngược lại lao thẳng tới vô tình hắn lựa chọn thời cơ vừa vặn chính là vừa va chạm lúc vô tình khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra ngăn cản nhưng mà nó vẫn là đánh giá thấp trước mắt vô tình trạng thái c h ỉ gặp vô tình thân thể q u ỷ dị nịch c h u y ể n nhấc chân đạp xuống một cái kim sắc b à n chân khổng lồ lại lần nữa từ trên trời giàn xuống nhưng lần này ngạc ma cũng không có lựa chọn tranh né phản mà đã thay đổi rất nhanh phóng tới vô tình cho dù vô tình phản ứng rất quỷ dị nhưng một cước này uy lực y nguyên cùng vừa rồi không cách nào so sánh như thế trọng yếu thời cơ nó muốn bắt không được để vô tình điều chỉnh tốt trạng thái hôm nay chiến trường liền triệt để phế phế cho nên nó muốn được ăn cả ngã về không một chiêu định cắn khôn cái này không ít tiên tiêu nhìn một màn này cũng đoán được ngạc ma ý nghĩ từng cái vô cùng gấp gáp chờ đợi kết quả dù sao vô tình muốn có thể thắng lợi bọn hắn liền có mạng sống cơ hội trái lại hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà ai cũng không có chú ý tới ngay tại ngạc ma phóng tới vô tình trong nháy mắt sở hà thân thể cũng biến mất tại n g u y ê n chỗ hắn tại xuất hiện lúc đã đứng tại ngạc ma hậu phương trong tay chấn ma đao không chút do dự hướng hậu phương yếu hại chèm tới、Nguy. ngay n g tại vọ tới t trước ngạc ma hai con người trì trệ dùng thân thức nhìn lại đã thấy sở hà đang tay cầm chấn ma kim đao đối với nó trọng yếu bộ vị bộ tới xem đao trên ánh sáng ẩ n chứa lực lượng nó muốn không làm ra phòng bị về sau kém cõi nhất cũng phải đo đáng chết ngạc ma hai con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn lôi đình xông đạp x o á t hai cái ngạc ma chân sau hung hăng đạp hướng sở hạ phía trên ẩn chứa năng lượng đoán c h ừ n g chính diện va chạm có thể đem hắn đạp chết hiện nhiên ngạc ma đối cái này đi lên liền cho nó cái dám ăn tồn tại phi thường ghi hận dù là tại thời khắc mấu chốt này cũng hạ sát thủ nhưng sau một khắc ngạc ma sắc mặt trì trệ nó thình lình phát phát hiện mình hai c h â n đ ạ p không sở hà cầm trong tay trấn ma kim đao nhất chuyển mục tiêu công kích chuyển đổi hắn lại thẳng đến ngạc ma phần bụng túi căn khôn hoặc là nói sở hà ngay từ đầu mục tiêu chính là nó túi căn khôn ngạc ma phẫn nộ nói thảo tình huống như thế nào làm việc cuộc chiến này đâu ngươi đi lên đoạt túi c ả n khôn không có ý tứ gì còn muốn hay không điểm tinh thần chiến đấu phía sau đánh lén còn trộm đạo đoạt túi c ả n khôn không muốn mặt ngạc ma thân thể khé động một con ngạc chân lại quỷ dị thu hồi hoàn toàn chặn đường tại sở hà động thủ phương vị tình huống bây giờ chính là sở hà không phải thừa cơ đoạt túi c ả n khôn cái kia tại thu về trong nháy mắt sẽ bị ngạc ma công kích đoạt bị công kích không chết cũng tàn phế không đoạt từ bỏ kế hoạch không công mà lui quả nhiên sở hà hai con ngươi u quang nhấp nháy bọn này lao yêu ma liền không có một cái đơn giản tồn tại cho dù bị liên tục đánh lén có hay không tỉnh k i ể m chế hạ y nguyên có thể làm cho mình bó tay bó chân nhưng nó sẽ không lấy vì bản tọa hội rút lui đi sau đó tại ngạc ma thần thức tầm mắt bên trong sở hà khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ q u y ệ t lạnh như băng nói không chiếm được liền hủy đi trong chốc lát ngạc ma phản phất đoán được cái gì lại thì đã trễ sở hà vốn muốn lấy túi cằn không động tác thỉnh lình hóa làm công kích vẫn là một kích toàn lực đao quang phá diệt hết thảy lúc đầu ngạc ma liền không có này phương phòng hộ Cũng trong n g đó trói ớ i hạ mắt nhất là cái trong suốt cái bình phía trên khắc họa đặc thù đường vân bên trong đặt vào dựng đứng kim sắt đan dược nhưng mọi người tại đây lại không người nhận biết chỉ có vô tình thiết thủ bốn người nhìn kim sắt đan dược xương sở bọn hắn nhận ra đan dược chủng loại duyên thọ tạo hóa đan kiếm s í c h t ử không tin nói cái này ngoại giới yêu trên ma thân lại có đan này vẫn là ba viên điên rồi lần này đại c à n các đại đỉnh tiêm thế lực lao ra hỏa sợ sẽ không điên c ù n g lên không chỉ là hắn cái khác đại lao đồng dạng sắc mặt kích động không ít đại lao trong hai con ngươi đều để lộ ra tham lam khát vọng muốn rõ ràng duyên thọ tạo hóa đan chính là đặc thù đan dược hắn có thể để cho sinh mệnh thoái hóa cựu phẩm hậu kỳ võ giả tỏa ra sự sống tiến thêm một bước đột phá đến cựu phẩm đình phong thậm chí đối cựu phẩm đình phong võ giả cũng hiệu quả bởi vậy nhìn chung đại càn lịch sử cũng vẹn vẹn xuất hiện ba cái phân biệt trợ lực hai cái cửu phẩm hậu kỳ đột phá cửu phẩm đình phong kéo dài tuổi thọ sống lại một đời còn trợ lực nhanh vẫn là cửu phẩm đình phong đặt vào nửa bước địa huyền mà vị kia chính là đã từng vạn kiếm tông lão tổ chỉ bất quá biến mất mấy trăm năm cũng không biết đi hướng địa phương nào đan này vừa ra không chỉ thông thiên sơn đế đô Các đại châu chân chính lực có cựu đại đỉnh tiêm thế lực có phẩm hậu không ỳ lao tổ tọa tổ c ấ n tồn tại toán kích động lên. Từng cái hận tại cái kích k h thể tiến vào trong tấm hình vào cần ư dược, nhưng tường ớ p đoạt đan áo thôi. cũng bẹn vẹn Không c là mà nghĩ này ba viên thuốc muốn xuất hiện tại đại càn địa giới khẳng định hội dẫn phát một trận gió tanh m ư a máu sơ n gốc trên chiến trường n g ạ c ma nhìn xem túi càn k h ô n bị đánh nát vô số bảo vật quý giá bay kiểm đau lòng lá gan rung động nhưng nó không kịp thu bảo vật bởi vì vô tình cũng thừa dịp sở hà đánh lén cơ hội điều chỉnh tốt t r ạ thái lại lần nữa một cước bức ra hai cái kim sắc bản chân khổng lồ đồng thời mà tới thử vong lăn lộn bột phá ngạt ma cuồng hống một tiếng vay nhầm ẩm kinh tiên động địa tiếng va chạm vang vọng trong sơn cốc nhưng lần này sơn cốc nhưng lại không có cái gì lắc lư ngược lại kim trên tấm bia xuất hiện quang mang bao phủ chỉnh cái sơn cốc để nó biến đến vô cùng vững chắc đồng thời sơn cốc chỉ có bên trái rộng ba mét vị trí kim quang ả m đạm nhưng cũng tại cực tốc chuyển thành thuần kim sắc sở hạ nhanh vũ thảo đã đi rồi thiết thủ tiếng hét lớn âm cổ quái dừng lại chỉ gặp sở hạ một kích thành công không chút do dự hướng kim quang ả m đạm chỗ phóng đi mà bầu trời bạch quang l o ạ lên những cái kia từ túi cằn khôn vỡ vụn bên trong bay bắn bảo vật cũng biến mất không thấy gì nữa bạch quang rơi vào lý kiện trên thân chính là đại hắc hắn tay bắt cái bình hét lớn mau bỏ đi chạy b à n h b à n h b à n h lý kiện cũng nhanh chóng hướng về hướng kim quang ảm đạm vị trí tốc độ gọi là một cái nhanh trên không trung đều vạch ra tàn ảnh mà liên tại sở hà thân ảnh muốn xông ra kim quang s á t na hắn đột nhiên quay đầu hướng cách đó không xa hố sâu một cái vừa lộ ra như vương vị trí suốt đao hắn muốn tại thời khắc cuối cùng nhặt cái để lọt một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ Các được cực thích đọc chẳng chuyện quá tình tiết được sâu trôi và liên kết thể liên những hợp lý, thích hợp với những đọc giả đã quá chẳng với thể loại đã sâu và lý, kỳ một ăn liền. Trưng Sơn phong rời đi, Sơn Cốc phong bế. Giờ phút Sở Hà này, Cốc bế. m cái cực đại đầu châu mới từ hố sâu leo ra hắn chính là vừa bị vô tình một cước đạp bay ngư vương giờ phút này bản thân bị trọng thương miệng phun máu tơi hao p h í rất đại nghị lực mới từ trong hố sâu leo ra mẹ nó thật h u n g ác thiếu điều một cước không cho lão ngư đạp chết ngư vương gật gù đắc ý nói ra may mắn lao ngư ra g à y thịt béo nếu không hôm nay thật muốn ở ra dám ngạc thống linh cũng không quá đáng tin cậy có thể để cô nương kia l ắ p một chút thật sự là có chút ném vũ thảo hắn nói còn chưa dứt lời tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện ánh sáng ngẩng đầu nhìn lên t r ó i mắt đao quang thẳng đến đầu lâu mà tới cam hắn lúc đầu mê mang trong hai con ngươi hiện lên tuyệt vọng bỏ họ mẹ nó ai đánh lén bản vương a x o á t doanh đao quang rơi xuống như vương vẫn lạc thậm chí liên hố sâu đều bị khủng bố đao quang vỡ vụ n mấy lần lớn nhỏ bởi vậy có thể thấy được sở hà một đao kia căn bản không có cái gì lưu thủ chính là muốn giết chết như vương xoay trái rẽ phải được rồi đại hát nhanh c h ó n g chỉ huy lý kiện tại chạy trên đường na z i đem lộ tuyến chết đi hố sâu khoảng cách sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra túi cằn k h ô n đem như vương cực đại thân thể chứa vào bên trong cuối cùng chỉ huy lý kiện cực tốc chạy ra khỏi sơn cốc kim quang phạm vi bao trùm cái này chúng thiên kêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này giờ phút này bọn hắn còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào chỉ thấy sở hà đang đánh lén s o n g ngạc ma sau căn bản không có tiếp tục chiến đấu ý tứ ngược lại tại cực tốc trốn ra khỏi sơn cốc kim quang bao trùm đồng thời tại trước khi đi một đao đ e m bản liền trọng thương như vương giết chết đơn giản, liền mẹ nó không hợp no ai ra hắn cũng quá kiểu như châu b ò đi thậm chí ngay cả ngạc ma đều có thể chơi đ ù a còn đem đối phương túi c ả n k h ô n đánh nổ vừa mới một đao kia phi thường đột nhiên ngưu vương tuy nặng tổn thương nhưng có thể dễ dàng như thế chém giết nó cũng cần nắm lấy thời cơ không đúng hắn có thể rời đi sân cốc một cái thiên kiêu phản phất nhớ tới cái gì lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà rút lui phương vị hoảng sợ nói cái kia phương vị có kim quang ảm đạm địa vị trước mắt có thể ra ngoài không tốt kim quang tại dần dần khôi phục mau bỏ đi nói hắn cũng không lo được cái gì lập tức kích phát tinh huyết hướng sơn cốc kim quang ảm đạm địa phương cực tốc lao đi không chỉ là hắn cái khác thiên tiêu cũng kịp phản ứng từng cái điên cuồng hướng kim quang ảm đạm địa phương lao đi trong lúc nhất thời chiến trường đột nhiên trở nên q u ỷ dị thiên tiêu căn bản không còn cùng yêu ma chiến đấu mà là điên cuồng chạy trốn trái lại yêu ma từng cái hai mặt nhìn nhau nhưng nương theo ngạc ma giống to một tiếng ngăn lại tất cả mọi người lập tức hải lượng yêu ma điên cuồng ngăn cản muốn rời khỏi thiên tiêu đáng chết ngạc ma nhìn đã trốn ra khỏi sơn cốc phạm vì sở hà sắc mặt tâm trầm sau đó ánh mắt lại nhìn về phía vô tình nó biết được chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định lấy nó trước mắt thực lực không cách nào nhanh chóng đánh bại vô tình vỡ vụn k i n địa v ề phần muốn hay không cũng cùng những thứ này tiên h k i ê u cùng một chỗ xông ra khỏi sân cốc nó căn bản là không có ý tưởng này đừng nói có hay không tình tại có thể hay không để cho nó lao ra coi như nó thật lao ra cũng cùng chịu chết không có khác nhau bên ngoài rất có thể có này phương thế giới cường giả trấn thủ tại đại bộ đội không có vào trước nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy chỉ có thể cùng vô tình đi thành đôi trì cục diện đi a vô tình mắt hướng thiết thủ ba người quát nhưng thiết thủ ba người đứng ở nguyên địa căn bản muốn rời khỏi cử động biểu lộ dị thường bình tĩnh thiết thủ. chúng ta bốn người thế nhưng là thề muốn đồng sinh cộng tử có thể nào độc lưu ngươi một người ở đây lãnh huyết đúng đấy ngươi ở đâu ba người chúng ta ngay tại cái kia chỉ là sơn cốc chúng ta bốn người cùng một chỗ bình lội truy mệnh mà lại ta rất muốn nếm thử chặt tiêu cá xấu đầu cũng không thể bỏ lỡ mỹ vị ngạt ma lồi mãnh lồi nại mại các ngươi tại cái này nói huynh đệ chiến hữu tình mắc mớ gì đến bản vương muốn hay không như thế làm giận kim quang bao phủ rất nhanh vẹn vẹn không đến năm hơi ảm đạm địa phương liền triệt để phong bế chỉnh cái sơn cốc đều bị kim đĩa phóng thích kim quang b a phủ sơn cốc đột nhiên chấn động kim trên tấm địa phóng thích kim quang ổn định lại hết thảy phảng phất không có thay đổi gì nhưng chưa lao ra thiên kiêu không ngờ phát hiện sơn cốc đã vững như thành đồng bọn hắn không ra được í đông b à n h mở cửa thả bản ít đi ra ngoài và nhà nhà oanh cho bản thiên kiêu mở sơn cốc nho nhỏ còn chân chân mẹ nó đem ta vây không nha cha cứu ta chỉ gặp ven rìa sơn cốc đang có đại lượng thiên kiêu đang điên cuồng va chạm kim quang nhưng căn bản không làm nên chuyện gì ngược lại đầu rơi máu chảy này kim quang chính là phòng ngự ngoại giới yêu ma xâm lấn trong vòng nửa năm đừng nói những thứ này thiền k i ê u coi như mấy nửa bước huyền đô mở không ra có thể nói tại kim quang phong bế thời khắc đó núi này cốc liền ngắn cách chỉ có thể vào không thể ra ai vô tình nhìn xem thiết thủ ba người thở dài sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài vừa mới kim quang triệt để phong bế trước chỉ có một nửa thiền k i ê u lao ra trước hết nhất sông ra sở hà đã biến mất không thấy gì nữa phản phất đã sớm đoán được sơn cốc chiến trường sẽ phát sinh cái gì quả quyết vô tình bình tĩnh nói ngươi vẫn là như thế dứt khoát quả quyết mảy may không bị bên ngoài ảnh hưởng chỉ sợ tại ta mượn kim bia lực lượng thời khắc đó ngươi liền đoán được sẽ phát sinh cái gì cho nên mới đánh lén ngạc ma mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là muốn lấy được đối phương trong túi càn khôn bảo v ậ n đối với cái này vô tình cũng không có sinh khí ngược lại đồng ý chỉ có tại thời gian ngắn nhất làm ra tỉnh táo nhất lựa chọn người mới có thể chân chính bước lên đỉnh cao trở thành lãnh tụ trái lại hướng thiết thủ người kiểu này kỳ thật càng thích hợp đi theo người khác làm lãnh tụ cuối cùng t r ê n l ệ n h chút ý tứ nếu như đối phương không có trước tiên xông ra kim quan ngược lại cùng vô tình đám người không ngừng cắt cọ nói cái gì muốn cùng một châu ngăn cản ngoại giới yêu ma lời nói vô tình ngược lại sẽ xem nhẹ đối phương dù sao song phương giao tình cũng không có sâu như vậy bọn hắn mở ra ngoại giới thông đạo cũng có mình tầm nhìn sở hà ngây ngô muốn cùng theo liền chú định không có độc lập tư duy không cách nào thành đại sự một bên thiết thủ nhìn xem sở hà biến mất phương vị nói ra trực giác nói cho ta hắn lần này rời đi sẽ để cho đại cản gia càng khó lường hơn hóa dù sao hắn thực lực bây giờ đã đăng lâm đại cản định p h o n g có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp người không đủ ba mươi người đồng thời cái này còn không có tính cả trong tay hắn nắm giữ đại lượng cản đế lệ bài yêu nhiệt hắn nhìn về phía chính trong sơn cốc kêu gen đông đảo thiên k i ê u thở dài rát rưởi ngay cả chiến trường tình huống đều phân tích không ra trốn không thoát sơn cốc người nhất định là hữu danh vô thực đại càng tương lai nếu là giao cho người kiểu này trong tay sẽ chỉ càng ngày càng suy s ổ xuống phía dưới chúng thiên k i ê u kêu gen tiếp tục xong đi triệt để không ra được ta bạn mới hơn hai trăm khác phái hảo hữu các ngươi không muốn cho b ả n thiếu đội non xanh ta không nên chết tại cái này cha cứu mạng a ngươi nếu không cứu ta ta liền đánh con của ngươi nàng dâu chờ ta tuyệt đối đừng cho ta mang mũ ô、oh, ô、oh. bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t chương tám trăm ba mươi sáu thảm anh tạc thức vơ vét chặn đường lối ra ngoài sơn q u ố c một mươi dặm hai thân ảnh lăng không dựng đứng chính là sở hà lý kiện cùng đại h á c văn g q u ạ g i ờ phút này sở hà chính đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện đinh chúc mừng túc chủ chém giết nửa bước địa huyền ngư vương hoàn toàn đánh lén thật sự là cái kia thu hoạch được yêu ma điểm bốn mươi tám mươi bốn trăm tám mươi vạn sở hà nhìn xem ban thưởng kinh ngạc một chút hắn vốn cho rằng n h u vương là trạng thái trọng thương mình vẫn là đánh lén chém giết hệ thống cũng liền cho hai ba trăm vạn lại không nghĩ tới cho nhiều như vậy xem ra này n h u vương chiến lược chân chính so hắn tưởng tượng bên trong mạnh bởi vậy càng thêm phụ trợ vô tình chiến lược nhiều mánh đối phương thế nhưng là một đ h a i đánh n h u vương n h u vương không cách nào hoàn t h ủ càng làm mở lớn cam phế hai yêu vương sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía hệ thống yêu ma điểm giao diện yêu ma điểm một trăm một mươi năm đủ rồi sở hà âm thầm hưng phần nói mặc dù không có chém giết ngạc ma cũng mất đi thẻ quái cơ hội nhưng cũng may thời khắc cuối cùng đánh lén chém giết ngư vương để yêu ma điểm bạo tăng đ ặ t tới đột phá c ử u phẩm yêu cầu bất quá hắn cũng không có gấp đột phá c ử u phẩm mà là nhìn về phía sơ g ố c nhìn qua bị kim quan g hoàn toàn bao phủ triệt để phong b ế không gian chiến trường cùng thiết thủ đám người không c ó trở ra hắn mặt bên trên biểu tình không có mảy may gì tưởng phản phát sớm đoán được sẽ là loại tình huống này đồng sinh cộng tử sợ hà lẩm bẩm nói trấn ma tứ đại thiên kêu cùng một chỗ trưởng thành sớm không phân khác biệt đương nhiên sẽ không bỏ xuống vô tình kỳ thật tại vô tình vận dụng kim bia lực lượng sau hắn liền minh bạch đối phương sẽ không lại ra khỏi sân cốc nếu không sẽ ảnh hưởng kim bia vững chắc thậm chí khả năng tại nàng rời đi trong né mắt n g ạ c ma thừa cơ đem chưa ổn cố kim bia đánh nát như vậy trước đó thủ vững hoàn toàn không có ý nghĩa cho nên vì vạn vô nhất thất vô tình khẳng định hội lưu lại c h ấ n thủ kim bia mà vô tình lưu lại thiết thủ ba người cũng sẽ không một mình rời đi đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự t ì n h bởi vậy sở hà không có cùng vô tình đám người chào hỏi cũng không có cùng thiết thủ bọn người nói cái gì liền rời đi dù sao hắn nói cái gì cũng vô dụng sẽ chỉ sóng tốn thời gian lãng phí chạy ra cơ hội mà thôi về phần muốn hay không lưu tại sơn cốc thì căn bản không có cân nhắc nơi đó mặc dù có thể để cho hắn đại lượng thu hoạch được yêu ma điểm nhưng quang trong vòng nửa năm không cách nào rời đi liền không thể tiếp nhận ngoại giới còn có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết lại nói hắn ở lại bên trong cũng vô cùng nguy hiểm cái tiêu ngạc ma nhưng đối với mình hận thấu xương Xoát, Lao mắt một trong hắn ánh mắt nhìn về phía đại hắc Lão đại, cho đại hắc bình cho về đưa đại đại, Đại cái cái suốt nó mặc dù tham tài cũng không quan tâm đan dược dù sao không thể ăn cũng không tốt dùng b à ảnh sở hà tiếp nhận bình đan dược hai con người q u a n g mang lấp l o e đan này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì hắn chính yếu nhất tác dụng đơn giản duyên thọ cùng tỏa sáng sức sống nhưng này hai điểm sở hà không cần hắn ăn đan này hoàn toàn là lãng phí hắn mục tiêu đám người chính là lao bất tử nhìn tới phải hảo hảo mưu đồ một chút sở hà trầm giọng nói ra dùng ba viên thuốc đem đổi lấy vân châu chấn ma ti phi tốc phát triển tài nguyên ông hắn thu hồi đan dược ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sơn cốc phương hướng đã n g ư ơ i d á m lưu tại sơn cốc chắc hẳn cũng có năm chắc chờ lấy bản tọa nửa năm sau bản tọa đến đây tiếp bốn người các người cho các người một cái làm bản tọa dưới trướng cơ hội sau đó hắn thân ảnh hướng bí cảnh cửa và m à đi một bên lý kiện nhanh chóng đuổi theo hắn trên bờ vai đại hắt nhìn xem sơn cốc phương vị phi thường không bỏ nói ra hắt ra chặt tiêu đầu cá hắt ra biểu chứng đều không có a ồ ồ ồ tư t r ư ở n g lý kiện được rồi không phải còn có châu thận à đại h cũng đúng băng quạ thịt kho tàu châu thận ta thịt ăn tư truyện thông t i n sơn kiếm xích từ đám người nhìn sơn cốc triệt để bị phong bế đều thở phào nhưng sắc mặt cũng không phải là rất đẹp mắt bởi vì có rất nhiều đệ tử bị n u ố t bên trong trong đó cũng bao quát bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực đệ tử cái này để rất nhiều đại lão mặt mũi có chút không nhịn được nhưng qua trong dây lát liền đem ánh mắt nhìn về phía bí cảnh vòng xoáy lối ra đ ư ờ n g rẽ duyên thọ tạo hóa đan hiện tại trọng yếu nhất là sở hà trong tay đan này nếu có thể đạt được một viên lão phu đột phá c ử u phẩm đ ỉ n h phong ở trong tầm tay đến lúc đó cho dù yêu ma xâm lấn cũng có thể nhiều phần an toàn đúng đan này không phải bản bàng chủ không ai có thể hơn các ngươi cũng không nên cùng bản bàng chủ tranh n thư hử thư cái mấy cái ngươi coi mình là ai càn đế lao phu hôm nay liền tranh với ngươi ngươi lại như thế nào thông thiên sơn bên trên bầu không khí biến ngưng đọng hết t h ả đều chỉ bởi vì cái k i a ba viên đột nhiên xuất hiện duyên thọ tạo hóa đan nó có thể để cho bọn này lao ra hỏa phát cuồng đương nhiên cũng chỉ là mấy lao già này phía dưới cái khác đại lao thì không có kích động như thế một là bọn hắn biết mình không có khả năng cùng bọn này lao bất tử cạnh tranh hai là đan dược này đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không có quá lớn dù sao đẳng cấp có hạn không cách nào hấp thu d ư lực mà đạt được không lập tức thôn phệ có thể sẽ bị những người khác n h ớ thương bởi vậy chỉ có đỉnh tiêm thế lực cùng một chút trong thế lực có cựu phẩm hậu kỳ t o ạ chấn tồn tại người mới mặt sắc mặt nghiêm trọng ba viên thuốc không chỉ có thể cải biến ba võ giả vận mệnh thậm chí có thể thay đổi giang hồ các h cục trên q u a n đạo đại cung phục nhìn xem sơn q u ố c phong bế lẩm bẩm nói quả nhiên mấy người các ngươi cuối cùng không có lựa chọn ra cũng tốt cải cách thời kỳ các ngươi không tại cũng đúng lúc tỉnh p h i ề n lòng chấn ma ti tương lai còn cần các ngươi c h ấ p trường sau đó hắn nhìn về phía sở hà rời đi phương vị lẩm bẩm nói vị này thiên phú quả thực có chút biến thái lao phu cũng nhìn không thấu đáng tiếc hắn là càn đế quân cờ tương lai đến cùng như thế nào còn chưa biết được chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến nghiệp chứng bí cảnh cửa vào phía trước một tòa trên cánh đồng hoang sở hà đám người vừa tới đã nhìn thấy mấy ngọn núi dựng đứng nói cho đúng là mấy cái từ các loại bảo vật trồng chất sân phong hai bên còn đứng lấy hai trăm chấn ma vệ người cầm đầu hơi mập sắc mặt phấn khởi chính là thân vệ quân thống lĩnh lục phong đại nhân lục phong nhìn về phía sở hà lập tức tiến lên nói ra n à y bí cảnh bên trong có thể phát hiện có giá trị bảo vật đã đều bị vơ vét ra bởi vì túi càn không chứa không nổi chỉ có thể chức trồng chất ở đây hắn trong hai con ngươi hưng phấn đơn giản ẩn giấu không được lúc đầu chỉ là hai trăm chấn ma vệ căn bản là không có cách thu hoạch được như cái này lượng lớn bảo vật nhưng không chịu nổi chúng đỉnh tiêm yêu ma độ bị sơn cốc hấp dẫn cho nên hoàn toàn là thảm thức vơ vét căn bản không cần cố kỵ nguy hiểm chỉ có số ít mấy nơi không có vơ vét lựa đỏ chim hát sư vương địa bản thu hoạch đơn giản không nên quá nhiều có được hay không hoa ngẫu đại hát nhìn xem mấy ngọn núi hưng phấn nhảy dựng lên o sau đó từ trong ngực móc ra hơn mấy trăm cái túi căn khôn mang theo lý kiện băng quạ điên cuồng chứa bảo vật mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương tám trăm ba mươi bảy thiên tiêu giang lâm vơ vét tiến hành lúc ai ta thao rốt cục gặp sáng lên một cái thiên tiêu trông thấy cách đó không xa chính là hoa nguyên có chút hưng phấn dù sao bọn hắn chính là từ hoa nguyên n g tiến đến này bí cảnh nói cách khác lối ra đồng dạng là trong cánh đồng hoa vu bản thiếu rốt cuộc sống sót một bên thiên tiêu cũng vô ngực một cái một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ đồng thời hắn còn sờ sờ trong ngực nâng lên bộ vị thầm nghĩ bản thiếu quả nhiên là thiên mệnh c h i tử cho dù gặp ngoại giới y ê u ma xâm lấn bực này tuyệt thế nguy hiểm không những không chết phản mà thu được không ít bảo vật chờ đem những bảo vật này mang đi ra ngoài nhất định có thể t r ợ bản thiếu lại đến hai tầm bậc thang từ đó nhất phi trung tiên chật chật ngấm lại liền mãi sờ hai bên cái khác chính đang điên cùng hướng hoa nguyên chạy đến thiên tiêu cũng sắc mặt nhau nhau th Đường nó, rẽ. Mẹ lời a o cho tử t còn mình muốn là rắm ở ở ra ở đây, k h ô này g tuyết ta, trời xanh trời Lần n phù hộ. Lần này thật quá treo, nếu không phải lao tử cơ cảnh trông thấy tức theo, thể thiên nhốt trong không phải cảnh hà khắc lập quá nếu đuổi kiêu yêu ma liều cái rời lao cùng đồng dạng sơn cùng mạng.、Lời、này đi Lời cơ có cốc sở sẽ bị ma vừa nói ra chúng thiên tiêu đều ngăn không được quay đầu nhìn về phía sơn cốc phương vị lúc đầu tiến vào này phương bí cảnh thiên tiêu khoảng chừng hơn nghìn người bỏ đi hai trăm chấn ma vệ cũng có hơn tám trăm n g ư ờ i mà này hơn tám trăm n g ư ờ i cơ bản toàn đạp vào sơn cốc bên trong tại ngắn ngủi nửa canh giờ liền vẫn lạc hơn hai trăm c ò n t h ừ a sáu trăm người cũng có một nửa không có sông ra khỏi sơn cốc bị nhốt ở bên trong trước mắt sông ra chỉ còn hơn ba trăm thiên tiêu cái này hao tổn suất đơn giản cao đến không hợp thói thường tình trạng đây hết thể rõ ràng là c h ấ n ma vệ đang dợ t r ò nếu không ngoại giới yêu ma thông đạo chắc chắn sẽ không mở ở chỗ này bọn hắn cũng sẽ không cần vẫn lạc nhiều như vậy đồng môn nhưng chúng thiên tiêu lại sinh không nổi bất luận cái gì hận ý bởi vì vô luận bị nhốt trong sơn cốc tứ đại thiên tiêu vẫn là rời đi sắt thần sở hà đều không là bọn hắn nhưng t r e o chọc thậm chí nhớ tới sở hà không ít thiên tiêu ngăn không được đánh cái dùng mình hiển nhiên là bị hắn trong sơn cốc s đao c h ạ m xà vương địa long vương đồng thời còn đem ngạc vương căn nôn từ xưa đến nay cũng không có thế hệ trẻ tuổi có thể làm được hán thật triệt để trở thành đại c à n thứ nhất yêu nghiệt vẫn là trưởng thành có thể cùng thế hệ trước đỉnh tiêm đại lão bình khởi bình tọa loại kia cùng bọn hắn so sánh cũng không phải là một loại người đoán chừng về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau chỉ có thể n g ư ớ c vọng chớ suy nghĩ quá nhiều một cái thiên tiêu nói ra về sau vị kia cùng chúng ta cơ bản không có gặp nhau đoán chừng liền đối nói tư cách đều không có cùng hắn sinh ở cùng một thời đại là chúng ta bị a y hắn đã đăng lâm đại càng cao cấp nhất lại gặp một lần đều tốn sức làm gì ở trên người hắn thật lãng phí sương mù đi hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước lối ra cái này tình huống như thế nào lập tức cái khác thiên tiêu cũng đem ánh mắt nhìn về phía địa điểm lối ra chỉ gặp hai trăm chấn ma thân vệ xếp hàng dựng đứng đằng đằng sát khi đem vòng xoáy lối ra gắt gao ngăn lại một bên lý kiện đại hắc băng quạ đang không ngừng dùng túi càn k h ô n chứa mấy cái nhỏ như núi bảo vật từ ngực một cái thiên tiêu nuốt nước miếng lẩm bẩm nói bọn hắn không lập tức rời đi này bị cảnh ngăn lại lối ra làm cái gì. còn có cái kia vài tòa từ bảo vật t r ồ n g chất sơn phong là nơi nào xuất hiện chẳng lẽ lại này hai trăm l h ấ n ma vệ thừa dịp chúng ta trong sơn cốc l i ề u mạng thời cơ ở bên ngoài vơ vét mà ra cái này cũng quá mẹ nó khi người đi m ở giờ phút này không ít thiên kiêu đã đoán được chuyện đã xảy ra bởi vì tại sơn cốc chiến đấu chú ưu nhì bị ủ trăm c h ấ n ma vệ căn bản không có lộ diện như vậy kết hợp với vài tòa tiểu b ả o núi liền xem như đồ đần cũng có thể đoán ra bọn hắn trong khoảng thời gian này làm cái gì khẳng định là thừa dịp đại lượng cao cấp bậc yêu ma cũng đi theo đạp vào sơn cốc bên trong từ đó đem đối phương hang ổ truyền không bọn hắn tại sơn cốc liều sống liều chết lại chỗ tốt gì cũng không có được ngược lại ngoại giới c h ấ n ma vệ dễ dàng thu hoạch đại lượng này bí cảnh chân quý dược liệu kỳ chân gì bảo thực sự là lẽ nào lại như vậy không tức giận một cái thiên tiêu hai con ngươi đỏ bừng nói khí da tốt xấu cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào c h ắ c không được đều nói sở hà dưới tay người này đều là chút thổ phỉ trước đó còn tưởng rằng khoa trương hiện tại xem ra tuyệt đối có phần hơn mà không đều bị cùng điểm này từ cái kia mấy tỏa núi nhỏ liền có thể nhìn ra lớn như thế lượng bảo vật chỉ sợ đem này phương bí cảnh cơ bản vơ vét không sai bị lắm thậm chí liên bảo cây ăn quả đều có đương nhiên những này là bọn hắn tại trong sơn cốc liều sống liều chết đem toàn bộ sinh linh yêu ma toàn kiềm chế lại giờ khác này thiên tiêu đều có loại ăn phân lại không thể làm gì chỉ có thể nuốt xuống cảm giác một lát chúng thiên tiêu thân ảnh đã dáng lâm đến trên cánh đồng hoang đồng thời ánh mắt khóa chặt tại ngay phía trước sở hà chính ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi hắn sát mặt bình thản tay trái cầm chén trà nhẹ hớp một cái từ đầu đến cuối sở hà đều không có nhìn nhiều hơn ba trăm thiên tiêu liền phản phất đám người không tồn tại h a nha, nha. Không í、so、bằng... không không tại, tại hạ vạn kiếm tông kiếm không cá gặp qua sở đại nhân một cái sắc mặt cương nghị thiên tiêu tại cái khác thiên tiêu nhìn chăm chú đứng ra đầu tiên đa tại đại nhân tại sơn cốc trung đại phát thần uy giết chóc xà vương địa long vương vì bọn ta giảm bớt áp lực không biết đại nhân vì sao cản ở chỗ này chúng ta muốn rời khỏi này phương bí cảnh nếu không bên ngoài tông môn hội trách tội xuống nói hắn hưu ý vô ý chỉ chỉ vòng xoáy địa điểm lối ra sắc mặt biểu lộ cũng dị thường bình tĩnh nhưng nói gần nói xa lại đang nhắc nhở sở hạ bên ngoài thông thiên bên trên tất cả đều là các đại tông môn bang phái đại lão nên nói hay không những thứ này thiên tiêu có thể đ ă n g lâm đại cản thiên tiêu bảng đều không đơn giản câu đầu tiên t r ư ớ c khen sở hạ làm cho đối phương không hảo lạp hạ hả mặt câu thứ hai thì đang nhắc nhở bọn hắn có hậu đại liền ở bên ngoài thật muốn gây bất lợi cho bọn họ ai đều không tốt qua bực này nhân vật như không phải cùng sở hà bực này yêu n h i ệ t sinh ở cùng một thời đại khẳng định cũng có thể dương danh đại càn đáng tiếc hắn sinh tại thời đại này lại gặp sở hà cái này căn bản không tuân theo quý củ cũng không cần mặt tồn tại Vành! vệ Vẫn hà đem chén trà chén bên chấn ma vệ cầm trong tay trên khay, từ bên trên cầm giá khăn lao lao miệng.、Vẫn、như cũ không thấy chúng thiên thiêu, phản phất căn bản không nghe thấy kiếm không cá nói chuyện, kiến ngạo để cho người ta phẫn nộ.、Một、bên,、lục、phong tiến thay, thấy phất thấy cho Sở ở đem đặt để một ma cầm cầm kiếm Một cũ cá lục tay từ tiêu, ta lao lao giá cho nên dựa theo giang hồ quy củ này thông đạo chính là ta chấn ma ti đà thông tự nhiên có quyền lợi quản lý các ngươi nếu là dự định từ đây rời đi cũng đơn giản giao ra trên thân bảo vật l à m phí qua đường là được công bằng giao dịch già trẻ không g ạ t mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương 838, t o à n bộ lục x o á t ánh sáng hát sư vương b ị thống người ta một cái thiên tiêu khí nói năng lộn xộn hận không thể lập ngay lập tức đi cùng lục phong khai chiến thập mẹ nó có mạnh đại yêu ma thủ quan thập mẹ nó sở hạ tự mình chém giết yêu ma đừng nói trước bọn hắn một mực cùng sau l ư n g sở hạ cũng liền so với đối phương đến trầm này vòng xoáy trăm hơi thở lúc này ở giữa nếu là có cái gì chiến đấu cũng không thể tùy tiện giải quyết liền nói n à y hoang vị trí cũ cũng không có một tơ một hào chiến đấu dấu hiệu này lý do quá giả đi cái này đơn giản chính là ăn cướp trắng trợn no h ô kiếm không cá miễn cưỡng bình tĩnh xuống tới nói ra sở đại nhân mọi người cùng là đương đại thiên tiêu ngươi làm như thế có phải hay không có chút quá mức lại nói chúng ta cũng không đắc tội qua ngươi ngươi cái này hơi một tí cướp bóc có hại triều đình quan viên thanh danh. thanh danh sở hà khỏe miệm lộ ra khinh thưởng thanh danh đáng giá mấy đồng tiền t h a n h danh có thể dùng để tu luyện sao lại nói hắn sở hà tại đại càn còn có cái gì thanh danh cơ vốn dĩ là không tuân theo quy củ vô pháp vô thiên đại danh tử nhưng là hắn y nguyên không nói chuyện không phải hắn cản dỡ mà là trước mắt bọn này thiên tiêu cùng hắn đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc hắn trước mắt nhất hẳn là cân nhắc là rời đi này bí cảnh sau gặp phải cái gì mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực sẽ có phản ứng gì duyên thọ tạo hóa đan sở hà nhìn xem hệ thống không gian chữ a vật bình đan dược hai con người kim quang lấp lóe đang suy tư điều gì đ ằ n này hắn nhất định phải lợi ích tối đại hóa mới được giờ phút này đại hắc đã thu lấy xong bảo vật nhảy lên nhảy đến lục phong trên bờ vai chỉ vào một đám tiên kiêu nhũ mày đại càn sinh linh nước ước vạn ta lão đại chỉ cùng các ngươi muốn phí qua đường đây là cho các ngươi mặt mũi không muốn không biết tốt xấu không biết lượng sức tự chịu diệt vong từ tương t à n cái kia chúng thiên k i ê u khá lắm ngươi đây là cái gì logic khái niệm sao thế tức bóc chúng ta còn có l ý à? chúng ta không cho ngược lại tội ác tại trời mẹ hắn còn giảng hay không lý thiên lý ở đâu lục phong chỉ vào sở hà nói ra thiên lý ở đây mà liền tại bọn hắn muốn phản bắt lúc đã thấy đại hắc chỉ vào phương xa nguy cười nói ra nghe thú t r i ề u thanh â m cái gì chúng thiên tiêu cũng nghe thấy phương xa truyền đến ầm ầm chạy âm thanh rõ ràng có đại lượng yêu ma tại chạy vội nhưng sơn q u ố c không phải đã triệt để phong bế ngoại giới yêu ma không có bước ra này phương bí cảnh từ đâu tới yêu ma cái gì yêu ma một cái thiên tiêu nghi ngờ nói không có gì lục phong bình tĩnh nói chính là chúng ta đảo không ít bí kính yêu ma mộ tổ cũng lục soát quang bọn chúng đậm phủ một chút yêu ma từ sơn q u ố c ra bọn chúng phát hiện việc này tất nhiên nổi trận lôi đình chúng ta lại không ẩn tàng khí tức đ o á n chừng không cần nửa nén hương bọn chúng liền sẽ vọt tới này hoa nguyên kiếm không cá cao mày nói không phải là các ngươi vơ vét cùng chúng ta có quan hệ gì không muốn chuyển di cựu hận không không lục phong nhún nhún vai nói ra chúng ta không thừa nhận liền nói là các ngươi làm ngươi đoán hắn có thể hay không tin các ngươi cái này lập tức chúng thiên tiêu xứng sở tại nguyên chỗ bọn hắn cũng minh bạch lục phong trong lời nói ý tứ nếu đại lượng bí kính yêu ma xông lại bọn hắn coi như giải thích cũng căn bản giải thích không rõ ràng tại yêu ma trong mắt phàm là nhân loại tất cả đều là đồng bọn nhưng thật muốn đánh trấn ma vệ số lượng đông đạo còn có sở hà phù hộ đoán chừng căn bản sẽ không có tổn thất thậm chí coi như đánh không lại cũng có thể từ vòng xoáy thông đạo rời đi trái lại bọn hắn thì không được vốn là lẫn nhau không có đoàn thể hợp tác năng lực lại bị hạn chế không cách nào rời đi thật bị yêu ma chiều vây khốn có thể sẽ chết ở đây như vậy đối phương rất có thể sẽ thừa cơ tại lấy đi bọn hắn bảo vật như thế thậm chí không cần tiếp nhận ngoại giới thông môn ban phái áp lực dù sao đệ tử là yêu ma giết chết thật tổn hại đâu và ảnh kiếm không cá nắm chặt nắm đấm nói tám mươi lao thai uống cháo loãng vô xỉ hạ lưu đ ạ nhưng á t tay một hai đ lục, lục phong sau khi nhận lấy nhưng lại không thấy ngược lại trực tiếp vung tay lên ra lệnh toàn bộ vơ vét rõ trên trăm chấn ma thân vệ ra khỏi hàng hướng một đám thiên kiêu phong đi các ngươi muốn làm gì không được qua đây a không được đây là da da của ta cho ta quả sinh nhật a cái kia là ta cục cưng quý giá các ngươi không thể dạng này ồ ồ ồ tốt quá phận liệu cho ta một điểm trong lúc nhất thời chúng thiên k i ê u tại c h ấ n ma vệ lục x o á t bên trong quỷ khóc sói gào lại không ai dám xuất thủ p h ả n kháng bởi vì còn có trên trăm c h ấ n ma vệ tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn lại thêm càng ngày càng gần tiếng oanh minh cũng chỉ có thể nhận mệnh cuối cùng hơn ba trăm thiên k i ê u bị v ờ vét gọi là một sạch sẽ không thiếu nam thiên k i ê u chân quý quần áo đều bị lột xuống từng cái sắc mặt xanh xám nhưng nhìn về phía sở hà lúc lại chỉ có thể yên lặng thở dài mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đại nhân lục phong đi vào sở hà một bên nói ra hơn ba trăm thiên tiêu đã toàn vơ vét hoàn tất thu hoạch tương đối khá ừng sở hà đứng dậy bình tĩnh nói đi thôi sau đó hắn quay người không chút do dự bước vào vòng xoáy thông đạo hiển nhiên đã quyết định sau đó phải làm cái gì đằng sau lục phong lý kiện đại h á c băng quạ lập tức đuổi theo hai trăm l h ấ n ma vệ đều nhịp bước vào vòng xoáy trên cánh đồng hoang chỉ còn hơn ba trăm thiên tiêu lẻ loi c h ơ i trọi hiện tại nguyên chỗ thật lâu thảo kiếm không cá từ phương xa hút tới đại thụ lá bao khỏa toàn thân phân nói đều nhìn cái cọc lông đi à nói hắn cũng một đầu xông vào vòng xoáy trong thông đạo cái khác thiên kiêu kịp phản ứng nhau nhau đuổi theo rời đi sao trong s â n g ố c vô tình dựng đứng tại kim g i ớ i tấm địa phương nhìn về phía lối ra phương vị nói hai bên thiết thủ ba người cùng không ít chưa kịp chạy trốn thiên kiêu đều đứng chung một chỗ bị kim quang thủ hộ bên ngoài n ạ c ma dẫn đầu chúng yêu ma gắt gao nhìn chăm chú bọn hắn lại có chút kiên kỵ kim quang không có chủ động công kích một bên thiết thủ nói ra hắn lần này rời đi đoán chừng sẽ đem đ ạ i cản quáy đến lòng trời lỡ đất đáng tiếc chúng ta nhìn không thấy nửa năm cũng không biết nửa năm sau còn có thể hay không sống sót sợ hạ chớ mong nửa năm sau gặp. Bí c ả n hát một trỗi trên núi hoang. h sư vương nhìn xem mộ tổ phương vị lẩm bẩm nói không được tổ tông như thế phù hộ bản vương muốn đích thân đi tế bãi một chút sư hắn hóa thành một đạo hát quang hướng mộ tổ phương vị mà đi nửa nén hương sau một đạo thê thảm kêu rên vang vọng hơn phân nửa bí cảnh À? ai đến cùng là ai bới bản vương mộ tổ đáng chết g i a g i a ô ô ô! ta thái g i a g i a giang đâu mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương tám trăm ba mươi chín sở hạ uy danh sơ lộ dữ tợn thông thiên sơn kiếm xích t ử đám người chính gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy nhưng thật lâu vẫn như c ũ không có cái gì động t ĩ n h để cho người ta phi thường nghi hoặc a di đà phật thế nào còn chưa có đi ra đâu một cái phật tông cường giả phi thường nghi ngờ hỏi dựa theo thời gian suy tính bọn hắn nửa nén hương chức nên từ bên trong ra vì sao một điểm động tĩnh cũng không có không rõ ràng một bên lão giả cũng lắc đầu vừa mới ta để cho người ta cho bên trong đệ tử truyền tin cũng không có cái gì hồi phục sẽ không phải bên trong lại có cái gì đột phát tình huống đem các đệ tử đều quân lấy ra không được đi hắn song mi có chút hơi nhữ nhưng cũng chỉ là hơi nhữ dù sao đỉnh đầu hình tượng chứng minh sơn cốc đã triệt để phong bế ở bên ngoài yêu ma không ra tình huống phía dưới bí trong kính những không có nguy hiểm gì lại qua nửa n é n hương cái khác đại lão cũng không nhịn được bắt đầu cho riêng phần mình đệ tử truyền tin đều không ngoại lệ đều không hồi âm đại hát tại vơ vét bọn hắn lúc quần áo đều đào Húng chi trong lúc nhất thời thông thiên sơn bên trên dối bời chúng đại lao ngươi một lời không một ngữ cũng đang thảo luận bên trong ba trăm thiên tiêu tình huống cụ thể đồng thời rất nói nhiều đề đã đem manh mối trực chỉ sở hà ai bảo hắn thanh danh quá thứ đâu lại thêm đỉnh đầu hình tượng chỉ có thể bắn ra sơn cốc tình huống đối với bí cảnh địa phương khác căn bản không nhìn thấy bởi vậy bọn hắn cũng không biết bên trong tình huống tự nhiên sẽ suy nghĩ lung t u n g ngầm tự suy đoán kiếm tiểu cựu tại một cái vạn kiếm môn đệ tử đứng ra đồng thời phía sau đọc ra hiện một tầng mồ hôi lạnh trực giác nói cho hắn biết có không chuyện tốt muốn phát sinh kiếm s í c h tử ra lệnh ngươi vào bên trong nhìn xem tình huống có vấn đề trước tiên báo cáo kiếm tiểu cựu phi thường muốn cự thuyệt muốn rõ ràng lần này thiên tiêu thi đấu tiến vào hơn tám trăm thiên tiêu nhưng sơn cốc một trận chiến dịch liền vẫn lạc một nửa còn thừa ba trăm cũng miệ vô âm tin như vậy chứng minh này bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm hắn chỉ có lục phẩm trung kỳ tu vi không ra gì một nhưng bên trong có bất kỳ nguy hiểm nào hắn đoán chừng liên phản kháng cơ hội đều không có liền phải trực tiếp ở ra r á m nhưng hắn không dám cự tuyệt mệnh lệnh chính là mệnh lệnh bất tuân mệnh lệnh đã hắn tại vạn kiếm môn địa vị có thể sẽ bị trực tiếp giam giữ địa lao đứng trước hậu quả đồng dạng thiết t ư ở n g không chịu nổi phản chẳng bằng đụng một cái nhìn xem có thể hay không có kỳ tích xuất hiện rõ k i ế m tiểu cựu đáp ứng một tiếng thẳng đến vòng xoáy cửa vào lập tức thông thiên sơn phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn nói cho đúng đang chờ đợi hắn có thể mang về tin tức gì trong đó cũng có một bộ phận thấp giọng nói ra nên nói hay không vạn kiếm môn không hổ là đỉnh tiêm đại tông ngươi xem một chút tùy tiện một người đệ tử liền có hay không sợ sinh tử tín nhiệm không thể khinh thường đúng vậy à, nếu là đặt ở chúng ta tông môn đoán chừng đang gọi vào danh tự thời khắc đó liền sẽ tại chỗ chạy trốn kiếm tiểu k i ự u có họ ta cũng rất muốn trốn làm thế nào cũng trốn không thoát cam nhân khí điều chỉ lên trời bất tử vạn vạn năm liều mạ n g kiếm tiểu k i ự u một bước đạp về vòng xoáy mà tại hắn ra chân đồng thời vòng xoáy thông đạo cũng đột nhiên sóng gió nổi lên trận sắc khí sắc khí từ bên trong điên của một tuần ra thoáng qua g á n g lâm tại kiếm tiểu cựu trên thân ông siêu và ảnh chỉ gặp kiếm tiểu cựu thân thể phảng phất như đạn pháo trực tiếp bay ngược ra mấy trăm mét ngã trên đất phức một ngụm máu tươi từ hắn miệng bên trong p h u n g ra nhưng kiếm tiểu cựu nhìn về phía vòng xoáy trong thông đạo xuất hiện thân ảnh lại cười lên phát ra từ nội tâm cười hắn rõ ràng chính mình không cần lại bước vào vòng xoáy đối mặt không biết nguy hiểm cho dù bởi vậy bị thương nặng nhưng cùng sinh mệnh so ra đều không tính là gì có bị bệnh không không ít người nhìn thổ huyết vui tươi hớn hở kiếm tiểu cựu không còn gì để nói cả người theo dao long cầm bào hai tay phụ lập theo vượt chấn ma kìm đao hậu phương đỏ chót áo chẳng phiêu riêu chính là sở hà mà sở hà sau khi ra ngoài vòng xoáy trong thông đạo lại lần nữa hiện ra đại lượng tồn tại lý kiện lục phòng đại hắc băng quạ hai trăm linh chấn ma thân vệ cái này không ít người nhìn hai trăm linh chấn ma thân vệ cùng trên người đối phương cũng không tồn tại thương thế sắc mặt xước sở Vũ Thảo. lập a h quên tức không ít đại lao đoán được tiền căn hậu quả mặc dù bên trong có một ít sai lầm nhưng đại thể không sai biệt lắm đồng thời hiện tại kết quả chính là tô môn ban phái tổn thất nặng nề mà sở hà bên này có thể nói lông tóc không tổn hao gì đơn giản để cho người ta rất khó không tức giận sở đại nhân một cái tông môn cao t ầ n g nói ra ngươi có phải hay không sớm liền hiểu bên trong tình huống vì sao không nhắc nhở đệ tử khác ngươi có biết không làm như thế để nhiều ít tiên tiêu vẫn lạc tại bên trong sao xứng làm triều đình quan viên sao phối ách hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì sở hà đem ánh mắt nhìn về phía hắn cho hắn một loại tử vong uy hiếp trực giác nói cho hắn biết nếu là dám lại nói nhiều một câu nói nhảm rất có thể hạ dây liền sẽ tại chỗ vẫn lạc、ừ. tông môn cao tầng hất lên ống tay á o không nói thêm gì nữa hắn chỉ là bát phẩm tồn tại vừa mới cũng là bị nhà mình đệ tử vẫn lạc c h ó n g váng đầu góc mới kích động lối ra hiện tại đột nhiên nhớ tới sở h ạ ở bên trong đại s á t đặc s á t hình tượng tự nhiên không dám nói thêm gì nữa thậm chí hắn có chút hối hận mình quá xúc động lôi m ạ n h lôi sau đó nhanh chóng thối lui đến những tông môn khác cao tầng sau lưng tìm tới mình môn nhân thấp giọng nói ra khiêm tốn một chút mau bỏ đi cái gì tông môn, đệ tử mặt mũi đầy lui. Tông môn cao tầng gầm nhẹ nói chuyến môn sở hà làm việc tàn nhẫn vô cùng vừa mới bổn tông chủ chính diện chất vấn hắn vạn nhất hắn muốn tức giận không chừng sẽ trực tiếp diệt s á t chúng ta mặc dù khả năng không lớn nhưng chúng ta không đánh tội nổi mau bỏ đi đường lại do dự không muốn chết liền chân tru một lát mười mấy thân ảnh xuống núi biến mất không thấy gì nữa bởi vậy có thể thấy được sở hà trước mắt uy danh đến cùng đang lưu tách ra một cái ý niệm trong đầu một cái tâm tình liền có thể quyết định cuộc sống k h ắ c chết dù là hắn cũng không có làm cái gì nhưng vẫn như cũ có người hội âm thầm ư ớ c đoán có thể nói giờ phút này chính là sở hà thả cái rắm đ ta ta mười cái tông môn đệ tử rời đi căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tất cả mọi người ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú tại sở hạ bọn người trên thân đặc biệt là mấy cái đỉnh tiêm đại lão càng là từ đầu đến cuối liền không có rời đi sở hạ tạo bang phó bang chủ nói ra sợ đại nhân người sớm cảm kích chúng ta có thể không truy cứu ngươi không để cho mình dưới trướng lấy thân mạo hiểm chúng ta cũng có thể không truy cứu t à o bang phó bang chủ l ờ i nói xoay chuyển nhưng chết một nửa thiên kiêu không thể không cấp bàn giao giang hồ minh vừa mới muốn thành lập liền có như thế tổn thất lớn các đại tông môn bang phái đều sẽ không đáp ứng ngươi đang làm cái gì cũng lòng dạ biết rõ giang hồ minh không cách nào thành lập cũng là bởi vì ngươi chúng ta cũng nhận nhưng ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm thù lao t ỷ như duyên thọ tạo hóa đan hoa lời này vừa nói ra thông thiên sơn đều sôi trào lên chúng bang phái tông môn đại lão nhìn sở hà ánh mắt đều lộ ra tham、lam. một viên duyên thọ tạo hóa đan liền có thể để cựu phẩm lao ra hỏa đi vào cựu phẩm đình phong đứng ở đại càn đ ỉ n h cái này tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người điên c ù n g lên đương nhiên đại bộ phận tông môn ban phái đại lao cũng liền n g ấ m lại mà thôi sẽ không tự đại cho là mình có cơ hội thu hoạch được một là sở hà bản thân thực lực đã không phải bọn hắn có thể đ ắ c tội cướp bóc đối phương đan dược không khác chịu chết hai là đan dược hết thể liền ba viên đỉnh tiêm tông môn đều không đủ phân cái k i a có thể đến p i ê n nhỏ tông tiểu phái bởi vậy cũng chính là đi theo tham gia náo nhiệt mà thôi bảy đại đỉnh tiêm thế lực khi nghe thấy duyên thọ tạo hóa đan mấy chữ lúc sắc mặt đồng dạng trở nên kích động muốn rõ ràng kiếm xích t ử bảy người chính mình là cựu phẩm hậu kỳ đồng thời tuổi tắc cũng có chút g i à n mua lại thêm này phương thế giới xa lánh càng lúc càng lớn để bọn hắn có chút không chịu nổi trong đó t à o bang phó bang chủ hiệu hơn tại trong vòng năm năm nhất định phải lên chiến trường nếu không sẽ đứng trước thế giới trừng phạt cho nên hắn mới đối duyên thọ tạo hóa đan như thế để bụng thống chi đan này còn có thể chợ hắn tại lên một tầng cựu phẩm đình phong đây chính là đương đại tạo bang bang chủ lao già kia cảnh giới đối phương vốn là đã dần dần ra đi nếu hắn có thể mượn viên thuốc này đột phá cựu phẩm đ ỉ n h phong sẽ đăng đỉnh tàu bang cái kia luôn chỉ huy mình l ã o giả hắn sau khi trở về không phải hùng hàng cho đối phương mấy cái thi đ ấ u túi bàn giao sở hạ nhìn về phía tàu bang phó bang chủ sắc mặt băng lãnh đã ngươi muốn bàn giao bản tọa liền cho ngươi ngươi cái b ă n g r á n nói hắn vung tay lên một cái màu đen vật thể thẳng đến tàu bang phó bang chủ bay đi trên không trung hóa ra tàn ảnh cái gì cái khác đỉnh tiêm đại lão cũng không thấy rõ cái gì nhưng trong đại nào chỉ có một cái ý nghĩ sở hạ nhận sợ nha hắn ném ra sẽ không phải là duyên thọ tạo hóa đan cũng đúng Đa này tại v bang bang sở hà ném ra đồ vật trong nháy mắt tàu bang phó bang chủ căn bản không có do dự liền hướng sở hà phương vị phóng đi thầm nghĩ cùng bản bang chủ sòng khu sói mất hổ ngươi cuối cùng vẫn là trên lệnh chút ý tứ tại sở hà ném ra đồ vật trong nháy mắt tàu bang phó bang chủ đại não ngay tại cực tốc vận chuyển hắn cho rằng sở hà căn bản không phải một cái mặc người chém giết tồn tại như vậy đối phương chủ động giao ra đan dược chỉ có một khả năng hắn muốn khu sói m ố t hổ nếu đan dược đến trong tay hắn mấy vị khác đại l a o mục tiêu liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn đến lúc đó mấy vị đại lao vì tranh đoạt đan dược liền sẽ ra tay đánh nhau ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi làm hoàng tước người còn non t à o bang phó bang chủ thầm nghĩ thật coi lão phu hơn ngàn năm là sống ở ví chỉ là âm mưu đưa tay có thể phá không sai hắn ngay từ đầu liền có biện pháp giải quyết đan dược hết thể có ba viên chỉ cần hắn nhanh chóng từ bên trong móc ra hai viên lại ném về cho sở hạ sau đó mình kích phát tinh huyết trốn xa liền tốt chắc hẳn khi đó sẽ không có người vì một cái đan dược liền đi phi sức truy hắn mà sẽ tiếp tục chết chằm chằm sở hạ về phần màu đen vật thể bên trong muốn chỉ có một viên thuốc hắn liền trực tiếp lấy đi cũng đồng dạng sẽ không có người truy cái này cũng là hắn nắm lấy màu đen quang đ o à n tay một mực thả tại ngoại sáng bên trên nguyên nhân vì chính là để cái khác đại lao thấy rõ ràng đ á n g chết đừng trốn lao trèo lên dừng lại đan dược lưu lại phi long trào trong lúc nhất thời mấy vị khác đại lão nhìn đối phương bắt lấy màu đen quang đoàn muốn chạy trốn không kịp làm phản ứng gì liền lập tức công kích chúng công kích gáp bách hư không chấn áp hết thể hướng tàu bang phó bang chủ đánh tới đối phương lại không tránh né hiển nhiên hắn muốn ngạnh kháng những công kích này cho dù hắn rõ ràng kể từ đó hắn khẳng định hội thụ nhất định tổn thương nhưng hắn không thể tránh một khi tránh né liền sẽ lãng phí thời cơ chạy trốn cũng sẽ để một mực bại lộ bàn tay ẩn ấp như thế nếu như bên trong thật chỉ có một viên thuốc hắn liền nói không rõ ràng lao phu xưa nay không thiếu tàn nhẫn hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn vô ý thức nhìn về phía trước mặt cách đó không xa sở chỉ gặp đối phương khỏe miệng lộ ra một tiên nguy cười tình huống như thế nào hắn lập tức nhìn về phía trong tay màu đen quan đoàn quan man g dần dần lui b ư ớ c bên trong vật phẩm cũng h i ể n lộ trong mắt mọi người nhựa cây băng r á n vũ thảo hắn vậy mà thật cho cái băng r á n vẫn có thể dính trụ thuyền c h i định tiêm băng r á n liền không hợp t h ó i thường mạnh vị này quá mượn ảo không ít đại lao trông thấy màu đen vật thể triệt để sưng sở tại nguyên chỗ bởi vì vừa mới bọn hắn có cùng tàu bang phó bang chủ đồng dạng ý nghĩ cho rằng sở hà là muốn khu sói mất hổ dự định để bọn hắn tự giết lẫn nhau từ đó hoàng tước tại hậu nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sở hạ vậy mà thật ném ra cái b ă n g r á n cái này không chơi người đ â u s a o ai ta thao dê t à o bang phó bang chủ sắc mặt vô cùng khó coi lại không lo được nói thêm gì nữa lập tức muốn ngăn cản đằng sau công kích nhưng giờ phút này nơi nào đến được đến chỉ có thể miễn cưỡng đem tổn thương hạ thấp nhỏ nhất oanh ẩm ẩm trận trận tiếng oanh minh vang vọng tại thông thiên sơn bên trên t à o bang phó bang chủ tại đông đảo trong công kích vô cùng c h ấ t vật mà dù sao là cựu phẩm hậu kỳ đại lão cũng miễn cưỡng có thể đối phó đại vận thông thiên thuyền hành trời a lão đầu còn chưa chờ mở lớn cũng cảm giác sâu trong linh hồn bị hung hăng sung kích một chút đại não lâm vào sát nam mê mang mà tại hắn lại lần nữa thanh tình lúc đao quang đã giáng lâm đến trên thân lại chống cự căn bản không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy không lao phu không tam tâm sợ hạ người cái lao ép bờ không phải và ảnh một đạo thê thảm thân ảnh từ thiên không rơi xuống hắn sát mặt dữ tợn hai con ngươi tràn ngập không tam l ò n g trong tay còn đang nắm màu đen băng rán nhất đại phó ban g chủ tuất hưởng thọ mấy trục trương ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương tám trăm bốn mươi mốt bản tọa đi không được ai đều chớ nghĩ sống cái gì toàn bộ thông thiên sơn tại lúc này trong nháy mắt an tĩnh lại mọi người thấy trên mặt đất cỗ thi thể kia đều hạ to mồm tào bang phó ban g chủ chết cựu phẩm hậu kỳ v õ giả cứ thế mà chết đi mãnh mặc dù bọn hắn trước đó thông qua hình tượng trông thấy sở hạ cùng cựu phẩm hậu kỳ yêu ma chiến đấu cũng chém giết xà vương địa long vương nhưng trong lòng cũng chỉ là kinh ngạc lên một chút gợn sóng mà thôi tổng thể tới nói cũng không bị đến quá đại xung kích cái này l i ê n như là nhìn trên tv nhân vật chính đang chém giết lẫn nhau cho dù khốc liệt đến đâu cũng sẽ không có cảm động lấy nhưng thân lâm kỳ cảnh chính là một cái khắc cảm giác hiện tại mọi người tận mắt nhìn thấy cựu phẩm hậu kỳ đại lao trong chốc lát liền vẫn l ạ ở trước mặt mình ai có thể không sợ hãi ai có thể không sợ ai có thể từ ngực ai ra đây chính là cựu phẩm hậu kỳ t à o bang phó ban g chủ tung hoành giang hồ hơn ngàn năm truyền hậu kỳ kinh lịch đầy đủ bản sao trăm vạn chữ tiểu thuyết tồn tại liền đơn giản như vậy vẫn lạc muốn lật trời đại càn muốn triệt để lật trời cựu phẩm hậu kỳ võ giả vẫn lạc một hồi trước vẫn là trăm năm trước đi bản tiên kêu cảm giác mình chứng kiến lịch sử trong lúc nhất thời vô số người nghị luận lên đồng thời tập thể lui về sau mấy bức cách sở hạ cảng xa một chút trước đó tuy biết hiệu đối phương sát tình lớn nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sát tính to lớn như thế đi lên liền hạ tử thủ muốn rõ ràng nơi đây chính là thông thiên sơn phụ cận cũng đều là tô n g môn bang phái đại l a o hiện tại sở hà bá đạo như vậy giết chóc tào bang phó bang chủ cái khác đại lao vạn nhất cùng nhau tiến lên coi như cựu phẩm đ ỉ n h phong cũng gánh không được đi nhưng sở hà chính là làm như thế không chút do dự gọn gàng để cho người ta không thể không kính sợ hậu phương hai trăm chấn ma thân vệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía nhà mình đại nhân từng cái sắc mặt phấn khởi kích động dị thường cho dù trước đó liền đối với mình đại nhân có không gì sánh nổi lòng tin nhưng tận mắt chứng kiến đại nhân chém giết cựu phẩm hậu kỳ võ giả vẫn như cũ kinh hãi húng chi bọn hắn trước đó một mực tại vơ vét bi kính cũng không nhìn thấy nhà mình đại nhân tại sơn q u ố c trung đại phát thần uy hình tượng và n h không ít chấn ma vệ nắm chặt nắm đấm bọn hắn rõ ràng vân châu chấn ma vệ triệt để đứng lên về sau tất nhiên có thể bình lội toàn bộ đại cản rốt cuộc không cần e ngại bất kỳ thế lực nào đồng thời lần này không còn là cáo mượn oanh hùm không còn là làm mượn nhờ triều đình càn đế bi phong chỉ dựa vào đại nhân đủ đã ông lý kiện hai con ngươi đột nhiên sáng lên nhìn về phía sở hà mắt sáng lên lộ ra bên trong trận trận phù văn chạy trốn lầm bầm nói xem ra trực giác không có sai đại ca quả nhiên là có thể thay đổi tương lai mình người sau đó hắn hai con ngươi quang mang biến mất biểu lộ lại khôi phục phấn khởi ba đại hắc một bàn tay thiếu chút nữa cho băng quạ đánh bay nói ra con quạ liền hỏi ngươi c h â u không tiểu như c h â u bò me no băng quạ new bức tờ l ớ s đối diện kiếm xích từ đám người sắc mặt phức tạp nhìn trên mặt đất tàu bang phó bang chủ thi thể tập thể im lặng dù sao đối phương sở d i vẫn là cũng có bọn hắn nguyên nhân nếu là không có mọi người cùng nhau xuất thủ đem đối phương trọng thương cho dù sở hà đánh lén cũng không thể hoàn thành b i u sát Hiện nhiên, bọn hắn bị hắn sở hà cho đùa người đang bang chết một cái tàu bang hộ pháp phẫn nộ nói tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ giết ta phó ban chủ ngươi là đang chọn lên triều đình giang hồ ân đoán trở lấy tiếp nhận giang hồ minh chế tài đi kiếm môn chủ vương tông chủ ta tàu bang không trách các ngươi vừa mới xuất thủ nhưng sở hà hôm nay nhất định phải cầm xuống nếu không giang hồ minh mặt mũi ở đâu đồng minh quan hệ ở đâu giờ phút này hãn vi thường thông minh cũng không có tại chỗ chất vấn kiếm trẻ sơ sinh đám người như thế sẽ chỉ đem cục diện làm phức tạp hơn thậm chí đem kiếm s í c h t ử đám người toàn hóa là lịch nhân cũng không sáng suốt bởi vậy quyết định thật nhanh đem đối phương đám người bài trừ bên ngoài chỉ đem đầu mâu nhắm ngay sở hàm ộ t người đồng thời đưa ra giang hồ minh triều đình để kiếm s í c h t ử bọn người ở tại trong lòng sinh ra cùng chung mối thủ tâm lý lại thêm trong tay đối phương nắm giữ duyên thọ tạo hóa đan thiên nhiên liền sẽ để kiếm x í từ các loại nhịn không được xuất thủ như thế vừa mới rằng co bầu không khí khả năng đánh vỡ đông đảo đ ỉ n h tiêm thế lực cũng sẽ cùng một chỗ ra tay với sở hạ lời này vừa nói ra kiếm s í c h t ử đám người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ một tia sắt ý ở trên ngọn núi hiện lên không ít tầng dưới t ô n g môn bang phái n h a u n h a u dẫn đầu đệ tử triệt thoái phía sau cũng t h ấ p giọng bắt đầu giao lưu xong đi lần này muốn triệt để đánh nhau khẳng định đừng nói sở đại nhân chém giết trước mặt mọi người tạo bang phó ban g chủ liền nói đối phương nắm giữ đ a n dược liền không cách nào thiện cái khác đều là mơ cớ chỉ có lợi ích là h ạ c tâm lúc này tất cả mọi người minh mạch nói cái gì đều chỉ là lấy cớ m ạ thôi Cuối c ù nhưng g i ả n đan là dược một thiếu nữ chỉ vào sở hà nói ra hắn vì cái gì tuyệt không lo lắng biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ lại cho là mình có thể ngăn cản được sáu vị cựu phẩm hậu kỳ đại lao cùng với các cựu phẩm phụ trợ không rõ ràng một bên lão giả lắc đầu nói ra chúng ta xem tiếp đi liền xong rồi khẳng định đặc sắc sợ đại nhân kiếm xích từ một ngựa đi đầu nói ra ngươi thân là mệnh quan triều đình lại chém g i ế t trước mặt mọi người giang hồ đại lao làm trái quy tắc hôm nay nếu không cho điểm thuyết pháp ra không thể rời đi tàu bang không đáp ứng toàn bộ giang hồ đều không đáp ứng a di đà phật phật tông đại lão cũng nói ra sở thí chủ lần này ngươi không cần lấy thêm c à n đế lệnh bài h ù dọa chúng ta coi như c à n đế đích thân đến chúng ta cũng nhất định phải cái thuyết pháp sau đó cái khác đại lão cũng nhao nhao phụ họa đồng thời đang từng bước hướng sở hà tới gần qua trong dây lắt liền đem sở hà cùng hai trăm thân vệ bao vây lại thậm chí liên ở bên ngoài đóng quân thân vệ quân cũng bị các đại đ ỉ n h tiêm tông môn đệ tử vây quanh chiến đấu hết sức căng thẳng không ít tu vi kém đã tối sau này rút lui muốn rời xa chiến trường sợ hãi một sẽ phải chịu luyện lụy hàm đoàn mà chết nhưng sở hà vẫn như cũ hai tay phụ lập bình tĩnh vô cùng phía sau mặt hai trăm chấn ma thân vệ cùng bên ngoài đóng quân thân vệ quân cũng yên lặng rút ra chấn ma đao cũng không đổi sắc bọn hắn là sở hà thân vệ quân đi theo sở hà nam trinh bắt chiến vô số lần không e ngại bất luận cái gì chấm dứt dù là địch nhân so với bọn hắn nhiều rất nhiều lần Me,、no. ha ha. Quy tắc? sở hà nhìn về phía kiếm s í c h t ử đám người lạnh như băng nói chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản tọa đám quy tắc xứng sao quy tắc là đến chế rộ ẹ n các loại những thứ này rất rưỡi không phải đến chế ước bản tọa hôm nay bản tọa nói đặt ở này không cho bản tọa rời đi hôm nay toàn bộ thông t i ê n sơn ai cũng không sống nổi bản tọa nói cản đế đến cũng không tốt dùng ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét Trưng coi là có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm nơi đây chính là thông thiên sơn không phải chấn ma trụ sở hôm nay ngươi nếu không xuất gia thuyết pháp lão nạp ta tự mình báo hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một cái vạn kiếm đỏ đệ tử vội vàng chạy tới mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với kiếm s í c tử phó tông chủ t á n châu biên giới tụ tập đại lượng c h ấ n ma vệ đều là từ đế đô mà đến số lượng không hạ ba vạn bọn hắn tốc độ đi tới rất nhanh mục tiêu chính là thông thiên sơn cái gì ba vạn đế đô trấn ma vệ lập tức thông thiên sơn bên trên chúng đại lao song đồng trường lớn phạm phật không dám tin tưởng lỗ thai mình ba vạn c h ấ n ma vệ vẫn là đế đô mà đến cái này đủ để cho tất cả thế lực vì đó kinh hãi mà còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì lại có một người đệ tử chạy tới báo tám châu chấn thủ sứ chính suất năm ngàn trấn ma vệ tại chạy đến thông thiên sơn c h ậ m nhất một nén hương liền đến sau đó lại có đệ tử chạy tới báo phong châu phương hướng có đại lượng c h ấ n ma vệ tại cực tốc mà đến mục tiêu trực chỉ thông thiên sơn man châu phương hướng từng tiếng báo cáo phản phất trọng truy đánh vào thông thiên sơn vô số người chiến lực để cho người ta thở không nổi ngắn ngủi mười mấy hơi t h ở liền không còn có hơn mười vạn chấn ma vệ hướng thông tiên sơn mà đến cao thủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm cái này làm sao có thể để cho người ta không e ngại no no giờ phút này kiếm xích t ử đám người lại lần nữa nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên phức tạp đối phương vừa nói xong hắn không rời đi ai đều không thể rời đi trang bức lời nói hiện tại liền biến thành tình huống như vậy muốn nói bên trong không có liên hệ đều sẽ không có người tin chẳng lẽ lại hết thầy đều tại đối phương trong kế hoạch đối phương từ đầu đến cuối đều kế hoạch muốn đem bọn hắn lừa giết ở đây đây là càn đế kế hoạch một bộ phận trong chốc lát, chúng đại lao sắc mặt â m tình bất định mà phản p h ấ t tại chấp nhận bọn hắn suy đoán sở hà trầm giọng nói ra lục phong tại cho các phương đại quân truyền lệnh nửa nén hương bên trong bản t ò a muốn gặp được nhóm đầu tiên c h ấ n ma viện quân bản t ò a ngược lại muốn xem xem đại cản đến cùng là triều đ ỉ n h thiên hạ vẫn là giang hồ thiên hạng rõ lục phong lập tức đáp sau đó xuất ra truyền tin lệnh b à i khi mọi người mặt liền bắt đầu không ngừng truyền tin lời nói gọi là dứt khoát đại nhân kiến nửa nén hương nhóm đầu tiên viện quân không đến người quân pháp xử trí đại nhân kiến các nơi khác đại quân cấp tốc chạy vội chuẩn bị chiến đấu c càng càng càng càng cũng cũng á trước mắt giang hồ minh căn bản không có cùng toàn bộ triều đình đối nghịch tư bản hoặc là nói trước mắt thế lực khắp nơi đều không có cách nào cùng triều đình vật tay nếu không cũng sẽ không chờ càn đế vất lạc tam tử đất đích không thiên hạ đại loạn bọn hắn không cách nào thi triển ngươi vừa mới nói cái gì sở hà nhìn xem chính đối diện phật tông đại lão lạnh như băng nói cái kia phật tông đại lão thẳng xoa mồ hôi lạnh nói ra lão nạp nói muốn tự thân đưa ngươi rời đi ai dám ngăn trở chính là cùng lão nạp đối nghịch cái khác đại lão mạnh mạnh vô số đệ tử lồi mạnh lồi giờ phút này kiếm xích t ử đám người lính nhau đều hiểu đối phương ý nghĩ đều tại nửa đường bỏ cuộc dù sao c h ấ n ma quân sắp đến không nói trước bọn hắn có thể hay không tại trong lúc này cầm giữ có cản đế lệ bài chiến lược vô số sở hà chém giết coi như chém giết có thể hay không rời đi cũng là vấn đề đan dược tuy tốt sinh mệnh giá cao hơn mẹ nó trách không được s ở h ã kẻ này không có sợ hãi nguyên lai、like、đã sớm chuẩn bị không hổ là lao ép bờ hôm nay muốn trong tay hắn cướp đoạt đan dược đã không có khả năng tôi thiểu bằng vào chúng ta không có khả năng rút lui đi mấy cái đại lao âm thầm gật đầu nhưng hai con n g ư ờ i đều lộ ra đặc thù quan mang h i ệ n nhiên cũng không có từ bỏ cướp đoạt đan dược ý nghĩ chỉ là tạm thời đẻ xuống dù sao tình huống bây giờ căn bản là không có cách làm được mà lại có thể sẽ liên lụy tông môn đệ tử tình anh vất lạc ấ t quá ngoài miệng lại nhao nhao nói ra chúng ta không muốn cùng triều đình đối nghịch lý tứ vừa m sở, bang bang sở, sở, sở hà ế t t h đứng chắp tay từng bước một hướng dưới núi mà đi hậu phương lục phong suất thân vệ quân đi theo hoành hành không sợ một đường căn bản không có cái gì tồn tại dám ngăn trở vô số tông môn đệ tử nhau nhau tránh ra trung ương con đường mà đại hắc thì nhanh chóng nhảy đến tàu bang phó bang chủ trên thi thể đem bảo vật bao quát quần áo lục xoát quang tại lập tức đuổi theo đại bộ đội sau đó sở hà thanh âm lạnh như băng vang vọng sân phòng sau một tháng bản tọa tại đế đô bên ngoài mở đại hội đấu giá đến lúc đó ba viên duyên thọ tạo hóa đan cũng sẽ ở bên trong muốn liền đến đập cái gì đấu giá hội lúc đầu âm tình bất định kiếm xích từ đám người sắc mặt s ư n g sở vừa mới còn tại dự mưu muốn hay không mời trong tông môn láo tổ tự mình xuất thủ cướp bóc sở hà trong tay đan dược bây giờ đối phương lại chủ động đấu giá đan dược cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp vô cùng một b c cũng đúng cái bang phó bang chủ nói ra đa này với hắn mà nói căn bản không có tác dụng đấu giá mới là lợi ích tối đại hóa s á c thực như thế thật sự là thông minh mấy cái đại lao yên lặng gật đầu như đối phương tử thủ đan dược các đại tô n g môn ban g phái khẳng định có ý xấu thậm chí một chút tán tu đại lao hội liều mạng nhưng bây giờ sẽ không dù sao đã có chính thức thu hoạch được con đường không cần thiết liều sống liều chết đi tranh húng chi sở hà cũng không phải dễ sống chung vô luận chiến lược vẫn là át chủ bài đều để các đại tô môn ban phái không dám xuống xã dưới ngọn núi sở hà xuất ba ngàn thân vệ trở mình lên ngựa Hướng châu vân phía ư ơ n thân vệ thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn g vị vệ về mẹ mà đem mắt xe đét đi, h p sở sùng hà nhân như châu lộ ra vô cùng bái bò. đại kiểu trước ự cực c cả cản chấn ma vệ để bản thân sử dụng, đồng thời còn có chỉ các chấn cùng có tiếp thân thời thể thủ thứ thân xuất phát từ nội tâm t đại nơi giản vinh nội khởi. đến phong phấn Phía hào huy hạ, hắn những làm này ma bản để đồng đơn để dụng, bọn quân yên, vệ vệ sử sứ uy r sở hà sắc mặt bình tĩnh lẩm bẩm nói kém chút liền trang quá đầu may mắn mình suy đoán chính xác không sai hắn vừa mới hoàn toàn là đang đánh cược t á n châu phát sinh đại sự như thế ngoại giới yêu ma có tùy thời xâm lấn p h o n g hiểm chấn ma tổng bộ chắc chắn sẽ không ngồi yên không l ý đến nếu không không cách nào cùng triều đình b ằ n g hàn giao cái tiêu tất nhiên sẽ điều động vụ cận chấn ma vệ hướng tán châu dựa vào đế đô khẳng định cũng sẽ điều động cao thủ đến đây tòa c h ấ n mà tại thông tin ê sơn chúng đại lao trong mắt sở hà chính là chấn ma cao tầng càn đế trước mặt hồng nhân hắn có điều động các nơi chấn ma vệ quyền hạn cũng không phải là không có thể hiểu được cho nên mới sẽ sợ hãi chương á i h chuyển tám n lệnh trăm bốn mươi ba thiên tiêu gia bí cảnh tào bang kêu loạn thông thiên sơn bên trên kiếm xích từ đám người trơ mắt nhìn xem sở hà xuất ba thân vệ quân rời đi cũng không người dám ngăn cản bọn hắn rõ ràng từ giờ khắc này thuộc về mình thời đại đã qua đi thuộc về sở hà thời đại chính thức đến đồng thời hôm nay chẳng cảnh cũng để bọn hắn minh bạch sở hà kẻ này phi thường thông minh cũng không phải là hạ người lô mãng trước một khắc đối phương còn ở thế yếu lại dựa vào sớm mưu đồ hóa thành n h ư thế cũng chém giết một cái đỉnh tiêm đại lão cái này để cho người ta không thể không cẩn thận đối lãi vị này thật không đơn giản thanh bang phó bang chủ nói ra từ hắn xuất hiện thời khắc đó vẫn tại nắm giữ quyền chủ động chúng ta chỉ là tại h n lấy đối phương con đường đi có thể ở đây n i ê n kỷ liền có thành này phụ không nhiều đã hắn tốc độ phát triển đến xem chỉ cần không vấn lạc ngắn thì một năm lâu là ba năm liền sẽ hiện tại đại cản đình phong đúng vậy a kiếm s í c h tử phụ hòa nói đồng thời hắn vừa mới cố ý nói ra muốn đấu giá ba viên duyên thọ tạo hóa đan đoán chừng cũng là đoán được chúng ta tiếp xuống có thể sẽ làm cái gì dùng cái này đến ổn định lòng người nên nói hay không nhân kiệt bậc này ngàn năm vừa gặp so vô địch hầu quan trạng nguyên đều để người kinh hãi nghe nói hắn còn có cái thân đệ đệ đều cái gì đúng một bên đệ tử lập tức nói ra gọi sở nam chính là tân khoa trạng nguyên cũng đánh vỡ đã từng quan trạng nguyên ghi chép trước mắt ngay tại tuần hành đại cản đang tiến hành trèo lên vận con đường mấy vị đại lao trong đầu lập tức xuất hiện cùng một cái từ ngữ một môn song yêu nghiệt trên đời đóng vô song ừ một cái đại lao lạnh như băng nói hắn đột phá quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt không chừng không gian nửa năm liền phải bị này phương thế giới xa lánh tiến vào l ư ợ n g giới chiến trường đến lúc đó có hắn khóc l ư ợ n g giới chiến trường nghe thấy nơi này ở đây cựu phẩm đại lao sắc mặt đều trở nên khó coi e ngại muốn nói những thứ này cựu phẩm đại lao nhất sợ cái gì tuyệt đối là lưỡng giới chiến trường không có cái thứ hai những năm này tại lưỡng giới chiến trường vẫn là quá bao lớn lao từng cái tại đại cản đăng đỉnh tồn tại cũng tịch d i ệ t ở bên trong đồng thời còn không phải không đi vào bởi vì không đi vào liền sẽ bị thế giới áp chế tàu hòa nhập ma mà chết điểm này kiếm xích tử đám người rõ ràng nhất đã bọn hắn tu vi theo lý thuyết hẳn là đi l ư ợ n g giới chiến trường nhưng lại đã các loại lý do đang từ chối nhưng cho dù từ chối qua chiêu mộ lệnh cũng từ chối không được thân thể kiếm xích tử cũng minh bạch không ra năm mươi năm hắn nhất định phải đạp vào l ư ợ n g giới chiến trường nếu không liền sẽ chết cái này coi như tương đối kiểu như châu bỏ người mấy vị khắc định tiêm đại lao so với hắn còn thảm đoán chừng cũng liền hai ba mươi năm trong đó tạo bang phó bang chủ thắm nhất hắn lập tức sắp không kiên trì được nữa bài xích cho nên mới sẽ xúc động như vậy hết thảy cũng vẹn vẹn vì mạng sống mà thôi bất quá có thể đoán được ba viên duyên thọ tạo hóa đ a n xuất hiện khẳng định sẽ khiến thiên đại phong ba đ ế đ ô bên ngoài đấu g i á hội khẳng định xuất hiện gió tanh m ư a máu một trận chiến đấu sắp bắt đầu không đúng một cái đại lão đột nhiên nói ra sao liền sở hà bọn hắn ra cái khác hơn ba trăm l i n thiên kêu đâu lời này vừa nói ra thông thiên sơn bên trên yên lặng lại vô số đại lão đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy lối ra vừa mới bởi vì chỗ có chú ý điểm tại sở hà trên thân để bọn hắn quên còn có đệ tử không có ra. người tới kiếm xích tử lại lần n ữ a quát tiến nhanh đi thăm dò nhìn không cần hắn nói còn chưa dứt lời chỉ thấy vòng xoáy thông đạo xoay tròn từng đạo bọc lấy lá cây bóng người từ bên trong r a vũ thảo cái này tình huống như thế nào những thứ này thiên kiêu sao đều không mặc quần áo bọn hắn làm cái gì ở bên trong rồi chẳng lẽ chật chật thiên kiêu vòng thật loạn không có mắt thấy bọn này thiên kiêu cũng quá cấp tính con liền ý phục đều xé nát để trần liền ra trong lúc nhất thời vô số người nhìn xem ba trăm thiên kiêu từ bên trong bọc lấy lá cây ra nữ thiên kiêu còn tốt nam thiên kiêu cơ bản chỉ có thể gạch men một m à n này g i ả làm cho người ta hoài nghi nhân sinh nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng cái này màn ệ một cái lao giả chỉ vào một vị bọc lấy lá cây đỏ bừng cả khuôn mặt thanh niên phẫn nộ nói làm cái gì lặc ngươi ngươi không sẽ chúng ta lão lý ra cũng không thể chơi như thế hoa cái kia an toàn biện pháp như thế nào không có thanh niên vô ý thức muốn phản bác cái gì lao giả d â u ria cũng bay lên nói ra không có làm an toàn biện pháp cái kia nhiều người như vậy thật ra chút chuyện ai rõ ràng là của ai không có việc gì không đúng có việc dù sao không xảy ra chuyện gì cha ngươi cũng không hỏi trọng điểm lên a thanh niên vội vàng khoát tay ách lão giả đầu tiên là xứ sở sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh niên lại nhìn xem cái khác thanh niên nuốt nước m i ế n g nói sẽ không xảy ra chuyện chẳng lẽ lại ngươi cái này cha không tiếp thụ được a lời này vừa nói ra thanh niên cũng rốt cục kịp phản ứng lập tức cùng h n g nói ngươi nghĩ gì thế ta thuần ra môn chúng ta quần áo là bị sở hà cướp đi cha ngươi là không rõ ràng cái k i a màu trắng thú nhỏ có bao nhiêu tổn hại chẳng những cướp đoạt trên người chúng ta bảo vật liên tốt đi một chút quần áo cũng không cho chúng ta lưu đúng vậy a nó thật không phải là người tông chủ ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a cái khác thiên tiêu cũng nhào nhào phụ h o ạ ngươi một lời ta một câu cuối cùng đem bên trong đại khái tình huống miêu tả một lần cũng làm cho chúng đại lao thở phào nhưng thoáng qua không ít đại lao nhưng lại táo bạo cái này s ở hà cũng quá không phải người cùng là thiên tiêu làm thế nào ra như thế âm hiểm sự tình cướp bóc đều làm được chả ta đâu một thanh niên bọc lấy lá cây từ trong vòng xoáy lao ra liền phẫn nộ gầm lên cha cho ta ngăn lại sở hạ mẹ nó dám t r e o chọc bản thiên kêu ta muốn để hắn chết không yên lành cha cha người đâu thanh niên đứng tại một cái hô phía trước đối tào bang đệ tử quát nhưng nhưng căn bản không có tào bang đệ tử đáp lại hắn cái này để hắn càng tức giận hơn hắn là ai đường đường tào bang phó bang chủ thân nhi tử bọn này phổ thông đệ tử dám không trả lời hắn nói con từng cái biểu lộ của quái thế nào cũng đang cười nhạo hắn sao túi đầu xem xét cũng không đi quá các ngươi thanh niên chỉ về đằng trước lao giả nói ra tại lao trèo lên ngươi nhìn cái lông gà cha ta đâu ta hắn lời còn chưa dứt liền thấy phía trước lão g i ả sắc mặt âm lánh xuống tới một bên có thanh niên chỉ chỉ trước mặt hắn hố sâu hắn ánh mắt vô ý thức hướng hố sâu nhìn lại chỉ gặp một cái béo lao béo đang nằm ở bên trong khí tức hoàn toàn không có thảo cái này thế nào còn có cái người chết thật hối sương mù đi người này thế nào như thế nhìn con mắt là cha ta cha thanh niên lập tức nhảy xuống trong hố kêu d ê n lên cha ngươi thế nào bị người giết chết ta ngươi sao có thể chết ta ngươi vừa chết ta sống thế nào ta còn thế nào diệu vũ diệu uy còn thế nào khi nam p h é nữ còn thế nào sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước băng lãnh lao giả nói tại tại hộ pháp cha ta đã từng đối ngươi tốt như vậy nếu không ta cho ngươi làm nghĩa tử đi một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình chương tám trăm bốn mươi bốn càn đế kế hoạch khởi động sở h ạ hạ lệnh giết tàu bang vũ thảo cái khác thiên tiêu dê giờ phút này bọn hắn nhìn xem thanh niên mặt mũi tràn đầy trấn kinh ngươi vừa mới cái tiêu ngạo tình đâu liền cái này liền cái này cha ngươi hiện tại thi cốt chữ lạnh thế nào lại đột nhiên nhận mới cha lại nói ngươi vừa mới không còn gọi người ta láo giả hừ tại hộ pháp hất lên ống tay áo nói ra đem hắn kéo lên đi một chuyến bi kính lại một điểm thu hoạch cũng không có liền cái này còn hưởng thụ tàu bằng cao cấp nhất đ á n ngộ lao phu trở về ngược lại muốn đi giúp chủ nơi đó phản ứng một chút thanh niên không muốn ích ắ n rõ ràng mình vừa mới thái độ làm cho đối phương phi thường không hài lòng lại thêm hắn bình thường liền đối lao g i a hỏa không tôn trọng dĩ vang cha hắn còn sống không có gì tại hộ pháp chẳng những không tức giận ngược lại khuôn mặt tươi cười và lấy nhưng bây giờ cha hắn chết rồi hắn chỗ rửa không có trước đó ân o á n toàn hội xông tới đối phương vừa mới nói tới lời nói rõ ràng là muốn cùng hắn thu được về tính số sách không chừng muốn trực tiếp hỏi trách làm thiên t i ê u hắn cũng không đốc chỉ là trước tiêu cản rỡ quen thuộc hiện tại đã biết rõ tình huống nguy hiểm nếu tại hộ pháp thật cùng hắn chăm chỉ hắn có thể sẽ không minh bạch v ỡ lạc nhưng trước mắt hắn thật không có gì giá trị đối phương coi trọng sau đó thanh niên xem hắn cha thi thể lại nhìn xem tại hộ pháp cắn r ă n g một cái nói ra tại hộ pháp từ nhỏ ta liền cùng ngươi thân hiện tại cha ta chết rồi ta liền ngươi một người thân nếu không ta thay ta cha nhận ngươi làm cha nuôi ta nhận ngươi làm ông nội nuôi ngươi xem coi thế nào lời này vừa nói ra đừng nói phía dưới vô số đệ tử coi như chúng đại l a o cũng bị thanh niên cho c h ấ n kinh ở thật sự là cái này thao tác q u á tao để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nghe nói qua thay sư thu đồ nghe nói qua thay cha thu con lần đầu nghe nói mang cha nhận cha me no cái này liền không hợp thói thường có hay không nói mang đi tại hộ pháp khoe miệng lộ ra phấn khởi mỉm cười đương nhiên hắn cũng sẽ không đồng ý này quyết định chỉ là đơn thuần phấn khởi mà thôi sau đó hắn dẫn đầu đệ tử xuống núi rời đi giờ phút này những tông môn khác bang phái đại lao cũng rõ ràng bên trong phát sinh cái gì đối mặt sở hà cũng chỉ có thể nhận thua từng cái nhao nhao dẫn đầu đệ tử xuống núi chúng tiên tiêu mặc dù không phục thế nhưng tận mắt nhìn thấy tào bang phó bang chủ thi thể cũng minh bạch sở hà cùng bọn hắn đã không tại một cái giai tầng không cách nào b ả o thủ thậm chí bọn hắn một đời trước cũng không có cách nào cho trợ giút nửa nén hương sau thông thiên sơn bên trên cơ bản chỉ còn lại vụn vặt lẹ tẻ nhỏ tông tiểu phái đệ tử đang sôi nổi nghị l u ậ n một trận tiên tiêu thi đấu một lần nhưng có thể thay đổi đại cản giang hồ cách c u c thi đấu như vậy hạ màn kết thúc lúc đầu lần so tài này giang hồ minh muốn thành lập giang hồ cũng sẽ đạp vào mới bộ pháp nhưng bởi vì vô tình đám người kế hoạch lại thêm sở hà một hệ liệt thao tác đem lần so tài này làm hiếm nát giang hồ minh cũng không triệt để thành lập thán châu cũng tùy thời ở vào yêu ma xâm lấn trạng thái đồng thời ba viên duyên thọ tạo hóa đ a n xuất hiện dẫn giang hồ dung chuyển thậm chí toàn bộ đại cản đỉnh tiêm thế lực cũng tập thể dung chuyển trên sườn núi một thiếu nữ nhìn chăm chú sở hà rời đi phương hướng lẩm bẩm nói thở thiếu thời thật không muốn gặp quá kinh diễm tuyệt luân nam nhân nếu không tuổi già sẽ qua rất vô vị nàng gọi tốt u y ế t một cái bắt châu áp tiêu thế ra thi t ừ xa xa một ạ i bên hẹn trợ bọn thanh niên nói ra sở hà cái này chờ đại nhân bậc không phải chúng ta có thể tiếp xúc cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau nếu không ngươi suy nghĩ một chút ta ta thế ấ nhưng là bắt châu vương ra thập lục tiếu h ngươi chỉ muốn gả cho ta t lúc này tôi tuyết đều sắp bị hèn bọn thanh niên khi cười vương gia tại bắc châu chỉ là trung hạ gia tộc đừng nói đối phương chỉ là không được coi trọng đệ tử coi như gia chủ đến bọn hắn tiêu hành cũng phải thành thành thật thật bây giờ đối phương truy cứu nàng còn chưa tính lại muốn để nàng mang một nửa tài sản của hội môn đổi lấy chỉ là bình thê vị trí cũng có thể cho điểm tiền tiêu vặt đồng thời về sau còn phải đại môn không gia nhị môn không ước cái này đơn giản so tay không bắt sói đều kiểu như châu bò một một cơm chùa miệng cơm ăn c ú tô t n tuyết băng lanh mắng xoay người rời đi mà h è n bọn thanh niên nghe thấy đối phương chửi mình ngược lại vui nhìn một bên lão giả sưng sờ ngẩn người ở hỏi không phải ngươi bị mắng sao còn như thế vui vẻ ngươi hiểu cái đơ h è n bọn thanh niên đĩu m ô i một cái chúng ta này thay mặt người trẻ tuổi cùng các ngươi không giống nàng mắng ta chính là đối ta có ý tứ nếu không phải ở đây nhiều người như vậy nàng vì cái gì không mắng người khác chỉ mắng ta còn không phải giục cầm cổ túng lão giả nói người cái này nói ta càng không có cách nào phản bác đế cung kim loan điện c à n đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ nhắm mắt giữa thần một bên đại nội tổng quản không người không ngừng báo cáo bậy hạ sở hạt tại gia b í kính chém về sau giết tàu bang phó bang chủ ngũ biển lại mượn đại lượng c h ấ n ma vệ hướng tán châu tụ tập c h ấ n nhiếp những người khác trước mắt đã rời đi thông thiên sơn đồng thời tuyên vải một tháng sau tại đế đô bên ngoài tổ chức đấu giá hội đến lúc đó hội đấu giá ba viên duyên thọ tạo hóa đan đúng đúng c à n đế từng cái đánh long ỉ bình tĩnh nói hán ngược lại là thông minh biết tá lực đả lực gia liền tốt Châm trong, đế cung, lời, châm càng h thật m đúng l sợ h ắ h à n đế gật theo c ả n h gật b đầu ra lệnh để thiên cơ thần cung người bên kia đậu một chút có thể chuẩn bị khởi động chấm trước khi đi muốn thay hắn đem đường săn bằng để hắn tại trong ba năm vững chắc đế vương tri vị cho dù ngoại giới người tới cũng sẽ xem ở mẫu thân hắn trên mặt lựa chọn lợi dụng mà không phải nghiên ép đi chuẩn bị đi tuân chỉ đại nội tổng quản biến mất tại đại điện mà can đế ánh mắt nhìn về phía thư ơ n khung lẩm bẩm nói hết thể rốt c ụ c phải kết thúc đều đừng trách chấm hung á c t h a n châu trên con đạo sở hà xuất ba ngàn tấn ma thân vệ tại cực tốc phi nước đại một đường hoành hành không sợ không người dám ngăn đường nói sở hà thực lực bây giờ liền nói ba ngàn tấn ma thân vệ cũng có thể tung h à n h đại bộ phận địa giới đại nhân lục phong đi vào sở hà một bên nói ra, thông thiên sơn thượng nhân ngựa đã kết thúc nghị luận các tông các phái đều rời đi trong đó tàu bang đội ngũ ngay tại hướng trụ sở đổi cũng một đường lựa chọn đi vòng ẩn tàng tung tích có chút ý tứ sở hà sắc mặt nguy c ư ờ i nói chuyến lệnh xử n g h i u tuất cầu cùng nhau đi bàn tọa không hy vọng nghe gặp bọn họ trở về tin tức một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình Trưng 845, sở hà trở theo suốt thân trở Nương điện nghị、sự. Vân quân sở sự sở hà Châu hà về, vệ về đại Ba k h cựu phẩm còn có cựu phẩm hậu kỳ trở lên chiến lược cái này đừng nói không phải phát đạt vân châu coi như toàn bộ đại cản cũng là đình phong nhất tồn tại được người kính ngưỡng muốn rõ ràng v â như c â u lần t r ớ c sinh ra bản ra trước h phẩm ổ bát t mấy vẫn là ă năm m t r cửu phẩm đó ế thế, chế, n ngược dòng tìm hiểu mấy ngàn năm. Hiện tại sở hà cách không xuất thế, đánh vỡ thời gian hạn chế, đánh vỡ giới hạn tuổi tác, chính thức bước lên đỉnh、cao. Như giới bước trước cách tác, thức cao. tìm tại xuất thời tuổi mấy hiểu hà sở đ vỡ vỡ chúng thế ra h à môn còn có chút lo lắng sở hà hội sớm vẫn lạc hiện tại thì không chút nào lo lắng hán đã triệt để trưởng thành me no và ảnh một cái thế ra ra chủ không người quát cũng nên đại nhân k h ả i hoàn chấn áp yêu ma uy chấn đại cản lời này vừa nói ra liền đem không ít người cấp chấn trụ trước đó thế ra cho dù nên đón sở hà cũng sẽ dùng sở đại nhân sở hầu ra danh h à o nhưng lần này lại chỉ dùng đại nhân hai chữ đại biểu ý nghĩa lại ngày đêm khác biệt nói rõ thế này nhà đã hoàn toàn thần phục sở hà nguyện ý nghe lời răm g ắ p đại biểu một loại thái độ vành vành vành cái khác thế ra hào môn đại lao cũng nhao nhao tỏ thái độ cung nên đại nhân khải hoàn chấn áp y ê u m a uy c h ấ n đại c à n cung nên đại nhân khải hoàn chấn áp y ê u m a uy c h ấ n đại c à n trong lúc nhất thời vân châu thành tất cả đều là cung nên â m thành đem sở hà xuất ba ngàn vệ trở về hình tượng phụ trợ càng thêm bà khí uy vũ để vô số thiếu niên vì đó hướng tới từng cái tại nội tâm thể về sau muốn gia nhập trấn ma ti vì sở hà hiệu lực không sai chính là vì sở hà hiệu lực mà không phải vì đại càng hiệu lực sở hà đã trở thành đại danh tử theo hắn mới mới có thể có rộng lớn tương lai đi theo trấn ma ti thì chưa hẳn phương xa hẻm một con giã cẩu vương nghe thấy tiếng hò hét từng bước một lui lại cũng vô ý thức dùng hai cái chân trước bộ mặt cuối cùng lại lấy người thế đứng thế hướng phương xa phi nước đại phản phất rất sợ gặp cái gì trấn ma trụ sở dư nam phương chính đứng trên không trung bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cửa thành phương vị nghe bên thai chuyển đến trận trận chúc mừng âm thanh nhìn nhau cười một tiếng chủ thượng trở về cựu phẩm hậu kỳ chiến lược đơn giản không dám nghĩ thực lực thế này coi như cạnh tranh hạ nhiệm chấn ma tổng sứ cũng đầy đủ ha ha phương chính khinh thường n h ữ m g ô i nói ra ngươi nhận là chủ thượng có thể coi trọng chỉ là chấn ma tổng sứ tên tuổi nếu không có vị tia đ é ép đoán chừng vân châu chấn ma t i hôm nay liền sẽ tuyên bố độc lập cũng đúng dư nam gật gật đầu bậy hạ chết một cái vân châu liền sẽ độc lập ra chủ thượng sẽ không đi cạnh tranh chấn ma tổng sứ dù sao chủ thượng trí không ở chỗ này ánh mắt của hắn đã nhìn hướng ngoại giới chính là không rõ ràng ngoại giới đến cùng là tình huống như thế nào lời này vừa nói ra dư nam phương chính trên mặt đều lộ ra hướng tới lấy bọn hắn tại vân châu chấn ma ti địa vị tự nhiên biết được tình huống ngoại giới đồng thời biết được đại nhân đã tìm đến ngoại giới thông đạo bọn hắn rõ ràng ngắn thì một năm lâu là hai ba năm đoán chừng đại nhân liền sẽ xuất chấn ma đại quân tiến về ngoại giới phát triển cái kia sẽ là một đoạn mới hành trình ha <cười> ha dư nam ngăn không được nắm vớt râu rịa cười lên lão phu vốn cho rằng muốn chết tại hai mươi năm trước lại không nghĩ tới có thể gặp chủ thượng chẳng những tu vi liên tục đột phá càng muốn kiến thức rộng lớn tiên n i ệ ngoại giới chỉ cần có thể nhìn một chút lão phu đời này liền xem như đ á giá người cái lao giả phương chính cười nói yêu cầu vẫn rất đơn giản có chủ thượng tại cũng sẽ không để ngươi chỉ nhìn một chút tương lai nói không chừng tại ngoại giới cũng có thể trở thành đại nhân vật không nói cân tông làm tổ cũng muốn uy c h ấ n một phương thậm chí danh hào chuyển khắp ngoại giới cũng chưa biết chừng nói hai trên mặt người lộ ra vô hạn hướng về c h i sắc hiện nhiên hai người bọn họ đã không quan tâm này phương thế giới nơi chật hẹp nhỏ bé đưa ánh mắt đặt ở rộng lớn hơn ngoại giới chờ mong tại ngoại giới mở ra mới hành trình lại cháy lên kích tỉnh tuyến nguyệt sau một khắc chấn ma trụ sở sôi trào lên tất cả chấn ma vệ nối đuôi nhau mà ra khỏi hàng trận tại cửa ra vào hai bên cùng nên chủ thượng trở về cùng nên chủ thượng trở về thanh âm bên trong tràn ngập phấn khởi kích động cùng vô hạn sùng bái đặc biệt nhìn về phía sở hà lúc càng đỏ bừng cả khuôn mặt thật sự là sở hà uy danh quật khởi quá nhanh không ngừng đánh vỡ nhận biết toàn bộ vân châu c h ấ n ma vệ đã coi hắn là làm tín ư ỡ n g có thể nói coi như sở hà hiện tại để bọn hắn tập thể tạo phản thẳng hướng đế đô đoán chừng cũng sẽ không có c h ấ n ma vệ do dự thậm chí còn đến hô to long ỉ thay p h i làm năm nay đến chủ thượng nhà hoàng đế lao nhi lăn xuống đây đi đương nhiên sở hà đối hoàng vị không hứng thú hắn muốn l à một chút có thể sử dụng Dám cái chém giết thuộc hạ điểm này, chấn ma làm muốn thuộc chấn ngược chấn chẳng hạ phi thường phù hợp, về phần làm hoàng đình phía hầu lĩnh phải sinh. giết gì Vương tướng ti lại là loại liên lụy, lại nói, triều ti trời đế trên. đảo này, là vào lụy, dựa ma áp về ông sở hà thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã bưng ngồi ở trung ương phía trên cung điện trên bảo tọa đồng thời một đạo vang vọng chấn ma trụ sở đến đây chủ điện nghị sự tuân mệnh thái sơn tuyết tình đám người lập tức đáp sau đó mười cái chấn ma đại lao hướng trung ương chủ điện mà đi mà ba ngàn thân vệ quân thì thẳng đến bảo tàng điện mà đi tại cái k h á c chấn ma vệ kinh ngạc trong ánh mắt xuất ra từng cái túi cằn không hướng bên trong vận chuyển bảo vật số lượng nhiều làm cho không người nào có thể tin bởi vì mắt thấy to như vậy tàng b ả o các liền muốn chứa không nổi liền cái này ba ngàn thân vệ quân còn có hơn phân nửa không có tiến lên m ó c bảo ngoan ngoan long đông chủ thượng đây là đi nhập hàng cái kêu bí trong k í n h bảo vật sẽ không phải đều bị chủ thượng móc sạch xin đem câu nghi vẫn bỏ đi nhìn tình huống trước mắt cũng không chỉ móc sạch đơn giản như vậy không chừng còn đoạt một đợt trong lúc nhất thời vô số chấn ma vệ nghị luận âm ị thậm chí có không ít c h ấ n ma vệ mơ hồ nói c h ú n g trọng điểm dù sao vơ vét dọa giống chính là vân châu c h ấ n ma vệ đặc sắc hơn nữa đối với nhà mình chủ thượng tính tình nhận biết hết thệ đều chẳng phải khó suy đoán chỉ để bọn họ đối chủ thượng càng sùng bái thật là một cái kiếm tiền t i ể u năm thủ một màn này để chính hướng chủ điện đổi u dư nam cũng vì thế mà choáng váng ngừng n g ư ợ c dư nam nuốt nước miếng khá lắm lao phu tàng bảo cấp vẫn là kiến tạo nhỏ không đủ dùng a đây vẫn chỉ là này phương thế giới muốn thật đến ngoại giới phát triển nhất định phải đang khuyết đại mấy lần không đến mấy c h ụ lại định đi sau đó hắn thẳng tắp e o bản bước vào chủ điện bên trong nhân vật chính phần đầu gà mở dần t r ư ở n g thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái chương tám trăm bốn mươi sáu đại hắc c ặ c c ặ c l o ạ n giết hải lượng yêu ma thi thể đại điện bên trong sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên hạ phương triệu nguyên lục phong đám người s à n sát hai bên huyết khí t r ù n g tiên tu vi kém cỏi nhất người cũng tại lục phẩm trung kỳ trở lên các quân thống lĩnh đều đột nhiên tăng mạnh cho dù thái sơn cũng đạt thất phẩm không biết có phải hay không gặp phải đặc thù cơ duyên có thể nói trước mắt vân châu trấn ma vệ cao tầng chiến lực cũng bồi dưỡng không thể so với đỉnh tiêm đại châu yếu về phần trung hạ tầng đối những châu khác hoàn toàn nghiền ép dù sao những châu khác cũng sẽ không như thế hào phóng tài nguyên đối bọn hắn tới nói là chiến lược tính vật tư không đến thời khắc mấu chốt sẽ không cầm ra sử dụng nhưng đối vân châu chấn ma ti tới nói lại hải lượng cung ứng đồng thời cho tài nguyên đều là tốt nhất tầng bởi vậy mới có thể để vân châu chấn ma vệ đột nhiên tăng mạnh từng cái trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy phẩm cái này h o à n t o à n là d ù n g tài n g u y ê n t r o n g c h ấ t cũng may vân châu chấn ma vệ rõ ràng tệ nạn đang tăng nhanh như gió đồng thời không ngừng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ dựa vào không ngừng chiến đấu cùng yêu ma chém giết đến củng cố cảnh giới mặc dù hội có rất lớn tổn thương nhưng chỉ cần còn sống sót liền sẽ hóa thành tinh nhuệ c h ấ n ma vệ đạm triệu nguyên bước ra một bước nói ra chủ thượng tam quân gần nhất đã hoàn thành triệt để mở rộng đồng thời thực lực tổng hợp càng ngày càng tăng trước mắt chiến trường phóng xạ đến phụ cận ba châu thậm chí có bộ phận đệ tử tiến về bắc châu chấp hành nhiệm vụ sau đó hắn xuất ra sổ đưa cho sở h à và ảnh sở hà tiếp nhận sổ l ậ t xem bên trong ghi chép gần nhất chuyện trọng y ế u phát sinh khái quát trong đó có chép những châu khác thế ra h à môn có hợp lực hủy diệt yêu ma trụ sở cũng có tam quân trước mắt thực lực tổng hợp a sở hà khe di một tiếng hắn phát hiện tam quân thực lực tổng hợp so với hắn suy đoán mạnh không ít rất nhiều vừa gia nhập một hai tháng đệ tử đạt ba b ố n phẩm yêu nghiệt lập tức l ạ i như thế nhiều yêu nghiệt sau một khắc hắn gặp triệu nguyên tại một bên nhìn chăm chú mới hiểu được những thứ này đều là phụ cận mấy đại châu thế gia hào môn đệ tử bản thân liền có nhị tam phẩm tu vi gia nhập c h ấ n ma ti sau càng đột nhiên tăng mạnh muốn nói vân châu c h ấ n ma vệ khuyết trương tăng đệ tử thật sự là một chuyện thị sự nếu không phải triệu nguyên có tiết chế khảo nghiệm tâm tính cũng yêu cầu tuyển nhận một chút bình thường đệ tử như vậy rất có thể không đến nhị phẩm cũng không có tư cách gia nhập Có phía ể đ o dưới lục phong trương y đám người nhìn chủ bên trên biểu tình chẳng biết tại sao có loại không hiểu hàn ý bọn hắn minh bạch khẳng định lại m ố n có không ít người không may giữ nam sở hà ra l ánh mắt nhìn về phía trương uy đám người trầm giọng nói ngắn thì nửa năm lâu là một năm bản tọa hội trinh chiến ngoại giới đến lúc đó các ngươi nếu không có cựu phẩm tu vi liền lưu ở phương thế giới này giữ nhà giữ nhà trương uy đám người sắc mặt của biến bọn hắn cũng là người thông minh tự nhiên rõ ràng giữ nhà ý vị cái gì đem đại biểu bị biên giới hóa mà một khi biên giới hóa tại bậc này cực tốc tiến lên đội ngũ hội lập tức tụt lại phía sau cũng vĩnh viễn không đuổi theo điểm này từ phía dưới không ít bị biên giới hóa đệ tử có thể tổng kết mà ra thì như từng c u n g lục phong thái sơn đám người một nhóm c h ấ n ma vệ trong đó có bộ phận bị gia tộc vận dụng quan hệ điều đến đông châu các nơi cũng có bộ phận đi theo chu t h ư ờ n g đám người đi đế đô nhưng những trấn ma vệ đó lẫn vào tốt nhất người cũng liền tam phẩm nhưng lục phong thái sơn đâu thế nhưng là vân châu thực quyền đại lão thất phẩm vó giả một câu có thể quyết định vô số người vận mệnh thậm chí cái khác đến tiếp sau đầu nhập vào lục phong đám người c h ấ n ma vệ thân vệ quân cũng đều đột phá bốn năm phẩm tu vi đây hết thảy mọi người tại đây thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đương nhiên sẽ không cho phép mình tụt lại phía sau bị đá ra quyền lợi trung tâm Bành! Bành! Bành! Chương đám người siết chặt nằm đấm, không người nói ra, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, vĩnh viễn không tụt lại phía sau. Vĩnh chặt chủ thuộc hạ thỏa hết phía dốc y đám đấm, tâm, siết lại viễ sau. tụt ra, lực, Nửa n sở hà sắc mặt bình tĩnh tổng kết chuyến này thông tin sơn thu hàng đầu tiên tu vi đột phá bát phẩm đình phong chiến lược tiêu thang đến những cựu phẩm hậu kỳ để hắn phi thường hài lòng tiếp theo lấy được đại lượng yêu ma điểm còn thừa bộ phận cũng đã đủ phá cựu phẩm giảm bớt rất nhiều áp lực cuối cùng thu hoạch hải lượng yêu ma thi thể bọn chúng có thể giúp vân châu chấn ma vệ thực lực lại đến mấy cái bậc thang、Soát hắn nhìn về phía đế đô phương hướng lẩm bẩm nói lao giả tiếp xuống chính là hai ta đánh cờ hắn vừa mới đã thu được đế cung đại nội tổng quản tự mình truyền tin để hắn một tháng sau nhập đế cung diệt thánh cùng hắn muốn tổ chức đấu g i á hội thời gian không n h ư mà hợp h i ệ n nhiên cản đế muốn sử dụng hắn thanh này đã đầy đủ đào s á t bén bản tọa ngược lại muốn xem xem ai chết trước c h ấ n ma trụ sở trung ương quảng trường mấy ngàn c h ấ n ma vệ tụ lại cùng một chỗ từng cái sắc mặt phấn khởi ngay đại hát đứng tại trên trụ đá thổi như bức không phải cùng các ngươi thổi h á g i a ta cùng lão đại tại đỉnh tiêm yêu ma trong đám t i ê n là bảy vào bảy r a các ặ l o ạ n giết mà lại h á g i a từ đầu đến cuối dẫn trước lão đại một cái t h â n vị lợi này như là giả h á g i a thủ hoặc quả kiểu như c h â u bỏ h á g i a lợi hại một đám chấn ma vệ nhau nhau ồn ào nói phương xa băng quả mặt mũi tràn đầy im lặng nói nó thế nào như thế có thể khoác lác cách ra còn dám phát thể độc không sợ ứng nghiệm sao lý kiện nằm tại trên ghế xích đu bình tĩnh nói nó cũng không nói láo nó xác thực đi theo lão đại bảy vào bảy da các loại giết bất quá nó chỉ phụ trách các loại phụ trách loại giết mà lại nó vì nhanh chóng thu yêu ma thi thể từ đầu tới cuối duy trì tại lao đại phía trước khu vực an toàn băng quạ cái này cũng được nói một màn này thẳng đến dư nam tìm đại hát muốn yêu ma thi thể mới kết thúc sau đó c h ấ n ma vệ nhìn đại hát từ trong ngực móc ra vô số túi càn khôn tại từ trong túi càn khôn móc ra lượng lớn yêu ma thi thể lại không có một bộ thất phẩm trở xuống về sau bầu không khí nâng cao một bước những thứ này đều là đại hát trong chiến trường đem tứ đại thiên tiêu chém giết thi thể nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch thán châu biên giới một nhóm đội ngũ chính nhanh chóng chạy vội cầm đầu là cái âm lãnh lao giả chính là tào bang tại hộ pháp tại c hộ ạ y v i biên giới mới dừng lại, tại đến tán châu hộ dừng pháp phất phất tay đám người sắc dựng mặt t h ờ lạnh lùng hắn mặc dù đối phó bang chủ có ý kiến thế nhưng minh bạch cứ tiếp như thế lòng người dễ tán lập tức nói ra phó bang chủ mới thù khẳng định hội báo nếu không phải chỗ chức trách cần đem các ngươi an toàn đưa về bản hộ pháp cao thấp muốn cùng sở hà kẻ này va vào để hắn biết được tào bang lợi hại mặc dù hắn chỉ có cựu phẩm trung kỳ cũng rõ ràng mình không phải sở hà đối thủ lại cũng không ảnh hưởng hắn thổi n h ư bức nhưng sau một khắc một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong thai mọi người lão đèn áp tưởng chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta ra chủ bên trên va vào một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình chương tám t à o bang vẫn là thanh bang siêu xuất thủ ai tại hộ pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì hắn thình lình phát hiện tại mình cảm giác bên trong cũng không có cái gì tồn tại nhưng thanh em đối phương lại nhập hắn m à t h ô i như vậy chỉ có hai loại khả năng một là đối phương động dùng cái gì đặc thù bí pháp thiên lý truyền âm loại hình hai là đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình mới có thể triệt để ngăn cách mình cảm giác cái này để sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh đồng thời mơ hồ trong đó phảng phất nhớ tới cái gì cùng tạo bang có t h ủ muốn giết chết bọn hắn cũng không nhiều cái khác mấy đại định tiêm tông môn cũng sẽ không làm như thế bởi vì làm căn bản không có chút ý nghĩa nào còn thưa nhỏ tông tiệu phái cũng không dám như vậy Liên chỉ còn lại triều đình cái này một cái hạ, mà trong triều phải giết cái chi đội đại cái, đối còn đình này trong đình nhất định phải giết chết bọn hắn、cái、này một chi đội ngũ đại nhân vật cũng phương chỉ chết chỉ có một cái. Sở hà đối phương trước hạ, hà một tuyệt một vật một đó mà sở không lâu lúc mới chém mặt mùi mới tiên giết ngại vừa bang ở trở thông phó chủ, khả không sơn năng cũng ấy đúng ố đối muốn i đội giờ đội tảo xuất thủ, mất sát thủ. bang bây ngũ nhưng mình ngũ đơn, phương Không đã đ phe hạ tại hộ pháp song mi n h i ễ u chặn vân châu thám tử rõ ràng đ ề n báo sở hà đã trở về vân châu c h ấ n ma trụ sở vậy còn có người nào có thể truy sát mình lại là như thế nào tìm tới bọn hắn muốn rõ ràng vì phòng n g ư ờ i v ắ n nhất hắn một đường đều tại ẩn dấu tung tích thậm chí còn cố ý đi theo đường vòng nhưng nhưng như cũng bị ngoại nhân phát hiện có thể nào không sợ hãi không tốt tại hộ pháp sắc mặt đột nhiên nhìn về phía trước cùng hống co vào đội ngũ bày trận ninh địch rõ trên trăm tàu bang đệ tử lập tức tụ lại cùng một chỗ liền một cái phòng thủ trận pháp từng cái đằng đắng sắc khí làm bảy thế lực lớn một trong vẫn có thể tới tham gia thiên kiêu thi đấu đệ tử đều không đơn giản ngoại trừ phó bang chủ nhi tử ba ba ba phía trước nói đường cái trước khôi ngô thân hành vào đám người tầm mắt Hắn sát các m trong hắn đều chặt. hung hãn, khi sát khí để cho người ta sợ hãi. Các, các hạ o người hãi. ta Cắt, cắt h là ai tại hộ pháp khẽ run hỏi chúng ta chính là thanh bang đệ tử ngươi tại sao muốn ngăn lại chúng ta đường đi chẳng lẽ liền không sợ đắc tội thanh bang không thành nhà ta bang chủ chính là cựu phẩm đ ỉ n h phong đại lao nhìn ngươi làm chuyện gì trước đó nhất định phải suy nghĩ cho kỹ kỳ thật giờ phút này tại hộ pháp đã đoán được đối phương khẳng định cùng sở hà có quan hệ dù sao đối phương vừa mới nói tới ngự chứng minh chính là thụ sở hà sai s ử thậm chí có thể là sở hà d ư ớ i trướng bất quá khi hắn tận mắt nhìn thấy khôi ngô đại hắn lúc lại phát hiện nhìn mình không thấu đối phương cụ thể tu vi bởi vậy hắn lại sinh ra một chút hoài nghi bực này nhân vật như thế nào chịu làm kẻ dưới đối phương rất có thể cũng không phải là sở hà d ư ớ i trướng chỉ là thuê quan hệ mà thôi về phần vừa mới vì cái gì quản sở hà gọi chủ thượng đoán chừng cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn để tránh dứt họa vào thân cho nên hắn dự định d ò xét một chút đồng thời rất thông minh đem chính mình nói thành là thanh bang đệ tử dạng này không chừng liền còn có thể có nhất định quần nhau chỗ trống hắn liền còn có một số thủ đoạn có thể v ậ n dụng ba ba khối ngô đại hán tiếp tục đi tới khoảng cách tại hộ pháp đám người càng ngày càng gần sắc khí sắc khí đơn giản đập vào mặt để không ít tào bang đệ tử nắm đấm xếp chặt cho dù là bọn hắn những tinh anh này đệ tử đối mặt nguy hiểm cũng vô pháp làm được bình tĩnh dù sao sinh tử bên ngoài không đại sự từ ngực tại hộ pháp luất nước miếng lại lần nữa nói ra ta thanh bang cho tới bây giờ cũng không đắc tội cự ra các hạ chắc là tìm nhầm người ở đây rừng núi hoang vắng gặp lại chính là duyên những vật này làm thanh bang hiếu kính các hạ chúng ta nước giếng không phạm nước sông s i ê u hắn đem một cái túi càn k h ô n n é m cho khôi ngô đại hán b à n h khôi ngô đại hán tiếp nhận túi càn k h ô n thần thức quét qua sau đó cất vào túi hô tại hộ pháp gặp này chậm rãi thở phào hắn rõ ràng chính mình đám người đến cùng là ai đội ngũ cũng không khó xác định đối phương đã có thể đến đoán chừng đã nhận định nhưng hắn đang đánh c ự c thành công phương cùng sở hà chỉ là thuê quan hệ thành công p ư ơ n g cùng hắn hội ngầm hiệu lẫn nhau mà vừa mới ném ra trong túi cằn không trang căn bản là bọn hắn trước chuyến này đến nắm giữ toàn bộ bảo vật vì chính là làm cho đối phương có thể giả ngu từ đó thoát khỏi trước mắt chém giết phong hiểm cáo tử tại hộ pháp đối khôi ngô đại hán chắp tay một cái sau đó ra hiệu tàu bang đệ tử vượt qua khôi ngô đại hán tiếp tục tiến lên cũng từng cái thần kinh căng cứng tùy thời chuẩn bị chiến đấu đây hết thệ là tại hộ pháp muốn cho khôi ngô đại hán một cái thái độ nhóm người mình cũng không phải quả hầm mềm nếu như đối phương lấy tiền rời đi cái kia mọi người bình an vô sự mình cũng cho đối phương đầy đủ bậc thang giới muốn là đối phương còn muốn đen ăn đen vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt. Thanh bang. khôi ngô đại hán nết miệng cười một tiếng lao tử tìm chính là thanh bang năm đó thanh bang đối lao tử hờ hững hôm nay lão tử giết bọn họ người có phải hay không tuyệt không quá phận tại hộ pháp mãnh đệ tử khác thế nào mình đây là đụng trên họng súng trong đội ngũ thanh niên áo bào đen phó bang chủ nhi tử trông thấy một màn này hai con ngươi sáng lên nhanh chóng chạy ra đội ngũ thẳng đến khôi ngô đại hán đại ca không đúng cha ta là tào bang tập h tam thiếu bọn hắn muốn bắt c ó ta ngươi mau cứu ta ta về sau nhận ngươi làm làm ra thái ra cũng được chỉ gặp thanh niên áo b à o đen nhanh chóng chạy đến khôi ngô đại hán một bên nhưng cũng không có tới gần quá sợ hãi dứt lấy đối phương bất mãn h á n kỳ thật cũng phát giác khôi ngô đại hán không thích hợp nhưng cũng không lo được quá nhiều tại hộ pháp đối với hắn hận thầu xương thật cùng đối phương trở lại tàu bang trụ sở hắn khẳng định hội tiếp nhận đối phương không ngừng nghỉ trả thủ thẳng đến chết thảm vì kế hoạch hôm nay chỉ có mượn nhờ trước mặt khôi ngô đại hán trí lực thoát khỏi tàu bang đội ngũ hắn nói thẩm cái này khôi ngô đại hán cùng thanh bang có thủ cùng tàu bang khẳng định không có thủ không bằng dùng hắn hô chết nhóm người này quyền kêu ít còn không cần lưu trở lại tào bang không chừng còn có thể trộn lẫn cái nhỏ đường chủ đường đương mẹ nó tại hộ pháp trông thấy thanh niên áo b à o đen cử động khí mặt lại lục n i n g ạ i vừa mới còn muốn nhận hắn làm cạn ra qua trong dây lát lại nhận khôi ngô đại hắn làm thái ra mẹ nó tìm cho mình cái cha đây con mẹ nó đặt ở ai trên thân ai có thể chịu được lấy người ta lữ bố ba họ gia nô cũng được ngươi cái này trực tiếp tới một cái ba họ sâu chuối tại hộ pháp nhà xí bên trong nhẹ cao ngươi qua phân thanh niên áo bảo đen nhà xí bên trong đi ngủ ngươi cách phân cũng không xa ngu xuẩn tại hộ pháp tức đến run dày cả người hắn cũng không phải thanh niên áo bào đen bực này lịch duyệt ít bé thỏ trắng hắn hiểu được đối diện khôi ngô đại hắn rõ ràng là đang đùa bỡn bọn hắn mục tiêu cũng một mực chính là t à o b ă n g chỉ có cầu thí thập tam thiếu còn tưởng rằng gặp phải c ứ u binh còn đần độn cứng rắn sông đi lên chủ động chịu chết bất quá đối phương vì cái gì không có vội vã đậu thủ ngược lại trêu đùa bọn hắn là có này đam mê vẫn là đang trì hoãn cái gì sau một khắc hắn liền rõ ràng minh bạch vì cái gì chỉ gặp một cái n g ầ m có đôi chó thanh niên đột nhiên xuất hiện ở phương xa trên đại thụ hắn đối khôi ngô đại hắn điểm gật đầu nói ra phụ cận Tú đến thần tú cũng phải túi trào, Trưng Tào đến đội cũng sáng văn Nhu, bang ngũ, phải hài hước Sửu dù i sai. cuối khôi đại phải ệ t Không không hắn ngô đến đang Từ đầu khối, đều c là n phương nói nhảm, cũng không muốn nhiều treo phương. g đối đùa đồ đối treo Dù ý sao đối với bọn hắn tới nói dết chóc muốn là hiệu suất mà không phải nói nhảm hết bài này đến bài khác cho đối phương phản ứng cơ hội nhưng lần này khác biệt bảy đại đỉnh tiêm thế lực cùng một chút trung tầng thế lực đều đang rút lui hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện thế lực khác chợ tà bang muốn là trung đẳng thế lực, có tốt, nhưng xuất hiện đỉnh tiêm thế lực coi như khó làm dù sao Đỉnh tiêm thế tiêm l ự cái dẫn đ này g ư ờ i chính cựu phẩm hậu kỳ. hai cái đối với mười hai cầm tinh tới nói tuyệt sẽ không như thế lô mãng bởi vậy vừa mới sửu n ư u là đang trì h o a n thời gian từ tuất cầu đi dò xét phụ cận tình huống nhìn có hay không thế lực khác tại ẩn dấu vậy liên cam sửu n ư u n ế t miệng cười một tiếng và n h thứ nhất chân đập đất đại địa vỡ vũ ông một cỗ mắt trần có thể thấy dư ba s u n g kích tại thanh niên áo bào đen trên thân hắn phảng phất bị một tòa núi nhỏ hành kích bắn ra miệng bên trong máu tươi không cần tiền báo phân ra đồng thời hắn trong bụng một đạo quang mang hiện lên quang mang không lớn miễn cưỡng bảo vệ thanh niên áo bào đen thân thể nhưng đang trùng kích bên trong cũng nhanh chóng ảm đạm biến mất đây là cha hắn khi còn sống tại trong thân thể của hắn lưu lại thủ đoạn bằng bệnh bây giờ lại bị xỉu n ư u tùy ý một cất dư ba phá diệt cũng may cũng cứu thanh niên áo bào đen một mạng o o xỉu n g u thì mượn nhờ đạc mạnh chi lực thân thể như, như mũi tên rời cùng phóng tới tại hộ pháp đám người tại hộ pháp cũng c u ồ n g hống một tiếng lập tức trên t r ă m tàu bang đệ tử bước chân nhanh chóng na z i ở chỗ hộ pháp sau lưng liệt ra một cái thuyền hình chật pháp tại hộ pháp chiếm đoạt vị trí là đầu thuyền hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng đối xử n g u chính diện một quyền đánh ra hắn hiểu được cùng x ỉ u n g u cái này các cao thủ chiến đấu không thể trốn tối thiểu tại khoảng cách này không thể trốn nếu không sẽ càng bị động v ậ y liền chiến hoa n g ầm ầm kinh tiên động địa tiếng oanh minh vang vọng tại trên núi hoang bị hụ không ít chim thú nằm dạp trên mặt đất không dám đứng dậy đạp tại hộ pháp đám người bị cường hoành va chạm tại chỗ lui lại ba bước không ít đệ tử miệng phun máu tươi ngồi liệt trên mặt đất mà đối diện x ỉ u ngưu thì không hề động một chút nào đồng thời tay phải nâng lên màu đen cự truy hướng tại hộ pháp đám người đánh tới giết tại hộ pháp hai con n g ư ơ i đỏ bừng quát tầm lên hậu phương phàm là còn có thể đứng lên đệ tử từng cái cũng đi theo c ù n g hống lại lần nữa liệt ra sát trận g â y nhầm ẩm tiếng va đập không ngừng vang vọng tại giữa núi rừng đồng thời còn n ư ơ n theo xịu tiếng gầm tám mươi tám mươi tám mươi vây lại là một truy rơi xuống tại hộ pháp lại lần nữa lui lại hai bước hắn sát mặt trắng bệnh khỏe miệng r ư n g máu nhưng nhìn xịu như u ánh mắt lại thêm ra một tia im lặng thầm nghĩ mại mại đánh liền đánh ngươi một mực hô tám mươi làm cái gì vì sao lão phu luôn có loại mình là tường cảm giác x o á t hắn nhìn lại hậu phương trên trăm đệ tử đã chỉ còn giải rác mấy người còn lại đều bị cự truy chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết hắn rõ ràng mình căn bản không thể tại ngăn cản được hai n ệ n đã như vậy vậy liền l i ề u mạng no no giờ phút này tại hộ pháp hai con ngươi hiện lên quả quyết và hắn một phát bắt được hậu phương đệ tử trực tiếp hướng s ỉ u n ư u ném ra đồng thời bắt lấy mặt khác đệ tử ngăn tại phía trước mình giống như là con soi đói điên cùng hướng s ỉ u n ư u phóng đi đồng thời thân thể ở nửa đường bên trong cực tốc phồng lên hiển nhiên hắn là muốn tự bạo đến cùng s ỉ u n ư u đồng quy vô tận tới tốt lắm s ỉ u n ư u sắc mặt bình tĩnh một quyền đánh ra và ảnh bị ném ra đệ tử tại chỗ bị đánh thành bay s ỉ u n ư u một chân đ ấ p đất thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không sai hắn thân ảnh biến mất không thấy thể n o tại hộ pháp đứng tại s ỉ u n h u vừa mới vị trí mặt mũi tràn đầy m ộ t b ư ớ c hắn đoán được đối phương có thể sẽ mở lớn lại không đoán được đối phương hội lữ b ư ớ c cái này cùng đối phương vừa mới tư thế chiến đấu hoàn toàn không nhất trí không nên từ lớn một chút sao sao giống như này cẩn thận chặt chẽ hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm s ỉ u n h u hắn giờ phút này đang đứng ở sắc bạo tạc biên giới không thể lại mang xuống nhưng nhưng căn bản không tìm được s ỉ u n h u thân ảnh ngược lại trông thấy tuất cầu ở phương xa trên đại thụ đối với hắn so hai ngõ giữa mẹ nó liền n g ư me no tại hộ pháp trong nháy mắt chỗ sung yếu hướng tuất cầu nhưng sau một khắc lại cảm giác đằng sau g ặ n nguy hiểm công k nhưng hắn không những không có sợ hãi ngược lại điên cuồng tới rồi vậy cũng c h ớ đi cùng chết b à n h hắn xoay người ôm lấy hậu phương công kích vật thể quắp đều đừng sống cùng một chỗ vũ thảo dê chỉ gặp hắn trong ngực v ố t ven ơ i đó là xỉu mưu rõ ràng là thiết truy mình đường đường t à o bang tam hộ pháp cựu phẩm trung kỳ đ ạ i lão lại trước khi chết cùng thiết truy đồng quy vô tận liền không hợp thói thưởng me no lão phu không cam lòng b à n h một tiếng kinh thiên bạo tạc tại hộ pháp phương viên trong vòng mười dặm tại châu hóa thành cho bụi đại địa h á m sâu mấy chục mét trên trăm tàu bang đệ tử tại trong dư âm tiểu tán chỉ có thanh niên áo bào đen lại lần nữa bị bay loạn cắm ở tuất cầu chỗ trên đại thụ hoa hắn một ngụm máu tươi phun ra sau đó trước mắt nhìn về phía tuất cầu cầu khẩn nói cái kia ngươi thiếu hay không huyền a hắn nói vì nói xong cũng bị một chiếc truy sắc nện vì cho b ụ i sửu n h u thân ảnh xuất hiện tại trên đại thụ tuất cầu ngươi để hắn nói hết lời a huyền cái gì sửu như ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ tuất cầu cái gì ngạn ngữ sửu như lòng hiếu kỳ hại chết chó tuất cầu mãnh đi thôi sự ngưu thân ảnh lõe lên biến mất tại nguyên chỗ tuất cầu thấp giọng mắng lòng dạ hẹp hòi sau một n é n hương vô số cao thủ xuất hiện tại núi rừng bên trong bọn hắn nhìn xem chiến trường tình huống từng cái sắc mặt kinh h ả i vừa mới xa xa hơn trăm dặm ta chỉ nghe thấy nơi đây có tiếng oanh m i n h nhìn này dư ba khẳng định là cựu phẩm tại chiến đấu hơn m ộ ư ơ i dặm đại địa bị đánh t ư ợ n g tiêu than tối thiểu cũng phải là cựu phẩm trung kỳ mới có thể làm đến cựu phẩm trung kỳ vẫn là tại tán châu biên giới các ngươi nói sẽ không phải là tào bang đội ngũ đi lời này vừa nói ra cái khác cao thủ tập thể yên tĩnh bởi vì vô luận dẫn đội người thực lực vẫn là lộ tuyến đều có thể cùng t à o bang đối đầu hiện tại để bọn hắn không nghi ngờ cũng không có đi mà vào thời khắc này một người đệ tử đột nhiên chỉ vào phương sang ngọn núi nhỏ nói ra mau nhìn đám người lập tức đem ánh mắt nhìn c h ỉ gặp trên ngọn núi khắc h ỏ a một câu nhìn cái cọ lông chính là lao tử giết t à o bang tính cái cầu không phục va vào là khoảng sắt thần tọa hạ s ử n g h i u chúng đại lao mãnh mãnh vô số người qua đường o、oh, o、oh, o、oh, o、oh. nhưng mà ai cũng không có chú ý tới câu nói này phía dưới còn có ba cái nhỏ bé không thể nhận ra chữ nhỏ chính là lòng dạ hẹp hòi thời gian chầm rãi trôi qua liên quan tới tàu bang đội ngũ toàn quân bị diệt cùng kẻ r ế t chóc xỉu như sự kiện đang không ngừng lên men nhưng vì gì chính là tàu bang nhưng cũng không có bất kỳ cử động nào toàn bộ đại cản cũng an t ĩ n h dị thường nhưng ai cũng rõ ràng một trận bao tô sắp xảy ra mà địa điểm khẳng định liền ở sau đó đế đô đầu giá sẽ người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ s、si、ì của ông chú bán hủ tiếu o o t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín biên giới phong vân chạy nạn nhân tộc vân châu biên giới đang có một đoàn người đang nhanh chóng tiến lên cầm đầu là một cái thanh niên tóc trắng đằng sau đi theo mười mấy cái già yếu bà mẹ và trẻ em một đường phi thường cẩn thận phan gặp bất luận cái gì gió thổi cỏ lây đều sẽ lập tức dừng lại bốn phía dò xét hiển nhiên bọn hắn ở vào bị đuổi g i ế t trạng thái nhị ca lúc nào có thể nghỉ ngơi một chút một thiếu niên chạy đến thanh niên tóc trắng bên cạnh thấp giọng hỏi nghỉ ngơi thanh niên tóc trắng trên mặt hiện lên một chút giận dữ đ ề u lúc này ngươi lại vẫn nghĩ đến nghỉ ngơi ngươi chẳng lẽ không sợ bị đằng sau yêu ma đ u ổ i kịp sau đó bắt về s a o nếu như như thế vừa thúc đám người chẳng phải là bạch bạch chết đi tiểu lục bực này nói đừng lại hắn lời còn chưa dứt đột nhiên vô ý thức đem ánh mắt nhìn hướng phía sau chỉ gặp trong đội ngũ không ít giả yếu đã hai chân r u lên lại cắn chặt hàm răng không nói lời nào gắt gao t r è o trống đồng thời đã có lao giả muốn nhìn tụt lại phía sau thậm chí hắn trông thấy một vị láo giả đã co cắp ngồi dưới đất tại một chút sĩ bò nhưng bỏ phương hắn rõ ràng đối phương biết được mình không thể đào tẩu lại không nghĩ bại lộ đám người chạy trốn phương vị từ đó bị yêu ma đ ổ i kịp cho nên mới muốn bỏ đi những phương hướng khác lừa dối truy sát yêu ma Ai? Thanh kia nữa. niên dài, nơi biên giới núi cái lại ngơi, đội phải giảm nhiều người liều người tóc trắng thở thật một thân chết trợ thoát, thác trên mặt khoảng cách、Vân、Châu chân chính nhưng nghỉ không hơn phần Chính những hắn mình, mình phụ họ còn Vân Châu, còn đường muốn đến ngũ muốn quân này bằng bọn vọng nếu bọn còn có cô gặp gãy dặm, là đào là đây đem đều kỳ ký số sợ thấp giọng nói ra tiểu lục nói cho đám người nghỉ ngơi tại chỗ n ử a canh giờ ăn một chút gì bổ sung thể lực nhớ kỹ không muốn sinh đống lửa cũng không cần có giao lưu hết thể muốn duy trì trạng thái yên lặng thiếu ố t t niên đáp ứng một tiếng quay người thông chi những người khác trong lúc nhất thời mấy chục người đều co quắp ngồi dưới đất còn có thiếu niên đi đem hướng phương xa bỏ lao giả kéo trở về đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn mỹ đoàn không dám nhóm lửa không dám giao lưu cũng không dám thuốc t t phía trước thanh niên tóc trắng tứ phương g ò xét một lần mới trở về ngồi ngay ngắn ở trước mặt mọi người xuất ra mỹ đoàn bắt đầu ăn tiểu nhị một cái lao giả yên lặng từ trong ngực móc ra nửa cái mỹ đoàn đưa cho thanh niên tóc trắng hắn trên mặt lộ ra kiên quyết không chỉ là hắn những lao giả khác đều đem còn thừa mỹ đoàn toàn đưa cho phụ cận thiếu niên nhi đồng lao giả lại lần nữa nói chúng ta thể lực theo không kịp lại đi theo các ngươi chỉ làm liên lụy đội ngũ để mọi người đều vong chúng ta những lao đầu này lao thái cũng chán sống lệch ra ngươi mang đời sau rời đi chính là chúng ta thôn có thể có truyền thừa liền đủ vâng đừng mang bọn ta chúng ta hướng cái khác phương vị đi đều lưu lại một chút tung tích tranh thủ đem truy kích yêu ma cho dẫn trải qua giờ phút này phan sáu mươi tuổi trở lên lão nhân đều sắc mặt kiên quyết bọn hắn không sợ chết sao sợ nhưng bọn hắn có so sợ chết càng chuyện trọng yếu chính là để hậu đại sống sót vì thế ca nguyện nỗ lực hết thảy và ảnh thanh niên tóc trắng nắm chặt nằm đấm nói ra không được ta đáp ứng vừa thúc muốn mang các ngươi còn sống rời đi tuyệt đối không thể ở nửa đường từ bỏ ta làm không được thanh niên tên là đàm hà từng là tiểu thế gia đệ tử nhưng gia đạo x a suốt liền lưu lạc tại vân châu làm chút buôn bán nhỏ dựa vào gia tộc đã từng lưu lại ít ỏi nội tình miễn cưỡng tu vi cũng đạt tới nhất phẩm tri cảnh nửa năm trước hắn ở trên vùng hoang dã ngắt lấy d ư ợ c phẩm lúc bị yêu ma chỗ bắt cùng đại lượng người bình thường giam giữ cùng một chỗ ban đầu đám kia yêu ma dự định bắt bọn hắn h i h n t ế về sau không biết nguyên nhân gì lại trực tiếp từ bỏ bởi vậy bọn hắn bị làm làm lao động bắt đầu là yêu ma khai sơn thái thạch kiến tạo một chút phòng ốc đời này sống trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa năm liền muốn thanh niên coi là rất có thể muốn tiếp tục kéo dài lúc yêu ma trụ sở đột nhiên xuất hiện biến hóa bọn chúng phảng phất đang sợ cái gì quyết định muốn lập tức dọn nhà đồng thời không có ý định mang lấy bọn hắn đám nhân loại kia như vậy hậu quả là cái gì không cần nói cũng biết bọn hắn sẽ bị yêu ma xem như khẩu phần lương thực ăn hết triệt để tử vong mà liên t ạ i yêu ma dự định dọn nhà trước mấy ngày mở đống lửa tiệc tối ăn hết tất cả mọi người lúc một cái tên là vương cương nam tử trung niên dẫn đầu tất cả mọi người cùng một chỗ tạo phản cùng yêu ma chém giết đương nhiên người bình thường cùng yêu ma chém giết hoàn toàn là đang tìm cái chết vương cương sở dĩ mang hơn nghìn người phản kháng không chỉ là vùng vây dãy chết cũng là chuyển di yêu ma lực chú ý từ đó để đảm hà vụ trộm dẫn đầu mười mấy cái người già trẻ em từ trước đó đảo mật đạo rời đi m à cuối cùng hắn cũng hoàn thành vương cương kế hoạch mang mấy chục người xông ra yêu ma trụ sở một đường thẳng đến vân châu trụ sở Xoát. đào vong đoán đạo, tạo phát thúc, ta biết người đang trộm sờ đất nói lúc đã làm tốt tử từ tính tập thể mất tích đoán chừng không ra một nén hương liền có thể mật trộm trốn Đàm đang đã đầu đến đi. đốc, hà làm là ma lầm bầm mình ma muốn mấy muốn nhìn phía chú phương chuẩn không không hơn nghìn chừng không hương hiện nhưng hơn nghìn phản, chỉ chục chạy ph là... nói, người nói người cũng nếu người nén liền người người vụn về vị, vừa ra yêu Yêu cuối lúc có có bị, rời sở tiểu nhị sống còn không thể không quả quyết mang theo chúng ta rất dễ dàng bị y ê u m a đuổi kịp mà lại coi như chạy trốn tới vân châu cũng không phải trăm phần trăm an toàn chúng ta nhân số hơi nhiều rất tốt phân biệt đ á g kia y ê u m a có thể bắt lấy chúng ta một cái thôn khẳng định tại vân châu phía trên có người chúng ta trở về quá nhiều người rất dễ dàng tự chui đầu vào lưới lời này vừa nói ra mấy chục người đều s ắ c mặt bi hay bất đắc dĩ vân châu địa giới y ê u m a cùng nhân loại cấu kết đã không phải bí mật trước đó bọn hắn liền nghe nói rất nhiều yoma tại đối mặt trấn ma vệ vây quét lúc đều có thể tùy tiện đạo thoát chính là có người t ộ thế lực đang trợ giút thậm chí trải qua thường xuất hiện báo cáo yêu ma người qua đi chết thảm tình huống bởi vậy đối bọn hắn tới nói cho rằng chạy đến vân châu địa giới cũng chưa chắc an toàn thậm chí là tự chui đầu vào lưới cho nên những lao giả này mới khiến cho đàm hà từ bỏ bọn hắn mang thanh thiếu niên rời đi như thế mục tiêu liền nhỏ rất nhiều chỉ phải cẩn thận liền sẽ không bị phát hiện phương có thể còn sống sót mà dẫn bọn hắn mục tiêu quá lớn sống sót tỷ lệ rất nhỏ không được đàm hà vẫn như c ũ lắc đầu nói ra các ngươi bị giam giữ quá lâu không rõ ràng vân châu tình huống trước mắt vân châu tân n h i m trấn thủ xứ tên là sở hà ngoại hiệu sát thần chuyên giết yêu ma thế lực có hắn tại vân châu cảnh nội yêu ma thế lực khẳng định không dám càn rỡ chỉ cần chạy trốn tới vân châu mới có thể sống sót nói hắn g ắ t gao siết chặt nằm đấm răng cũng cắn chặt h i ệ n nhiên hắn đối với mình lời nói không là hoàn toàn tín nhiệm dù sao hắn bị bắt đi lúc sở hà vừa mới đang lâm vân châu c h ấ n thủ sứ tu vi cũng mới lục phẩm mà thôi đồng thời bắt hắn yêu ma thế lực cũng có lục phẩm tòa c h ấ n hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện mình suy đoán chính xác vị tia sắt thần thật có thể trấn trụ yêu ma thế lực không dám ở vân châu cảnh nội t ư n g ư ợ c tú đến thần tú cũng phải túi trào sảng văn hài lớp bốn chương tám trăm năm mươi tổng kỳ giá lâm vân châu chấn ma chi bi ai mấy cái lao giả đồng thời thở dài bọn hắn biết được đàm hà phong cách làm việc hắn quyết định sự t ì n h nhóm người mình không cách nào sửa đổi như cứng rắn muốn cãi lộn xuống dưới chỉ có thể gia tăng chạy trốn khó khăn không có khác tác dụng nhưng bọn hắn sống lớn mấy chục năm rõ ràng hơn thế giới h á c á m đen trắng đi ê n đ ả o tiểu nhân vật không có tư cách thu hoạch được phù hộ chỉ sợ cho dù chạy trốn tới vân châu cũng sẽ bị cái nào đó thế ra vụng trộm chụp xuống lại lần nữa đưa cho ngoại giới âu ma thậm chí trực tiếp giết chết tỉnh phức tạp đây là này phương thế giới dơ bẩn một mặt hoặc là nói tại huyền huyễn thế giới người bình thường chính là sâu kiến đích nhà máy nhị ca cái kia sở đại nhân đúng như ngươi nói như vậy kiểu như châu bò tuổi còn trẻ liền có lục phẩm tu vi đang lâm trấn thủ sứ trấn thủ sứ đây chính là vân châu nhất nhân vật đứng đầu so thôn trưởng còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều lần nhị ca ngươi đang nói một chút hắn truyền kỳ cố sự trong lúc nhất thời các thiếu niên tụ tập tại đàm hà bên cạnh làm cho đối phương giảng sở hà vừa mới quật khởi cái kia đoạn truyền kỳ thế kỷ đàm hà cũng không có chối tử vừa vặn mượn nhờ giảng sở hà cho mọi người phình lên tình nếu không lòng người dễ tán nửa nén hương sau đàm hà đem sở hạ sự tích giảng một lần hai bên thanh thiếu niên cho dù đã nghe nhiều về vẫn như cũ ngăn không được phấn khởi từng cái hận không thể hóa thân sở hạ như đối phương một đường c ủ a thời danh chấn vân châu thậm chí không ít lao giả cũng nghe được có chút phấn khởi đi thôi đàm hà v ô v ô tay đứng dậy nói Tốt. mấy chục người liền vội vàng đứng lên cho dù vẫn như cũ tình trạng kiệt sức cũng hiểu biết không thể kéo dài thêm nếu bị yêu ma đổi kịp chính là hẳn phải chết không nghi ngờ dù là chúng lao giả cũng đều không muốn chết đây là nhân chi thường tình nhưng mà ngay tại đàm hà muốn dẫn dắt đám người một lần nữa lên đôi lúc một đạo tà ác thanh â m vang vọng trong núi rừng chạy các ngươi có thể chạy đi nơi nào sau đó trên t r ă m yêu ma xuất hiện tại núi rừng bên trong bọn chúng trực tiếp đem đội ngũ vây khốn cầm đầu là cái quỷ tu là ác quỷ thống lĩnh một cái lao giả run r ậ y nói nó tự mình đuổi theo chạy không t h o á t chúng ta chạy không t h o á t không chỉ lao giả cái khác nhận ra quỷ tu thân phận người đều cùng xì hơi bóng ra ngồi liệt trên mặt đất đối phương chính là bắt bọn hắn yêu ma thế lực người đứng thứ hai đường đường ngũ phẩm hậu kỳ q u vương tâm loan thủ lạc có thể nói bọn hắn bị tống thôn trong đó có nhiều hơn một nửa là bị trước mặt ác quỷ ăn hết hoặc là giết chết nếu như là cái khác yêu ma đuổi theo bọn này lao giả sẽ còn bắt t r ư ớ c cương tử đoạn hậu kéo dài thời gian nhưng gặp ác quỷ thống lĩnh lại toàn từ bỏ đ ừ n g nói trên trăm yêu ma đem bọn hắn vây quanh qua ác quỷ thống lĩnh liền có thể tùy tiện giết chết tất cả mọi người thực lực trên lệnh quá xa Kịt! Kịt! ác quỷ thống lĩnh cười lạnh nói các ngươi thật đúng là có thể chạy trong khoảng thời gian ngắn đều nhanh chạy đến vân châu cảnh nội nếu không phải vì truy các ngươi bảy kiến cỏ này bản thống lĩnh sớm cùng đại bộ đội di chuyển mới trụ sở vân châu Các n g ư ơ i sẽ không coi là chạy đến vân châu cảnh nội liền không sao người si nói mộng coi như ngươi chạy đến vân châu c h ấ n ma t h ì bản thống lĩnh cũng có thể đem các ngươi giết chết vô c h i nhân loại lời này vừa nói ra liên đông đảo thanh thiếu niên cũng mặt sám như trò ngồi liệt trên mặt đất bọn hắn cuối cùng tín niệm cũng bị vỡ vụn nguyên lai một đường chạy trốn chính là trò cười nguyên lai vân châu không cách nào c h ấ n trụ yêu ma nguyên lai duy chỉ có đ ả m hà luôn cảm giác ác ủy thống linh đang khi nói chuyện thường xuyên liếc trộm vân châu phương vị có chút có tật giật mình cảm giác một đám rất rưỡi ác ủy thống lĩnh thầm nghĩ. hắn ù dọa một chút l i vừa mới nói tới tự nhiên là nói nhảm đừng nói đám người này chạy đến vân châu c h ấ n ma ti chỉ c ầ n bước vào vân châu cảnh nội mượn nó mấy cái lá gan cũng không dám truy nó còn không có ý định chết vân châu hiện tại chính là yêu ma cấm khu lại thêm một tháng trước sở hạ tại tán châu sự tích c h u y ể n khắp thiên hạ dù là cựu phẩm yêu ma cũng không dám bước vào vân châu một bước thậm chí bọn chúng lần này di chuyển cũng là bị buộc không có cách vân châu trấn ma vệ đang điên cuồng khuyết trường tăng giết chóc phạm vi cũng càng lúc càng lớn không chỉ cái khác mấy châu liên việc không ai quản lý hoang dã khu vực cũng dần dần có bọn hắn thân ả n h nhận hiện vì lý do an toàn bọn chúng dự định di chuyển đến hoang dã chỗ càng sâu để phòng bị phát hiện v ề phần nó vừa mới vì sao muốn trào phúng những người này đơn giản là nó một loại yêu thích thích xem người khác tuyệt vọng bộ dáng thống lĩnh một cái quỷ tộc yêu ma đi vào ác quỷ thống lĩnh bên cạnh thấp giọng nói đừng lại kéo dài thêm nơi đây cách vân châu biên giới không xa vạn nhất có chấn ma đội ngũ đi ngang qua hắn không có tại nói tiếp nhưng ý tứ hết sức rõ ràng nếu có chấn ma đội ngũ đi ngang qua đã bọn chúng thực lực chưa hẳn có thể toàn thân trở ra dù sao trước mắt vân châu chấn ma vệ thực lực quá kinh khủng tùy tiện một danh o gia cũng không phải bọn chúng như gây giết ác quỷ thống lĩnh phất phất tay lập tức mấy cái y ê u m a lao ra muốn đối đám người giết chóc vào thời khắc này một trận đình thai nhức g ó c tiếng bước chân chuyển đến siêu siêu mấy đạo tiếng xe gió cũng vang vọng tại mọi người bên thai phốc thử phốc thử b à n h b à n h đao phá thân thân thể âm thanh em vang lên chỉ gặp mấy cái phóng tới đám người yoma sưng sở tại nguyên chỗ bọn chúng ngực bộ vị đều cắm một thanh chấn ma đao â mấy cái yêu ma muốn nói gì nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào hai con ngươi ảm đạm tại chỗ ở ra giám không tốt mau bỏ đi ác quỷ thống lĩnh trông thấy cắm ở mấy cái yêu trên ma thân chấn ma đao con ngươi co vào lập tức cuồng hống một tiếng sau đó hắn bất chấp gì khác yêu ma mình một ngựa đi đầu phải hướng phương xa bỏ chạy đáng tiếc nó vừa lao ra không đến mười mét liền bị lóa mắt đao quang bao phủ chỉ có thể triệt thoái phía sau trở về trong chốc lát năm mươi chấn ma vệ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bọn hắn đem trên trăm yêu ma vây nốt ở bên trong phản thất vừa mới yêu ma vây khốn nhân loại chỉ bất quá nhân số hơi ít nhưng cảm giác gáp bách so yêu ma mạnh lớn mấy lần đ ậ p đ ậ p đ ậ p một cái tuấn lang thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường nhìn xem ác quỷ thống l ĩ n h cùng co cắp ngồi dưới đất đám người cơ bản đoán được đại khái tình huống có ý tứ hắn sờ sờ cằm nói hiện tại lại còn có yêu ma dám ở vân châu cảnh nội tứ ngược ai cho các ngươi lá gan từ ngực ác quỷ thống l ĩ n h nuốt nước miếng thấp giọng nói cái kia đây không phải vân châu cảnh nội là hoang dã trong này khả năng có hiểu lầm gì đó chúng ta tuyệt đối không có khiêu khích vân châu chấn ma vệ ý tứ tuyệt đối không có đánh g á m chấn ma thanh niên sắc mặt lạnh lẽo lao tử là vân châu chấn ma vệ lao tử sở tại địa điểm chính là vân châu địa bàn đang lo vân châu phụ cận yêu ma quá ít không có địa phương lập công các ngươi lại chủ động đưa tới cửa rất không tệ toàn giết rõ năm mươi chấn ma vệ đáp ứng một tiếng thẳng hướng trên trăm yêu ma sau đó nghiêng về một bên đồ sát xuất hiện tại đàm hà đám người trong mắt tại bọn hắn nhận biết bên trong không cách nào địch nổi yêu ma tại bọn này chấn ma vệ trong tay phản g phất gà đất cho sành bị chém giết liền liên ác quỷ thống lĩnh cũng tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liên cùng dập đầu tự xưng tiểu quỳ có tội tiểu quỳ sai về sau bị thanh niên trấn ma vệ d i ệ t sát để cho người ta có chút cảm giác không chân thật cảm giác cái này liền chết hết đường đường ngũ phẩm hậu kỳ ác quỷ thống lĩnh tiêu gào tại trấn ma trụ sở cũng có thể chạm giết bọn hắn tồn tại như thế ở ra rắm nhị ca vân châu trấn ma vệ cường đại như thế sao thanh niên kia trấn ma vệ thật mạnh hắn tu vi gì địa vị gì cái này đàm hà nhìn xem bá khí vô cùng nhẹ nhõm chém giết ác quỷ thống lĩnh thanh niên trấn ma vệ nói ra vị này tu vi tối thiểu ngũ phẩm trung kỳ đồng thời chiến lược vô song địa vị kém cỏi nhất cũng là thiên hộ không chừng chính là vân châu tân tấn chỉ huy sứ thực quyền đại、lão. chương tám trăm năm mươi mốt hiểu rõ từ đầu đến cuối tổng kỳ truy sát yêu ma tổng, tổng kỳ đám người nghe thấy chấn ma vệ đối thanh niên xưng hô toàn chấn kinh tại nguyên chỗ từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn quá rõ ràng chấn ma ti chức vị sắp xếp tổng kỳ chỉ là giai tầng thứ hai tồn tại phía trên còn có phó bách hộ bách hộ phó thiên hộ mới đến bọn hắn đoán thấp nhất thiên hộ vị trí trọn vẹn trên lệch bốn tầng khoảng cách giống như thiên khiển không có khả năng a nhìn hắn vừa mới chém giết ác quỷ thống lĩnh lúc nhẹ nhõm làm sao cũng là ngũ phẩm trở lên tu vi cũng chỉ là tổng kỳ cái k i ê u bách hộ đến kịch liệt tới trình độ nào lục phẩm thiên hộ đâu lão phu nhớ kỹ trong truyền thuyết vân châu chỉ huy sứ chu thương cũng mới ngũ phẩm đình phong hiện tại là tình h n g như thế nào chẳng lẽ lại chúng ta biến mất trong một năm vân ch mười mấy cái người già trẻ em đều hai mặt nhìn nhau thậm chí hoài nghi mình có phải hay không ở vào h u y ế n cảnh trạng thái nếu không sao sẽ nhìn thấy như thế chuyện ngoại hạn g kiện một cái có thể so với đã từng chu thương c h ấ n ma vệ hiện tại chỉ là tổng kỳ giờ phút này cũng chỉ có đ à m hạ như có điều suy nghĩ đầu tiên bọn này c h ấ n ma vệ từng cái sát phạt quả đoán khí thế tu vi kinh người rõ ràng cũng rất cao kém cỏi nhất cũng có nhị phẩm hậu kỳ lại cao hơn lấy hắn tu vi đều nhìn không ra cụ thể g i ả n làm cho người ta kinh dị tiếp theo bọn hắn vẹn vẹn là một đám không quan trọng gì người Cho dù c h ấ n ma vệ muốn trang bức cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn bởi vậy vừa mới xưng hô sự tình cũng chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì hư giả như vậy liền chứng minh mình châu nghe đều là chân thực cái này tu vi có thể so với chu thương tồn tại sát thực chỉ là cái tổng kỳ mà có thể giải thích thông việc này người cũng chỉ có một cái khả năng chính là vị k i a sắt thần sở h ạ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm lại lần nữa hoàn thành vượt qua đồng thời dẫn đầu dưới trướng vân châu c h ấ n ma vệ phi tốc tăng lên nếu không căn bản là giải thích không rõ ràng tổng kỳ đều mạnh như thế đang hà nhìn xem thanh niên trấn ma tổng kỳ âm thầm lẩm bẩm nói cái kia sắt thần trước mắt đến bao nhiêu lợi hại sẽ không phải đột phá bát phẩm đ ă n g lâm một châu tiêu hùng đi vậy cũng quá kinh khủng lúc này thanh niên c h ấ n ma vệ nhìn quanh chiến trường nói ra quét dọn chiến trường chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo đã bọn này yêu ma có thể truy sát đến đây vậy chúng nó hang hổ khẳng định không xa như thế ngàn năm một thợ cơ hội nhưng không thể bỏ qua dù sao vân châu biên giới cũng không có gì yêu ma thế lực tồn tại muốn rõ ràng nương theo vân châu c h ấ n ma vệ không ngừng quyết trương Phu c ậ nhưng mấy cái c â u yêu quá đầu ma cũng không h đủ bắt ớ h o hoang a n trên g giết dã dã bởi chóc, vậy yêu m a thế lực nay h u nhau, nhau châu sâu hướng càng h c di ể n Hoặc là, tìm ừ n ẩn tàng phi thường cẩn thận, để chấn ma vệ cũng không g cái phi đều để t ma vệ dễ、tìm. dù sao h o a địa n bàn quá lớn, n g dã quá ú i non trùng n đẹp h i ề u không h tốt t â m nhập hơn nữa. Nhưng, hôm nay hôm t ì m hiểu n gốc u ồ n g từ bọn này truy sát y ê u m a cùng mười mấy cái bị đổi u g i ế t trên thân người tìm tới một phương y ê u m a thế lực Rõ, chấn chiến ứng tiếng dọn ma một vệ đáp ứng một tiếng bắt đầu quét dọn chiến đấu bắt quét Trực tiếp đem có thể có đem ă những yêu ma t u yêu yêu thiêu quỷ tu, sạch lại tại có còn con chỗ không thể thể xương, hoàn ma, như, nhào thân, rán, tu, thì thật, h lên, lợi lột lấp. ăn dụng xương, toàn dụng rán, ngay n đem ma ma, Kỳ vô rút tỷ ra vừa yêu ma này thi thể cũng có chút tác dụng t ỷ như con rán yêu chân có thể so với tốt nhất truy thủ đối với người bình thường tới nói có thể ngộ nhưng ngộ không thể cầu, nhưng cầu, để ố i với chấn ma vệ tới nói vệ chấn không ma đ vào mắt cũng liền lười n h á c lấy xuống một cái chấn ma tiểu kỳ đi vào đ à m hà đám người trước mặt hỏi bọn này yêu ma vì sao truy rét các ngươi các ngươi thế nhưng là vân châu bình dân nhưng có biết bọn chúng ha hổ tại cái gì phương vị Vị đại Đàm nhân này. Đàm Hà trong i nói ế n lên một bước a ta đều là Vân Châu Bình Dân, trước kia Ma a chúng Châu trước trước Bình Thôn, thể Vân Dân, năm tại Tiểu Diệp thôn, một năm trước bị Yêu Ma tập thể bắt đều đi, Yêu là làm làm l bị Diệp ở đ ộ đó i núi người đi tới. kia tại liền đảo đem đầu để Đông. Đàm đem phản toàn thương muốn chúng ta tập thể giết sạch, thôn trưởng dẫn đầu phần lớn người đi phản kháng, để chúng trốn phương Đông. Một lát đàm Hà liền đem sự thỉnh n Mạch, Hôm Ma Ma Một sạch, thể thử Hà tử ta tập rết ta trụ lát cơ vô số. sở sự qua Yêu Yêu bầy i một Trong lần. đó, cũng không có nói mình không phải tiểu d i ệ p thôn người cũng không nói mình là sau bị bắt đi cũng không phải hắn đoán trường giấu g i ế m cái gì Mà tâm ma là là hắn biết bực việc nhỏ đối phương căn bản không quan tâm đối phương thật nảy căn bản quan đang cần biết bực việc đối đối trụ yêu sau ở tại vị trí vị nào, yêu m số lượng n h i ề ít, thực tiểu gật gật ước chừng gì. Chấn gì. lực Ừm. ma kỳ gần gần đó ầ u Sau đ hắn nhanh chóng xuất ra lệnh bài cho trụ sở cơ quan đồng liêu cầu thông tìm đọc liên quan tới tiểu diệp thôn tình huống cụ thể phát hiện ghi chép cùng đàm hà nói tới cơ bản nhất trí liền đi cùng tổng kỳ báo cáo đồng dạng hắn cũng phát hiện đàm hà có tu vi mang theo mặc dù mới nhất phẩm nhưng cũng không thể là thôn dân nhưng lại chưa nhiều hỏi thăm bởi vì đã trước mắt vân châu chấn ma ti thực lực nhất phẩm như sâu kiến chỉ có một cái lục phẩm q u trấn t r ấ n ma tổng kỳ nghe thấy tiểu kỳ báo cáo sau l ầ m b ầ m nói tổng thể số lượng cũng liền hơn năm trăm yêu ma tu vi còn xâm lần không đủ đây thật là trời xanh cho chúng ta cơ hội lập công giờ phút này hắn hai con ngươi quan g mang đều sáng ba phần hắn gọi vương xoáy chính là một cái thế gia đệ tử gia nhập vân châu t r ấ n ma ti lúc liền có nhị phẩm đ ỉ n h phong sau đó dựa vào vân châu t r ấ n ma ti hải lượng tài nguyên trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm đ ỉ n h phong tháng trước lại đạt được cựu phẩm yêu ma thịt tu vi bạo tăng n ả y lên đạt tới ngũ phẩm trung kỳ thăng làm tổng kỳ kỳ thật theo trước mắt hắn tu vi làm cái phó bách hộ dư sải dù sao không phải cái kia c h ấ n ma vệ gia nhập lúc đều có tu vi mang theo cái khác tổng kỳ đại bộ phận là tứ phẩm tu vi nhưng vương xoáy cũng không tự đại hắn thanh sở việt đi lên vị trí càng ít cạnh tranh áp lực cũng lại càng lớn vân châu c h ấ n ma ti giống như hắn tu vi đủ nhưng chức vị không đủ c h ấ n ma tổng kỳ cũng không hiếm thấy muốn tiến thêm một bước chẳng những tu vi muốn đủ cũng nhất định phải xuất ra chân chính công tích hiện tại chính là cơ hội đại nhân đã thu thập xong một cái c h ấ n ma tiểu kỳ nói、Tốt. vương xoáy quát chủ trên tọa trấn vân châu lại còn có yêu ma g á m ở vân châu phụ cận truy sát đồng tộc đây là đối trấn ma ti bất tính đối chủ thượng bất tính các ngươi cho rằng nên làm như thế nào g i ế t g i ế t g i ế t trên trăm chấn ma vệ khi nghe thấy có yêu ma đối chủ thượng bất kính trong mắt đều đò bừng s á t khí ngút trời trước mắt sở hạ tại vân châu chính là cấm kỵ là hơn vạn chấn ma vệ trong lòng tuyệt đối không thể khiêu khích tồn tại một màn này đem mười mấy cái vừa đứng lên tiểu diệp thôn nhân bị hù lại lần nữa có quắp ngồi dưới đất từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh đ ồ n g lực tại người dẫn đầu những người này trở lại vân châu những người khác cùng bản tổng kỳ đi vương xoay hét lớn một tiếng sau đó căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền xuất trên trăm chấn ma vệ thẳng đến yêu ma trụ sở mà đi một đường hoành hành không sợ đây cũng không phải bọn hắn quá càng hẳn d ỡ mà là trước mắt tại vân châu phụ cận c h ấ n ma vệ chính là trời không ai dám trêu chọc trên hoang dã chỉ còn mười mấy cái mộc so rung động tiểu diệp thôn dân cùng một mặt đắm chát bất đắc dĩ c h ấ n ma vệ động lực ai động lực thở dài nói l ạ i ít chiến đấu một trận thật sự là t i ế c v ố i chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai cựu dương giới đỉnh tiểu diệp thôn dân kinh hãi sở hà chuẩn bị xuất phát a đ a n hà đám người nhìn động lực tập thể hà to mồm tình huống như thế nào bị lưu lại không cần đi tham gia chiến đấu không nên cao hơn g sao vì sao tất chấn ma vệ hội một bộ tiết n u ố i t r ạ n g thái hắn chẳng lẽ lại thích chiến đấu không sợ tử vong đi thôi động lực phất phất tay ra hiệu tiểu diệp thôn đám người cùng hắn tiến về vân thành Tốt đàn hà đám người đứng dậy cùng sau lưng động lực t ừ n g cái trên mặt đều lộ ra sống s ó t sau t hai nạn biểu lộ mặc dù bọn hắn cảm giác vừa mới kinh lịch có chút mặc ảo nhưng bọn hắn rõ ràng nhóm người mình triệt để an toàn đại nhân đàn hà đi vào động lực một bên cười lấy nói ra đa tạ đại nhân mang bọn ta trở về cứu chúng ta tại trong nước lửa chúng ta không thể báo đáp v ề sau đại nhân có dặn dò gì nói thẳng là được chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực ha ha không có việc gì đ ồ n g lực khoác k h o á tay nói ra hộ vệ một phương thương sinh c h ẳ n g yêu chữ ma chính là chấn ma vệ chỗ chức trách xuất đang h à ánh mắt nhìn về phía đ ồ n g lực phát hiện đối phương sắc mặt thản nhiên cũng không phải là đang nói cái gì hư giả nói nội tâm càng thêm rung động kỳ thật chấn ma ti vừa thành lập lúc xác thực như thế nhưng gần nhất triều đình dung chuyển các nơi chấn ma ti cũng xuất hiện dung chuyển gần nhất vài chục năm chấn ma vệ cũng trải qua thường xuất hiện xuất công không xuất lực như thế thuần túy c h ấ n ma vệ hắn đã thật lâu không có gặp bây giờ nhìn gặp chẳng biết tại sao nội tâm ngăn không được kích động có các ngươi là vân châu thương sinh c h i phúc đàm hà xuất phát từ nội tâm nói động lực nhìn về phía vân châu phương vị một mặt hướng về nói không có chủ thượng mới là thương sinh c h i phúc sau đó hắn nhìn xem đàm hà lại lần nữa nói ra ngươi bị yêu ma bắt đi thời gian rất lâu khả năng không rõ ràng trước mắt vân châu trả thái trước mắt vân châu c h ấ n thủ sứ chính là bị phong thập đại ma vệ huyết ý hầu trấn ma hầu sở hà sở hầu ra lao nhân ra ông ta chính là gần nhất một năm c u ộ thời chiến đấu vô song một người quét ngang ba mươi sáu châu giết chóc c ử u phẩm yêu ma đô vô số kể chính là c h ấ n ma đệ nhất nhân đồng dạng cũng là tuyên cổ thứ nhất yêu nghiệt cái gì đàng hà mà anh mặc dù hắn suy đoán hết thệ khả năng cùng sở hà có quan hệ nhưng lại không nghĩ rằng đối phương đã biến thái đến trình độ như vậy phong song hầu thập đại ma vệ cái này vô luận cái nào cái chức vị đều là một phương đại lão thực quyền cao tầng đồng thời đối phương còn chém giết vô số c ử u phẩm yêu ma cái này để hắn có chút hoài nghi có phải hay không động lực đang khoác lắp bức nếu như hắn nhớ không lầm một năm trước đối phương mới lục phẩm hiện tại coi như tại kiểu như châu bò cũng liền b ắ t phẩm cái này đã là hắn có thể tưởng tượng thực h ạ n tại đi lên cũng không dám lớn hô đoán chừng là đang khoác lác nhưng sở hầu ra s á c thực yêu nghiệt có thể trong vòng một năm đột phá này cảnh giới đặt đến trước mắt địa vị hẳn g cổ duy nhất thuộc hạ sùng bái cũng thuộc về bình thường hành vi đang hà ngầm tự suy đo nói n nhưng mà nhưng vào lúc này một thiếu niên đột nhiên chỉ vào phương xa hoảng sợ nói bọn hắn đang làm cái gì lập tức tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên chỉ đến p h ư vị nơi đó dựng đứng một tòa như vậy ngọn núi lớn dưới ngọn núi tụ tập mấy ngàn người đám người rộn, rộn ràng, ràng trong đó có không ít bán hàng rong tại bảy quầy bán hàng bán đồ chủng loại cũng rất đầy đủ thậm chí bọn hắn có không ít cầm trong tay tiểu kỳ người rất giống dẫn đường nơi đây không thuộc về vân châu địa giới vì sao lại có mấy ngàn người ở đây tụ tập còn có tiểu thương bọn hắn tụ tập ở đây làm cái gì chẳng lẽ không sợ có yêu ma xuất hiện đem bọn hắn chém giết cái này đều nhanh trưởng thành là một cái thôn xóm sau đó đám người đi theo mấy ngàn người đem ánh mắt nhìn về phía sân phòng dưới ngọn núi dựng đứng một cái cự tấm bia đá lớn nhưng chẳng biết tại sao bia đá đã phá nhãn hiệu không chịu nổi phảng phất bị cường giả đánh á t chỉ mơ hồ có thể trông thấy một cái. chín chữ đây là cựu dương phong đàm hà phảng phất nhớ tới cái gì nơi đây hẳn là bắt châu đỉnh cấp đại tông cựu dương tông vị trí trụ sở chẳng lẽ lại cựu dương tông muốn bắt đầu một vòng mới thu đồ những người này là trước tới tham gia tuyển chọn không đúng trước tới tham gia tuyển chọn mang một nhà lao tiểu phảng phất du lịch thúng chi bia đã như thế nào vỡ vụn hai bên những thôn khác tên cũng kinh ngạc không thôi bọn hắn cũng hiểu biết cựu dương tông đại danh đây chính là đỉnh tiêm đại tông tùy tiện gia đệ tử đều là đỉnh tiêm đại nhân vật bọn hắn cả một đời cũng định vợ không lên nhưng bọn hắn đồng d ạ n g phát hiện không đúng lắm địa phương vô luận đám người tụ tập vẫn là bia đá vỡ vụn đều không đúng sau một khắc bọn hắn đã đem ánh mắt nhìn về phía trên ngọn núi mơ hồ trông thấy một bóng người bị đinh ở nơi đó đáng tiếc đã người bình thường thị lực căn bản thấy không rõ đến cùng là ai chỉ có thể nhìn ra là một người bất quá bóng người phía dưới hai hàng tiểu chữ tùy tiện có thể thấy được lớn ai người dám để lưu n g ư ơ i ngươi n à y minh ngày ngày chết sinh bốn dân hổ từ ngực tiểu diệp thôn đám người ngăn không được cồn nuốt nước miếng cho dù bọn hắn không rõ ràng đến cùng nơi đây phát sinh qua cái gì nhưng nội tâm lại ngăn không được rung động rốt cuộc là vật gì có thể đem cựu dương tông đánh xuyên qua đồng thời ở trên ngọn núi lưu trữ đơn giản không cách nào tưởng tượng dân hồ lại đến cùng là thần thánh phương nào giờ phút này động lực nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt cười nói cựu dương tông cấu kết yêu ma buôn bán đồng tộc đại nhân tại mấy tháng trước xuất chấn ma quân hủy diệt này tông đều giết một cái chưa lưu về phần cái kia bị đinh ở trên ngọn núi người gọi đặc hải chính là cựu dương tông tông chủ bị dân hồ đại nhân giết chết đúng rồi các ngươi khả năng không hiểu rõ lắm dân hồ đại nhân h Tông. Tông ắ nhưng là c ủ t h ợ dưới ư ớ t r nhân g ộ p h vật bậc này cũng chỉ là sở hà hộ pháp mà lại nghe động lực nói tới cái này hộ pháp không chỉ một liền không hợp thói thường do nghĩ đến cái này đảng hà ngăn không được túi đầu xuống dưới trướng đều mạnh như thế sở hà có thể nào không phải cựu phẩm xem ra vừa mới động lực nói tới là chân thật cũng không quyết đại ư u n g chính mình còn cho rằng đối phương thổi như bức thật sự là thời trung nhìn trời có mắt không t r ọ n g sau đó đàm hà một đoàn người tại động lực dẫn đầu hạ tiếp tục hướng vân thành tiến lên trên đường đi chứng kiến hết thảy đều lớn thụ rung động đặc biệt các nơi quận thành bách tính an ổn tưởng hòa sinh hoạt trạng thái phản phất căn bản không sợ yêu ma xuất hiện càng để bọn hắn vô cùng hâm mộ dạng này mới là nhân sinh bình thường quả thực lạ phương mà lại tại chính thức ngược lên đi một chút bình dân bách tính tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng xuất hiện chấn ma vệ các loại từ ngữ sở hà danh h à o cũng trải qua thường xuất hiện đều cơ bản nương theo tôn trọng sùng bái muốn rõ ràng để thương sinh bách tính e ngại rất đơn giản nhưng để thương sinh tôn trọng người sùng bái tuyên cổ ít càng thêm ít cứ như vậy đảm hà một đoàn người tại mở rộng tầm mắt thẳng đến vân thành vân thành chấn ma trụ sở trong chủ điện ngồi ngay ngắn ở phía trên sở hà chậm rãi mở ra hai con ngươi hàn ánh mắt nhìn về phía đế đô phương vị lạnh như bằng nói đấu giá hội đây chính là một trận đoạn nhạc bảo vật thịnh hội Đúng nói là lời nói vô t r á chương nhiệm n một của g ờ i thiếu k tám trăm năm mươi ba sở hà xuất trinh đế đô sóng gió nổi lên vân thành chấn ma trụ sở đại môn rộng mở ba ngàn vệ từ bên trong sông ra hướng cửa thành phương vị cực tốc chạy vội người cầm đầu thân mang gỉ dao long cầm bào sắc mặt bà khí tay phải nắm chấn ma kim đao tay trái ghìm ngựa dây thừng chính là sở hà hậu phương chính là lục phong suất linh ba ngàn thân vệ quân bọn hắn đều sắc mặt phấn khởi làm thân vệ quân bản chức công việc chính là đi theo sở hà nam trinh bắc chiến mục tiêu lần này là đế đô đấu g i á hội đã bọn hắn đối với mình ra chủ bên trên hiểu rõ cái này đem là một trận phi thường thoải mái lữ hành thu hoạch tuyệt sẽ không nhỏ bởi vậy từng cái tràn ngập vẻ chờ mong chấn ma chủ sở mấy ngàn chấn ma vệ nhìn chăm chú sở hà xuất thân vệ rời đi không ít chấn ma vệ trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ được rẽ thật sự là hâm mộ thân vệ quân có thể một mực đi theo chủ thượng nam trinh bắc chiến nhìn lượt h ế gian phồn hoa lần này đế đô đ toàn bộ đại cản định tiêm thế lực đoán chừng đều sẽ tham gia khẳng định đặc sắc tuyệt luân đế đô sẽ bị chủ thượng làm cho lại lần nữa do nổi mây phun trong lúc nhất thời chúng chấn ma vệ sắc mặt hướng tới h ẳ n không thể mình hóa thân chấn ma thân vệ đi theo chủ thượng cùng đi đế đô nhưng cũng rõ ràng nhóm người mình trước mắt còn kém chút ý tứ việc cấp bách là phải thêm gấp tu luyện đừng suy nghĩ súng vò nói ra chỉ cần chúng ta hảo hảo tu luyện luôn có có thể bàn chủ lên máy bay sẽ không nên ở chỗ này sóng t ố n thời gian chúng ta hâm mộ thân vệ quân nhưng các ngươi lại sao có thể biết được ngoại giới có bao nhiêu hâm mộ chúng ta người cựu phẩm yêu ma đừng nói hai ba phẩm võ giả coi như bảy bát phẩm võ giả lại có mấy cái có thể ăn vào đây chính là có thể thay đổi vận mệnh cơ hội đồ vật lời này vừa nói ra chúng chấn ma vệ đều sắc mặt nhất định đúng vậy à. bọn hắn mỗi ngày ăn yêu ma cao cấp thịt đây cũng là nhiều ít người hâm mộ đối tượng mà có bực này cơ duyên nếu là không cố gắng tu luyện từ đó rơi xuống đội ngũ sợ hội mất đi ngàn năm một t h ử cơ hội sau đó từng cái nhanh chóng tản ra nên tu luyện một chút nên đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ liền đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trên đường chính hai bên bán hàng rong nhao nhao đem giữa đường tránh ra từng cái vô cùng ăn ý không chút nào dây dưa dài dòng l i ê n phảng phất huấn luyện qua mấy trăm lần các loại ba ngàn tấn ma thân vệ đi qua sau nhau nhau khôi phục tại chỗ một màn này đem không ít nơi khác vừa tới người nhìn s ư ớ n g sốt một chút đơn giản không biết dùng cái gì từ để hình dung dù sao chính là rung động me no mà lại người bên ngoài nhìn xem ba ngàn tấn ma thân vệ chạy vội khí thế càng là t r ậ n mắt hốt m ộ n sắc mặt kinh hãi khá lắm đây là chấn ma vệ khí thế kia cũng quá cường đại ta sao cảm giác mỗi một cái chấn ma vệ đều so nhà ta láo tổ cường đại người cái này còn khá tốt ta cảm giác bọn hắn tọa hạ ngựa đều sò、so、trà ta lợi hại chuyện này là sao a chỉ gặp không ít người bên ngoài chỉ vỗ đầu còn cho là mình vừa mới trông thấy là ảo giác không thể tin được ai một cái bán hàng rong lắc đầu nói ra vô c h i người bên ngoài lại không biết vân châu chấn ma ti cường đại ngựa so nhà ngươi láo tổ mạnh đây không phải rất bình thường sao tại vân châu đã là trung nhận thức có được hay không không chỉ như thế bán hàng rong cái khác bán hàng rong cũng đều không khác mấy biểu lộ muốn rõ ràng trước mắt vân châu chấn ma ti chính là trời từ chấn ma vệ ra coi như ngựa ngoại nhân cũng không dám gây trong này không chỉ có chấn ma ti uy thế mạnh nguyên nhân cũng bởi vì nửa tháng trước xuất hiện một chuyện cho nên ngày đó Chấn ma ti bên trong sông、Gia、linh、mã、vương thẳng ra mã đám ế n hoang bằng mình dã, sức s một truy t lục p h ẩ yêu ma, trả lại h ắ người n ư ơ Thành thịt thôi. Trong Nghe nghĩ mà công. nói. Nó vẹn vẹn nghĩ ăn thịt mà thôi. Dẫn dẫn. n g đám người, mười mấy cái quần áo tả tơi người ánh mắt trực câu câu nhìn xem đi xa ba ngàn tấn ma thân b ệ cùng nuốt nước miếng bọn hắn là từ hoang dã bên trong trở về đ à m hà đám người lúc đầu trên đường đi bị các loại kỳ lạ c h à n g cảnh dọa quá sức đối với trong truyền thuyết vị kia đại cản thứ nhất yêu nghiệt bị phong xong hầu sắt thần sở hà liền vô cùng sùng bái nhưng tận mắt đối phương uy thế về sau bọn hắn phát hiện tầm mắt hạn chế bọn hắn sức tưởng tượng đối phương so trong tưởng tượng còn muốn uy phong một lời có thể định ức vạn sinh linh vận mệnh k h ẽ động nhưng rắc mây gió đất trời biến ảo một nhóm nhưng có tam phẩm thân vệ đi theo cái này đơn giản chính là nhân sinh đỉnh phong đại biểu me no đi thôi đ ồ n g lực nhìn xem giật mình chúng người nói ra tổng kỳ bên kia đã cho ta truyền tin bắt các ngươi yêu ma thế lực đã bị t r u sát lần này có thể tiêu diệt các ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu vân châu chấn ma ti từ ân đoán rõ ràng cũng từ không cắt xén bất luận cái gì bách tính đồ vật các ngươi đã trợ qua chúng ta cờ tự nhiên muốn cho các ngươi nhất định thủ lao để các ngươi có thể tại vân châu phụ cận nặng cuộc sống mới nghe thấy lời này đàm hà đám người hai con ngươi bắn ra không thể tưởng tượng nổi q u a mang bọn hắn trên đường đi suy đoán qua rất nhiều nhưng vẫn không quá rõ ràng động lực dẫn đầu bọn hắn đến vân thành làm cái gì thậm chí có chút dự cảm nhưng khi nghe thấy động lực nói muốn t r ợ bọn hắn tại vân thành phụ cận an định lại vẫn như cũ ngăn không được kích động phấn khởi đoạn đường này bọn hắn quá rõ ràng vân thành hiện tại là tình huống như thế nào toàn bộ phương bắc cựu châu đ ỉ n h tiêm thế lực gần nhất một mực tại hướng nơi đây dựa vào n g h i nhiên muốn trở thành phương bắc trung tâm thái độ bởi vậy vân thành giá phòng cũng là bao tô tăng có thể nói một ngày m l i ề như liên p ụ phụ cận cũng chó cận quận thành có cái phòng ở, cái kia ra ngoài đều có quận quận thành lên Hiện muốn thành phòng ngoài thẳng tắp eo nói mình là Vân Thành n đều theo trời. tại tại thể tắp gà là g đi ai kia eo ra ở, ờ i Như vậy bọn hắn cũng lập tức liền có thể trở thành vân châu người sao lời này động lực cũng không thu âm phụ cận không ít người đều nghe thấy nhìn về phía đàm hà đám người ánh mắt tràn ngập hâm mộ nếu là những người khác như thế hứa hẹn sợ sẽ không nên đón vô số chế dễ ư có thể nói lời này chính là c h ấ n ma vệ chính là lời hứa một đám may mắn tiểu ra hỏa kia là người ta số phật tốt hâm mộ không đến toàn bộ thôn bị yêu ma bắt đi có thể còn sống sót đều là mạng lớn mặc dù hẳn là chỉ là có thể tại phụ cận quận thành cho bọn hắn an bài trụ sở công việc thế nhưng tính một bước lên trời không ít người nghị luận lên đương nhiên bọn hắn cũng không có gì ý đồ xấu chỉ coi làm trà dư tiểu hậu một cái lấy tư mà thôi lại nói tại vân châu ai dám đối chấn ma vệ chiếu c ố người bất lợi đây tuyệt đối là sống dê kéo đến trên thớt cách cái chết không xa me no giờ phút này nếu như từ không trung nhìn xuống thì sẽ phát hiện toàn bộ đại cản đông đảo trên quan đạo có vô số đội ngũ tại hướng đế đô tiến lên đồng thời đều là tại các đại châu đỉnh tiêm thế lực không có cựu phẩm tọa chấn căn bản cũng không có ý tốt đi quan đạo dù vậy lần này đấu giá hội không chỉ sở hà đấu giá đan d ư n c cũng là thế lực khác khó được giao lưu cơ hội đại càn biến hóa sắp nổi ai cũng dự định tại thời khắc cuối cùng tăng lên thực lực bản thân có thể đoán được đế đô đấu giá hội khẳng định phi thường náo nhiệt cũng chú định hội náo ra rất động tinh lớn đế đô phong vân sắp tái khởi chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không náo tàn xây dựng thế lực t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố cựu phong phòng đấu giá lục phong xin các người đưa ra giấy chứng nhận đế đô bên ngoài dựng đứng một tọa như vậy ngọn núi lớn tên là cựu phong sơn nơi đây vẫn là phòng đấu giá trụ sở cựu phong phòng đấu giá nay phòng đấu giá tại đại cản cũng coi như tương đối nổi danh nghe nói phía sau có thực quyền vương g i a tại t r è o c h ố n g đồng thời bởi vì địa lợi vị trí tới gần đế đô lại tại đế đô bên ngoài thường xuyên hội hấp dẫn rất nhiều cỡ lớn thế lực trước tới tham gia những năm này đang tìm kiếm đầy bùn đầy bát mà lần này sở hà nói tới đấu giá đan dược địa chỉ cũng chính là nơi đây cựu phong sơn đình phòng đ ấ lời á chủ này c á vừa nói ra những lao giả khác hai con ngươi sáng lên bọn hắn rõ ràng lần này đấu giá hội chân chính giá trị chính là rút thành không nói trước lần này sở hà hội đấu giá những vật khác coi như chỉ đấu giá ba viên duyên thọ tạo hóa đan cũng có thể bán ra giá trên trời dựa theo di vãng lệ cũ bọn hắn hội rút ra hai thành phí thủ tục mà cái này hai thành phí thủ tục sợ không phải có thể đỉnh mấy chục năm lợi nhuận bất quá một cái lao giả c a o mày một cái nói ra sở hầu ra tính cách cũng không quá tốt hắn cũng chưa từng là người chịu thua thiệt chúng ta quản hắn muốn hai thành phí thủ tục sợ hắn sẽ không đáp ứng không đáp ứng có lao giả hai con ngươi chừng một cái cái này chính là đại cản phòng đấu giá thông dụng quy củ hắn dựa vào cái gì không đáp ứng hắn thân là triều đình hầu gia chẳng lẽ lại không thể làm gương tốt muốn mạnh mẽ cắt giảm chúng ta lợi nhuận không thành lời không thể nói như thế có lao giả phản bác không nói trước vị gia này cho tới bây giờ không có thủ qua quy củ liền nói đế đô phụ cận cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà phòng đấu giá thật muốn cứng rắn muốn hai thành lợi nhuận sợ hắn bị cái k h á c phòng đấu giá cướp đi hắn nhưng là càn dỡ chủ lại có lao giả lên tiếng cho tới bây giờ nói một không hai hắn đã ở trước công chúng nói muốn tại chúng ta phòng đấu giá tổ chức hẳn là sẽ không nuốt lời à nếu không giảm ít một chút thù lao không được hắn dù sao cũng là hầu gia đến cho chút mặt m u i ít một chút đều là thiên đại lợi nhuận trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện nao h nhau tối b ụ i mấy cái lao giả ý kiến cũng vô pháp đạt thành thống nhất Khục, khục, phía trên thủ vị lao giả khục lắm điều hai tiếng lập tức toàn bộ đại điện an tính lại đối phương là này phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng vương vân cũng là đế đô vương gia người đại diện hắn trầm giọng nói ra sở hầu gia dù sao cũng là triều đình quan lớn đồng thời cũng là trước mặt bệ hạ hồng nhân đến nghệ tình nhưng phòng đấu giá lợi ích cũng không thể quá cắt giảm t r ư ớ muốn một năm thành phí thủ tục hắn muốn khác nhau ý chúng ta lại hàng kém cỏi nhất cũng không có thể thiếu tại một thành tán thành giống như trên nhưng vào lúc này báo một người đệ tử nhanh chóng đến đến đại điện bên trong không người nói ra chủ tịch ngân hàng chân núi đang có một đội c h ấ n ma vệ lên núi dẫn đội chính là vân châu thân vệ quân thống lĩnh lục phong đi thôi vương vân đứng dậy mang mấy cái lao giả ra đại điện giờ phút này lục phong chính xuất hơn ngàn c h ấ n ma thân vệ lên núi đại h ắ c thì đứng tại một bên lý kiện trên bờ vai nói ra tiểu lục hiện tại lao đại thân phận không giống không thể lại như trước kia như vậy lỗ mãng phải tiên lễ hậu binh một hồi ta lên trước nếu là bọn hắn không đồng ý ngươi tại dùng binh lục phong gật đầu đồng ý nhưng hắn rõ ràng đại h á t cái gọi là lễ khả năng cùng ngoại nhân lý giải lễ không giống nhau lắm không no giữa sân núi ha ha vương bân cởi mở tiếng c ư ờ i truyền đến hắn mang mấy cái lao giả đi vào lục phong phía trước chắp tay nói ra lục thống linh r a lâm không có từ xa tiếp đón chắc là đến đây thương thảo liên quan tới sở hầu gia muốn tại bản phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội sự t ì n h mời nói hắn ra hiệu lục phong đám người tiến về đỉnh núi nhưng lục phong lại không động một bên đại h á t chỉ vào vương bân nói ra lao đầu chúng ta cũng không có công phu cùng ngươi tại cái này nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta lao đại muốn ở chỗ này mở đầu giá hội cái này mai tiền đồng là thù lao cho các ngươi nửa nén hương thời gian lập tức từ nơi này cách mở mười ngày sau trở lại ông đại hắc đem một viên tiền đồng ném tới vương bân trước mặt b à ảnh vương bân tiếp nhận tiền đồng mặt mũi tràn đầy mập b ớ c hắn thậm chí còn dùng thần thức dò xét cha một chút thật sự là phổ thông tiền đồng vương bân nói vũ thảo người chơi đâu một viên tiền đồng mua ta đấu giá hội thời gian mười ngày chúng ta những thứ này nhà tư bản đều không có ngươi hắc giờ phút này đừng nói vương bân liền liên lục phong các loại trấn ma vệ đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ cái này chính là đại h ắ c nói trước lễ ngươi quản cái này gọi tiên lễ hậu binh quả nhiên đại h ắ c không thể bình thường nghe lấy nó phẩm hạnh có thể nào đ ổ i tính cho người ta lễ phép đoán chừng tại đại h ắ c trong lòng cho tiền đồng đã là thiên đại ban ân me no duy chỉ có lý kiện sắc mặt bình thản muốn nói hiểu rõ nhất đại h ắ c là ai vậy khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dù sao cho tiền đồng tao thao t á c liền là hai bọn hắn cùng nhau nghiên cứu ra ngươi vương bân k h i đem tiền đồng ném ra nói ra khinh người quá đáng một viên tiền đồng liền đem chúng ta đổi coi chúng ta là thành cái gì tên ăn mày vẫn là n g ư ờ i đang đùa bỡn chúng ta ai lại hát lắc đầu bất đắc gì nói cho thể diện mà không cần hát ra dùng tiền đồng làm ăn ngươi vẫn là thứ nhất dám phản bác người lý kiện mà anh trước ngươi vẫn luôn là cùng người chết giao dịch bọn hắn nếu có thể phản bác liền mẹ nó quái ta tới đi lục phong tiến lên một bước nói ra vương bân đúng không các ngươi phòng đấu giá dự định muốn bao nhiêu phí thủ tục hai thành vương bân trầm giọng nói ra thiếu một phân đều không được chúng ta cựu phong phòng đấu giá chính là chính quy phòng đấu giá phí thủ tục là cùng đế đô tỉnh trung thư báo cáo chuẩn bị qua là hợp pháp s i n ý hai thành hợp pháp lục phong lại lần nữa hỏi các ngươi thủ tục đầy đủ sao đương nhiên vương bân sắc mặt vui mừng hắn vốn cho rằng lục phong hội cùng hắn có kẻ m ặ t cả như thế hắn liền lui ra phía sau một bước nhưng đối phương lại không có c ó kẻ m ặ t cả ngược lại hỏi thủ tục hạ không phải liền là nói đối phương đã cơ bản tán thành hai thành phí thủ tục về phần thủ tục bọn hắn p h ò n g đấu giá sừng sững ở đây trên trăm năm phía sau còn có thực quyền vương ra ủng hộ thủ tục tự nhiên đầy đủ chỉ chốc lát liền có đệ tử đem hoàn chỉnh thủ tục đưa đến lục phong trong tay lục phong đưa cho một bên p ư ơ n g chu để hắn xem xét p ư ơ n g chu cẩn thận tìm đọc xác nhận đây là hoàn chỉnh chính quy thủ tục. bản thống linh ứ bây giờ hoài nghi cựu phong phòng đấu giá phi pháp kinh doanh mời ngươi lập tức đưa ra giấy chứng nhận chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương tám trăm năm mươi năm bản thống linh hoài nghi các ngươi chứa chấp yêu ma chứng cứ đấu giá hội vương vân sắc mặt vô cùng khó coi tức giận nói các ngươi thân là đường đường trấn ma vệ chính thức bộ môn càng như thế bị ổi tại trước mắt bao người tiêu hủy chúng ta giấy chứng nhận đơn giản vô pháp vô thiên lẽ nào lại như vậy không chỉ là hắn hậu phương phòng đấu giá cao t ầ n g khí điên cuồng hét lên bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như thế kiện các ngươi có thể nào làm như thế còn biết xấu hổ hay không chúng ta là chính quy phòng đấu giá còn chúng ta thủ tục đáng tiếc vô luận bọn hắn gọi thế nào dầm dĩ cũng không chiếm được lục phong một điểm đáp lại hắn ánh mắt nhìn về phía vương b â n nói nói bản thống lĩnh hủy diệt ngươi giấy chứng nhận ngươi có chứng cứ sao nói lung tung cẩn thận bản thống lĩnh cáo ngươi phỉ bán hiện tại bản thống lĩnh hoài nghi ngươi phi pháp kinh doanh nếu là tại nửa nén hương thời gian bên trong không bỏ ra nổi giấy chứng nhận cũng đừng trách bản thống lĩnh tự mình phong tỏa nơi đây nói, một bên mấy cái chấn ma vệ tiến lên đồng thời trong tay nắm giữ ảnh lưu niệm lệnh bài đối vương bân đám người quay trụt h i ệ n nhiên là muốn lưu lại chứng cứ để phòng ngừa về sau bị những người khác lấy ra cái gì ma bệnh đây là vân châu chấn ma ti truyền thống các ngươi vương bân khí sắc mặt đ ỏ lên nhưng hắn căn bản không có cách nào tại nửa nén hương bên trong làm ra mới giấy chứng nhận dựa theo quá trình hắn bổ sung giấy chứng nhận tối thiểu cần nửa tháng cũng đừng nói nửa tháng đoán chừng cũng liền một hai ngày sở hạ tổ chức đấu giá hội liền phải kết thúc nói cách khác bọn hắn phòng đấu giá chẳng những không cách nào đạt được một điểm lợi ích thậm chỉ muốn bị bách quan bế nửa tháng lâu cam vương bân sắc mặt trở nên lạnh nói ra đường đường thiên hạ dưới chân nghề chính giải cũng không tin các ngươi thực có can đảm làm loạn đám người nghe lệnh bọn hắn nếu là dám xông tới cứ dựa theo phi pháp xâm l ấ n p h ả n k háng chúng ta chiến đấu tới cùng rõ mấy trăm phòng đấu giá nhân viên công tác lao ra từng cái trong tay nắm giữ binh khí cho dù đối mặt cường thế vân châu c h ấ n ma vệ cũng hào không e ngại bởi vì bọn hắn tại đế đô phụ cận càn d ỡ quen thuộc lại thêm phía sau có vương g i a ủng hộ không sợ cái gì q u n quý lại nói lần này trấn ma vệ muốn khu đuổi bọn hắn dùng lý do đơn giản là không kinh doanh giấy chứng nhận cũng không phải là cái đại sự gì đừng nói bọn hắn lúc đầu giấy chứng nhận liền đầy đủ coi như giấy chứng nhận không đầy đủ cũng không tính là gì thật đánh nhau đối phương còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy giết bọn hắn hay sao vậy liền thật vô pháp vô thiên hừ vương bân thấy tình cảnh này lạnh hừ một tiếng cái này đúng là hắn muốn kết quả hắn cũng không tin đối phương thực có can đảm đối bọn hắn đại khai sát giới cái kia truyền bá ra ngoài khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn tối thiểu không phải nho nhỏ thống lĩnh có thể kháng ở vẫn là câu nói kia chỉ là thiếu khuyết giấy chứng nhận đối phương hạ sát thủ làm trái đại càn quy củ vương ra ở sau lưng một dùng sức coi như danh tiếng vô song sở hầu ra cũng gánh không được nếu hắn chịu không được dư luận áp lực khả năng liền sẽ đem thi hành mệnh lệnh người xem như dê thế tội đưa ra tới lục thống lĩnh vương bân gần giọng nói ngươi cũng không nên mình hại mình lão phu biết ngươi là tại thi hành mệnh lệnh nhưng có sự tỉnh có thể làm có sự tỉnh không thể làm cẩn thận đem mình góp đi vào hôm nay ngươi dẫn theo chúng rời đi mọi người bình an vô sự ngày mai ngươi lại đến chúng ta tiếp q u a chiêu như thế nào không sai hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào điểm này liền có thể để sở hà đám này ngoan nhân hoàn toàn từ bỏ chỉ là dự định kéo dài thời gian sau đó hắn liền sẽ đem sự tình báo cáo cho mấy cái vô gia đến lúc đó cụ thể như thế nào tự nhiên do phía trên quyết định dù sao hắn không cần gánh trách nhiệm là được đồng thời hắn cho là mình cử động phi thường kịp thời lục phong cũng sẽ không bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ liền hạ sát thủ nếu không trên đó t h sở hà cũng bảo hộ không được hắn dù sao ai không biết vì chính mình an toàn lớn kỳ thật vương bân cử động lần này phi thường s á n g s u ố t nếu là thả trên thân người khác tất nhiên có hiệu quả tuyệt sẽ không thất bại nhưng đặt ở lục phong trên thân thì không dùng được hắn là ai cái thứ nhất đi theo sở hà c h ấ n ma vệ đã sớm luyện thành một thân kỳ lạ hấu người bản sự như thế nào bị như thế trò trẻ con làm khó có ý tứ lục phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói ra ngươi như thế kháng cự niêm phong bản thống lĩnh hiện tại có lý do hoài nghi ngươi chứa chấp yêu ma phải thừa dịp đại cản thay đổi lúc tụ chúng tạo phản chúng vệ ngay lệnh cho bản thống lĩnh niêm phong thuận tiện đang cha cha lý mặt có hay không yêu ma vết tích phàm là dám ngăn trở người đã kéo dài thời gian tiêu hủy chứng cư tội danh giết không tha rõ một ngàn chấn ma thân vệ lập tức đáp tranh tranh hơn ngàn chấn ma đao tập thể ra khỏi vỏ lạnh leo sát ý tràn ngập thiên cung bao phủ tại đấu giá hội trên thân mọi người ở ngực đấu giá hội đám người tập thể còn nuốt nước miếng đặc biệt vương bân đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục phong p h n g phất hoài nghi mình nghe lầm cái này không phải liền là muốn nghiêm phong cái phòng đấu giá về phần làm lớn như thế kình muốn chơi chết bọn hắn tiết đấu a chỉ là thiếu khuyết d â y chứng nhận bọn hắn còn có thể phản kháng coi như c h ấ n ma vệ cũng không dám đối bọn hắn hạ sát thủ nhưng bây giờ khác biệt tội danh chuyển đ ổ i thành chứa chấp yêu ma cái này nếu lại phản kháng ngay tại chỗ chu sắt rất bình thường mẹ nó vương bân đại não cực tốc v ậ t chuyển làm sao bây giờ làm sao bây giờ hh đại h nhìn vương bân trạng thái c ư ờ i lạnh nói nhỏ con rủa già ăn ma tiêu ngươi chết lặng đi h c gia hảo hảo cùng ngươi nói chuyện làm ăn ngươi không đồng ý hiện tại h c gia không cùng ngươi nói chuyện lên cho ta lập tức hơn ngàn trấn ma vệ hướng phòng đấu giá phóng đi mà vừa mới phi thường kiên cường đấu giá hội nhân viên thì bông xuống binh khí ông đầu ngồi xuống căn bản không dám phản kháng muốn đổi địa phương khác c h ấ n ma vệ thật đúng là dám thử một chút nhưng đối mặt vân châu c h ấ n ma vệ thì không dám đối phương thế nhưng là đường đường sắt thần sở hà d ư ớ i trướng cái nào không phải tâm ngoan thủ lạng i ế t chóc vô số chủ những người này đã không rõ ràng hủy diệt bao nhiêu thế ra hàm ô n tông phái khẳng định không quan tâm thêm một cái đấu giá hội mà bọn hắn chỉ là phòng đấu giá thuê nhân viên không cần thiết vì tiền tài không màng sống chết thậm chỉ đấu giá hội mấy cái cao tầng bao quát vương bân cũng không có dám phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn ngàn c h ấ n ma vệ đem đấu giá hội niêm phong cũng đem người bên trong viên toàn đội xuống núi h i ệ n nhiên là không có ý định tốn hao một điểm tiền muốn chiếm cứ nơi đây nhưng hết lần này đến lần khác không có người dám nói thêm cái gì Tốt. vương bân sắc mặt tâm lanh nói các ngươi làm rất tốt nhưng phải nhớ đến một câu càn dỡ thời điểm chớ đ ắ c ý nghèo túng thời điểm xem hư thực hay đợi đấy nói hắn vất ống tay á o một cái liền mang đám người rời đi á i chà chà đại h á c kiểm s o á lạnh lẽo còn dám uy hiếp hắc ra thật sự là gân mập lục phong ngươi cha một chút hắn nguyên quán lao kiện kêu lên băng q u ã chúng ta đi cùng hắn tổ tông đàm bút xin ý chuyện siêu giải trí không vô nao t r ă n g b ớ c chung cùng cổ đa dạng vận rủi t r ù n g xà hạt đ o ạ t mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành t r ù n g mộc hành t r ù n g thủy hành t r ù n g hỏa hành t r ù n g thổ hành t r ù n g cực linh hỗn đ ộ n cổ tinh nguyện cổ huyết nhắc cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương tám trăm năm mươi sáu đấu giá bắt đầu lên núi phí tổn thời gian chậm rãi trôi qua đế đô cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt toàn bộ đại cản vô số tô môn ban phái đỉnh tiêm thế gia hào môn cùng một chút thẩn sĩ tán tu đều n h o nhau đến đây để đế đô khách sạn giá cả Rất ngoài h i ề u t ầ n dưới đến đây n xem á n ệ t cửa thành phi thường náo nhiệt đại lượng võ giả tụ tập hướng đế đô bên ngoài cựu dương phong mã đi hôm nay là đấu giá hội tổ chức thời kỳ đám người nghị luận ở mỹ nghe nói không nghe nói lần này đấu giá hội địa chỉ là cựu phong phòng đấu giá kết quả sở hà trực tiếp để dưới trướng đã đối phương không chứng kinh doanh cùng khả năng chứa chấp yêu ma vì lý do cường thế chiếm cứ một phần tiền không cho a chẳng những một phần tiền không cho còn đem đấu giá hội làm họng không ít lật đổ mấy cái kiến t r ú c đâu cái này rất sở hầu ra hắn muốn thành thành thật thật tổ chức đấu giá hội ngược lại không bình thường lần này đấu giá liên quan đến ba viên duyên thọ tạo hóa đan không thể coi thường chúng ta liền là đi thấy chút việc đời lời này vừa nói ra phần lớn người đều đi theo gật gật đầu không sai lần này trước tới tham gia đấu giá hội có tám thành là từng trại xem náo nhiệt chỉ có số ít người là thật mua đan dược mà lại nghe nói lần này đấu giá hội không chỉ đấu giá ba viên thuốc còn có không ít kỳ chân dị bảo cho dù biết mình không có khả năng mua được duyên thọ tạo hóa đan cũng nhao nhao đến đây vì chính là nhìn xem có thể hay không đấu giá được cái khác có trợ giúp bảo vật của mình đan dược phía trước mấy cái đỉnh tiêm thế lực thì hư vì giao lưu đều lẫn nhau giữ một khoảng cách hiện nhiên đều có phòng bị tâm lý lần này chân chính có cơ hội đấu giá được đan dược chỉ có bọn hắn bởi vậy lẫn nhau là đối địch trạng thái đồng thời dù là thật đấu giá được đan dược cũng không phải vạn vô nhất thất cái khác chưa đấu giá được đan dược đỉnh tiêm thế lực không thể có thể lên cướp bóc tâm tư cho nên đỉnh tiêm thế lực đều không là đồng đội đế cung c à n đế ngồi ngay ngắn ở kim loan điện trên long ỉ một bên đại nội tổng quản không người nói ra vậy hạ cái kia dù sao cũng là ba viên duyên thọ tạo hóa đan triều đình thật không tham dự đấu giá một khi chạy vào giang hồ đối triều đình cũng là thai hoàng ẩm không sao cả c à n đế k h o á t k h o á t tay nói ra ba viên cựu phẩm đỉnh phong m ạ thôi là không nổi cái gì xóm lớn sở hà kẻ này còn không sợ ngươi sợ cái gì tây đại nội tổng quản nhất thời không biết nói cái gì sau đó hắn lại lần nữa nói ra mặc dù tỉnh trung thư hạng ẩm khiến không cho triều đình nhân viên tham gia nhưng cũng không ít vương gia âm thầm tham dự trong đó còn có không ít cung phục đường chấn ma tổng bộ cái bóng đông đông can đế sắc mặt âm trầm đánh long ị không có lại nói cái gì nhưng toàn bộ đại điện bầu không khí vô cùng n g h i trọng thậm chí giờ phút này phải có phổ thông cựu phẩm võ giả bước vào kim loan điện sợ sẽ làm trận tàu hòa nhập ma mà chết c ự c l ạ c phường cựu cô nương ánh mắt nhìn về phía cựu phong sơn p h ư vị lẩm bẩm nói lại muốn cướp đoạt tài nguyên sao ngươi thật đúng là không bông tha bất cứ cơ hội nào cũng đúng lưu cho ngươi thời gian đã không nhiều lại không nắm chặt khả năng cản đế liền muốn xuống tay với ngươi bên ngoài một đạo thanh thúy thanh âm vang lên cựu t ỷ t ỷ ngươi nhanh dọn dẹp một chút đấu giá hội lập tức bắt đầu cựu t ỷ t ỷ ngươi nhìn ta bộ quần áo này có xinh đẹp hay không cựu t ỷ t ỷ ai cựu cô nương bất đắc dĩ lắc đầu đi ra khỏi cửa phòng sau đó nàng đã nhìn thấy cách ă n mặc cùng vẹn xanh xanh đỏ đỏ mình nhi công chúa cựu phong sân lên trong chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi một bên lục phong không người nói ra đại nhân hết thể chuẩn bị thỏa đáng phong bán đấu giá đã toàn dựa theo thiết kế cải t dưới núi tuyển chọn người đấu giá chính sách cũng đã hạ đạn có đại hát chủ trì tuyệt đối sẽ không tiện nghi những người kia thậm chí lục phong tại nâng lên đại hát lúc còn ngăn không được co rúm vẹn miệng hắn thậm chí đ ố i sắp tới tham gia đấu giá hội người cảm thấy bi ai đoán chừng hôm nay là bọn hắn phi thường khó được thời gian đem sẽ hưởng thụ dị vãng chưa từng thấy qua c h ẳ n g cảnh ừ m s ở hạ gật gật đầu hắn đối đại hát tự nhiên vô cùng yên tâm hắn khác không được hấu người tuyệt đối là đem c a o thủ mười hai cầm tinh đến đâu rồi bầm đại nhân trừ tý thử vị dương trước mắt đã đến đầy đủ tại cựu phong sơn p ụ cận lục phong cung kính trả lời. sở hà khoát khoát a y rõ lục phong quay người rời đi hắn còn dự định đi chân núi nhìn xem náo nhiệt cựu phong sơn dưới chân đại lượng võ giả ngay tại tụ tập từng cái sắc mặt t r ờ mong đều đang suy đoán lần này đấu giá hội phát sinh cái gì ngay tại lúc chúng đỉnh tiêm thế lực dự định mang giới trướng lúc lên núi không ngờ phát hiện con đường bị phong tỏa phía trước đang có trên trăm chấn ma thân vệ tại chặn đường tình huống như thế nào đấu giá hội không phải liền là tại ngọn núi này cử hành sao hiện tại thời gian không tới còn là thế nào phong tỏa con đường làm cái gì sẽ không phải phía trên còn chưa chuẩn bị xong muốn chúng ta tại chân núi các loại võ giả nhao nhao nghị luật lên nhưng đại bộ phận võ giả không dám lên trước hỏi thăm thật sự là sở hạ uy danh quá thịnh không người dám sở kỷ phong mang ngay tại mấy cái đỉnh tiêm thế lực muốn điều động đệ tử hỏi thăm tình huống lúc chỉ gặp phương chu nên ngang đi xuống đồng thời hậu phương mấy cái chấn ma thân vệ chính giơ lên cái bàn băng ghế cùng không ít sổ b à n h b à n h b à n h cái bàn ghế sổ nhanh chóng bày ra trình tề cái cuối cùng chấn ma vệ giơ lên trong tay cờ sĩ, ghi danh bán đấu giá chỗ cái này chúng võ giả nhìn này cờ xứng sở không rõ sở hạ tại sao muốn làm cái này c ũ n g không cần thiết ta có thể tới tham gia đấu giá hội đều là trung thượng đẳng thế lực tầng dưới đến đây xem náo nhiệt tư cách đều không bởi vậy đăng ký cũng không chỗ ích l i gì no nhưng sau một khắc bọn hắn liền rõ ràng vì cái gì chỉ gặp phương chu ngồi ngay ngắn ở trên ghế hắn gó gó trên mặt bàn sổ nói ra phàm tham gia lần này đấu giá hội người đều cần đăng ký đồng thời mỗi người giao nạp giá trị tứ phẩm bảo vật giá vật phẩm nếu không không có tư cách lên núi cái gì đỉnh tiêm thế lực giận giận những võ giả khác vê mẹ nó lần đầu tiên nghe nói tham gia đấu giá hội còn muốn giao nạp lên núi phí đơn giản lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ g â u à m ẹ no đông đông phương chu lại lần nữa gó gó cái bàn nói ra đại nhân nhà ta làm việc từ không ép buộc người khác muốn lên núi phải nắm chặt bản thống lĩnh chỉ ở này bảy nửa canh giờ quá hạn không đợi lời này vừa nói ra không ít đỉnh tiêm đại lão mặc dù không tình nguyện cũng nao nhao ra hiệu đệ tử xuất gia bảo vật bắt đầu đăng ký đối bọn hắn những thứ này đ ỉ n h tiêm tông môn tới nói những vật này không tính là gì chỉ là cảm giác không cam tâm mà thôi bất quá đối với trung hạ các loại tông môn tới nói hơi nhiều dù sao bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt dùng tiền có chút không đáng như vậy đi lão phu chính mình đi xem các ngươi trở về đi một cái lao giả k h o á t k h o á t tay một mình đi đăng ký mà dạng này c h à n g cảnh không phải số ít nhưng lần này đấu giá hội không thể coi thưởng mặc dù có hạn chế vẫn như cũ có mấy ngàn người hoàn thành đăng ký tiếp tục hướng sơn phong phỏng bán đấu giá mà đi chân núi trấn ma bách h ộ nhìn lấy bọn hắn lên núi bóng lưng nói với phương chu thống lĩnh liền thu chút lên núi phí có phải hay không đáng tiếc yên tâm phương chu nguy cười nói chúng ta chỉ là món ăn khai vị dùng hết hắt nói chương í n h là để tám trăm năm mươi bảy lên núi tiến hành lúc bạch thiên ngũ tiền thế c h ấ p cái gì tiền thế c h ấ p cao thật sự là cao chấn ma thân vệ ngăn không được giơ ngón tay cái lên nhưng giờ phút này hắn căn bản không nghĩ tới đại hắc đến cùng có bao nhiêu hố hoặc là nói tại hắn lý giải bên trong lại hố có thể có bao nhiêu hố trước mắt không sai biệt lắm đã muốn tới đầu n h à sườn núi bên trong không ít võ giả còn đang thấp giọng chửi mắng nặng g lại tới tham gia một cái đấu giá hội còn muốn tiền vé vào cửa thật mẹ hắn xối q u ẩ y nếu không phải lao tử lòng hiếu kỳ nặng muốn nhìn ba viên thuốc đến cùng bị ai đ ấ u giá đi căn bản sẽ không hoa tiền tiêu nộp phí ai không phải đâu vốn đang dự định mang tiểu bối thấy chút việc đời hiện tại không được quá đắt thật không rõ ràng đến cùng ai nghĩ ra được thật hố đừng nói nữa một cái lao giả sờ sờ d â u riêng nói đoán chừng cũng là vì sàng chọn một bộ phận người dù sao lần này đấu giá hội bên trong đồ vật đều là đỉnh tiêm bảo vật người bình thường căn bản mua không nổi muốn một điểm cánh cửa cũng không thiết đoán chừng trước tới tham gia đấu giá hội người đến siêu mấy chục vạn bên trong phòng bán đấu giá căn bản chứa không nổi cùng hắn đỉnh núi cãi lộn không như s o phương chặt đường cũng coi như cử chỉ sáng suốt những người khác nghe thấy lời này cũng không nói thêm gì nữa kỳ thật đạo lý đều hiểu chính là không cam tâm dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tốn nhiều tiền nhưng người nào để bọn hắn không cách nào áp chế lòng hiếu kỳ đâu nhưng mà liên tại bọn hắn vừa dừng lại giao lưu muốn cực tốc đi đường lúc lại thấy phía trước lại xuất hiện trên trăm chấn ma thân vệ thiết t r í cửa ải bạch thiên vũ nên ngang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trong tay còn nắm giữ màu đen sổ một màn này vô cùng quen thuộc cái này sẽ không phải lại tới đòi tiền a quả nhiên sau một khắc bạch thiên vũ nhìn lấy bọn hắn bình tĩnh nói ra nơi đây chính là đấu giá tư cách nhãn hiệu mua sắm chỗ cũng là tiền thế chấp chứa được địa muốn dự định ở đâu hoàn thành cạnh tranh nhất định phải mua sắm này nhãn hiệu nếu không tại trong phòng bán đấu giá không cho phép tham gia bất luận cái gì đấu giá chỉ có thể nhờ vào đó mở mang tấm mắt cái gì đỉnh ti mãnh mãnh những võ giả khác o、oh, o、oh, o、oh, o、oh. ngươi có ý tứ gì kiếm s í c h t ử chất vấn b ạ c h thiên vũ coi chúng ta là o à n đại đầu sao vẫn là xem như dê béo hướng chết hao lông dê chúng ta chính là vô cùng đơn giản trước tới tham gia một cái đấu g i á hội ngươi cái này tả nhất cái thu phí lại một cái thu phí đến cùng là muốn làm gì chơi bổ đại cản võ giả không thành giờ phút này hắn lại lần nữa đem đối địch độ cao bay vụt đây là hắn cường hạng trực tiếp đem vân châu c h ấ n ma vệ kéo đến người trong thiên hạ mặt đối lập chắc hẳn đối phương đang làm cái gì cũng sẽ bó tay bó chân tối thiểu sẽ không như bây giờ không kiêng nghệ gì cả đúng vậy a các ngươi là loạn thu phí chúng ta không giao thì phải làm thế nào đây giống như trên cái khác đại lão võ giả nhao n h a u phụ họa nhưng người hưởng ứng cũng vô sai đo như vậy nhiều bởi vì còn thừa bộ phận võ giả vốn làm ở ra k h o á t tầm mắt tường trải không có ý định tham dự cạnh tranh cho nên đối với đấu giá nhãn hiệu tiền thế chấp loại hình cũng không phản cảm ngược lại nắm giữ cười trên nôi đau của người khác thái độ dù sao không phải mình không may mà là so ngươi tồn tại cường đại không may cũng phi thường có thoải mái cảm giác chớ có ồn ào bạch thiên vũ đập vũ bản ba ba l ệ n h như băng nói nhìn các người đang nói chuyện nghĩ rõ ràng mình đang nói cái gì cái gì loạn thu phí cẩn thận bản thống lĩnh cáo các ngươi phỉ bán g lần này trước tới tham gia đấu giá hội nhân viên nhiều như vậy như thế lộn xộn ai rõ ràng bên trong có hay không quấy rối người gọi bậy giá lại không tiền trả tiền vó giả chúng ta là đang vì chư vị sàng chọn nhân viên không quan hệ như thế mới có thể ngăn chặn gọi bậy giá nhiễu loạn bình thường đấu giá tiến hành sự t h ỉ n h phát sinh có mua hay không tùy các ngươi liền bản thống lĩnh chỉ chờ một nét hương quá hạn không đợi dù sao đ a n dược tới trước được trước nói hắn không quan tâm kiếm s í c h từ đám người phản ứng ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần bình chân như vậy cái này kiếm s í c h từ các loại đỉnh tiêm đại lao lẫn i nhau bọn hắn rõ ràng đối phương hoàn toàn là ăn chắc nhóm người mình ai để bọn hắn nhất định phải tham gia đấu giá hội đâu đồng thời cũng minh bạch cho dù mình không đồng ý cũng sẽ có tâm môn thế ra đồng ý giao nạp tiền thế chấp đi vào quả nhiên một cái thế ra đại lao lên tiếng hỏi tiền thế chấp cuối cùng có thể lui sao đương nhiên bạch tiên vũ con mắt đều không có mở ra trả lời tư cách nhãn hiệu mua sắm giá cả không tối lui tiền thế chấp có thể lui、Tốt. thế ra đại lao gật gật đầu hỏi tư cách nhãn hiệu làm sao thu phí tiền thế chấp lại thế nào thu phí x o á t b ạ c h tiên vũ phất phất tay lập tức có chấn ma vệ tiến lên khiêng ra một cái bảng thông báo phổ thông đấu giá nhãn hiệu có thể tham dự đấu giá tất cả thất phẩm trở xuống kỳ chân dị bảo công pháp đan dược giá cả tiền thế chấp không trung đẳng đấu giá nhãn hiệu có thể tham dự đấu giá trừ ba viên duyên thọ tạo hóa đan bên ngoài cái khác tất cả kỳ chân dị bảo giá cả tiền thế chấp bốn đường ngực chân chân nuốt nước miếng tiếng vang lên ở trên ngọn núi trước hai cái đấu giá nhãn hiệu còn tốt giá tiền không quý tiền thế chấp cũng tại hợp lý trong phạm vi nhưng cuối cùng vô luận là giá cả vẫn là tiền thế chấp đều để người ngắm mà đi bước âm thầm đoán thầm mẹ nó cái này sở hà nghèo đến điên rồi sao hắn sàng chọn liền sàng chọn vì sao muốn như thế khoa trương hắn sẽ không phải căn bản không có ý định đấu giá ba viên thuốc mà là muốn quyển tiền đi đường đi hẳn là không đến mức đi giờ phút này rất nhiều đại lão thậm chí hoài nghi lần này đấu giá hội tính chân thực lại cho rằng rất không có khả năng dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu không nói trước quanh ngọn núi này liền có ba ngàn tấn ma thân vệ đóng quân liền nói sở hà đại bản doanh vân châu c h ấ n ma trụ sở cũng chuyển không đi cho nên cũng không trở thành trêu đùa tất cả mọi người nếu không hắn thật là muốn bị toàn bộ thiên hạ thế lực nhằm vào đến lúc đó càn đế cũng bảo hộ không được hắn lại nói tiền thế chấp tuy nhiều cũng miễn cưỡng tại đỉnh tiêm thế lực trong phạm vi chịu đựng chỉ là có chút đau lòng Tốt. Kiếm xích từ trước hết nhất xuất túi tiền thế thể thể Kiếm khỏi khôn nói lui, ma sích cản cho chấn chấp có thể lui, cử cũng có hàng, ra ra ra, đưa động lần này đã vệ, tiếp nhận túi sau đó đem đỉnh tiêm đấu giá nhãn hiệu ném cho kiếm xích tử hắn tiếp nhận đấu giá nhãn hiệu dẫn đầu đệ tử nhanh trong hướng sơn phong mà đi mà cái khác đỉnh tiêm đại lao thấy tình cảnh này từng cái cũng không đang do dự nhao n h a u tiến lên giao tiền có thể nói quá trình phi thường thuận lợi quan đỉnh tiêm đấu giá nhãn hiệu liền bán ra hơn hai mươi trung t ầ n g cũng không ít phổ thông càng nhanh bán không bởi vì không cần tiền thế chấp lại thêm rất nhiều võ giả ôm đến đều tới lên núi phí đều giao cũng liền không kém một điểm cuối cùng bởi vậy có thể thấy được đại hát hố người trình độ cao bao nhiêu lòng người chơi phi thường minh bạch me no nửa nén hương sau chúng võ giả đã biến mất tại giữa sườn núi mấy cái chấn ma vệ tại ghi chép thu hoạch hắn bên trong một cái bách hộ hỏi thống lĩnh tiền thế chấp chúng ta thật lui sao Xoát. con Loạn đoạn, đám, Cái bách tái hát thiên tay một đám, tiền thế chấp. Cái gì tiền thế chấp? Chấn ma bách sở, thầm nghĩ, quả nhiên, chơi chiến thuật tâm bận. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết Trưng thủ thả Bạch bận. bi đại chấp. chấp? Chấn chơi chiến vực chuyển chư hai hai hộ nghĩ, nhiên, khởi ghé hố người, diễn. Mời 858, người sướng vòng luân vũ vị mở ma sở, ra qua. gì lộ đều lập quả việc này phải đặt ở thế lực khác bên trên khẳng định hội có gánh nặng trong lòng nhưng đối vân châu trấn ma vệ tới nói qua q u y ế t bình bình đừng nói không thừa nhận thu qua tiền thế chấp coi như thừa nhận không trả lại như thế nào đẩy mấy chục năm nợ nần tự nhiên cũng liền thất bại dù sao những thế g i a này hào môn tông môn bang phái không có đồ tốt ước hiếp bọn hắn không cần lưu t ì n h thậm chí còn cho là mình vừa mới có phải hay không muốn ít hẳn là đem giá tiền tại đề cao như vậy ước điểm điểm. yên tâm bạch tiên h vũ bình tĩnh nói hát lột ra ở phía trên các loại lấy bọn hắn đâu lời này vừa nói ra trấn ma vệ âm thầm lũ i bọn hắn nhưng rõ ràng nhận biết hắt lột ra lợi hại đây chính là hơi một tí dùng tiền đồng mua mộ tổ tay con nó tự thân xuất mã không đem những n à y đỉnh tiêm thế lực phá mấy lớp ra xuống tới căn bản sẽ không dừng tay trên ngọn núi kiếm xích t ử đám người một bên đang nhanh chóng tiến lên một bên bốn phía xem xét hai con ngươi tràn ngập cảnh giác thực sự bị trước hai đạo cửa hải làm sợ rất sợ phía trước cặn đường lại xuất hiện không h i ể u thấu lý do thu phí cũng may thẳng t r e o lên đến đỉnh núi bưng cũng không có gặp phải cái k h á c chấn mã vệ cử động lần này cũng làm cho chúng đại lao n h o n h a thờ phảo coi như sợ hạ có chút lương tâm không có quá phận mặc dù trả giá một chút nhưng chỉ cần có thể đấu giá được duyên thọ tạo hóa đan hết thẻ để bán giá ừ tạo hóa đan là chúng ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ muốn tranh đoạt ý nghĩ nếu không sợ phải thất vọng mà về nói nhảm lão phu không từ bỏ ngươi lại như thế nào hiển nhiên mấy cái đỉnh tiêm đại lao bắt đầu âm thầm tranh đấu dù sao lần này ba viên thuốc liên lụy quá lớn giang hồ ổn định mấy trăm năm cách cục có thể sẽ bởi vậy ba cái đan d ư ợ c phát sinh cự biến hoa lớn chớ ổn nào kiếm x í từ trầm giọng nói ra một hồi trong phòng bán đấu giá chúng ta xem hư thực bây giờ nói khác đều vô dụng đấu giá hội mở ra thời gian lập tức sẽ đến ở đây chậm trễ thời gian căn bản không cần thiết sau đó hắn dẫn đầu đệ tử hướng trung ương phòng bán đấu giá mà đi hậu phương cái khác đỉnh tiêm thế lực cùng đến đây xem náo nhiệt võ giả cũng nhao nhao đ ổ i theo sợ bỏ lỡ đặc sắc kịch bản nhưng khi hắn nhóm bước vào phòng bán đấu giá thời khắc đó tất cả võ giả đều xứng sở tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi v ũ thảo cái này tình huống như thế nào chúng ta sẽ không phải đi sai chỗ thế này sao lại là phòng bán đấu giá cái này không đại hoang dã sao nói một võ giả ngăn không được lui lại hai bước nhìn về phía phòng bán đấu giá bên ngoài bảng hiệu phát hiện xác thực viết hạng a phòng bán đấu giá hắn trở lại bên trong lọt vào trong tầm mắt nơi nào có cái gì vàng son lộng lẫy chỉ có rách nát đại thảo địa thậm chí hắn còn trông thấy không ít phân chim rơi trên mặt đất cũng có háo tử tại tán loạn nếu không phải ngay phía trước tồn tại xa hoa đ à i cao đám người căn bản không thể tin được nơi đây là phòng bán đấu giá cái này đến cùng là đang lộng cái gì lặng là... nói kỳ quái một cái đại lao nói ra lão phu trước đó không lâu tới qua này phòng bán đấu giá nơi này xác nhận vàng son lộng lẫy cấp cao đại khí sao hiện tại cũng không khu ổ chuột liên cái ghế cũng không có sở hà muốn làm gì hắn sẽ không thật muốn tại nơi rách nát này tổ chức đấu giá hội đi đáng tiếc không ai tiếp hắn giờ phút này chúng đại lão đều có loại không tốt ảo giác phản phất có chuyện xấu sắp phát sinh để người nội tâm phát lệnh phòng bán đấu giá tầng hai lý kiện tinh tĩnh dựng đứng hắn trên bờ vai đứng đấy đại hắc băng quạ sáu hai con mắt nhìn phía dưới mộng so võ giả lộ ra tham lam băng quạ cái này đều là dê béo a lý kiện hôm nay muốn cho bọn hắn hảo hảo học một khóa đại hắc cầu cầu lũ bị chó lý kiện căn chữ rõ ràng một điểm nếu không phải ta luôn cảm giác ngươi là đang m a n g ta mãnh phía dưới còn chưa chờ kiếm s í c h t ử đám người kịp phản ứng chỉ thấy ly kiện ba vị từ hát cám lầu hai xuống tới nguy cười nhìn lấy đám người mọi người tại đây lập tức nhận ra ba vị thân phận dù sao sở hà nơi ở đều có ba vị thân ảnh đặc biệt kiếm s í c h tử hắn hiện tại vừa nhìn thấy đại hắc liền có thể nghĩ lên tông môn của mình kiếm chuẩn bị trộm sự kiện về sau hắn nghe qua nghe nói đây là đại hát thường sử dụng thủ đoạn nếu không phải kiềm kỵ sở hà hắn đã sớm muốn khắp thiên hạ truy sát đối phương không rõ ràng hắn vì sao đột nhiên muốn phát cáu có mau bệnh à? mấy vị một cái đại lao chỉ vào đại s ả n h nói ra cái này tình huống như thế nào các ngươi sẽ không tính toán ở đây tổ chức đấu giá hội đi đúng a đại h á c giải thích nói các ngươi cũng rõ ràng nơi đây tên là cựu phong phòng đấu giá chúng ta vì ở chỗ này tổ chức đấu giá hội nỗ lực rất lớn đại giới tốn hao vô số tài nguyên l i ê n cái này đám kia đang chết phòng bán đấu giá lao b ả n vẫn như c ũ không hài lòng lúc gần đi c ô ý đem phòng bán đấu giá hai họa thành này bộ dáng chúng ta cũng không có cách nào thời gian quánh không cách nào cải biến cái gì chúng võ giả nghe đại hắc lời này đều nhịn không được mắt t r ợ t r ắ n g khá lắm thật có thể mở mắt nói lời bịa đặt toàn bộ đế đô ai không rõ ràng các ngươi đến cùng như thế nào giành lại này phòng bán đấu giá như vậy ngươi liền để chúng ta đứng đấy đấu giá sao một cái đại lao phẫn nộ nói chẳng lẽ lại như thế phòng đấu giá liên cái ghế đều không có có a đại hắc chăm chú gật đầu nói ra chúng ta cố ý từ nơi khác nhập khẩu một bộ phận xa hoa châu ngồi đã đến vị hãn thoại âm rơi xuống chỉ gặp có chấn ma vệ chuyển đông đảo phổ thông cái ghế xuất hiện tại chúng đại lao trước mặt đều là tám g i n g mịp cười mẹ nó ngươi quản cái này gọi xa hoa c h â u ngồi chúng đại lão nhìn lên trước mặt phổ thông không thể phổ thông c h â u ngồi cũng không biết nói cái gì nhìn nhau im lặng thật lâu mới có đại lao k h o á t k h o á t tay nói ra được tôi h được tôi h nhanh cái ghế bỏ vào bắt đầu đấu giá đi bất quá chúng ta nhiều người như vậy ngươi cái ghế này cũng đủ ha lại đi chuyển điểm tới là không đủ đại h á c xấu cười nói ra bởi vậy chúng ta quyết định thực hành hội viên chế chỉ có hội viên mới có thể có cái ghế xử lý hội viên không cái gì chơi ứng hội viên kiếm xích từ đám người xong đồng trường lớn khá lắm ngân lai、like、là chờ ở tại đây đâu thật hố c h á a không làm mẹ nó cái này không hố người sao lão phu hôm nay coi như đứng đ ấ y đấu giá cũng mẹ hắn không làm hội viên mấy cái đại lão lập tức lòng đầy căm p h ẫ n nhưng đại hắc thì không vội chút nào sau một khắc trong đám người một thanh niên nói ra ta xử lý hội viên bao nhiêu tiền ta hiện tại liền liền giao nói thanh niên gạt mở đám người ra khỏi hàng tại trấn ma vệ dẫn đầu hạ xử lý hội viên giao tiền chuyển cái ghế ngồi trong đại sảnh có thể nói một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng không no xử lý không đại hát nhìn xem kiếm s í c h t ử các loại người nói ra chớ miệng cưỡng chúng ta từ không thích ghép buộc người khác cái này kiếm s í c h t ử đám người sắc mặt khó coi giờ phút này bọn hắn phi thường muốn cự tuyệt xử lý hội viên nhưng gặp thanh niên xong xuôi ngồi ngay ngắn trên ghế lúc lại không thể làm gì như không làm hội viên như vậy thì muốn đứng đấy tham gia đấu giá nhưng lại có thanh niên ngồi như thế chẳng phải là lộ r a tại cho người khác làm vật làm nền mặt mũi còn muốn hay không cựu phẩm tranh chính là mặt mũi cũng không quý ân coi như ăn bữa xa hoa bữa t h ậ lớn kiếm x í từ âm thầm ăn ủi theo sau nói ra xử lý có hắn dù ẫ đứng đứng. sao chính là đến xem náo nhiệt hiện tại phát hiện đấu giá hội còn chưa mở ra liền náo nhiệt như vậy từng cái phấn khởi vô cùng nhưng mà ngay tại kiếm xích từ đám người vừa muốn ngồi xuống lúc chỉ gặp mười mấy cái chấn ma vệ đột nhiên lại chuyển đến không ít chân chính xa hoa chỗ ngồi cùng kiếm xích từ đám người tọa hạ cái ghế hình thành so sánh rõ ràng cùng lúc đó đại hát thanh âm lại lần nữa vang vọng đại sảnh những ngày là hoàng kim hội viên t h u y tòa các người muốn hay không thăng cấp một chút loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương 859, sở hà xuất hiện lầu hai bao xương hoàng kim hội viên chuyên tòa mẹ nó cái đồ chơi này lại vẫn mang thăng cấp ngươi vừa mới vì cái gì không có sớm một chút lấy ra hiện tại lấy ra tính chuyện gì xảy ra sở hà kẻ này rốt cuộc muốn làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần ra tăng hạng mục thu lấy tiền tài hắn nghèo đến điên rồi sao hắn rõ ràng đã vơ vét nhiều như vậy tài nguyên có người thống kê qua trước mắt hắn cấp đoạt tài nguyên cộng lại so chúng ta một cái đỉnh tiêm thế lực nắm giữ đều nhiều sao còn không vừa lòng hội viên hoàng kim hội viên đến cùng nghĩ như thế nào ra thật là quỷ tài về sau những phòng đấu giá này nhưng tuyệt đối không nên bắt t r ư ớ c hắn bằng không thật là mở xấu đầu trong lúc nhất thời chúng đại lão nghị luận ở mỹ một chút tính khí nóng này người thậm chí hận không thể muốn trực tiếp đứng lên chửi mẹ nhưng nhìn xem bên ngoài để phòng xâm nghiêm c h ấ n ma vệ cùng nghĩ đến sở hà thực lực lại an t ĩ n h lại muốn rõ ràng đã sở hà trước mắt thực lực tăng thêm ba ngàn tấn ma thân vệ phụ trợ coi như đỉnh tiêm thế lực cũng muốn tránh đi phong mang lại nói nơi đây tại đế đô bên cạnh nếu chọc giận sở hà làm cho đối phương có lấy cớ nổi lên trực tiếp triệu hán o càn đế sợ không phải sẽ để cho tập thể toàn quân bị diệt kỳ thật cũng bởi vì vị trí quá đặc thù các đại đ ỉ n h tiêm tông môn chân chính đại lão đều không có t r ư ớ c tới tham gia chính là sợ đó là cái cục một nhưng bọn hắn tập thể đến đây bị càn đế g i ế t chết giang hồ thật sự triệt để phế đi cho nên trong phòng bán đấu giá người mạnh nhất cũng liền cựu phẩm hậu kỳ cái này tu vi tại sở hà địa bàn bên trên thật không dám từ bỏ h ừ một cái đại lão l ạ n h h ừ một tiếng sở hà cũng là đứng tại đại cản đình tiêm hầu g a lại có thể làm ra chuyện như thế mời thật làm cho lão phu lau mắt mà nhìn h ả o h ả o đấu g i á hội còn chưa bắt đầu liền không ngừng đòi tiền đơn giản không hợp t h ó i thưởng có tin ta hay không các loại không tham gia dẹp đường hồi phủ lời này vừa nói ra cái khác đại lao cũng phụ họa hiển nhiên bọn hắn đều bị đại hắc không ngừng xáo lộ làm có chút phẫn nộ lại không tốt nổi lên liền muốn dùng rời đi nơi đây làm uy hiếp để đại hắc ít một chút xáo lộ nhưng bọn hắn gặp phải chính là đại hắc vị này chủ thế nhưng là liên mộ tổ đều không b u ô n g tha tay c ò n đương nhiên sẽ không e ngại cái gì cầu thị áp chế mở cửa đại hắc phất phất tay lập tức ngoài cửa trấn ma vệ đem dứt cửa mở ra, cũng từ giữa đó nhường ra con đường đại hắc chỉ vào vừa mới trước hết nhất kêu gào lao giả cái gì lao giả m a n h lao phu chính là định tranh thủ một điểm lợi ích ngươi sao đột nhiên liền muốn đuổi người đây không phải đùa giỡn hay sao hắn nhưng đại biểu một phương ẩn sĩ thế g i a đến đây phía trên hạ tử mệnh lệnh để hắn nhất định phải đấu giá được một viên thuốc hiện tại phải trả không có đấu giá mua liền rời đi về đi không được bị đánh chết ta không đi lao giả lắc đầu nói ra ta thế nhưng là hoa tiền bảo còn xử lý hội viên dựa vào cái gì để lao phu đi rằng hay không lý nơi này có còn vương pháp hay không có tin ta hay không đi đế đô cáo cấp ngươi lung tung thu phí đại hắc ngạc nhiên mãi m ạ i đây là cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong da khơ phê dám tại vân châu c h ấ n ma vệ trước mặt đàm đạo lý vương pháp giờ phút này đại hắc đều chẳng muốn nói nhiều với hắn cái gì hắn khoát tay nói ra dẫn đi nếu là dám phản kháng ngay tại chỗ chu sát lý do liền dùng m u ố n mưu sát hầu ra rõ hơn ngàn c h ấ n ma vệ tràn vào trong phòng bán đấu giá hướng lao giả chen chúc mà vào cũng đều rút ra c h ấ n ma đao c r a n h tranh người các người lao giả sắc mặt chắm bệnh hắn nhìn ra bọn này trấn ma vệ cũng không phải là đang hù do hắn mà là thật dự định giết hắn hắn tu vi vẹn vẹn bát phẩm trung kỳ đối mặt hơn ngàn tinh nhuệ chấn ma thân vệ căn bản không bất kỳ nắm chắc nào trực giác nói cho hắn biết muốn đánh nhau có thể sẽ bị đối phương bày trận m i ể u sát khi đó đối phương thật tùy tiện cho hắn xếp vào tội danh nhưng chính là người cầm ăn hoàng liên m u ố n có nỗi khổ không nói được tốt rất tốt lao giả phất ống tay h á o một cái sau đó mang lanh m â y dưới trướng x à i bước rời đi hắn s ắ c mặt âm trầm đến cực hạn lại lại không dám phát tác hắn ánh mắt thỉnh thoảng âm lãnh nhìn về phía đại hát phương vị đoán chừng chính ở trong lòng tính toán tương lai muốn thế nào trả thù đối với cái này đại hắc căn bản không quan tâm. Nó rõ ràng, cái này đổ ngốc sống không quá hôm nay muốn không phải là không tốt ở đây đại khai sát giới hắn hiện tại liền phải chết khủ, khủ. đại hắc ánh mắt nhìn về phía cái khác đại lao nói ra có hay không thăng cấp hoàng kim hội viên đừng nói hắc ra hô các ngươi hoàng kim hội viên nhất định phải trước làm hội viên mới có thể thăng cấp nói cách khác các ngươi trước đó làm hội viên cũng không thua thiệt chỉ cần nhiều tiêu ít tiền liền có thể ngồi lên xa hoa chỗ ngồi ta xử lý một thanh niên đứng người lên nói mẹ nó cái khác đại lao nhao nhao mắt t r ợ n trắng không sai vị này lại là vừa vặn cái thứ nhất xử lý hội viên người đối phương rõ ràng liền mẹ hắn là một cái kéo nhưng này kéo hết lần này tới lần khác để bọn hắn không thể làm gì hiện tại cục diện lại trở nên cùng vừa mới giống nhau như lúc xử lý có loại bị người hố cảm giác không làm khẳng định hội làm mưu đồ lớn dễ dàng mất mặt cuối cùng kiếm s í c h tử hất lên ống tay hào nói ra x u ố i quậy đi cho bổn tông chủ thăng cái cấp làm hoàng kim hội viên rõ có đệ tử lập tức tiến đến tìm c h ấ n ma vệ làm cái khác đại lao thấy tình cảnh này thầm măng kiếm x í tử không thận trọng cũng không thể tránh được đi theo thăng cấp hoàng kim hội viên dù sao cái khác đại lão làm mình không làm căn bản không thể nào nói nổi cũng g á n h không nổi mặt mũi này rất nhanh mấy chục thanh hoàng kim hội viên chuyên tòa cũng bị bán không có thể bắt đầu đi kiếm xích từ không kiên nhẫn hỏi đương nhiên đại hắc gật gật đầu ba lúc đầu lờ mờ phòng bán đấu giá lập tức vàng son lộng lẫy triệt để sáng lên để cho lòng người đi theo dễ chịu không ít đồng thời phía trước trên đài đấu giá lục phong thân ảnh cũng chậm dại xuất hiện thứ nhất bên cạnh đấu giá trên bản còn bày ra mấy cái tinh mỹ hội hô rốt cục muốn bắt đầu lặp đi lặp lại nhiều lần lão phu trái tim đều mẹ hắn không thể nào tiếp thu được cũng không phải nhìn xem một lần không có tiêu bao nhiêu nhưng không chịu nổi số lần nhiều cộng lại cũng có chút làm cho đau lòng người nhưng mà này còn là duy nhất một lần cũng không vũ thảo các ngươi mau nhìn lầu hai một cái lao giả đột nhiên chỉ vào lầu hai lên tiếng kinh hô chỉ gặp phòng bán đấu giá lầu hai cũng sáng lên trung ương trong g i ạ p ngồi ngay ngắn một thân ảnh hắn sát mặt bá đạo lanh gốc một thân theo dao long cầm bảo eo vợ ư t chấn ma kim đ a o ngay tại bình tĩnh uống t r à nhưng đập vào mặt sát khí đi để cho người ta ngăn không được nuốt nước miếng thậm chí có loại đứng ngồi không yên cảm giác hắn lại mạnh lên lúc này mới vẹn vẹn một tháng không thấy hắn sao lại mạnh lên rất nhiều chẳng lẽ lại lại dùng dậm chân vô thượng đại pháp yêu nghiệt thỏa t h ỏ a i yêu nghiệt kiếm xích từ đám người nhìn sở hạ đều sắc mặt vô cùng kiếm kỵ một tháng trước thực lực đối phương đã để bọn hắn coi trọng bây giờ đối phương lại mạnh lên không ít ai dám k i n h thị đối phương một phần nhưng mà nhất để bọn hắn giật mình là sở h ạ bao xương hai bên còn dựng đứng mười cái xa hoa bao xương bên trong vàng son lộng lẫy thậm chí còn có không ít chân quý quả bảy để lên bàn giờ phút này bọn hắn có loại phi thường không tốt thảo giác quả nhiên đại hát thanh âm lại lần nữa vang vọng phòng bán đấu giá lâu hai đỉnh trái cây lê đảo cái gì cần có đ ề u có ba mươi sáu hạng tinh mỹ phục vụ có hay không muốn thăng cấp chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này c h ư n g tám trăm sáu mươi đấu giá mở ra mười cầm tinh đến b à n h b à n h b à n h không ít đại lão nghe thấy lời này bị tức đ ố n g nhiên đứng dậy liên hạ phương châu ngồi đều bị bắn ra rất xa hội viên hoàng kim hội viên kim cương hội viên mẹ nó còn có hết hay không thế nào thật coi như bọn họ là đợi làm thịt c ử u non không thành coi như điên cuồng hao lâu dê cũng không thể như thế hao đi bọn hắn là trước tới đấu giá đan dược hiện tại đan dược lông không có gặp liền tốn hao một số tiền lớn đơn giản gấu trúc cho thức ăn ngoài viên mở cửa tổn hại đến nhà có ý tứ gì một cái lao giả tức giận bất bình nói chúng ta vừa xử lý hoàng kim hội viên ngươi lại làm ra kim cương hội viên không xong đúng không rõ ràng các ngươi có thể trực tiếp cướp bóc còn không phải làm ra cái hội viên đến làm cái gì à nước c h ứ đâu đại h ắ c nói ngươi nhưng không nên nói lung tung chúng ta cái này gọi phong phú kịch bản biết hay không cẩn thận cáo ngươi phỉ bán trong đại sảnh đa số võ giả đều ôm ăn dưa thái độ dù sao bọn hắn cũng liền xử lý cái phổ thông hội viên thân phận cũng không cần quan tâm cái gì mặt mũi thăng hay không cấp không quan trọng bởi vậy trông thấy đại hắc không ngừng hố bọn này đại lao từng cái không những không có không hài lòng còn rất phấn khởi không sai chính là vô cùng phấn khởi không no ai không thích nhìn so với mình kiểu như châu bò người bị càng kiểu như châu bò người ứ c hiếp sẽ có không hiểu thoải mái cảm giác đồng thời không ít mỹ nữ đem ánh mắt nhìn về phía hai trong lầu bao xương nhìn xem sở hà bá khí thân ảnh xì xào bàn tán lao công ta rất đẹp trai cực giỏi tốt có nam nhân vị ngươi còn biết xấu hổ hay không điểm cái kia rõ ràng là lao công ta hai ta đều có h ả i tử gọi sở biển một bên minh nhi công chúa nghe thấy hai bên nữ sinh không ngừng tranh đoạt sở hạ tức g i ậ n đến sắc mặt bỏ bừng thầm nghĩ vô c h i thiếu nữ bản công chúa nhưng cùng các ngươi không giống ngày mai bản công chúa liền đi đại phật tự đi bài cúi đầu nghe nói nơi đó phi thường linh nghiệm chỉ nói có làm được cái gì nhưng mà còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều nữa cái gì chỉ thấy một bên hai thiếu nữ đang t h ấ p giọng giao lưu thiếu nữ giáp ngươi hôm qua không phải đi đại phật tự cầu nguyện sao kết quả kiểu gì thiếu nữ đừng nói nữa ta cầu nguyện để sở hạ yêu ta đồng thời một đ ờ i một thế chỉ thích một mình ta kết quả cầu nguyện trong ao con ruột tại chỗ lật xác ợ ra dám nếu không phải ta chạy nhanh liền bày ra đại sự đúng rồi ngươi không phải nói s i ê u tập bí bảo có lẽ nguyện sao thiếu nữ giáp ai cái kia bí bảo có thể viện hóa tiểu thần long nó i chỉ cần tụ tập bảy viên long châu liền có thể hoàn thành nguyện vọng kết quả ta cầu nguyện cùng sở hà sinh đứa bé ngươi đoán làm sao chiêu ta vừa nhắm mắt cái kia thần long thừa dịp ta không chú ý vụ trộm dấu cái long châu cứng rắn nói ta không có con gót không có cách nào cuối cùng cải biến nguyện vọng để nó tìm cho ta đến thích hợp cao đẳng công pháp minh nhi công chúa nói mẹ nó cái này cũng được lúc đầu nàng cũng dự định như thế nếm thử hiện tại hai vị này vết xe đổ cũng liền từ bỏ ý tưởng này dù sao những cái kêu cầu nguyện đồ vật không thể quá k h o a trường chỉ có thể hoàn thành cơ sở nguyện vọng nếu không sớm có võ giả cầu nguyện làm hoàng đế phía trước chúng đại lao vẫn như cũ ở vào lòng đầy căm phẫn trạng thái nhưng khi bọn hắn trông thấy lầu hai bao xương sở hà nắm tay giữ tại c h ấ n ma trôi đ a u lúc lại không hiểu thấu an tính lại thậm chí thật không dám cùng đối phương nhìn thẳng rất sợ bởi vậy chọc dẫn sắt thần đưa tới không tất yếu phiến phức bao nhiêu tiền kiếm x í tử nói ngay vào điểm chính đi công việc thăng cấp để chúng ta đệ tử đi bao x nói hắn nhanh chóng đứng dậy hướng lầu hai bao xương mà đi hắn cũng lời đối với chuyện như thế này dày vò khốn khổ đơn giản là tốn hao chút vốn nguyên bọn hắn vạn kiếm tông mọi người đại nghiệp không kém điều ấy ta cũng xử lý còn có ta xử lý xử lý xử lý cái khác đỉnh tiêm đại lao không cam lòng yếu thế mặc dù rất không tình nguyện cũng suy đoán khẳng định là cuối cùng yêu thiêu thân đều không n g h ĩ ở đây sóng tốn thời gian lại nói lấy bọn hắn địa vị cũng sớm quen thuộc tại trong bao xương ngồi sơn phong một bên đang có mười đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trước mặt đặt vào mấy cái vị nướng tiếng cười vang vọng vài dặm không dứt nửa năm không thấy lao chư ngươi cái này lại béo ba mươi cân thi long nghe nói ngươi cùng lan châu t h á n h nữ ai đừng nóng vội mắt đâu chính là hỏi một chút hiếu kỳ quá trình tị xà ngươi móc độc dược làm cái gì đừng hướng trên thịt ngược lại chúng ta còn phải ăn đâu không thể ăn ăn một mình dậu kê cầm mấy cân đan dược cho chúng ta đánh bữa ăn ngon không sai nay mười đạo thân ảnh chính là mười hai cầm tinh đại tỷ sao không đến ta đều nhanh nửa năm không có gặp nàng thi long ăn thịt nướng hỏi nghe nói là tại hoang dã du lịch nàng liền thích du lịch chủ thượng không có hạ tử mệnh lệnh nàng không trở lại bình thường lại nói nàng vừa về đến ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy tiêu sai sao sửu n h u c h â m trọng nói cũng đúng thì n long gật gật đầu tuất cầu nói ra vị dương tại bí cảnh bên trong hoàn thiện t r ậ n pháp ngắn thì ba tháng lâu là nửa năm liền có thể hoàn tất đến lúc đó chúng ta chiến trường sẽ không cực hạn ở đây phương t i ể u thế giới mà là muốn đi rộng lớn hơn ngoại giới ngoại giới sửu n h u thì n long đám người nghe thấy lời này hai con ngươi đều lộ ra tinh quang nếu như người bình thường đi ngoại giới sợ hồi khẩn trương sợ hãi nhưng mười hai cầm tình không phải người bình thường dù là kém c ọ i nhất bất cầu hợi chư các loại cũng là tuyệt thế yêu n g h i ệ t trước đó bọn hắn thiên phú nhận sở hà giam cầm đột phá chậm chạp về sau sở hà bước lên con đường tu hành mười hai cầm tinh gông xiềng cũng bài trừ tu vi thiên phú h i ể n lộ đột phá tấn ánh có thể nói cho dù sở hà cái này treo bích cũng vẹn vẹn một tháng trước mới tại về mặt chiến lược siêu việt sửu niu ê thì n long đáng người về phần tí thử cho dù sở hà có đông đảo át chủ bài cũng không có năm chắc khả năng còn cần một đoạn thời gian đuổi theo cái này chính là hệ thống cho hắn tuyển chọn thành viên tổ chức không cần nghĩ một khi đi ngoài giới m ộ ư ơ i hai cầm tinh tiềm lực sẽ tiến một b ư ớ c khai phát c h i ệ t để phóng lên tận trời cũng chính là sở hà đăng lâm vô thượng tri vị tốt nhất thành viên tổ chức m ộ ư ơ i hai cầm tinh tại sở hà liền không cần bó tay bó chân a thì n long ánh mắt nhìn về phía phòng bán đấu giá nói ra lại có người sớm rời đi đ o á n chừng là cùng đại hát náo mâu thuẫn dẫn đầu là cái bát phẩm láo chư người đi giải quyết đi vừa vặn làm bất mập một chút rèn luyện một chút hơi chư giận phòng bán đấu giá chính thức đấu giá mở ra lục phong mở ra bên trong đặt vào một hồ lô đ a dược siêu cấp t h ể ngộ đan đan này có thể khiến người ta thể ngộ tại một canh giờ khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần vô luận tu luyện công pháp hoặc là tu luyện kỹ đều vô cùng cấp tốc thậm chí có thể trợ nuốt lấy hoàn thành đốn ngộ ra khởi điểm mười vạn huyết linh thạch t h ể ngộ đan bảo bối tốt lao tử muốn nuốt đan này không chừng có thể đi vào đốn ngộ trạng thái nhất phi t r ù n g thiên mở đầu chính là bảo vật này bối c h ắ c không được nói sở hạ là một cái di động b o c hố danh bất hư truyền cuối cùng đan này bị một thanh niên lấy năm mươi vạn giá cả mua sắm hán đôi bên cạnh mỹ nữ thấp giọng nói ra hh bởi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ hư hử gấp trăm lần tăng cả không cần nghĩ tuyệt đối sàng khoái mẹ nó cái khác đấu giá người o thốn hao năm mươi vạn ngươi liền dùng để làm cái này đan này rõ ràng rất nghiêm chỉnh có được hay không sau đó lần lượt lại có đại lượng vật phẩm đấu giá lên cùng những này là sở hạ tại các loại bị kính thiên tiêu trên thân cất đoạt rất nhiều đối với c h ấ n ma vệ tới nói không trọng yếu vừa vặn có thể mượn này đấu giá lầu hai bao xương kiếm xích t ử những mày hắn là đến đây l ậ p duyên thọ tạo hóa đan những vật khác căn bản không vào cách khác mắt hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài dạp trấn ma vệ nói ra các ngươi lần này hết thể có bao nhiêu vật phẩm đấu giá muốn đấu giá bao lâu thời gian chừng nào thì bắt đầu đấu giá duyên thọ tạo hóa đan và n h chấn ma vệ đẩy ra trong dạp chào h ắ n nói cái kia ngươi nhưng muốn mua vượt mức quy định biết được phục vụ c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương tám trăm sáu mươi một kỳ chân dị bảo thành đống đấu giá vượt mức quy định biết được cái gì chơi ứng lại là đang lúc kiếm xích tử cùng một đám đệ tử mê mang lúc chấn ma vệ nhanh chóng giải thích nói chính là có thể hoa một bộ phận tiền tới mua sớm thu hoạch được đằng sau vật phẩm đấu giá tư cách đây là phá lệ phục vụ không tại kim cương hội viên phục vụ bên trong bên trong đương nhiên Kim căn bản chín không phải cái gì duyên thọ tạo hóa đan chỉ là một chút giờ phút này chân quý vật phẩm đối với bên trong nhóm thế lực tới nói phi thường hữu dụng đối vạn kiếm tông tới nói lại có chút gần cả lại nói lần này bọn hắn đến đây là muốn đấu giá duyên thọ tạo hóa đan còn không rõ ràng lắm một hồi cụ thể sẽ phát sinh biến cố gì đương nhiên sẽ không hiện đang lãng phí tiền tài đi đấu giá vật phẩm khác chỉ có thể khô cứng trở lấy đấu giá số dưới lan kiếm s í c h tử vừa muốn mắng chửi nhưng nghĩ đến sở hà liền ở bên cạnh bao xương cùng đối phương tính tình bản tính nói ra không mua không có vấn đề c h ấ n ma vệ cũng không có cưỡng chế trào hàng mà là rời khỏi bao xương tiếp tục đứng tại cửa ra vào chờ đợi trong bao xương chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn k i người quá đáng bọn hắn thật đem chúng ta phương dê béo giết đoạn đường này từ lên núi liền bắt đầu không ngừng đòi tiền cái này từng cái lý do làm ta vẫn rất mộng so nhưng ta rất hiếu kỳ hắn đường đường sở hầu ra thiếu những vật này sao người đây liền không hiểu được thịt mỗi u cũng là thịt lại nói một nhà hai nhà nhìn không nhiều không chịu nổi trước tới tham gia đấu giá hội nhiều người à coi như chỉ có một phần mười mua sắm cũng là một khoản t i ề n lớn Tốt. kiếm s í c t ử k h o á t k h o á t tay nói ra chúng ta không mua sắm kia cái gì vượt mức quy định biết được dù sao hắn sớm t ố i muốn đấu giá đ a n dược còn có đem những s á o lộ này đều ghi chép lại mặc dù nhìn rất không hợp thói thường lại phù hợp logic về sau chúng ta trong thế lực một chút kinh doanh cũng có thể áp dụng rõ một đám đệ tử gật đầu đáp đồng thời nhìn về phía kiếm x í từ ánh mắt tràn ngập x u n g bái không hổ là phó tông chủ bọn hắn còn đang chửi mắng sở hạ lúc đối phương đã nghĩ kỹ làm sao vãn hồi tổn thất không chừng còn có thể kiếm một món hời nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn cao hứng lại nghe thấy bên ngoài cái khác bao xương nói lão phu muốn mua vượt mức quy định biết được phục vụ bản bang chủ cũng mua nhiều tiền như vậy đều bỏ ra còn kém điểm ấy không thành mua mua mua đến đều tới ta cũng mua trong lúc nhất thời hai bên bao xương ngao ngao hưởng ứng trong chốc lát toàn bộ lầu hai bao s ư ơ n g cũng chỉ thừa kiếm s í c h t ử một nhà không có mua để kiếm s í c h t ử lúc đầu bình tĩnh thân s ắ c biến đến vô cùng khó coi hẳn không thể tại chỗ rút ra trường kiếm cùng cái khác đại lao sống mái với nhau mẹ nó từng cái sao giống như này không t h ậ t trọng q u y ề n thật mẹ nó q u y ề n a hiện tại kiếm s í c h tử thậm chí có một loại h ảo giác nếu là hắn không đi mua sắm này phục vụ sợ sẽ không trở thành trò cười đường đường vạn kiếm tông phó tông chủ mặt mũi của hắn còn muốn hay không lại nói s á t thực cũng hoa không có bao nhiêu phó tông môn chúng ta một người đệ tử thấp giọng giỏi kiếm xích tử k h ụ c lắm điều hai tiếng nói ra chúng ta về sau muốn mở rộng này hình thức hiện tại nhất định phải biết rõ ràng chi tiết kiếm tiểu cựu người ra ngoài mua sắm một phần vượt mức quy định biết được chúng ta nghiên cứu một chút bên trong cụ thể thương nghiệp hình thức h i ệ n nhiên hắn là tại tìm cho mình bậc thăng h ạ n h ư n g chúng đệ tử cũng không ngu xuẩn cũng không có nói thêm cái gì mà là lựa chọn ngậm miệng không nói kiếm tiểu cựu ra ngoài mua sắm phục vụ sau đó hắn cầm lại một cái thật giày sách nhỏ bên trong ghi chép đại lượng sẽ phải bán đấu giá n ũ phẩm kỳ chân gì bảo binh ký đan dược công pháp bí kỹ có thể nói cái gì cần có đ ề u có p h ẩ một cấp cao, chí có khá thậm trong m bên vài kiếm thứ tử chút độc tâm. xích để đều độc có c ũ người không kiếm không Không phải đối với hắn hữu hữu thể tình anh tông dụng, toàn vạn dụng, tăng lên đúng. n g đối với đối Vi. đệ Tu mà Một là ít tử bộ có đệ tử chỉ vào một đoá hoa sen nói ra băng sơn hát liên đây chính là tuyết sơn phái nhất bảo vật quý giá xưa nay không thức ăn ngoài hắn cũng một mực chỉ sinh trưởng tại cái tiêm một t ò a n ú i tuyết phía trên Coi như chúng lực tiêm như những thứ này đỉnh thứ thế lực ta hắn chữa thương công năng vô thượng nghe nói cựu phẩm trở xuống võ giả chỉ cần không chết ăn này hoa sen liền có thể tại nửa nén hương bên trong khôi phục hơn phân nửa thương thế quả thực là võ giả cái mạng thứ hai hiện tại chân quý như thế vật phẩm đấu giá lại xuất hiện bên ngoài nơi đây khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng không thể tin còn có công pháp này quý hoa điểm huyệt thủ đây chính là thần thâu môn không truyền t u y ệ t học vạn cổ thần quyền quyền tông b í kỹ g i n g hoa đằng thần long giáo binh khí chế tắc vô thượng vật liệu giờ phút này không ít đệ tử đơn giản hoài nghi mình con mắt thật sự là số bên trên ghi chép sau đó phải vật phẩm bán đ ầ u giá hơn phân nửa là rất nhiều t ô n g môn bang phái thế gia tuyệt học bí kỹ kỳ chân dị bảo những thứ này muốn ngẫu nhiên xuất hiện một hai dạng còn có thể tiếp nhận nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy làm cho không người nào có thể lý giải bình tĩnh kiếm xích t ử k h o á t khoác tay nói ra có cái gì tốt ngạc nhiên sở h ạ kẻ này tác phong làm việc bá đạo trong một năm này khám nhà diện tộc nhiều ít thế lực lại cướp bóc nhiều ít thế lực không nói những cái khác quan g thiên kiêu t h ì đấu hắn liền đem ba trăm thiên kiêu cướp bóc không còn bên trong có rất nhiều thứ là khi đó cướp bóc mà đến có thể tụ tập nhiều như vậy không tính là gì thì ra là thế chúng đệ tử nghe này giải thích ngao ngao gật đầu đồng thời trong đầu cơ bản hiện hiện một câu ngạn ngữ giết người phóng hỏa đai lương vàng phất nhanh tốc độ thật sự là nhanh no trước đó bọn hắn biết sở hà cướp bóc rất nhiều bảo vật dù sao khám nhà d i ệ t tộc nhiều như vậy thế nhưng chỉ là dự đoán hiện tại tận mắt nhìn thấy như cái này lượng lớn vật phẩm đấu giá lập tức kinh ngạc đến ngây người ai cũng không đốc không có khả năng đem đồ tốt toàn xuất ra đấu giá nói cách khác lần này vật phẩm đấu giá khả năng chỉ là cướp bóc bảo vật bên trong một phần rất nhỏ cái kia chân thực số lượng được bao nhiêu dọn người phía trước kiếm s í c h tử cũng nhìn xem sổ ánh mắt lấp lóe hán cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh bởi vì hắn rõ ràng sổ bên trong bảo vật có thể là cướp bóc nhưng rất nhiều công pháp kỹ năng không phải số lượng thực sự quá nhiều lại nói t ô n g môn ban g phái đệ tử đi ra ngoài cũng sẽ không tùy thân mang theo trọng yếu công pháp phía trên cũng không cho phép như vậy đối phương lập tức có thể xuất r a lớn như thế lượng công pháp bí k ỹ liền còn chờ bàn bạc cân nhắc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đế cung chấn ma ti nho gia kiếm xích tử thầm nghĩ chỉ có này ba nhà giấu công trong các có thể có như thế đại lượng công pháp tịnh không để ý tiết lộ Chấn ma vì ệ cùng cung thuộc về một đầu không có cản cũng cho công còn cho cản cùng mực coi cái có chút logic phù tiến, không lên tiếng khẳng định không đồng hắn nhưng đến muốn trọng như vậy hắn,、cái、này có chút không giá, đế đầu đế đi đầu đế một thời tại một hà pháp, phép về vậy v dám ai lấy sao sở à. hợp sao lão phu luôn có loại không tốt ảo giác xem ra đối sở hà coi trọng muốn tại kéo lên một cái cấp bậc mới được chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này